Chương 1: Trong gió rét thiếu niên. Man Hoang vực bên trong bốn mùa cực kỳ khoa trương, ngày xuân đại thụ mọc lên như rừng, hạ thời điểm cuồn cắt liên miên, cuối thu túc sát đời trời. Mà mùa đông, nơi này nhưng là vạn dạng hàn xuyên. Bông tuyết bay là tả từ màu xám bạc trên bầu trời bay xuống, bốn phía phảng phất đều kéo màu trắng màn trướng, đại điểu tuyết trắng mê mang, mênh mông ngần mạnh. Núi xa xa xuyên hơn mấy quả chơ trụi dương thụ dùng cường cháng nhánh cây đem bọn nó tiế lấy, tạo thành một cái nho nhỏ đống tuyết, khô héo trên vỏ cây tràn đầy bị đông nước vết thương. Lúc này, một đạo giải lụa màu bạc xé gió tuyết mà đến, tốc độ nhanh đến mức cực hạn chực chỉ cái kia chân núi cái kia tiểu sân động cái kia giải lụa đi tới trước sân động mắt thấy là phải đụng đầu vào trên vách đá dựng đứng lúc, lại sinh sinh dừng bước, thâu trọng thở hổn hển, trong miệng xương mù còn chưa tiêu tan liền hóa thành xương nương kết ở bên miệng lông trắng bên trên, hai mắt nhìn trầm trầm u ám cửa hang, phát ra một tiếng thê lương sói chu. đây là một thất yêu thú tuyệt lang, tàn nhẫn tị huyết, tính tình hung hãn, nhưng càng làm cho người ta sợ hãi, hay là nó cái kia trời sinh tốc độ, khiến cho vô số người nghe tin đã sợ mất mật. bây giờ nó chi sau hơi quang, tùy thời có thể bộc phát ra hung mãnh nhất một kích. cặp kia tràn ngập kia máu trong con ngươi hiện ra nhàn nhạt đề phòng hoặc có lẽ là thần sắc kiên kỵ. Đến tận cùng là cái gì, lại để nó như thế để phòng. Gió lạnh gào thét mà qua, thổi lên trước động ra thú rèm một góc, trong động mơ hồ vang lên âm thanh yếu ớt thở dài. Một cái trắng nó thủ, đem rèm nhấc lên. Tuyết Lang sau lưng giấu chân bị bông tuyết che lại, đầy trời phong tuyết tại thời khắc này tựa hồ cũng đại thêm vài phần. Bây giờ, toàn thân nó căng cứng, trong mắt để phòng đều hóa thành cừu hận thấu xương. Một người xuất hiện ở trước mặt của nó, hán bộ dáng thanh tú, da thịt trắng nõn, một điểm không giống như là tại loại địa phương quỷ quái này sinh sống 12 năm thiếu niên. Cho dù ở Hàn Phong Lăng liệt thời kỳ, hắn vẫn như cũ chỉ mặc một bộ da thu áo lót một cái rách nát da thu quần trần chùi cánh tay cùng hai chân mặt mày của hắn ở giữa còn có một tia tính trẻ con vẫn còn nhưng trong ánh mắt lại lộ ra làm cho người không cách nào nhìn thẳng sắp bén giống như là đường chân trời bên kia nào đó đỉnh núi bên trên đầu kia thối long răng nanh. thiếu niên gầm miệng trong tay Thì Mai nhàn nhạt mắt liếc còn cao hơn chính mình gấp đôi Tuyết Lang thần sắc có chút bất đắc dĩ nếu hỏi hắn Tuyết Lang địa phương đáng sợ nhất là đâu nếu như hắn biết nói chuyện nhất định sẽ nói cho ngươi biết xuất sinh này có thủ báo nhất là đáng ghét Tuyết Lang nhìn xem khối kia Thì Mai trong mắt lệ khí càng hơn mấy phần. Mấy ngày trước đây nó đói bụng ba ngày ba đêm bụng đói kêu vang, cuối cùng gọi nó săn được một đầu to mập yêu được. Nhưng mà đang lúc nó muốn ăn no nê thời điểm, cái này sinh vật kỳ quái lại đột nhiên xuất hiện, cướp đi thức ăn của nó. Điều này có thể không để nó nổi nóng. Nhưng mấy ngày nay cùng thiếu niên ở giữa thường xuyên tranh đấu, lại không chiếm được một chút xíu tiện nghi, ngược lại bị đối phương sinh sinh tháo ra hai cái lông sói, cao ngạo như tuyết lang, tự nhiên càng phát muốn muốn ăn hắn. Dưới cái nhìn của nó, nếu không phải mình đã liên tiếp mấy ngày không có ăn uống gì, có thể nào bị hắn lấy được xong đi? Hôm nay nó cuối cùng ăn non nê, nắm lấy có thủ phải trả cao quý tinh thần, làm sơ nghỉ ngơi phía sau liền lập tức chạy tới, một lòng muốn muốn trả thủ. Thiếu niên nhìn xem Tuyết Lang trên lưng loang lộ lông sói, suy nghĩ hôm qua bị hắn tháo ra hai cái mềm mại lông sói, cười vui vẻ, lộ ra răng trắng như tuyết. Tại yêu thú bên trong thế giới, lộ ra răng nhanh chính là thị uy, thậm chí là khởi sướng chém giết điềm báo. Tuyết Lang cho rằng đây là hắn đang hướng về mình khởi sướng thiêu chiến, nhất thời chân sau đạp một cái, hóa thành một vệt sáng, dùng tốc độ nhanh nhất xông về đi qua, chỉ trong chớp mắt liền đi tới trước người thiếu niên, hắn thậm chí nhìn thấy Tuyết Lang huyết hổ. Liền nó khoẹt miệng cái khác cái kia một khối nhỏ băng dương cũng có thể thấy rõ ràng hôi thối mùi đập vào mặt thiếu niên trong mắt ngã lớn biến mất rồi chỉ còn lại thâm trầm chiến ý tinh thần cao độ tập trung cơ hội trong nháy mắt đã đoán được tuyết lang quy tích hai chân hắn hơi cong sau đó đột nhiên dùng sức thiếu niên liền đằng không mà lên giữa không trung mấy cái sinh đẹp xoay chuyển phía sau vững vàng rơi xuống đất tránh né nguy hiểm một kích tuyết lang gù hụt lại quay đầu lúc có một cái nhỏ nhắn sinh sắn nắm đấm tại trong con mắt lao nhanh bị lớn trong mắt của nó thoáng qua một vẻ hoa sợ chỉ nghe phốc một tiếng phảng phất cự thạch nhập vào đống tuyết phát ra chẳng đủ Tuyết Lang thân thể khổng lồ bay ngược ra ngoài, hung hăng đâm vào dốc đứng trên vách đá. Nó lung lay cơ thể, lắc lắc đầu. Vui lực của một quyền này lại để nó chóng đầu hoa mắt, chỗ chán càng là kịch liệt đau nhức vô cùng. Không cần nó đứng vững, thiếu niên lại lần nữa bay lên một cước, đá vào cái hông của nó chỗ. Sai Lang hổ báo loại này xuất sinh địa phương yếu ớt nhất chính là eo của bọn nó chỗ, chỉ cần một kích liền có thể cướp đi hành động của bọn nó năng lực, thậm chí đánh chết tại chỗ. Nguyên bản hắn có hiệu lực, đầy đủ hắn ăn hơn phân nửa nguyện, hắn động lại nhỏ, chưa không nổi càng nhiều ăn uống. Vì lẽ đó cùng đầu này Tuyết Lang ở giữa chiến đấu vẫn luôn là treo thành phần chiếm đa số. Nhưng gần nhất thời tiết càng ngày càng tồi tệ, Hàn Phong rét đấu sương. Suy nghĩ hôm qua cái kia hai cái mềm mại lông sói, hắn quyết định đánh giết con súc sinh này lấy hắn ra lông giữ ấm, dùng cái này tránh né giá lạnh. Tuyết Lang một tiếng kêu rên, chi sau lập tức mất đi trực giác, chỉ có thể dùng hai cái chân trước trèo chống không ngã, trong ánh mắt toát ra hết hy vọng cùng vô tận hối hận. Nó không nghĩ tới cái này sinh vật kỳ quái thế mà lợi hại như vậy, tiện tay một kích đều có uy lực lớn, chẳng lẽ mấy ngày nay chỉ so với hắn hơi rơi xuống hạ phong chiến đấu đều là diễn trò? Thiếu niên nhìn xem nó ánh mắt cầu khẩn, thấy hắn dự bụng hơi hơi nô lên, biết nó đã mang thai sói con nó khoẹt miệng bên cạnh chạy xuống tiên huyết như trong ngọn núi trong tuyết chợt nở rộ những cái kia màu đỏ đông hoa giống như mỹ lệ yêu diễm thế là thiếu niên trầm mặc trầm mặc sau một hồi hắn lộ ra tia vui cười đó là đối với sắp lấy được ấm áp vui sướng lúc nãy trầm mặc cũng không phải là nội tâm dãy dùa mà là tại tự hỏi dư thừa thịt sói là nướng chín phía sau phơi năng đứng lên hay là trực tiếp phòng vào băng bên trong hắn rời lên một tảng đá lớn đem tuyết lang phần cổ đập gãy tuyết lang đến chết cũng nghĩ không thông cái này sinh vật kỳ quái thân thể nho nhỏ bên trong làm sao lại bộc phát ra như thế lực lượng kinh người tại đập bể trong hòn đá thiếu niên chọn lựa ra một cái tương đối tiện tay, sắp bén nát mảnh nhường hắn rất là hài lòng. Một lát sau, một chương hoàn thành ra sói cùng bị như ngọn núi nhỏ thì sói liền xuất hiện ở trên mặt tuyết. Thiếu niên rút ra khỏa bị mỏ tan ra một cái lỗ nhỏ giang sói, dùng căn da thú dây nhỏ xuyên thành mặt dây chuyền mà đeo tại giữa cổ, vui vẻ phá lên cười. Tuyết vẫn đang rơi, ngọn núi xa xa bên trên dương thụ vẫn như cũ khô héo, nhưng cường trắng trên nhánh cây đóng tuyết lại dì rào rơi xuống. Một người, nói chính xác hơn, hẳn là một ông lão từ trên nhánh cây ngồi dậy, lão giả thân mang bạch đi mái đầu bạc trắng cùng tròm dâu dê rừng so cái kia trên đất tuyết trắng còn muốn trắng hơn mấy phần, thế cho nên hắn nằm ở trạc cây bên trên ngủ lúc, từ xa nhìn lại giống như là một tiểu tuyết đóng giống như. Lão giả hai mắt thanh minh, như sáng sớm cây cỏ ở giữa hạ sương, nhìn xem ngoài mười mấy dặm tên thiếu niên kia đánh giết tuyết lang phía sau lột ra cạo xương huyết tinh một màn, chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ cảm thấy người trẻ tuổi như vậy tàn nhẫn không quá phù hợp, nhưng khi hắn nhìn thấy thiếu niên lộ ra nụ cười một khắc này, trong thoáng chốc như nắng ấm một thân, toàn thân thoải mái đến cực điểm, thực sự là lão phu gặp qua thuần chân nhất vui cười. Lão giả cuộn tròn ngồi ở trạc cây bên trên, vuốt râu mỉm cười nói trong mắt, tràn đầy hình ảnh. Thiếu niên cũng không biết, vị lão giả này đã đi theo hắn 3 tháng. Từ cuối thu tốc sát chi khí biến mất trước đó, lão giả liền phát hiện thiếu niên này, cảm thấy ngạc nhiên. Bực này man hoang lĩnh vực, liền băng kiếp cảnh người tu hành đều không muốn dễ dàng đặt chân trong đó. Huống chi là cái này không hiểu tu hành thiếu niên. Đây là một mảnh đất hoang vắng, yêu thú ngang ngược, bốn mùa hỗn loạn, thiên cơ bị một cố lực lượng vô hình che đậy. Vì lẽ đó nơi đây mặc dù linh khí dồi dào, nhưng cũng nảy sinh vô số thực lực cường đại yêu thú, bởi vậy tại vô cùng rộng lớn Thừa Thiên đại lục ở bên trên bị liệt là cấm địa, cũng cùng thế giới loài người cách biệt. Có thể thiếu niên không những thở nhỏ liền sinh tồn ở cái này man hoang vực bên trong, tựa hồ còn công việc không tệ. Lão giả tên là Quách Minh chết, là thừa Thiên Đại Lục Trường Minh Tông tổ trưởng lão, tu vi hơn người, uy chấn một phương, và man hoang vực 12 năm, vẽ man hoang địa vực đồ. Kỳ thực cũng đang âm thầm tìm kiếm món đồ nào đó. Quách Minh Triết nhìn một chút mở mị sắc trời, thở dài nói, "12 năm rồi, cần phải trở về." Sau đó hắn nhìn phía xa thiếu niên, lẩm bẩm nói, "Đến nơi đứa nhỏ này cũng là cùng ta có duyên." Đi qua ngắn ngủi do dự về sau, hắn quyết định chủ ý, thân thể vô căn cứ mà lên, lại mượn phong thế phủ diêu mà lên, ngự phong tuyết đi nhanh. Nguyên bản tọa hạ cây khô, đứt thành từng khúc, trải qua lạnh gió nhẹ nhàng thổi vỡ nát thành khắp nơi trên đất bãi vụn. Thiếu niên thanh trừ sạch sẽ một vùng đất trống, xúc lên bên động bị tuyết trắng che lại ra thú, lấy ra bên trong tổn lấy tuổi khô ngay tại chỗ lấy lửa. Hắn đã từng ăn qua thịt sói, tư vị mặc dù không được tốt lắm nhưng thắng ở chất thịt chất địch, cảm giác rất tốt. Nhất là tuyết lang chính là yêu thú hơn nửa phẩm cấp không thấp, càng là thực lực cường đại yêu thú, huyết nhục ở giữa ẩn chứa linh khí thì càng đầy đủ, ăn có thể ôn dưỡng kinh mạch tăng cường đan điền, tại tu hành một đạo rất có ích lợi. Trong truyền thuyết thịt rồng thậm chí có thể đưa đến tẩy kinh phạt tủy tuyệt diệu dụng thiếu niên mặc dù không biết đạo lý này trong đó, nhưng hắn có thể cảm giác được, yêu thú huyết đục có thể nhường thân thể của mình càng thêm dán chắc, chống cự giá lạnh nóng bức, còn có thể nhường trong bụng đoàn kia khí lưu biến trắng tiệt, khi đó du tẩu toàn thân toàn thân thoải mái, càng có không nói ra được thoải mái. Dùi sói tại trong lửa tản mát ra nướng thịt đặc hữu hư khí, nhường thiếu niên tinh thần vì đó dùng một cái, chất thịt dần dần biến khô vàng, chảy ra nước thịt nhỏ xuống tại trên lửa, phát ra xòe xẻ thanh, tại hắn nghe tới, đây không thể nghi ngờ là thế gian tốt đẹp nhất tông thanh. Thiếu niên cũng không sợ nóng, trực tiếp tay không nắm qua đuôi sói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn rào rạt lên hạnh phúc mỉm cười, mặc dù vừa ăn xong thịt mai, nhưng vẫn như cũ ngăn không được nướng thịt thư khí. Đúng lúc này, một trận phong tuyết nhấc lên Phật qua gương mặt của hắn, hơi có chút nói nhoi. Thiếu niên ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt hơi dị. Mặc dù man hoang bực mùa đông hàn phong lăng lệ là chuyện thường xảy ra, nhưng cổ phong này lại rõ ràng khác biệt, hắn vì dùng đống lửa sẽ không dập tắt thế là cản gió mà ngồi, đem phong tuyết chặn ở sau lưng. Tại sao có thể có hàn phong chạm mặt tới? Liền thấy một cái cùng mình hình thái tương tự, chỉ là quần áo càng nhiều. Tóc cùng trên cả Mao đều là màu trắng, cái khác cùng mình đều không khác mấy sinh vật đứng tại trước mặt, ánh mắt hiền lành, mang theo ý cười. Không biết dưới hung lời kia, phải chăng cũng mọc lên lông trắng. Thấy đối phương nhìn qua giống như là xuân tiên mới phải xuất hiện hầu tộc bên trong lão hầu vương đồng dạng, có chút lão thái. Hắn không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ mình lại trải qua mười mấy cái mùa đông sau đó cũng là như thế sao? Lão giả mỉm cười nhìn xem thiếu niên sách theo đuổi sói hướng mình chậm rãi đi tới, nghiêng cổ tò mò nhìn chính mình, ánh mắt lập tức trở nên càng thêm nhu hòa mà hiền lành. Lão giả chỉ chỉ trên tay hắn đuổi sói, vừa chỉ chỉ miệng của mình ra hiệu hắn có thể hay không phân chút thịt cho mình ăn. Thiếu niên lung lay trên tay thịt đuổi, mang theo vẻ hỏi thăm. Quách Minh chết cười gật gật đầu, cho là hắn sẽ khuất phục với mình hiền lành cùng điều kiện phong tuyết năng lực, ngoan ngoãn hiến ra thức ăn của mình. Nhưng thiếu niên lại ánh mắt một lệ, sớm đã siết chặt nắm tay nhỏ ngang đủ sức lực, đánh về phía lao giả bụng dưới. Tại Thừa Tiên đại lục, hắn bối phận bậc cao, chưa có người dám hướng hắn xuất thủ. Và man hoang vực phía sau những yêu thú kia e ngại hắn trên thân tận lực tản mát ra khí tức khủng bố, cũng đều tránh ra thật xa. Cực ít có chán sống rồi yêu thú dám hướng hắn phát động công kích. Muốn nói có cũng chỉ có con rồng kia rồi, nhưng cao ngạo lại lười biến nó, chỉ cần không xâm nhập địa bàn của nó, mới lười đi cùng loại nhân vật này giao thủ. nhưng ở thờ nhỏ sinh hoạt tại mảnh này mạnh được yếu thua chi địa thiếu niên xem ra lao đầu tử này cùng chính mình muốn thịt sói ăn, đó chính là rõ ràng là tới danh ăn. yêu thú bởi vì ăn mà tranh giành, thiếu niên cùng yêu thú làm bạn, đương nhiên phải đánh hắn. Quách Minh chết tâm cao khí ngạo, thấy hắn dám cùng tự mình động thủ lập tức tức đến ngáp mũi, hận hận nói ra, ngươi cái này hoàng sĩ tiểu nhi, không tính giải yêu trẻ thì thôi, lại còn dám động thủ. liền thấy hắn ra khô gầy thon dài hai chỉ, nhìn như tùy ý nhẹ nhàng vu một cái liền kềm ở tay của thiếu niên cổ tay. Thiếu niên lập tức cả kinh, muốn muốn lấy lại nắm đấm, nhưng lão giả hai chỉ lại như sắt đúc, mặc hắn trời sinh thần lực không thể dung chuyển chút nào. Giống. Thiếu niên sắc mặt dữ tợn, vận khởi lực khí toàn thân muốn tránh thoát lão giả hai chỉ, đổi lấy cũng chỉ có cổ tay ở giữa kịch liệt đau nhức. Lão giả sắc mặt biến hóa, tâm nói, hoa nhi này có bực này ma lực. Nhìn xem hắn lo lắng khuôn mặt, cùng dần dần biến hoảng sợ ánh mắt, lão giả nội khí tạm nghỉ, lại đột nhiên cảm thấy có chút khả ái, cười ha ha nói, người tiểu hài này, biết lão phu lợi hại a. Thiếu niên ánh mắt bắt đầu biến hết hy vọng. Ngày bình thường trêu đùa con muỗi thời điểm cũng sẽ cười lớn như vậy, dùng cái này biểu đạt trong lòng khoái cảm. Nghĩ không ra bây giờ hắn trở thành con muỗi, mà lão gia hỏa này biến thành chính mình. Yêu tố nếu là đói gấp, cũng sẽ tàn sát đồng loại mà ăn. Thiếu niên tưởng rằng lão giả cũng là tìm không thấy con muỗi mới có thể hiện thân ở đây, suy nghĩ bên cạnh có vừa mới nướng xong thịt sói, chỉ hy vọng hắn có thể mở một mặt lưới, tự đi thịt sói buông tha mình. Vừa nghĩ đến đây, thiếu niên nhặt lên bởi vì dây ruộng mà rơi trên mặt đất đùi sói, đưa ra ngoài. Quách Minh chết cũng không chê tiếp nhận đùi sói nói ra, vậy cảm ơn nhiều nhưng thủ vẫn như cũ kẹp vào tay của thiếu niên cổ tay lôi hắn đến bên cạnh đống lửa ngồi xuống lặng lặng ăn đùi sói thiếu niên không dám ngẩng đầu chỉ có thể nhìn về phía đống lửa liền thấy ánh lửa tiệm thịnh bốn phía nhiệt độ sau đó lên cao hắn đột nhiên cả kinh lúc này mới phát giác lão giả đến sau đó hàn phong liền như là xuân thu thời điểm trong rừng suối nước gặp phải hòn đá như vậy từ hắn hai bên chạy qua mặc cho hàn phong lại lăng lệ cũng không thể cận kế thân thế là trong lòng càng thêm tính sợ bởi vì kinh sợ thế là hoảng sợ mãi đến thân thể run nhẹ nhẹ quách minh chết ăn sạch đuôi sói về sau vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói ngươi yên tâm ta sẽ không tổn thương ngươi. Thiếu niên ngẩng đầu, phạm một cái xem thường, cho là hắn là giống như những cái kia lao giống như con khỉ ưa thích thấp giọng loạn trách móc. hắn thở nhỏ cùng yêu thú tranh đấu, chưa thấy qua người, tự nhiên không thông tiếng người, nhưng biết rõ theo bốn mùa thay đổi, vạn vật hướng suy, ngoại trừ đầu kia tối lòng, ai cũng tránh không khỏi cái quy luật này. Quách Minh chết thấy vậy hình, lập tức tỉnh ngộ lại, cười nói, ngươi thở nhỏ sinh hoạt ở nơi này, không thông tiếng người. cũng được, ta liền tới dạy dỗ ngươi a. Quách Minh chít tay phải kèm ở tay của thiếu niên cổ tay, tay trái vươn ra chỉ tay, thần tình nghiêm túc, trầm ngâm chốc lát về sau, điểm hướng thiếu niên mi tâm một chỉ này bên trong gần chứa một loại nào đó khó hiểu khó khăn thông trí lý linh khí trong thiên địa đều sau đó dùng một loại nào đó tần suất run dậy lên thiếu niên nhớ tới trước kia thối long cũng là đồng dạng đối với hắn rũi ra chỉ tay lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ muốn chống tránh cũng không luận hắn như thế nào quay đầu đều tránh không khỏi hắn một chỉ này đầu ngón tay điểm tại hắn mi tâm bên trên một cái trước mắt thiếu niên ngốc tại chỗ một thứ gì đó thông qua láo giả đầu ngón tay tại tinh thần của hắn trong thức hải nhấc lên cự sóng gió lớn ngoài vạn dặm trên đỉnh núi có cái to lớn thân ảnh mở ra nhợt nhẹm con mắt dơ lên con ngươi cuốn lấy to lớn uy áp cơ hồ muốn phá vỡ hư không trong vòng phương viên chăm dặm tất cả ngủ mùa đông yêu thú đều bị giật mình tỉnh giấc nằm dặm trên mặt đất cơ thể run rẩy kịch liệt nhưng chợt nó lại nhắm hai mắt lại chờ mình tối vô tận vàng bạc tiếp tục ấy cái tiêu tiểu biết độc tử chết sống làm lão tử thí sự nhường cầu ăn sau đó kéo ra ngoài đều không quan hệ với ta nó dùng tối tâm ngữ điệu hừ hừ một câu liền nặng nề tiếp đi quách minh chết một chỉ này trực chỉ thần hồn chỗ sâu tại thiếu niên trong thức hải lưu lại khắc sâu là cấn đây là cùng lời nói từ ngữ có liên quan tri thức đều thông qua một chỉ này trực tiếp truyền thụ cho hắn cái này năng lực đã chạm tới thiên đạo phạm vi có thể sương thần thông nhưng hắn vẫn không có phát hiện ở nơi đó chỗ càng sâu còn có cái kia là cấn tản ra sinh sôi không ngừng linh khí tầm bộ nhục thể của hắn lão giả buông ra cổ tay của hắn mỉm cười nói người nghe hiểu được sao thiếu niên nuốt nước miếng tựa hồ còn không có từ mới vừa mới thức hải trong chấn động tình nộ lại vụ về đáp nói nghe hiểu người tên là gì quách minh chết hỏi nhưng sau đó hắn liền hối hận hỏi như vậy bởi vì ít tuổi căn bản không có khả năng có danh tự nhưng cũng may thiếu niên còn không hiểu cái gì là ngu xuẩn bằng không chắc chắn chế dêu hắn thiếu niên trầm mặc tựa như đang tự hỏi cái gì Quách Minh chưa biết, hắn là tại dẫn sẽ những kiến thức kia, đợi hắn đem nó dung hội quán thông liền có thể đối đáp tự nhiên. Lão giả nhìn về phía vạn dạng Hàn xuyên, sáng gặp gió lạnh gào thét, thổi qua vô tận hoang vô. Chỉ một thoáng, lạnh gió chợt nổi lên đi khắp khắp nơi. Trong thiên địa nhiệt độ chợt thấp thêm vài phần. Nơi xa ẩn ẩn truyền đến yêu thú tiếng gào, rung động lòng người. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền theo Phong tiểu Hàn. Chương 2, Vạn Diễn Thần Thông. Trong 3 tháng này, Quách Minh chết chứng kiến thiếu niên vô cùng tuyệt luân kiên nhẫn cùng nghị lực. Vì đi săn, Hắn đem chính mình vùi sâu vào trong tuyết mấy ngày cuối cùng tại Tuyết Lang trong miệng đoạt thức ăn, tiếp đó khiêng thịt mai tại trong gió tuyết đi vội bảy trăm dặm mang về sân động. Tu hành một đạo, vốn là hành vi người tiên, cần lớn lao dũng khí cùng nghị lực, tại tu luyện khô khan bên trong rèn luyện chính mình, mới có thể từ thiên địa ở giữa ngắt lấy một chút thời cơ. Cái này cùng trong tuyết tính phục, Lang miệng đoạt thức ăn cử chỉ đồng thời không khác biệt. Vì lẽ đó Quách Minh chết nhận định, Phong tiểu Hàn chính là tu hành kỳ tài, là trời sinh người tu hành. Hắn kèm ở thiếu niên cổ tay lúc, xác nhận hắn kinh mạch rộng lớn, nguyên khí tại trong đó không trở ngại, càng là vui mừng. Ta muốn dẫn ngươi đi. Quách Minh chết nhìn hắn con mắt, nói ra, "Dẫn ngươi đi thế giới nhân loại. Nơi đó là dạng gì địa phương?" "Nơi đó có người, là cùng ngươi ta đồng dạng nhân loại, có tu hành thánh địa, có hài hòa an bình, có so nơi này tốt đẹp hơn phong cảnh, cũng tương tự có nơi này không cách nào sánh bằng ghê tởm." Phong Tiểu Hàn suy nghĩ một chút, nói ra, "Ngươi nói ba cái tốt chỗ, một cái chỗ xấu, vì lẽ đó xem như chỗ tốt." Quách Minh chết cười cười, nói, "Có lẽ ba cái kia chỗ tốt cũng triệt tiêu không được cái này chỗ xấu. Ta không hiểu nhiều lắm ngươi ý tứ, nhưng ta biết đi săn cũng kèm theo phong hiểm, có chỗ tốt cũng tất nhiên có chỗ xấu, cái này để cho ta nghĩ đến một câu nói." Phong Tiểu Hàn nói nghiêm túc, không vào hàm quạ, làm sao bắt được cổ con. Ánh mắt hắn sáng tỏ, ngữ khí ngay thẳng, vì lẽ đó lộ ra đến chuyện đương nhiên. Lao giả sương sở, ngay sau đó gật đầu cười nói, nói cho cùng, lời ấy có chân nghĩa. Phong Tiểu Hàn trở về vào trong động, dùng ra sói gói xong mấy món thú áo khoác bằng già, mấy cái nhanh, còn có căn một đầu mài nhọn hoắt đoàn côn. Cái này chính là toàn bộ của hắn gia sản. Hắn vững tin Quách Minh chết đối với hắn hoàn toàn không có ác ý, là thật tâm muốn giúp hắn. Vì lẽ đó hắn nguyện ý ly khai nơi này. Phong Tiểu Hàn đảo mắt trong động, suy cho cùng sinh sống 12 năm, trong lòng vẫn có chút không thôi. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào một bên trên đống cỏ khô, đó là hắn dùng tới nhún lửa hỏa dẫn. Cỏ khô ở giữa có một vật, hình dạng tứ phương, tính chất mềm mại, màu sắc bị thiêu đốt đến khô vàng, là mấy chục tấm chất liệu giống nhau sự vật dùng dây thường nối liền nhau. Hắn đã quên đi rồi là lúc nào, ở nơi nào nhặt được rồi. Bởi vì hỏa một điểm liền, hơn nữa tựa hồ là bởi vì chất liệu đặc biệt, lại thiêu đốt không hết, cho nên mới giữ lấy nhóm lửa dùng. Trong óc của hắn thoáng qua một chữ, chính là vật kia danh tự, hoặc có lẽ gọi chung. Sách. Phong tiểu Hàn đã thông tiếng người, cũng có thể biết chữ, thế là liền nhặt lên sách đến, liền thấy bìa bốn, cái chữ nhỏ giống bay phượng múa, cứng cáp hữu lực, đầu bút lông sắc bén như kiếm, nhường hắn cảm thấy hai mắt hơi có chút nói nhói. Vạn diễn thần thông. Hắn nhẹ giọng thi thầm, lật ra trang sách, liền thấy tờ thứ nhất bên trong viết, cái gọi là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, thiên hạ công pháp võ học trăm sông đổ về một biển, chỉ vì cầu đạo, cho nên diễn biến ra các loại pháp môn. Vạn diễn thần thông, dùng thân là cơ bản, lấy khí làm gốc, coi đây là đạo, dùng đạo thôi diễn mọi loại pháp môn, diễn hóa vô tận thần thông. Phong tiểu Hàn nghiên cổ, trong đầu tìm kiếm những từ ngữ này ý tứ, lý giải nó ý sau đó, tâm nói, xem ra cái này nhóm lựa cực kỳ bất phàm, là cái bà bối. Sách vở là chất giấy chi vật, lấy bắt nguồn từ mục, trải qua hỏa đốt một cái liền hóa thành cho tàn theo gió mà đi. Quyển sách này chất liệu rõ ràng không phải là phàm vật, vì lẽ đó, nhường Phong Tiểu Hàn càng thêm tin tưởng đó là cái bà bối. Trong lòng hắn, thiên hạ thứ trọng yếu nhất là mùa đông gia thú, mùa hè cam lộ, mùa xuân rau quả, mùa thu gỗ thật. Đương nhiên, còn có bốn mùa không thể ngừng thịt. Cái này dùng để nhóm lửa, bây giờ có thể cùng thịt một dạng quý giá, vì lẽ đó Phong Tiểu Hàn cũng dự định mang theo nó. Cuối cùng liếc nhìn chính mình sơn động nhỏ, Phong Tiểu Hàn nâng lên bao phục, chuẩn bị theo Quách Minh chết rời đi. Không biết Văn Minh thế giới đang đang hấp dẫn hắn liên thấy quách minh chết giắt tay nhỏ bé của hắn, phất ống tay háo một cái, lập tức phong tuyết loạn vũ, hai người vươn người đứng dậy đồn tại trong tầng mây, hướng về phương đông bay đi. phong tiểu hàn nhìn xem lao nhanh lui về phía sau đại địa cùng nhỏ bé xuống núi, lang lệ hàn phong diễn tấu ở trên mặt, nho nhỏ trong tâm linh, ngoại trừ rung động cùng tính sợ bên ngoài, càng nhiều hay là khát vọng. khát vọng tu hành, khát vọng sánh vai thậm chí siêu việt lão giả, khát vọng phi thiên độ địa, di sơn đảo hải sức mạnh. thừa thiên đại lục đứng đầu phương đông là nhân tộc sinh tồn địa vực, nơi này khí hậu ổn định, bốn mùa như thường, không có man hoang vực khoa trương như vậy càng thích hợp sinh tồn, vì lẽ đó nhân loại tiên tổ lựa chọn định cư ở chỗ này, bởi vì đại lục vô biên, vì lẽ đó nhân tộc hiện giả chỉ có thể xem sao, suy tính ra nơi này, chỗ đại lục phương đông, đi qua vạn năm phồn diễn sinh sống, tạo thành văn minh, bây giờ có đế quốc lãnh đạo bất tính, có tông môn tìm tòi tu hành, các phái thế lực ở giữa tuy có lục đục với nhau, nhưng đều cố hết sức duy trì lấy mặt ngoài hòa bình. tại đại đường vương triều cảnh nội vô số trong tông phái, trường minh tông đủ để xếp vào ba vị trí đầu, nội tinh tâm hậu chính là tồn tại ngàn năm giải danh môn chính tông, trường môn sư minh, đi qua tầng tầng tuyển Đã có 300 người thông qua được ngoại sơn đệ tử khảo nghiệm, năm nay muốn tuyển chọn mấy vị nội sơn đệ tử. Trường Minh tông chủ phong một tòa lầu các bên trong, đại trưởng lão cầm một phần danh sách, nhìn xem ngồi ở thủ tọa nam tử trung niên nói ra, năm gần đây tông môn tài nguyên dư dả, có thể nhiều chiêu mấy vị nội sơn đệ tử. Trưởng môn diện mục quân hòa, hai mắt khác hẳn hữu thần, giữa lúc giơ tay nhấc chân không biết có bao nhiêu thâm ý, trầm tư một lát sau nói ra, liền theo lời của đại trưởng lão xử lý đi, nhưng nội sơn đệ tử tư chất tâm tính nhất định phải ai, cũng thỉnh phụ trách liên quan sự vụ mấy vị trưởng lão, tốn nhiều hao tâm tổn trí. Mấy vị trưởng lão khác nhẹ gật đầu. Trường môn nhân lại nói, "Sư thúc mấy ngày trước dùng thần niệm báo cho ta biết, lão nhân gia ông ta ít ngày nữa liền sẽ về núi, chư ngũ trưởng lão cần bế quan phá kính bên ngoài, những người khác làm tốt tùy thời nên tiếp chuẩn bị." "Là." Các trưởng lão đều lĩnh mệnh mà đi, trường môn nhân đi tới bên cửa sổ, nhìn lên trời bên ngoài lưu vân, không lên tiếng trầm tư. Sư thúc du lịch thiên hạ hơn 10 năm, dùng tính cách của lão nhân gia ông ta tất nhiên sẽ không không lấy được mà về, không biết sẽ vì chúng ta mang đến như thế nào kinh hỉ. Trường Minh Tông có sơn phong 12 tòa, lẫn nhau tương liên, tự nhiên thành trận, là một chỗ phong thủy bảo địa. Bây giờ ngũ trưởng láo cai quản thanh trúc phong bên trên, một chỗ biệt viện ưu tĩnh bên trong, lót gạch xanh đường, hương hoa đầy sân, vài quặm thượng phẩm tử trúc lá trúc theo gió chập chờn, hệ treo ở trên cây trúc phong minh tử phát ra lay động. Nhà gỗ trên mái hiên, hai cái trúc một đèn lồng nhẹ nhàng lay động, tản ra đặc biệt một hương, tạo thành một bộ ấm áp duy mỹ hình ảnh. Trong tấm hình, một vị tử sam thiếu nữ đang tại đối với phía trước thật dày giấy, giấy đống phát sầu. Nàng giữa lông mày mặc dù còn có tính trẻ con, nhưng đã hiện lộ ra khuynh quốc chi tư, đại mi chau mày ở giữa, liền bên ngoài viện hàn phong đều nhu thêm vài phần. Trước mặt là đến từ thanh trúc phong đệ tử đủ loại xin trình báo văn thư cùng chờ đợi phê duyệt các hạng sự vật bảng báo cáo. Bởi vì các trưởng lão khác đều có chuyện quan trọng, bây giờ lại đúng lúc gặp 5 năm một lần tuyển nhận đệ tử mới thời gian. Vì lẽ đó ngũ trưởng lão bế quan về sau, thanh trúc phong hết thảy sự vật đều do mấy vị bên ngoài núi trưởng lão và thân làm quan môn đệ tử nàng thay xử lý. Liên tiếp hơn 10 ngày khô khan công việc sớm đã tiêu diệt nàng ban sơ hứng thú, để cho nàng khổ không thể tả. Thiếu nữ khóc không ra nước mắt, vểnh lên miệng nhỏ lẩm bẩm, sư phó ngài làm sao còn không xuất quan a, thật đúng là chết tiểu nhu nhi rồi. Nhưng cuối cùng, tất cả bất đắc dĩ đều chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng. Tiểu Nu Nhi nhặt lên cá bút bắt đầu một ngày làm việc. Tuy nàng sớm đã không kiên nhẫn, nhưng vẫn là rất nhanh liền tiến vào tình trạng thần xác cực kỳ chuyên chú, hết thảy hạng mục công việc đi qua thủ hạ của nàng đều biến thành cực điểm kỹ càng, cẩn thận tỉ mỉ. nửa tháng đến đem thanh trúc phong xử lý ngay ngắn rõ ràng, không có đi ra một lần sai lầm. Cái này cũng là Ngũ trưởng lao yên tâm đem thanh trúc phong giao cho nàng xử lý nguyên nhân. Chương 3 Thế giới loài người liên tiếp một tháng bay thật nhanh, cho dù là Quách Minh chết mạnh như vậy người cũng không chịu được nổi. xuyên qua có cấm chế cường đại rừng rậm, lướt qua cao vút trong mây biên giới núi, liền rời đi man hoang vực lúc này thế giới loài người vẫn còn mùa hạ, quan sát xuống đập vào mắt đều là màu xanh biếc vừa tiến vào thế giới loài người quách minh chiết cũng không gấp về núi liền lân cận tìm tiểu chấn dự định trước tiên nghỉ chân một chút ngày mai lại tiếp tục đi đường cho phong tiểu hàn đặt mua thân sạch sẽ quần áo lại gọi lao bản nương đem hắn hào hào rửa mặt một phen rút đi một đường phong trần liền thấy thiếu niên khuôn mặt non nớt ngước đậm tóc đen làm nổi bật lên da thịt trắng đóa đơn giản lại tinh xảo sang màu xanh dưới lưng như trước khách sạn dương liễu cây giống như trội hơn quay đầu liền thấy hắn hai con ngựa như hẳn tinh lập lòe, khiến cho người khó quên quách minh Chích hài lòng nhẹ gật đầu cảm thấy cái này bộ dáng nhỏ lớn lên coi như động lòng người. điểm ấy đạo chiêu bài đồ ăn, lại đeo con gà quay, một cân thịt bò, một đuôi hoa sen cá, phong tiểu hàn liền ăn ngấu nghiến, hô to bình sinh chưa hề ăn qua mỹ vị như vậy. quách minh chết nhưng là tại cho hắn giảng thuật thế giới loài người cơ bản quy tắc, cùng nơi này phong thổ, văn minh quy tắc thế giới càng thêm phức tạp, đã bao hàm đạo đức nói lý lẽ, trưởng ấu tốt thi, nhưng cũng càng thêm trực tiếp. người nào càng có tiền hơn, người nào tu vi cao hơn, người nào quyền thế lớn nhất, người đó là một phương chúa thể. giống như man hoang vượt báo cắt lĩnh bên trong chúa thể giả là đàn sói, trong bảy sói sẽ có lang vương thế giới loài người chúa tể giả là đại đường vương triều đại đường vương triều có vị hoàng đế nguyên tông hoàng đế nguyên tông hoàng đế tại 20 năm trước triệt để nhất thống thiên hạ ban bố tân pháp trọng dụng lương hiển lúc này thiên hạ thái bình quốc thái dân an theo vị này bệ hạ đem cao đẳng tu hành pháp quyết phổ cập ra nhân dân lại lần nữa nênh đón tu hành thịnh thế phong tiểu hàn nhét đầy cái bao tử đứng tại khách sạn cây liếu trước cửa dưới tắm trời chiều trong bụng khí lưu du tẩu toàn thân ôn hòa cảm giác thư thích tràn ngập toàn thân quách minh chiếc rưỡi và ở trước cửa sổ trên tay nước trà vẫn còn đang bốc hơi nhiệt khí lá trà nâng lên hạ xuống ở giữa hương khí bốn phía nhưng hắn vẫn không có có tâm tư uống trà, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. người tu hành đi qua thối thể cự trọng mới có thể dẫn khí nhập thể, hóa linh khí vì nguyên khí biến thành của mình, quá trình này được xưng là hóa linh. giai đoạn này gọi là hóa linh cảnh. phong tiểu hàn thần lực kinh người, chưa qua thối thể nhưng lại có siêu việt thối thể cực hạn ma lực, chưa từng tu hành nhưng trong đan điền đã có nội tức sinh ra, những cái này đều có bác tại mọi người quen thuộc tu hành lý luận chỉ có kỳ tích hai chữ có thể giải thích. huyền diệu như thế sự tình, quách minh chết sớm khi tìm thấy hắn ngày đầu tiên liền phát hiện, lúc đó liền kinh động như gặp thiên nhân, xưng đây là kỳ quan. Qua 4 tháng, mặc dù đã không còn trước đây như vậy rung động nhưng trong lòng vẫn cảm giác ngạc nhiên. Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, hắn thở nhỏ lợi dụng máu yêu thú thịt làm thức ăn, tại man hoang vực bên trong cho dù là một con chuột chỉ cần có thể sống sót cũng sẽ thay đổi cực không đơn giản, An đại bổ, chúng chi là người mang linh khí yêu thú. Yêu thú thi thể rất khó hư, lại thêm hắn mỗi bữa chỉ ăn một bộ phận, mau ăn xong thời điểm liền lại đi đi săn, vì lẽ đó ngoại trừ hạ đông 2 mùa sẽ rất ít thiếu đồ ăn. Như thế 12 năm ngày đêm không ngừng dùng máu yêu thú thịt tẩm bổ bản thân, coi như là cái kinh mạch tích tụ phế vật cũng sẽ phá kén chủ sinh nhưng tầm thường nhân gia cả một đời thậm chí ngay cả yêu thú mao cũng chưa từng thấy, lại nào có người sẽ tâm lòng, hoặc có lẽ có tiền đến dùng yêu thú làm chủ ăn. Tây Bắc Thương Thị Nhất tộc có lẽ có thể, nhưng thế giới loài người từ đâu tới nhiều yêu thú như vậy có thể ăn? Trường Minh Tông khoảng cách nơi đây khá xa, hai người lại ngự không ba ngày lúc này đến. Bây giờ Lang Gia Phong vọng nguyện trong đỉnh, Trường môn nhân lâu Thiên Sơn mang theo chín vị trưởng lao chờ đã chờ đợi ở đây đã lâu. Quách Minh chết đã không hỏi Tông môn sự vụ nhiều năm, nhưng luận bối phận hắn là Tông môn cao nhất, cũng là Trường Minh Tông tinh khí thần. Trên Tông môn phía dưới mấy ngàn đệ tử đều dùng hắn làm lương nhìn lên trời bên cạnh đạo kia màu xám dây nhỏ dần dần kéo dài đưa tới thoáng như lưu tinh sệt qua chân trời lưu lại về đuôi đó là quách minh chết lao nhanh bay lượn thời điểm lưu lại tàn ảnh đám người mặt lộ vẻ khâm phục lâu thiên sơn bọn người cung kính hành lên nói cung nên sư thúc về núi nhị trưởng lão bên cạnh một cái cao cỡ nửa người khổng tước mở ra màu lưu ly li lâm vũ ngẩng đầu hấp vang để bày tỏ kính ý chư vị chỉ cảm thấy một hồi hơi gió chợt nổi lên phát động mấy người quần áo, tại nóng bức mùa hạ bên trong có chút thoải mái dễ chịu đám người phát giác cố này gió nhẹ khí bơi trong dặm thật lâu không ngừng không khỏi đối với vị sư thúc này kính sợ lại sâu hơn mấy phần Đã lâu không gặp, mấy tên tiểu tử các ngươi có còn tốt. Quách Minh chết đứng tại trong sân, tay phải phất ống tay áo một cái, quét hết gió nhẹ mang theo bụi mù, cười hỏi: "Nhờ ngài phúc, tông môn mạnh khỏe." Lâu Thiên Sơn liếc nhìn bị hắn xách trong tay thiếu niên, cười nói: "Không biết sư thúc lần này du lịch, nhưng có cảm ngộ." Quách Minh chết cười nói: "Cảm ngộ nói không nổi nhưng cũng có thu hoạch, chuyến đi này không tệ." Lúc này tay trái hắn mang theo Phong Tiểu Hàn, tay phải phụ ở sau lưng, áo bào hơi đang ở giữa rất có suất trần chi ý lúc nói chuyện, hắn thần sắc phấn, phảng phất tại giảng thuật một kiện cực kỳ đặc ý bảo bối. Đám người nhìn về phía hắn trong tay Phong tiểu Hàn tứ chi huyền không, con con sói bao da phục, hai tay ôm chỉ cả nướng, hai cái đùi gà, còn có một túi nóng hổi bánh bao thịt, ăn như gió cuốn, thịt vụn cùng nước thịt bôi mặt mũi tràn đầy đều là, tướng ăn cực kỳ khó coi. Đám người gặp tiểu tử này phát hiện có người đang nhìn mình chằm chằm, thế mà ăn càng hăng say. Béo chất lỏng tại thiếu niên khỏe môi bên cạnh nhỏ xuống, bị hắn dùng tay áo tùy ý một vệt. Mấy vị nữ trưởng lão cảm giác đến có chút khó chịu, hơi hơi nhíu mắt, không nhìn tới hắn. Lâu Tiên Sơn gặp sư thúc một tia khí tức quấn quanh ở trên người thiếu niên, tựa hồ tại cảnh giới lấy cái gì, lông mày gảy nhẹ, tâm nói: thiếu niên này thần sắc cùng trong núi giá thú tương tự, phảng phất lần thứ nhất gặp người, hắn đến cùng trải qua cái gì? Sư thúc lại là từ đâu chỗ đem hắn nhận được. Quách Minh chết có chút lúng túng, chần chừ nói, ngươi ăn từ từ, không có ai sẽ cùng ngươi cướp. Phong Tiểu Hàn ngẩng đầu nhìn hắn, liền thấy hắn một mặt hiền lành. Thế là ánh mắt lại tại các trưởng lão trên thân lần lượt lướt qua, cuối cùng rơi vào nhị trưởng lão bên cạnh cái kia lưu ly khổng tức trên thân. Nó cũng không phải người. Phong Tiểu Hàn trong mắt lóe lên một vẻ tàn khốc, cầm thức ăn tay nhỏ lại siết chặt mấy phần. Tay. Đám người không nhịn được lộ ra một nụ cười, quay đầu nhìn về phía nơi khác. Chỉ còn lại nhị trưởng lão một người không biết là nên giận hay là lúng túng. Trong không khí lập tức tràn ngập một chút quỷ dị bầu không khí. Lưu Ly khổng tức nhìn trung quanh, không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là ẩn ẩn nhận ra được sát khí để nó có chút khó chịu. Nó cũng sẽ không cùng người cướp. Quách Minh chết vội và nói, đương nhiên, ngươi cũng không cho ăn nó. Phong Tiểu Hàn ngồi ở lang gia phong nào đó trạch ngoài viện nham thạch bên trên, da sói bao phục đặt ở một bên, nhìn qua đối diện ẩn vào mây khói ở giữa thanh trúc phòng, suy nghĩ xuất thần Trước ngực Tuyết Lang chết sạ ra khiếp người lộc lẫy. Đứa nhỏ này là ta nhận được, hắn thở nhỏ sinh hoạt tại man hoang vực bên trong không hiểu nhân tình thế sự, cho nên mới có vừa rồi như vậy thất thố. Quách Minh chết đem như thế nào gặp mặt Phong Tiểu Hàn, lại là như thế nào đem hắn mang về sự tình nói một lần. Man hoang vực là nhân loại cấm địa, trong đó yêu thú ngang ngược, bốn mùa hỗn loạn. Câu nói này tại nhân tộc rất nhiều trong sách giáo khoa đều có nâng lên, có thể gặp nhân loại đối với nó là cỡ nào sợ hãi. Trên sử sách cũng ghi chép qua rất nhiều người tu hành vì kiểm chứng chính mình đạo hạnh sâu cạn, độc thân xâm nhập man hoang vực ví dụ, nhưng phần lớn hạ trạng đều vô cùng thế thảm. liền Chư vị ngồi ở đây cũng không dám nói thẳng có thể ở nơi đó sinh tồn cũng chỉ có Quách Minh chết bực này truyền kỳ cường giả mới có thể ở trong đó hành tẩu tự nhiên. Bởi vậy có thể thấy được, một vị đến từ Man Hoang vực bên trong thiếu niên sẽ đối bọn hắn tạo thành bao lớn rung động. Lâu Thiên Sơn nhìn về phía ngoài cửa run lên rất lâu, hỏi: "Sư thúc, không biết thiếu niên này tu hành là?" Phong Tiểu Hàn mặc dù nhỏ gầy, nhưng giữa lúc giơ tay nhấc chân ẩn chứa man lực lại chạy không khỏi ánh mắt của mọi người. Chưa từng tu hành, chưa làm đến dẫn linh khí nhập thể, nhưng thể nội đan điển đã hình thành, hơn nữa kinh mạch ở giữa còn có nguyên khí sôi. Quách Minh chết lắc đầu, thở dài nói: "Loại tình huống này quá kỳ, ta cũng chưa từng gặp qua." chung quanh lại là một trận trầm mặc. Lâu Thiên Sơn nói ra, trên người thiếu niên này bí mật sắc thực không ít. Tất nhiên sư thúc đã đem hắn mang theo trở về, không ngại trước tiên nạp làm tông môn đệ tử, lưu lại chờ sau này đang từ từ quan sát. Tất cả trưởng lão đều nhẹ gật đầu. Lâu Thiên Sơn tiếp tục nói, chỉ là không biết là sư thúc tự mình dạy dỗ, hay là từ vị nào sư đệ chỉ điểm tu hành. Tiểu hàn ngộ tính không tệ, về trên đường tới ta chuyển cho hắn một bộ sơn môn quyển pháp, chỉ bảy ngày liền có thể rõ ràng trong đó nghĩa. Hắn lại cùng ta có duyên, vốn nên từ ta tự mình chuyển thụ tông môn pháp quyết, chỉ điểm tu hành. Quách Minh chết một chút tiếp đó, nói ra chẳng qua là cho ta cùng một chỗ tại đây lang ra phong bên trên khổ tu rất lâu đều không thấy được ngoại nhân hắn muốn cũng không tự ý giao lưu sau một quãng thời gian khó tránh khỏi sẽ tính cách quái gở theo ta thấy từ các ngươi chỉ đạo tốt nhất lâu thiên sơn hơi hơi lắc đầu đối với cái này có chút đau đầu này rõ ràng chính là sư thúc lại nghĩ vung trọng trách nói vậy đấy nhưng bọn hắn thân là vãn bối tự nhiên là đến tiếp theo chỉ là do ai tới đón cái này trọng trách đâu phong tiểu hàn coi như là thiên tư thông minh người mang dị tượng nhưng người tu hành vẫn là lấy tâm tính làm trọng Hắn gia tính quá nhiều, tất cả trưởng lão đều chỉ sợ khó mà thuần phục, vì lẽ đó nghe vậy đều chầm mặc không nói. Lâu Thiên Sơn ánh mắt tại tất cả các trưởng lão ở giữa đảo qua. Đại trưởng lão chấp quy tắc kiếm, trưởng tông môn giới luật, không thu đệ tử. Nhị trưởng lão đối với Tuần dưỡng tiên cầm có phần có tâm đắc, từ hắn chỉ điểm thở nhỏ cũng yêu thú làm bạn phong tiểu Hàn thích hợp nhất, nhưng hắn đã có hai cái quan môn đệ tử, lại có tông môn sự vụ quân thân, tự nhiên không thể từ hắn gánh chịu trách nhiệm này. Mấy cái khác trưởng lão tình huống cũng đều không khác mấy. Đúng rồi, Trần Phong đâu? Quế Minh chết đột nhiên hỏi, hắn như thế nào không tại? Tiểu Ngũ đang tại thanh trúc phong bế quan chẳng biết lúc nào sẽ ra ngoài, vì lẽ đó không có có mặt. Đại trưởng lão hồi đáp, nhưng sau đó liền nghĩ đến một loại khả năng, nói ra, hắn bế quan phía trước đã đem trên tay số đông sự vụ đều nắm người khác thay xử lý, sau khi xuất quan thanh nhàn nhất bất quá, không bằng các trưởng lão khác nhìn nhau, cũng đều nhẹ gật đầu. Lâu Thiên Sơn suy nghĩ một chút, nói ra, xem ra cũng chỉ có như thế rồi, chỉ là sư đệ sẽ hay không thu Phong Tiểu Hàn làm quan môn đệ tử, không là chúng ta có khả năng quyết định, trước hết để cho Phong Tiểu Hàn làm thành trúc Phong Nội Sơn đệ tử, chờ sư đệ sau khi xuất quan làm tiếp định đoạn. Thế là. Phong Tiểu Hàn liền trở thành Trường Minh Tông Thanh Trúc Phong đệ tử chính thức. Bây giờ hắn đối với chuyện này còn chưa biết. Vẫn như cũ tắm rửa dưới ánh mặt trời, khi mắt, nét miệng lên một chút nụ cười như có như không. Không biết là nghĩ đến cái gì chuyện tốt. Cái bóng chiếu vào trên tường đá, hơi có vẻ đất bạc. Trương Không muốn, Hà Tích Nhu. Tiểu Nhu Nhi cuối cùng phê duyệt xong trước mặt thật dày đồng giấy, rũi lưng một cái, khỏe miệng câu lên một chút đường cong, cười nói, cuối cùng làm xong. Mỗi ngày đều có nhiều như vậy công việc phải bận rộn, thật không biết sư phó là thế nào chống đỡ nổi. Nhìn xem Thái Dương dần dần đi tây phương, Hà Tích Đu cảm giác trong vườn linh khí không ngừng kéo lên lấy lại bình tĩnh, đi tới Tử Trúc cái khác ghế đá quanh chân ngồi xuống. Cái này vài quận Tử Trúc là ngũ trưởng lao Trần Phong từ hải ngoại quần đảo mang về, Từ nhị trưởng lão Mậu Lưu Ly li không tức mỗi ngày thổ tức nguyên khí thai nén mà thành, so bình thường Tử Trúc càng có linh tính. Mỗi ngày thời khắc này, Tử Trúc đều sẽ bắn ra tinh thuần linh khí, dùng linh trùng vì đó hấp vang, cũng biểu thị đến nàng muốn bắt đầu tu hành thời gian. Linh trùng tiêu to cũng không nhiễu người, ngược lại cỗ thanh tâm ảnh hưởng, loại này trùng trưởng mình Tông mười trên đỉnh khắp nơi có thể thấy được. Hà Tích Nu ngồi ở ghế đá nhỏ bên trên sải thời gian ba cái hô hấp định thần, sau đó bình tâm tiến tới tĩnh khí. Thức hải bên trong thần thức hóa thành nước yên tĩnh mặt, không có chút gợn sóng nào, trực tiếp đi vào không linh cảnh giới, tinh thần độ cao tập trung. Tinh thần của nàng đều đều tiềm ẩn toàn thân bên trong, bên ngoài linh khí xuyên thấu qua nàng quần áo, xuyên qua nàng da thịt trắng đoán, giống như là ngọc thạch xương cốt, sau cùng theo trong kinh mạch lao nhanh dòng suối, hóa làm nguyên khí tiến vào đan điền. Không có có một tí linh khí tiến vào huyết đục trong xương thủy. Tu hành giả tầm thường nội quan bản thân, ngoại cảm linh khí, dẫn linh khí nhập thể, hóa thành nguyên khí tích trữ ở trong đan điền. Tại linh khí nhập thể trong quá trình Bao nhiêu sẽ có một chút linh khí dung nhập hết nhục cùng có tủy, tầm bộ nhục thân, loại trừ tạp chất, cuối cùng làm đến cơ thể vô cấu. Cái này nghe tựa hồ là chuyện tốt, nhưng người chỉ cần là sống sót, liền muốn uống nước, ăn cơm, hô hấp không khí, mà những cái này bên trong đều chứa tạp chất, là thể nội tạp chất chủ yếu nơi phát ra, lại là người dựa vào mà sống cơ bản bảo đảm, vì lẽ đó mãi mãi cũng bài trừ không hết. Người từ xuất sinh bắt đầu liền tại hấp thu tạp chất, theo niên kỳ tăng lên, tạp chất càng thêm trầm trọng. Bởi vậy bắt đầu tu hành thời kỳ cao nhất, chính là lúc còn tầm bé thời gian. Liên Quách Minh chết cũng không dám nói bừa trong cơ thể mình không được một chút tạp chất, nhưng Hà Tích Nu có thể, bởi vì thể chất nàng đặc biệt, trời sinh kim ngọc thân thể, cốt nhục thanh minh như tắm, vì lẽ đó linh khí có thể trực tiếp xuyên thấu huyết nhục của nàng cùng xương cốt, tiến vào kinh mạch. Không biết qua bao lâu, một một tiếng lây động, giống như cục đá rơi vào thức hải bên trong nước yên tĩnh mặt, phá vỡ nàng không gợn sóng chút nào tâm cảnh, cũng làm rối loạn hô hấp của nàng. Tiểu Nu nhíu mày, nhưng thở nhỏ bồi dưỡng tâm tính cùng linh trùng tê to rất nhanh liền lại lần nữa nhường đạo tâm của nàng thanh minh vô cấu. Nhưng ngay sau đó lại có tiếng tiếng động lạ, lại lần nữa đem khí tức của nàng xáo trộn liền liền nguyên khí trong cơ thể đều là sau đó hơi ngưng lại nàng có chút giận bây giờ đang đến một ngày tu hành khẩn yếu nhất giai đoạn nếu là lại bị quấy rầy một giờ ngồi bất động sắp hết đếm trôi theo dòng nước nhưng cũng may âm thanh tiếng động lạ không còn vang lên nàng cũng thở dài một hơi làm trong vườn bị bóng đêm bao phủ lúc tử trúc không tại phát ra linh khí linh trùng không tại hư vấn tiểu viện quay về yên tĩnh hô hà tích nhu thở ra một hơi thể xác tinh thần đều trầm tĩnh lại cảm giác nguyên khí trong cơ thể như dọ dỉ dòng nước tại thể nội dùng đan điền nguyên dùng kinh mạch vì đường chậm chậm lưu động đây là hóa linh cảnh thượng phẩm cảnh giới Chờ nguyên khí ở trong kinh mạch dùng đan điền làm tâm từ đầu đến cuối tương liên, lao nhanh không chỉ sinh sôi không ngừng thời điểm chính là hóa linh cảnh viên mãn, lặng chờ thời cơ liền có thể phá kính động ngũ nàng mở hai mắt ra, trong mắt một vệt linh quang thoáng qua, biết miệng lên y cười như bị gió nhẹ thổi qua thảo nguyên đánh thức đông đóm, chiếu sáng ngũ tính trạch viện đẹp liền linh trùng đều quên tiêu to, và mắt không phải trốn ở sau mây có chút lúc sáng lúc tối anh trăng cũng không phải những cái tiêu tản ra mùi hương trúc mục đèn lồng, mà là trưởng môn Lâu thiên sơn cùng bên người hắn một vị thiếu niên, tiểu nhi tu vi lại có tiến, sư đệ sau khi xuất quan chắc chắn sẽ cảm thấy vui mừng. Lâu Thiên Sơn nuốt giâu mỉm cười, nói ra, sư bá tại ngươi tuổi như vậy lúc, tại hóa linh trúng phẩm, thực sự là hậu sinh khả hủy à? Sư bá nói gì vậy, tiểu nhu nhi sao dám cùng ngài so sánh? Ngài là đến đây lúc nào, sao không phái người thông báo một tiếng, ta cũng tốt đi ra ngoài nên ngài. Hà Tích Nhu đứng dậy thi lễ, mỉm cười nói, gặp qua trưởng môn. Lúc ta tới thấy ngươi đang tại tu hành, liền giấu khí tức, chỉ là... Lâu Thiên Sơn bất đắc dĩ liếc nhìn thiếu niên bên cạnh, thở dài nói, còn tốt không đối ngươi tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Hà Tích Nu nhìn về phía thiếu niên kia, liền thấy hắn quần áo không chỉnh tề và áo cùng nơi ống tay áo tràn đầy vết bẩn, tóc tùy ý xoa xuống, trên thân không có nửa điểm tu vi chập chờn, rất giống dưới núi trong trấn nhỏ ăn mày, chỉ là giữa lông mày có một khấu ngạo khí, hoặc có lẽ là da khí, để cho người ta không dám tới gần. nghĩ đến vừa rồi hắn kem chút nhường cố gắng của mình hóa thành bọ nước, Hà Tích Nu liền cảm thấy trong lòng tức giận. Phong Tiểu Hàn cũng đang quan sát nàng, gặp hắn khuôn mặt như vẽ, cười tươi như hoa, giữa lúc giơ tay nhấc chân đều như như hồ điệp yêu nhã, trong lòng sợ hai thán phục nguyên bản tới thiên địa ở giữa vẫn còn có xinh đẹp như vậy sinh vật. từ hắn theo lâu Thiên Sơn tới đến nơi đây bắt đầu, thiếu nữ này liền đang ngồi, không lúc nhích. Phảng phất một pho tượng, nhưng hắn cảm thấy có chút vô vị, liền muốn bốn phía dạo chơi, làm ra chút âm thanh, thẳng đến Lâu Thiên Sơn dùng ánh mắt nghiêm khắc cảnh cáo hắn, sau đó mới đàng hoàng đứng ở một bên. Cái này từ nhỏ không bị ràng buộc đã quen con hoang, đối với cái này rất có quán nghiệm. Hà Tích Nhu ánh mắt như trong bóng đêm một vòng trăng tròn, linh hoạt cao xa, sáng tỏ chói mắt, đó là một loại tĩnh mịch vẻ đẹp, yêu nhã yên tĩnh, nhưng ẩn chứa trong đó một cấu ngạo khí, không phải duy ngã độc tôn kiêu ngạo, là tràn đầy cao quý đại khí tiêu ngạo. Đây là đang thật sự quý khí, mệnh cách cao quý người đặc hưu quý khí. Nàng so phong tiểu hàn hơi cao, tại là có chút ở trên cao nhìn xuống đem kiêu ngạo của nàng làm nổi lên càng thêm rõ ràng, khiến cho người không dám nhìn thẳng, chỉ sợ tiết độc cái kia thuần khiết bóng đêm. Phong Tiểu hàn chưa thấy qua loại ánh mắt này, nhưng hắn biết muốn làm sao đáp lại loại này ngạo khí. Man hoang vực mùa thu tước sát thời điểm, nồng nặc mùi máu tanh kích phát lang tộc gia tính. Ban đêm sói chu nổi lên bốn phía, đàn sói trong mắt đều là như đao sáng như tuyết phong mang, một loại quân lâm thiên hạ ngoài ta còn ai bá khí? Hắn lúc này nhìn xem Hà Tích Nu liền như là trước kia nhìn xem cái kia thất cao quý Lang Vương, trong mắt không có ngạo mạn hoặc là sợ hãi có là đối mặt hết thể quyết đoán cùng cực độ lạnh nhạt, giống như là núi xa xa phòng, cùng thiên địa tương liên, bất luận là mùa xuân đại thụ kéo dài, mùa hè báo cắt nổi lên một phía, mùa thu tốc sát đầy trời, hay là mùa đông vạn giảm hẳn xuyên, ta tử nguy nhưng bất động, đối mặt mưa gió, không có thể rung chuyển. hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn xem Hà Tích Nu, nhưng không phải ngước nhìn, mà là đỉnh núi trực chỉ phía chân trời muốn đâm thủng bầu trời, cùng nhật nguyện tranh phong thế. Hà Tích Nu hơi biến sắc, nàng thân là Trường Minh Tông bảy đại quan môn đệ tử một trong, nội ngoại hai núi khó gặp đối thủ, thiếu niên này mặc dù không có tu vi chập chờn, nhưng khí tức cư nhiên như thế trầm trọng. Hai người bốn mắt đối lập, viên bên trong nguyên bản mát mẻ gió nhẹ cũng dần dần biến thấu xương, trên mái hiên đèn lồng kịch liệt lay động, trong cảnh trúc phong minh tự phát ra duệ thải kêu tên, linh trùng nhóm tỉnh, cờ tiếng kêu đều bị ép xuống. Khủ. Một tiếng ho khan vang lên, lại sinh sinh đem hai người khí tức ra, trong vườn lại lần nữa yên tĩnh. Hai người thở dài một hơi, hà Tích Nhu phát giác sau lưng hơi lạnh, cái này mới giật mình chính mình mồ hôi lạnh đã ướt đẫm quần áo, trong lòng không phải kinh ngạc, mà là tràn đầy hiếu kỳ. Thanh Phong Minh ngồi dưới, Lâu Thiên Sơn chắp hai tay, chậm rãi mở miệng nói ra, đây là Phong Tiểu Hàn, là sư thúc tại Man Hoang vực du lịch mang về về sau liền cùng ngươi cùng một chỗ theo tiểu ngũ tu hành ngươi an bài một chút nói đi lâu thiên sơn liền hóa thành gió đêm phiêu nhiên mà đi bầu trời đêm vẫn như cũ sáng tỏ trúc một đèn lồng bên trong ánh đến thanh đu, bên dưới lá trúc nguyệt quang pha tạm, hết thảy đều là nguyên dạng phảng phất hắn căn bản chưa từng tới đồng dạng lúc đến im lặng đi thời điểm không dấu vết chỉ để lại một thiếu niên gánh vác bọc hành lý đằng ngơ ngác nhìn nàng thiếu nữ lòng mang kinh ngạc lòng hiếu kỳ nổi lên đã xảy ra là không thể ngăn cản thế là phong tiểu hàn lưu tại thanh trúc phong ở tại từ trúc viên chương không hóa linh cảnh giới ta gọi hà tích nu. Từ hôm nay chính là sư tỷ của ngươi, còn mời nhiều." Hà Tích Nhu hơi híp mắt, dáng hoạt dáng vẻ cực kỳ khả ái, cười nói, nhiều tôn trọng. Phong Tiểu Hàn suy nghĩ một chút, nhìn xem nàng nói ra, cái từ này hẳn là thuộc hạ đối cấp trên, hoặc là vãn bối đối với trưởng bối nên ôm lấy thái độ. Không sai, ta nhập môn so ngươi sớm là sư tỷ của ngươi, ngươi nên kính ta." Phong Tiểu Hàn lắc đầu, hắn mặc dù nhà thông thái ngữ, nhưng vẫn như cũ không sợ trưởng lời lẽ, cũng không biết nàng nói là đúng hay sai, liền hỏi, "Ban đêm ta ngủ đâu?" Hà Tích Nhu là Trường minh tông kiêu ngạo, càng là thanh trúc phong Hòn ngọc quý trên tay, Một cái không rõ lai lịch thiếu niên vào ở nàng trong viên, lúc này tại quần phong bên trong nhấc lên như thế nào còn sóng. Nhưng Tiểu Nhu Nhi không quan tâm, nàng chẳng qua là cảm thấy thú vị như vậy tiểu quỷ, hẳn là giữ ở bên người tùy thời tìm niềm vui. Nhưng nàng cũng không muốn nhường như thế cái đứa nhà quê tiến khuê phòng của mình, nghĩ tới tên này vừa rồi hành vi, liền muốn muốn bắt loạn hắn một phen, xem như trả thù, theo tay chỉ trong vườn đất trống, nói ra, "Ở đâu?" Chẳng nghĩ đến Phong tiểu Hàn là sư thúc tổ an bài tới, cũng không thể quá phận, thế là đổi lời nói chuyện, "Được rồi, nơi đó mặt cỏ lúc sáng sớm khí ẩm quá nặng, thời gian lâu sẽ đến phong hẳn, ngươi liền lại gian phòng kia đi." Phong Tiểu Hàn gật gật đầu, hướng về nàng chỉ phương hướng đi đến, đẩy ra cũ kỹ cửa phòng, phát ra kẹt kẹt rợn người âm thanh, rõ ràng rất lâu không có trải qua dầu rồi. Hắn đảo mắt trong phòng, gặp trong phòng chỉ có một ít tuổi rơm dạ cùng nồi chén, mặt đất phủ kín bụi đất, cực kỳ đơn sơ. Đây là một gian hỏa nhà bếp, toàn bộ Trường Minh Tông đều biết, ngũ trưởng lão quan môn đệ tử thích ăn nhất tự mình làm mang gã canh. Thế là ngũ trưởng lão để cho người ta tại tử trúc viên bên trong xây dựng một cái nhà bếp. Phong Tiểu Hàn gặp lò trong phòng sự vật cùng mình sơn động nhỏ không sai biệt nhiều, lòng sinh thân thiết, quay đầu nói với Hà Tích Đu, cảm tạ. Hắn nói hai chữ này thời điểm từ kỳ nghiêm túc, nghiêm túc đến nhường chỉ muốn là treo cờ thắng một phen Hà Tích Nhu có chút tay náy, nàng nghĩ đến chính mình cái này sư đệ từ nhỏ giã ngoại tự mình sinh tồn, không từng có một ngày ngày tốt lành, lập tức lại thăng lòng thương hại, vừa muốn nói cái gì, đã thấy Phong Tiểu Hàn tắt liền cửa, không để ý tới nàng. Hà Tích Nu giật mình tại chỗ rất lâu, sau đó mới dậm chân, trở về phòng sinh luẩn khí đi rồi. Đây chính là điển hình tiểu nữ hài nhi tâm tính, tâm tư cẩn thận nhưng lại thay đổi thất thường, trình độ phức tạp có thể so với đại đạo, thế gian không đếm đại Nam Nhi tốt có ai không biết bên trên một câu lòng của nữ nhân mò kim biển. Nhưng Phong Tiểu Hàn tâm tư đơn giản, không hiểu nhân tình, cho nên không hiểu những cái này, chỉ cảm thấy vị này tiện nghi sư tỷ đối với mình biết sơ lược, thế mà tìm một cái cùng sơn động tương tự như vậy trụ sở. Ở phía trước tới thế giới loài người thời kỳ, Quách Minh chết dẫn hắn ở đều là trên khách sạn phòng, còn chưa từng thấy qua loại này gian phòng, lại cho là có thể là đặc biệt vì chính mình chuẩn bị. Phong Tiểu Hàn đem ra sói bao phục mở ra, lấy ra bình thường dùng làm trấn nệm ra thú phô đang có khô bên trên. Sau khi nằm xuống nhìn xem nóc nhà những cái kia bị hun khói đen vết tích, suy nghĩ xuất thần. Hà Tích nu tắt đèn đi ngủ suy nghĩ ngày bình thường sư phó cùng các sư minh đối với nàng chiếu cố nhiều hơn bây giờ có sư đệ chính mình lại như vậy treo cợt với hắn sư phó có thể hay không thất vọng các sư minh về sau có thể hay không không cho mình mang chân núi hoa quế đường được rồi ngày mai thu dọn cái gian phòng an bài cho hắn cái ra dáng điểm nơi ở đi sau khi nghĩ xong bận rộn một ngày nàng rất nhanh liền ngủ thiết đi mà ăn uống thả cửa một ngày phong tiểu hàn nhưng có chút mất ngủ đứng dậy lại lần nữa mở túi quần áo ra lấy ra quyển kia vạn diễn thần thông cẩn thận nhìn quách minh chết nói qua muốn giống như hắn cường đại nhất định phải tu hành muốn tu đi nhất định phải có công pháp. Nhân tộc đi vạn năm con đường tu hành, tu đạo pháp môn đông đảo, đều có ưu thế, phẩm chất có mạnh có yếu. Chư thế lực độc môn công pháp nguyên bản đối ngoại giữ bí mật, nhưng đại đường vương triều vị hoàng đế kia sau khi nhậm chức đạo thứ nhất chỉ lệnh liền đem ngày xưa tịch thu được thượng phẩm công pháp tu hành tiến hành tập hợp, sáng tác đại đường đạo điển 15 bộ, truyền khắp thiên hạ, Nhường sơn dã thôn phu cũng có cơ hội đụng vào thiên đạo, khai sáng tu hành tinh thế. Ngoại trừ một ít huyết thống đặc biệt gia tộc bên ngoài, nhân loại tu hành cơ hồ đều là cùng một loại công pháp, chỉ là con đường tu hành tuyến có chút sai lầm. Phong tiểu hàn trong tay quyển sách này chính là một bộ phương pháp tu hành. Hắn từng chữ từng câu nhìn xuống, Sai thời gian rất lâu mới đưa quyển sách này đọc xong. Khi hắn đọc xong một chữ cuối cùng thời điểm, quyển sách này phát một vệt kim quang, chui vào lòng bàn tay của hắn, theo hắn lòng bàn tay kinh mạch trong nháy mắt liền ở trong cơ thể hắn 24 đường kinh mạch bên trong vận hành một cái vừa đi vừa về. Theo lý thuyết cái này đạo kim mang ở trong cơ thể hắn vận hành 24 tiểu chu thiên, xác nhận hắn kinh mạch không trở ngại, lại chui vào đan điện, đi dạo một vòng lớn phía sau lại đi vào tinh thần của hắn thức hải. Phong tiểu Hàn thứ hải không tính là bao rộng quát, cũng không có đặc biệt tiến tĩnh nhưng lại có khác hẳn với thường nhân cứng cỏi cùng trầm trọng, khiến cho thức hải của hắn cực kỳ kiên cố, liền kim mang muốn đi vào đều hao tốn tốt chút thời gian. Phong tiểu hàn bởi vì kinh mạch bị quản chế, không thể động đậy, liền lên tiếng đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia sáng tỏ đến có thể xuyên thấu qua ra quang mang tại toàn thân mình rũ tẩu, cuối cùng đứng tại mi tâm, hắn cảm giác đến mi tâm của mình càng ngày càng nóng, phản phất bên trong chứa cái mặt trời nhỏ, nhưng tứ chi lại dần dần trở nên lạnh, như vô dụng ở băng. Đây là tứ chi kinh mạch nguyên khí cực độ mỏng manh hiện tượng, kim quang kia tại trong hải của hắn mạnh mẽ đâm tới, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Thế là Phong Tiểu Hàn theo bản năng liền muốn tụ tập toàn bộ khí lực áp chế lại đạo kim quang kia. Dùng nguyên khí xung kích thức hải là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm, rất có thể sẽ dùng thức hải phá toái, biến thành một kẻ ngu ngốc. Nhưng hắn không biết làm như vậy sẽ phát sinh cái gì, chỉ biết là nhất định phải khống chế lại cái kia kim mang, đem nó triệt để loại trừ ra ngoài. Nguyên khí đi ngược dòng nước, xông thẳng mi tâm, chỉ đụng một lần, hắn cảm thấy mi tâm rung lên, tựa hồ đau đớn giảm bớt một chút, sau đó liền chế ngự nguyên khí liều mạng phát động công kích. Nếu không phải man hoang vực đem thứ hải của hắn chui luyện cực kỳ cứng cỏi, sợ rằng lúc này đã biến thành ngu dại rồi. Kim quang kia tựa hồ bị kinh hãi Quan xoắn tại Thức Hải một châu ngóc ngách bên trong run lên bẩy. Trên tay hắn trang sách không gió mà bay, phát ra hào hào âm thanh, giống như đang cầu xin tha. Phong Tiểu Hàn phát giác cái kia kim mang không tại gây sóng gió, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, hô hấp biến thành có chút thô trọng. Hắn sẽ không chế ngự nguyên khí pháp môn, vừa rồi cử động tất cả đều là vô ý thức, lúc này căng thẳng dây trùng, nguyên khí tự động quý vị, không tại va chạm Thức Hải. Kim mang tưởng rằng hắn buông tha mình, trốn qua một kiếp phía sau liền vàng rút khỏi Hải, đồng thời cũng khẳng định Phong Tiểu Hàn tư chất cùng tâm tính. Chủ động va chạm Thức Hải, có thể nói là tự sát tự chỉ. Nhưng mà phong tiểu hàn cái này rốt nát cử động vậy mà hù dọa Kim Mang. Trong tay vạn diễn thần thông bốn chữ dần dần trở nên nhạt, trong sách chữ viết cũng đang dần dần tiêu thất, nhưng trong cơ thể hắn Kim Mang lại càng thêm loá mắt. Trong cơ thể hắn Kim Mang thậm chí xuyên thấu qua huyết nục cùng quần áo, chiếu bắn ra ở bên trong xương cốt, chiếu sáng toàn bộ nhà bếp. Làm trên tay hắn sách triệt để biến thành giấy lộn về sau, Kim Mang đột mà quay về thức hải, chỉ là một lần nó không tại khoé gió nổi mưa, mà là triệt để cùng thứ hải hòa làm một thể, phóng thích ra nhiệt lượng đều dẫn vào huyết đục cùng trong cốt. ẩm Trong phòng vang lên cực kỳ trầm muộn tế hưởng, rơi vào phong tiểu hàn trong thai lại phảng phất sóng lớn vừa đi. Sơn Phong nghiêng độ thời điểm phát ra tiếng vang, châm độ gầm thanh liên tiếp 9 lần, da thịt của hắn cùng xương cốt cũng trải qua 9 lần thối biến. Tiếng vang sau đó, Phong Tiểu Hàn toàn thân nóng bỏng khó chịu, nhưng một cô mát mẽ linh khí thẩm nhập da thịt, nhường hắn thoải mái cơ hội lên tiếng. Linh khí xuyên qua ngọc thạch giống như xương cốt, tiến vào kinh mạch, không có lãng phí hết một tơ một hào. Thối thể cựu trọng viên mãn, dẫn linh khí nhập thể. Phong Tiểu Hàn trong vòng một đêm thành tiểu hóa linh cảnh. Nếu là để cho Quách Minh chết mấy người người biết được, sợ rằng đại trưởng lão lại muốn nắm chặt đi mấy con râu. Chương 06, trong nhà bếp thối biến. Phong Tiểu Hàn ngồi ở trên gia thú cảm thụ được thể nội minh ngông nguyên khí, hắn nắm chặt hai tay, phát giác thần lực vẫn như cũ, chỉ là sức mạnh tại cấp độ càng sâu địa phương xảy ra một ít biến hóa. Phong tiểu hàn trầm ngâm chốc lát, cầm lấy ra thú một góc, hơi hơi dùng sức, chỉ nghe xoẹt một tiếng, phản phất vài cách xé rách tăm thanh, hướng gọi tuyết lang ra lông liền như là giấy lộn một dạng bị xé mở một góc. Mặc dù hắn hôm nay trước kia cũng có thể tay không xé rách yêu thú ra sói, nhưng tuyệt không sẽ thoải mái như vậy. Cái này cũng không đại biểu lực lượng của hắn biến thành càng thêm cường đại, mà là tại những biến hóa kia bên trong khiến cho lực lượng của hắn càng thêm tập trung giống như là thợ thủ công vùng vậy thiết truy đập đệm liễu mục chỉ có thể ở trên ván gỗ lưu lại chút vết tích nhưng nếu là dùng thiết truy gõ cái đinh tắc thì có thể dễ dàng đánh xuyên tấm ván gỗ lại tỷ như nông thôn phụ nữ thường dùng bạn hai phương thức phát tiết phẫn nộ bị đánh trên mặt người nóng bỏng cực nóng có chút đau đớn nhưng nếu dùng đồng dạng sức mạnh vùng vậy giao phay liền có thể tùy tiện đoạt tính mạng người đây chính là sức mạnh tập trung sau uy lực cũng là phong tiểu hàn tại hôm nay hiểu thấu vận lực phát môn một ít khó mà dùng luôn ngữ miêu tả vi diệu thay đổi tựa hồ khiến cho khí lực của hắn không còn là ma lực. Trên người mỗi khối cơ bắp tại kéo căng cùng vông lòng chuyển biến thời điểm đều càng có thâm ý, nhưng càng trọng yếu vẫn là hán nguyên khí trong cơ thể biến hóa, những cái kia linh khí liên tục không ngừng tiến vào trong cơ thể của hắn, ở trong kinh mạch chậm rãi vận hành, chỉ cần hắn ý niệm khẽ nhúc đích, hoặc là lực chú ý ở phương diện này hơi tập trung, những linh khí này liền sẽ lao nhanh vận chuyển lại, hóa thành nguyên khí. Linh khí là một loại cực kỳ hoạt động mạnh, lại phản phất bị tầng sắc bọc lại sức mạnh, cũng không thể giống nguyên khí như thế trực tiếp phát huy uy lực, người tu hành cần ở trong kinh mạch tan dã tầng này sắc ngoài, mới sẽ có được nguyên khí, dùng làm tu hành. Tan dã quá trình chính là thường nói hóa linh Bình thường hóa linh quá trình mười phần khổ cực, cần ít nhất một cái tiểu chu thiên tu hành. Nhưng cái này với hắn mà nói tựa hồ đồng thời không là vấn đề. Tại linh khí xuyên qua hắn nhục thân thời điểm, tầng kia sắc ngoài liền đã bị pha loãng, biến cực kỳ yếu ớt, vận hành không đến nửa cái chu thiên liền sẽ có được càng thêm tinh thuần nguyên khí. Cái này khiến phong tiểu hàn tu hành cũng vô dụng giống hà tích nhu như vậy, cần muốn đi vào không linh cảnh giới, hắn chỉ nếu muốn vận hành nguyên khí kinh mạch con đường liền có thể hóa linh. Hắn nhắm mắt lại, thân thức chìm nhập thể nội, thử quan bản thân. Nhân tộc tiên hiền từng nói qua, nhân thể liền giống với thế giới một cốt một núi xuyên, nhất mạch một dòng sông, cốt nhục hơi lớn đất, hiến máu đúc thương thiên. Những cái kia tản ra kim mang xương cốt là cao vút sông núi, phức tạp như mê cung một dạng kinh mạch chính là rộng rãi đường sông. Mà nguyên khí của hắn chính là do dị suối nước chảy xuôi tại cốt nhục tạo thành đại địa bên trên, cũng không hùng hậu, nhưng thắng ở tinh thuần linh động. Phong tiểu Hàn theo những cái kia đường sông một đường hướng phía dưới, tìm đến một ngọn dãy núi, liền thấy dưới núi có một cái cực lớn động phủ, động phủ có hai cánh cửa lớn, nguyên khí dòng suối từ hơi mở trong khe cửa chảy ra. Trong óc của hắn thoáng qua một cái từ ngữ, khí hải đàn điện. Nơi này chính là những cái kia suối nước khởi nguyên chỗ cũng là cuối cùng nơi hội tụ. Mà cái kia hai cánh của lớn gọi là môn vị. Toa động phủ này được xưng là ưu phủ, cái kia làm núi chính là đan điền huyện. Trong kinh mạch hấp thu tới linh khí đi qua hóa linh phía sau làm cho dòng suối biến thành càng thêm trắng kiện. Quay về đan điền thời điểm liền sẽ đụng ra đại môn một chút. Như thế nhiều lần dùng hai cánh của lớn ở giữa khe hở càng lúc càng lớn. Mãi đến môn vị mở rộng, thần thức xuyên qua ưu phủ chi môn tiến vào khí hải, dùng thần thức ngoại phóng, cảm giác thiên địa. Quá trình này gọi là động ngũ hóa linh cảnh phía trên, chính là động ngũ cảnh giới. Những thường thức này, hoặc có lẽ là chi thức hắn chưa hề tiếp xúc qua. Nhưng ý niệm của hắn một đi tới nơi này, liền biết tất cả rồi. Hơn nữa hoàn toàn hiểu được hàm nghĩa trong đó. Hắn muốn biết cái này là tại sao. Thế là hắn đem thần thức thu hồi thức hải, biển tinh thần thức ở trong ý thức liền như là chân chính biển cả. Người tu hành tất cả ký ức, tri thức, ý chí toàn bộ đều trữ cất ở đây bên trong, theo dệt thành thần thức, tạo thành biển cả. Đây chính là thức hải. Phong tiểu hàn ý thức bản thể lơ lửng trên mặt biển, nhìn trung quanh, đang tìm thứ gì đó. Khi hắn phát giác cái kia đạo kim mang đã triệt để cùng thức hải hòa làm một thể lúc, rốt cuộc minh bạch, nguyên lai like, những kiến thức này đều là theo quyển sách kia, cái kia đạo kim mang truyền thụ cho chính mình giống như là Quách Minh chết tại chính mình giữa mi tâm điểm rơi chỉ tay trực tiếp đem tiếng người truyền thụ cho chính mình loại này thần diệu năng lực đã sắp xỉ thần thông thế gian biết dùng người có thể đến được trên đầu ngón tay nhưng đây chỉ là quyển sách mà thôi vẫn là bị chính mình đem về nhóm lửa dùng thế mà cũng có loại năng lực này nghĩ đến soạn cuốn sách này người cũng là vị thông thiên đại năng Phong Tiểu Hàn suy nghĩ một chút hắn gặp qua người mạnh nhất chính là Quách Minh chết vị này thông thiên đại năng ít nhất không thể so với Quách Minh chết phải kém như vậy hắn vật lưu lại tự nhiên cực kỳ quý giá hắn mở hai mắt ra trong mắt một đạo tinh mang thoáng qua sau đó hắn lại lần nữa nhắm mắt lại lần này hắn nếu muốn làm rõ cái kia đạo kim mang mang đến ngoại trừ những cái kia thay đổi bên ngoài còn có cái gì hắn không có sử dụng thân thức chỉ là đơn giản nhớ lại tất nhiên vài thứ kia đã biến thành chi thức cùng thức hải hóa thành một thể như vậy thì hắn là giống như là ký ức như vậy có thể tận lực trở về Phản phất linh quang lóe lên những kiến thức kia liền toàn bộ hiện ra liên tiếp từ ngữ tạo thành câu vang vọng ở bên tai những cái này chính là kim mang giao phó hắn tu hành thường thức còn có vạn diễn thần thông cựu quyết phong tiểu hàn đem những vật này toàn bộ phạm vị một lần mở mắt lẩm bẩm nói vạn diễn thần thông diễn biến và pháp dựa theo những thuyết pháp này Môn pháp quyết này là thiên hạ hết sức đạo pháp tinh yếu tập hợp, hoặc có lẽ chính là đại đạo bản thân. Cái gọi là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, tất cả pháp môn đều là do đại đạo diễn biến mà đến, cũng là vì chứng đạo mà tồn tại. Như vậy nắm giữ đại đạo cơ sở tự nhiên là có thể học được thế gian mọi loại pháp môn. Hắn suy nghĩ một chút, lại tâm nói, hoặc có lẽ là phục chế mọi loại pháp môn. Phong Tiểu Hàn đẩy cửa phòng ra, kéo kẹt tiếng vang đánh thức một chút ngủ say linh trùng, phát ra kêu khẽ. Hắn nhìn xem trong bóng đêm mặt trăng, cảm giác từ trên hai gò má mơn trớn gió nhẹ, hít sâu một hơi, nguyên khí trong cơ thể theo đầu ngón tay. Dung nhập mạnh phong, vậy mà liền thật sự như thế theo gió mà đi, mở mịn vô tung, phẳng phất chân chính mạnh phong, liền chính phong tiểu hàn đều phân biệt không ra cái nào là nguyên khí của mình, cái nào là chân chính phong. Sau đó hắn đỉnh chỉ khẩu khí kia, tưởng tượng thấy man hoang vực mùa đông, những cái kia gió rét thấu xương, có thể thổi tắt linh hồn chi hỏa phong tuyết, chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Chỉ một thoáng trong vườn hàn phong nổi lên bốn phía, phong minh tử âm thanh lại lần nữa vang lên, linh trùng thanh minh biến thành chu chéo Phong tiểu hàn dưới chân mấy trượng mặt đất biến thành trắng như tuyết, trở thành cứng rắn đất đông cứng, mặt ngoài còn ngưng kết bên trên một tầng băng tinh, bóng ánh trong suốt, ở dưới ánh trăng lộ ra cực kỳ thê mỹ. Hô, hắn cuối cùng thở ra khẩu khí kia, nhưng là vô cùng nóng bỏng. Đây là man hoang vực hạ, liệt dương trên không, dòng sông trong nháy mắt khô cạn chỉ để lại đầu nhàn nhạt đường sông, đại địa bị thiêu đốt thành cát, vạn vật khô mục, mãi đến cháy hết. Bên chân hắn đất đông cứng bắt đầu biến thành khô giáo, còn có chút nóng bỏng. Băng hỏa lưỡng cực chuyển hóa, chỉ ở hắn trong hô hấp. Phong Tiểu Hàn nhìn xem có rõ ràng thiêu đốt vết tích ống tay áo, chớp mũi lại chuyển tới tốc đốt cháy hương vị, nở nụ cười. Hắn cười rất vui vẻ, cái này cường đại đến thậm chí có thể bắt trước uy lực tự nhiên, tùy tâm ý công ty vạn vật kỳ lạ năng lực, rất được hắn vui vẻ. Đầu kia thối long từng nói qua, tự nhiên mới là hung ác nhất yếu thú. Chương 7, Phong cùng Ninh Phong. Liên tiếp mấy ngày, Phong Tiểu Hàn buổi sáng tại Thanh trúc phong thực khách cư bên trong ăn uống thả cửa, ban đêm thừa dịp bóng đêm tu hành, không phải muốn ẩn nốt thứ gì, vẹn vẹn bởi vì ban ngày thực khách cư không đóng cửa. Chỗ ở của hắn đã từ nhà bếp đổi được một kiện nhà gỗ, tuy trong phòng dụng cụ đơn sơ, nhưng bố trí cũng là có một phong vị khác. Thực khách cư là trường Minh Tông Sơn môn đệ tử dành riêng nhà ăn, hết thảy món ăn đều là miễn phí. Phong Tiểu hàn yêu nhất thịt nơi đó bánh bao cùng gà quay chân. Nghe nói thanh trúc phong tay cầm môi từng là đại đường kinh đông ngự chủ, là ngũ trưởng lão mời tới, thấy qua vô số giá áo túi cơm, thậm chí là ăn hàng thùng cơm, nhưng giống Phong Tiểu hàn ăn hàng như vậy đúng là lần đầu nhìn thấy. Hết thảy cùng thịt có liên quan ăn uống tất cả tại hắn thực đơn bên trên, hơn nữa có thể ngồi ở chỗ đó một khắc không ngừng ăn được cả ngày. Cái kia nho nhỏ trong bụng tại sao có thể có lớn như vậy dung lượng? Hắn trước chẳng lẽ là quỷ chết đói đầu thai hay sao? Triệu tay cầm môi ôm sành cơm, khoe miệng đột nhiên co quắp một cái, nói ra, mà nói nói các ngươi trước đó gặp qua thiếu niên này sao? Một bên rửa chén hạ nhân chật chật có tiếng, nói ra, chưa thấy qua, hẳn là lần này đưa tới đệ tử mới một trong đi, ta xem những cái kia thường tới ngoại sơn đệ tử chưa từng cùng thiếu niên này đi nói chuyện, chẳng lẽ là nội sơn đệ tử? Tay cầm môi dùng sành cơm gõ một cái đầu của hắn, hơi buồn bực nói, ngươi cái đầu góc heo, nội sơn đệ tử tới thực khách cư làm gì? Hắn tuy là tay cầm môi, nhưng chỉ am hiệu thức ăn chay, hơn nữa ngoại trừ mỗi cái đầu tháng, hoặc là ngày lễ ngày tết mới sẽ đích thân xuống bếp bên ngoài cơ bản không như thế nào xào thức ăn, trong tay sẻn cơm càng giống là giáo hấn người công cụ. cái kia hạ nhân nuốt nuốt đầu, ủy khuất nói, nội sơn đệ tử vừa tới chúng ta thành trúc phong, đối với hết thể còn chưa quen thuộc, tới chúng ta thực khách cư ăn cơm cũng thuộc về bình thường, Không chi tên đệ tử này có thể ăn như vậy, ngoại trừ chúng ta cái kia còn có chỗ dám thu lưu. tay cầm môi suy nghĩ một chút cũng thế, nhưng trong lòng vẫn cảm giác kinh ngạc. lúc này, phong tiểu hàn phát giác có người ngồi ở bên cạnh mình, quay đầu nhìn lại, liền thấy là một vị thật cao thiếu niên gầy gò, ăn mặc tiểu thư sinh, lẻ loi ở giữa tản ra ôn hòa dễ thân cận khí chất. người tốt ta, tiểu sinh lưỡng nên phòng lần đầu gặp mặt, xin chiếu cố nhiều hơn. Thiếu niên thư sinh mặt chứa mỉm cười, nói ra, ngày gần đây mới vừa thu được nội sơn đệ tử tư cách, liền muốn giao chút bằng hữu, không biết bằng hữu họ gì à? Phong Tiểu Hàn hơi hơi như mày, vừa tiếp tục ăn vừa hàm hồ nói không rõ. Phong Tiểu Hàn tên rất hay, ngươi họ Phong, ta gọi nên Phong, hai người chúng ta thật đúng là có duyên nha. Lưỡng Nên Phong cười nói, hắn ôn tồn lễ độ, trong lúc nói cười có cô nho ra chi khí, rất dễ dàng để cho người ta sinh ra cảm giác thân cận. Phong Tiểu Hàn nhìn hắn một cái bên hông tấm bảng gỗ, hỏi, ngươi là nội sơn đệ tử? Lưỡng Nên Phong gật gật đầu nhiều như vậy bên trong ngoại sơn đệ tử ngươi thế mà tìm tới ta kết giao bằng hữu bởi vì ta cảm thấy ngươi rất đặc biệt ta muốn giao chút đặc biệt bằng hữu phong tiểu hàn nhìn xem hắn đột nhiên hỏi bằng hữu hai chữ giải thích thế nào lương nên phong nói ra có thể đồng cam cộng cổ tín nhiệm lẫn nhau vậy xem ra ta không cần bằng hữu phong tiểu hàn nhìn trong tay đùi gà nói ra ta từ trước đến nay đều là một thân một mình không cần bất luận người nào tín nhiệm người người đều cần bằng hữu ngươi cũng sẽ không ngoại lệ lưỡng nên phong đứng dậy cười nói cái này là lần đầu tiên có người cự tuyệt ta tình hữu nghị vì lẽ đó ta cảm thấy ngươi rất có ý tứ người cuối cùng tại ngày nào đó sẽ kết giao đến người bạn thứ nhất, ta chờ mong khi đó chẳng cảnh. Thiếu niên thư sinh cứ đi như thế, nó như thế một đống lời kỳ quái, nhường Phong Tiểu Hàn cảm giác đến có chút không hiểu đấu. Có thể ăn chính là đặc biệt, hắn tại sao không đi tìm tên kia? Phong Tiểu Hàn liếc nhìn cách đó không xa người mập mạp kia rộng lớn bóng lưng, nghĩ tới đây người hôm qua từng một ngụm liền nuốt vào ba cái bánh bao, khiến cho hắn nhìn mà than thở, chỉ cảm thấy trong lòng hảo sinh bội phục. Lữ nên Phong đi ra thực khách cư, một cái gầy yếu nội sơn đệ tử đi tới, tên đệ tử này xanh sao vàng gọn, trong hốc mắt lóm, cơ bộ lỗ mãng, rũ cột lấy bà bay, cơ thể lung lay sắp đổ. Phang phất một vị triệu đủ bệnh nặng hành hạ bệnh nhân, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ một cái bổ nào ngã ngã ở ven đường ngã chết. Thiếu gia, ngài đối với hắn có hứng thú. Người đệ tử kia âm thanh khàn khàn, ngựa khí suy yếu, hoàn toàn phù hợp hắn ma bệnh hình tượng. Nói ra, cũng là bởi vì hắn có thể ăn, còn ăn không hợp. Có thể ăn không hợp, giải thích do kinh mạch hóa linh năng lực cực mạnh, trực tiếp đem ăn uống bên trong năng lượng đề luyện ra, sẽ không trồng chất thành mỡ. Cái này tất nhiên giải thích do hắn thiên tư hơn người, nhưng ta nhìn chúng cũng là vật gì khác. Lữ nên Phong lắc đầu, nói ra, trên người hắn có một loại nào đó đặc chất, để cho ta tương đối chú ý. Đặc chất. Dạng gì đặc chất? Ma bệnh suy nghĩ một chút, nói ra, ta chỉ cảm thấy hắn có chút độc. Lữ Nên Phong lắc đầu, hắn cũng không nói lên được, chỉ là ở sâu trong nội tâm có một thanh âm nói cho hắn biết, thiếu niên này tuyệt không đơn giản. Ta xem người rất chính xác, ngươi không phải là một ví dụ sao? Lữ Nên Phong sau khi nói xong, liền chắp tay sau lưng rời đi. Ma bệnh quay đầu liếc nhìn Phong Tiểu Hàn, lại ngẩng đầu nhìn Lữ Nên Phong, hơi hơi thở dài, ánh mắt phức tạp, đi theo hắn cùng nhau rời đi. Sáng sớm ở giữa mưa phùn mịt mờ, dương quang bị che tại sau mây, nhường cái này nguyên bản nóng gian mùa hạ có tí ý lạnh. Hà Tích Nu ngồi trong phòng, Càn cán bút nhíu mày trầm tư, 10 vị Nội Sơn đệ tử đã chọn lựa hoàn tất, có 2 tên đệ tử bị cùng nhau phân đến Thanh trúc phong. Trừ phong đệ tử bội kiếm từ tất cả sơn phong tự lập phân, Nội Sơn đệ tử thân phận tôn quý, bội kiếm tự nhiên không thể là thông thường kiếm sắt, nguyên bản Thanh trúc phong kiếm đường bảo kiếm còn lại 2 cái, đầy đủ phân phối. Nhưng lúc này đột nhiên nhiều hơn 1 cái phong tiểu hàn, vẫn là cùng địa vị mình sắp xỉ quan môn đệ tử, cái này có thể sầu chết Hà Tích Nhu. Xem ra chỉ có thể đi tìm ám hiệu Đoán khí Tam trưởng lão nghĩ một chút biện pháp rồi. Hà Tích Nhu thở dài, chu miệng nhỏ lẩm bẩm, sư phó, ngươi nhanh lên xuất quan đi. Tiểu Nhu Nhi đã không tiếp tục kiên trì được rồi. Ai ngờ vừa dứt lời, liền nghe ngoài phòng gió nhẹ trong mưa phùn có mùi rượu thơm truyền đến, kèm theo một đạo thanh lương âm thanh, nói ra, "Tiểu Nhu Nhi có thể kiên trì lâu như vậy, thật là lớn ra ta ngoài ý liệu à, vi sư vui mừng đến cực điểm, không sai không sai." Hà Tích Nhu nghe vậy lập tức vứt xuống cán bút, trực tiếp vươn người đứng dậy, mũi chân tại bên cửa sổ một điểm, càng làm mở ra thân pháp nào tới, có thể thấy được nàng đến cỡ nào mừng rỡ. Tiểu nu Nhi hốc mắt thừng đỏ, đụng vào nam tử trong ngực, khóc kể lệ, "Sư phó ngỡ như thế nào mới xuất quan, ta còn tưởng rằng ngươi không muốn Tiểu Nhu Nhi nữa nha." Nam tử ánh mắt ôn nhu, khẽ vuốt đỉnh đầu của nàng, cười nói: Vi sư làm sao lại không muốn tiểu nhu như đây? Chỉ là lần này phá kinh có chút không dễ, tiêu tốn thời gian lâu chút. Phong Tiểu Hàn tối hôm qua cả đêm tu hành không có ngủ no bụng, liền gói một lồng bánh bao trở về, dự định ngủ cái hồi lúng giác. Ai ngờ mới vừa ở vào cửa trông thấy tình cảnh như vậy, liền thấy một vị bạch đi khoan bảo mỹ nam tử ngồi ở trên bàn đá, bộ dạng gầy gò nhưng cực kỳ ánh tuấn, hơi mỏng bờ môi câu lên một chút như có như không đường cong, phản phất có thiên luôn vạn ngữ ngôn nói ra, hai đạo mày kiếm bay thẳng nhập tấn, nhỏ dài mắt vượng bên trong tràn đầy ôn nhu, như vậy giống như mỹ nam tử. Quan chi liền làm cho người như một xuân phong. Trong ngực của hắn đang ôm lấy một vị thiếu nữ xinh đẹp, thân mang tử y liễu váy lụa, dung nhập nam tử bạch bảo bên trong, phảng phất như là một đóa nở rộ tại đám mây tử la lan, tiểu diễm mắt đắc. Vừa vận trong vườn mưa phùn tạm nghỉ, dương quang phá mây tầng mà ra, tại phù vân bên trong nửa trận nửa che, tạo thành một đạo say lòng người vân sáng, mông lung gian sử đến nơi đây càng nhiều hơn một phần ôn hòa, nhuộm bức tranh này mặt càng thêm hài hòa hoàn mỹ. Từ chút khẽ đung đưa, chút mục đèn lồng nhẹ lay động, giống như tại tô điểm người trong bức họa. Anh Tuấn Tiêu thái sư phó nhẫn tâm bế quan, mỹ lệ thiếu nữ đau khổ chờ đợi bây giờ cuối cùng từng kiến lẫn nhau ôm dùng an ủi tưởng niệm chi tình cái này cảnh đẹp vậy liền thương thiên đều mở cặp mắt ra nhưng bên kia thiếu niên lại không phải như vậy thưởng thức những cái kia viên hầu loại yêu thú bình thường sẽ để cho hậu đại phụ phục tại ngực mình hoặc trên lưng ngày đêm tùy hành ta sớm liền cảm thấy hầu tử cùng người đứng đầu vi tương tự hôm nay nhìn thấy hai vị như thế xem ra ta quả nhiên không sai phong tiểu hàn ăn bánh bao thịt lặng lặng nhìn bức tranh này chắc chắn gật gật đầu nói trần phong long mày bỗng nhiên co có quắp một cái Hà Tích Nu nguyên bản một mặt vẻ hạnh phúc cũng hoàn toàn biến mất, thân sắc biến thành cực kỳ đặc sắc, cảm giác này giống như là đang thưởng thức tuyệt đẹp bánh ngọt lúc. Chợt phát hiện bên trong có con ruồi, chán ghét trong tâm khảm. Bây giờ Dương Quang Thành khẽ nhỏ, lại lần nữa trốn mây đen sau lưng, bầu trời lại rơi ra mưa phùn Trần Phong vội ho một tiếng, cố nặn ra vẻ tươi cười hỏi, ngươi chính là sư huynh nói thiếu niên kia? người cái kia người sư huynh? Phong Tiểu Hàn chừng chòng mắt hỏi ngược lại, quét lao đầu mà hay là trưởng Minh trưởng môn Trần Phong hô hấp vì đó hơi ngưng lại, Hà Tích Nu càng là kinh hãi suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Trong miệng ngươi quét lao đầu mà thế nhưng là. Trần Phong chậm rãi hỏi, muốn xác định chính mình có phải hay không đoán sai. Phong Tiểu Hàn nói một cái tên, nhường sư đồ hai người không còn gì để nói. Trần Phong rội ho một tiếng, tay áo vũ động, phiêu nhiên đi tới Phong Tiểu Hàn trước mặt, chắp hai tay sau lưng, một thân tu vi tăng lên tới cực hạn, tràn tản ra ngoài khí tức khủng bố tại tiểu viện bầu trời nhấc lên cuốn Phong, thổi đi mây đen, mang đi mưa phùn, tiểu viện lại lần nữa bị dương quang bao phủ. Trần Phong mặt chứa mỉm cười, lộ ra cực kỳ thần thánh, bài túc cao thủ cái khung, môi mỏng khẽ mở, âm thanh như lôi đỉnh vang vọng trúc phòng, hỏi, ngươi muốn tu hành? Đúng vậy. Phong Tiểu Hàn đỉnh chỉ ăn bánh bao động tác, nghiêm mặt nói coi như là sư thúc đưa ngươi an bài tới, dù cho ngươi thiên tư hơn người chính là tu đạo kỳ tài, ta cũng sẽ không dễ dàng thu đồ." Trần Phong hất lên ống tay áo, vui cười dần dần thu lại, trầm giọng nói ra, người tu hành thủ trọng tâm tính, cũng chính là đạo tâm. Ý chí không kiên liền nói tâm bất ổn. "Ta hỏi ngươi, ngươi tại sao muốn tu hành?" Phong Tiểu Hàn không chút suy nghĩ, há miệng đáp nói, "Ta muốn mạnh lên." Trần Phong nói mỗi người tu hành đều là muốn trở nên mạnh mẽ, vậy ngươi lại tại sao muốn trở nên mạnh mẽ?" Phong Tiểu Hàn không nói gì, thiên hạ người tu hành ngàn ngàn vạn, nhưng đến tuột cùng tại sao muốn tu hành, lý tưởng mình bên trong điểm kết thúc lại ở phương nào? lại có rất ít người tự hiểu, cũng có một bộ phận người cho rằng tu hành là vì thủ hộ, chính thủ hộ thân thương, bằng hữu, quốc gia. Cũng có người nói tu hành là vì trường sinh, hóa linh cảnh người tu hành phá kính động ngũ về sau, thọ nguyên đem tăng thêm ít nhất 200 tuổi. Nhưng Phong Tiểu Hàn không có như vậy cao thượng phẩm cách, thừa nhỏ tự mình sinh tồn, thậm chí đêm đó trước đó còn không biết tu hành có thể kéo dài tuổi thọ. Hắn túi đầu, cầm bánh bao thẳng tắp đứng ở nơi đó, giấy dầu bên trên giọt mưa vẫn cứ không rơi, bên trong bánh bao có chút nguội mất, nhưng đối với hắn mà nói vẫn là một đạo món ngon. Một bên Hà Tích Nhu khẽ lắc đầu, cảm thấy thất vọng cái này rõ ràng không tầm thường sư đệ thế mà lại trong vấn đề này bị ngăn trở trước kia bái sư thời điểm trần phong cũng hỏi qua nàng vấn đề giống như trước nàng không chút do dự liền cấp ra đáp án đó là nàng nguyện ý một đời cũng vì đó cần cù mục tiêu hà tích nhu đứng sau lưng trần phong không nhìn thấy nét mặt của hắn cảm thấy hắn có thể sẽ cũng giống như mình thất vọng đi nhưng trần phong không có hắn chú ý tới mình hỏi xong vấn đề này phía sau phong tiểu hàn nắm chặt chặt hai tay đây không phải là khẩn trương phản ứng tự nhiên mà là theo bản năng nắm chặt thứ trọng yếu nhất hắn cúi đầu không phải đang trầm tư mà là đang nhìn chăm chú cái kia giấu trong túi giấy sự vật Trần Phong ánh mắt hơi dị, nội tâm có chút phức tạp. Tâm nói, chẳng lẽ trên núi kế bạch đại bản tử sau đó lại tới cái ăn hàng? Không có tại sao, ta chính là muốn phải mạnh lên. Sau một hồi, Phong Tiểu Hàng ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định. Có lẽ bởi vì hắn ngày bình thường không nói lời nào như thế nguyên nhân, ngữ khí của hắn có chút chậm chạm, lại có vẻ càng thêm trầm ổn. Từng chữ từng câu nói chính là đơn giản như vậy. Ta gặp được gấu xám so ta cứng trắng, ta chỉ muốn tại man lực bên trên áp đảo nó. Ta gặp viên hầu so ta linh mẫn, ta liền muốn so bọn nó càng nhanh nhẹn. Ta gặp bão tuyết tốc độ nhanh hơn ta, ta liền muốn nhanh hơn nó. Ta gặp thương lang tình nhẫn nại so với ta tốt, ta liền muốn so với nó càng có tính nhân mại. Về sau, ta gặp được Quách Lão Đầu mà, bây giờ ta lại gặp được ngươi, ta muốn siêu việt các ngươi. Phong Tiểu hàn nhìn xem Trần Phong con mắt, nói ra, Quách Lão Đầu nói cho ta biết, muốn phải mạnh lên liền muốn tu hành, vì lẽ đó ta muốn tu hành. Trần Phong trầm ngâm chốc lát về sau, nói ra, bởi vì hiếu chiến sao? Có lẽ là, đồng dạng, ta biết mạnh nhất cái kia vĩnh viễn sẽ không chết, vĩnh viễn là lại càng dễ sinh tồn được cái kia, cái này cũng là nguyên nhân một trong. Phong Tiểu Hàn trong giọng nói tràn đầy mênh mông chiến ý, hắn nữa thích trêu đùa con muỗi. Hắn rất hưởng thụ loại kia nắm giữ những sinh vật khác tính mệnh quái cảm, thích nhìn những cái kia loại săn mồi ánh mắt hoảng sợ. Đương nhiên, hắn càng hy vọng siêu việt nào đó đỉnh núi bên trên thân ảnh to lớn kia. Trần Phong nhếch miệng lên một chút đường cong, sau đó đường cong dần dần bị lớn, sau cùng hắn bật cười lên, cùng trước đây Quách Minh chết gặp phải Phong tiểu Hàn thời điểm nghe được tiếng cười đồng dạng. "Ngâm cung, phách lối, giã man, không cố kỵ gì. Trường Minh tông 12 phong tử tổ trưởng lão, trưởng môn nhân cùng 10 đại trưởng lão đều chiếm thứ nhất. 12 phong bên trong đệ tử, thuộc thanh trúc phong nhân số ít nhất, nhưng chiến lược mạnh nhất, am hiểu nhất sát phạt sự tình." thế gian để cho người vui mừng không gì bằng thoải mái đầm địa một trận chiến tiếp đó thủ thắng giết địch hắn vừa cười vừa nói đáp thật tốt không hổ là sư thúc cho ta chọn lựa đồ đệ thâm đến lòng ta ta thích đúng rồi trong miệng ngươi quét lão đầu mà sư thúc là của ta trưởng ấu tự ngươi nhất thiết phải phân rõ ràng còn nữa ngươi về sau cũng không cho gọi như vậy hắn chương 08, nghị luận sư phó nói như vậy ngài đồng ý thu hắn làm đồ làm quan môn đệ tử rồi hà tích nu kinh ngạc mở ra miệng nhỏ nàng biết mình sư phó tâm cao khí ngạo đồng dạng đệ tử hắn cũng nhìn không thuận mắt Bây giờ trên tử vân phong cả ngày mài dao tiên kia tư chất bất phàm, vừa lên núi thời điểm từng muốn bái tại trần phong muôn hạ, lại bị hắn một cước đạp xuống thềm đá, ngã đầu đầy là huyết. Trần phong khẽ gật đầu, nói với phong tiểu hàn: lại cho ngươi một ngày buông lòng thời gian, ngày mai liền muốn theo ta tu hành, đã hiểu sao? Phong tiểu hàn nhẹ gật đầu. Trần phong gặp áo của hắn rách dưới tràn đầy vết bẩn, nơi nào có chính mình nửa điểm phong khoáng ngưng nên. Lấy ra một cái túi gấm ném cho hắn, mang theo ghét bỏ nói: làm làm quan môn đệ tử, đi ra ngoài bên ngoài cần thiết phải chú ý phía dưới hình tượng, cầm số tiền này đi mua mấy món quần áo sẽ đến, chớ làm mất ta thanh chút phòng mặt mũi. Phong Tiểu Hàn tiếp nhận theo lên viền vàng mà túi gấm, thu vào trong lòng. Trần Phong để cho hắn trở về phòng ngủ lại đi rồi. Chính Trần Phong nhưng là tiếp nhận Hà Tích Nu thủ công việc trên tay, cái này nhưng làm tiểu cô nương sướng đến phát rồi rồi. Mấy chục ngày thời gian khổ cực cuối cùng giải thoát, nàng phải làm chuyện làm thứ nhất chính là xuống núi trong trấn nhỏ, mại chút đồ ăn vật tìm mấy người sư tỷ chúc mừng một phen. Ai ngờ mới ra từ chúc viên không bao lâu, lại gặp phải mấy người thiếu niên kiếm sĩ, đem nàng ngăn lại. Các ngươi muốn làm gì? Hà Tích Nu nhũ mày Mấy người thiếu niên này kiếm sĩ người mặc tối y y, lồng ngực bên trái thêu lên một mảnh lá hình dạng hoa văn, lưng đeo tấm bạc gỗ. Lánh vác bảo kiếm, phong độ nhanh nhẹn, chính là thanh trúc phong nội sơn đệ tử. Ba tiên kiếm sĩ nhìn nhau, một vị tuổi tác khá lớn thiếu niên tiến lên mấy bước, nói ra, "Nhu Nhi sư muội, thỉnh mượn một bước nói chuyện. Sự tình gì, không thể ở đây nói sao?" Hà Tích Nhu đứng tại chỗ, không cùng bọn hắn ý rời đi. Kiếm Tiên sĩ nghĩ thầm ngược lại phụ cận ít có người đi qua, liền hỏi, "Nhu Nhi sư muội, nghe nói có một cái mới tới đứa nhà quê tiến vào tử trúc viên, chúng ta muốn biết là thật sao?" Hai người khác cũng đều nhìn nàng, muốn có được một cái trả lời chắc chắn. Trưởng ngôn tự mình mang theo một thiếu niên lên núi, giao cho Hà Tích Nhu, ai ngờ hắn lại bị lưu lại tử trúc viên bên trong cư trú, tin tức này làm cho thanh trúc phong nội ngoại hai núi đệ tử cũng vì đó sôi trào. Hà Tích Nhu chính là chư phong đệ tử trong lòng Minh Châu, tử trúc viên ở trong lòng bọn hắn chính là thánh địa, đại bộ phận đệ tử liền viện môn cũng không vào đi qua. Bây giờ lại có một cái ngoại lai đứa nhà quê trực tiếp vào ở nơi đây, điều này có thể không làm cho Hà Tích Nhu truy phùng đám người đau lòng. Nếu người kia là một cái bề ngoài cùng tu vi kém bị trẻ tuổi tài tuấn, có thể làm chúng đệ tử tâm phục khẩu phục ngược lại cũng thôi, nhưng hắn rõ ràng là cái không tu gì bạch đại bản tự ăn hàng mấy ngày nay chỉ phải đi thực khách cư liền có thể trông thấy hắn ăn như gió cuốn thế là ba vị nội sơn đệ tử liền thương lượng xong cùng nhau mà đến muốn tìm Hà Tích Nu hỏi rõ ràng nguyên do sự tình Hà Tích Nu khuôn mặt đẹp tại Trường Minh Tông là một đạo tịnh lệ phong cảnh nàng một cái nhăn mày một nụ cười đều làm vô số đệ tử vì đó cảm mến tự nhiên cũng có vô số người muốn muốn lấy lòng nàng đại yến ân cần ba tiên đệ tử cũng không ngoại lệ nếu như các ngươi không phải xác nhận tin đồn là thật cũng sẽ không lấy dũng khí tới tìm ta không phải sao Hà Tích Nu hơi hơi thở dài nói ra phong sư đệ hoàn toàn chính xác ở tại Tử Trúc Viên nhưng hắn thân vi sư tôn quan môn đệ tử không bản thân phận địa vị đều có tư cách ở tại tử trúc viên loại này cấp bậc vi Lạc. ba tên đệ tử mặt lộ vẻ kinh dị rõ ràng không nghĩ tới cái kia ăn hàng thế mà còn là cái quan môn đệ tử một người đệ tử khác cao mày nói ngũ trưởng lao đến tuột cùng lúc nào lại thu cao đồ như thế nào một điểm tiếng gió cũng không có sư phụ của ta thu đổ, lúc nào còn cần thả ra tiếng gió tới hà tích lưu đại mi cao lại có chút bất mãn khi trước thiếu niên kiếm sĩ trừng mắt liếc hắn một cái biết nói sai chính hắn túi đầu không còn dám có lời ngữ thiếu niên kiếm sĩ tên là chính văn Tại Thanh trúc phong nội sơn đệ tử bảng xếp hạng năm, là Hà Tích Nhu cứng nhất người theo đuổi, chỉ nghe hắn chậm rãi nói ra, chúng ta chỉ là không rõ, coi như hắn là quan môn đệ tử, cái kia lại tại sao có thể cùng nhu sư muội cùng tồn tại một viên? Hà Tích Nhu lông mày nhíu lại, hỏi ngược lại, như thế nào không thể cùng ta cùng tồn tại một viên? Coi như hắn không quan tâm, cái kia sư muội ngươi cũng phải chú ý một chút danh tiếng, chuyện này đại gia bí mật đều có nghị luận. Danh tiếng, ta lúc nào quan tâm tới? Là ai tại thầm lén nghị luận, tất cả mọi người là người tu hành, có chuyện có thể tìm ta ngay mặt nói rõ ràng. Mặc dù ta cũng không có giải thích nghĩa vụ, nhưng ta hy vọng đại gia cùng ta cũng có thể đường đường chính chính, không muốn chung quy lấy ta làm một đứa bé." Hà Tích Nhu ánh mắt từ ba trên thân người lão qua, nói ra, "Hắn là sư đệ ta, thở nhỏ cơ khổ, ta thân là sư tỷ đau lòng hắn liền giữ ở bên người chiếu cố, ta không rõ những cái này ngại bọn hắn chuyện gì, có gì có thể nghị luận." Chính Văn Trầm Mặc cảm thấy lời nàng nói rất có đạo lý, trong lúc nhất thời lại có chút nghẹn lời, không biết nên như thế nào tiếp. Sư muội sai lầm rồi, cái này cùng Hải Tử không Hải Tử không quan hệ. Lúc này, một mực Trầm Mặc tên đệ tử kia khẽ lắc đầu nói ra, Sư muội cùng phong sư đệ cùng tồn tại một chỗ chúng ta thực sự không có tư cách nói cái gì. Nhưng coi như người không quan tâm cách nhìn của người khác, cũng phải quan tâm phía dưới quan môn đệ tử thân phận, quan tâm phía dưới thanh trúc phong danh tiếng, nếu để cho cái khác phong biết ta thanh trúc phong thủ tịch nữ đệ tử cùng mới tới nam đệ tử ở tại cùng một cái dưới mái hiên, sẽ gây ra bao lớn chế cười. Huống hồ chúng ta cũng chỉ là quan tâm ngươi mà thôi." Hai người khác gật gật đầu, biểu thị tán thành. "Cái kia ý của các ngươi là, gọi phong tiểu hàn chuyển gia từ chúc viên, ta biết thiên toàn tiểu các tạm thời không người ở lại, phái người đi thu thập một chút liền có thể người ở." Nói chuyện vị đệ tử này gọi Cổ Sơn, Một tên đệ tử khác gọi là Đông Phương Hàn, nhập môn phía trước đều là con em thế gia, ba người mặc dù dùng chính văn cầm đầu, nhưng mọi thứ đều là cùng thương nghị giải quyết, đối với Hà Tích Nô cũng nói tốt cạnh tranh công bình. Hà Tích Nô lắc đầu, nói ra, phong tiểu hàn thở nhỏ một chỗ, không, có ai quán thúc chắc chắn không thể, không phải vậy chọc sai lầm cho sư phó thêm phiền phức chẳng phải là tội lỗi. Cổ Sơn nói ra, phong sư đệ tử có ngũ trưởng lão của giáo. Sư phó có việc, đệ tử gánh cực khổ, cũng không không thích hợp. Hà Tích Nô phất phát tay, không nhịn được nói, thân ta là thủ tịch đệ tử, chẳng lẽ an bài một sư đệ trò ở năng lực cũng không có. Chuyện này không cần bàn lại nói đi, nàng liền mở ra thân pháp hướng dưới núi lao đi, mấy cái hô hơi thở ở giữa liền biến mất ở ba tầm mắt của người. Hà Tích Nu là Trường Minh Tông Minh Châu, thâm thụ chư trưởng lao sủng gái, hành động tự nhiên có chút tùy hứng, nàng chuyện quyết định có rất ít người có thể làm cho nàng thay đổi. Ai, sư muội làm sao lại không nghe khuyên bảo đây? Ba người đồng thời phát ra một tiếng cảm thán, bọn hắn coi như thiên tài đi nữa, cuối cùng vẫn là người thiếu niên, những người này kỳ thực chỉ là ghen ghét phong tiểu hàn mà thôi, cho dù bọn hắn rất rõ ràng, Nhu sư muội cùng hắn căn bản không biết có cái gì, nhưng vẫn là khó tránh khỏi lòng mang khúc mắc. Hà Tích Nhu cao quý thánh khiết, Phong Tiểu Hàn thấp kém thô bỉ, mấy người đều cảm thấy là Phong Tiểu Hàn làm bẩn chính mình nữ thần thánh khiết. Tất nhiên tâm ý khó bình, liền muốn nghị hết biện pháp bình tâm ý đây chính là Thanh trúc phong đạo, cũng là cái này để tự đợi một nhóm tín niệm. Thế là, ba người cùng nhau nhìn về phía Hà Tích Nhu lúc tới phương hướng, ánh mắt nhắm lại, sắc bén như kiếm. Bên kia có một tòa ưu tĩnh vườn nhỏ, vài quận thượng phẩm tử trúc từ tường viện bên trong nô đầu ra, đón lấy chiều dương, trong vườn có người thiếu niên đang tại nằm ngáy ho, ho, ho, ho, ho, ho. hoàn toàn không chi kỷ trải qua có người theo dõi chính mình. Phong Tiểu Hàn ngủ đủ về sau, cầm cái kia túi vàng bạc đi tới Thanh trúc phong quản sự đường. Dùng một lượng bạc đổi mấy món trường minh tông quần áo, đang nghĩ ngợi có phải hay không đi thực khách cư ăn chút gà quay. Đống nhiên chú ý tới đệ tử chung quanh đều đối với mình chỉ trỏ, nhỏ giọng nghị luận thứ gì. Mau nhìn, hắn chính là cái kia đứa nhà quê, cùng Hà sư tỷ ở chung một chỗ cái kia. Thừa, Hà sư tỷ là bậc nào dưỡng người, cũng không biết là nghĩ như thế nào, thế mà nhường người như vậy cùng mình ở chung. Tại sao không phải ta? Lại, ngươi bộ dáng gì cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, ngươi sướng sao? Nhưng ta ít nhất cũng so với cái này đứa nhà quê cường đi. Đúng, ngươi biết không? nghe nói hắn là trưởng môn tự mình mang đến chúng ta thành trúc phòng, là tổ trưởng lão du lịch thời điểm đem về. Việc này ta cũng nghe nói, nghe nói hắn từ nhỏ tại hoang dạ ở giữa lớn lên, dã man đến cực điểm, cũng không biết là đợi trước làm cái gì công đức, thế mà dẫm nhằm cướp chó, gặp trường minh tông tổ trưởng lão, Nhỏ dọn một chút, đừng để hắn nghe thấy. Phong tiểu hàn cũng tự ý ở trong hắc cám đi săn, lỗ thay lăng mẫn viễn siêu thường nhân, nghe được đều là chút liên quan tới chính mình và ở tại tự trúc viên, là trưởng môn nhân đi tới ngọn núi này tới làm sao như thế nào? Lắc đầu, không rõ cái này cùng bọn hắn có quan hệ gì, dùng về phần bọn hắn như vậy kích động. Phong tiểu hàn. Trùng hợp như vậy à?" Sau lưng một thanh âm văng lên, Phong Tiểu Hàn quay đầu nhìn lại, liền thấy Lữ Ninh Phong một thân bạch bào, cầm trong tay quả sếp, đang mỉm cười hướng hắn đi tới, hỏi: "Ngươi muốn đi đâu à?" Phong Tiểu Hàn tựa hồ không có chú ý tới phía sau hắn tên ma bệnh kia, Đàng Hoàng đáp nói: "Thực khách cư, đi ăn gà nướng." Lữ Ninh Phong cười nói: "Vậy thì thật là tốt, hai chúng ta cũng muốn đi ăn cơm trưa, không bằng kết bạn cùng một chỗ thế nào?" Phong Tiểu Hàn biểu thị không có ý kiến, ngược lại thực khách cư đồ ăn miễn phí, bọn hắn cũng sẽ không cấp chính mình. Trên đường, Lữ Ninh Phong tại lỗ tai hắn nhẹ nói: "Ngươi bây giờ thế, nhưng là doanh nhân những đệ tử kia đều len lén nghị luận ngươi đây những cái kia ta đều nghe được chẳng lẽ cùng nàng lại một cái viện cũng rất khiến người chán ghét sao phong tiểu hàn không hiểu nói cái này tựa hồ cùng bọn hắn đồng thời không có quan hệ gì lưỡng nên phong nghe vậy khe giật mình ngay sau đó cười ha ha nói nghe nói ngươi từ nhỏ đã không cùng nhân sinh công việc không biết nguyên do trong đó cũng thuộc về bình thường bọn họ đều là hà tích đu người hái mộ nhưng nàng ánh sáng trên người quá cường đại bình thường tất cả mọi người ngước nhìn nàng không dám tới gần hoặc là a du nào dám có nửa điểm bất kính chi tâm có thể ngươi ngược lại tốt vừa tới liền trực tiếp đi vào tự trúc viên cùng nàng cùng ở tại chung một mái nhà, lại nói ngươi đến tổn cùng là làm sao làm được. Có thể nói nghe một chút. Nói đến đây, Lữ Nên Phong cũng là cảm thấy im lặng, mỗi đêm đều có như thế giai nhân làm bạn, mặc dù không có chung sống một phòng, nhưng cũng đủ để khiến bất kỳ nam nhân nào động lòng, hơn nữa nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, thời gian lâu dài khó tránh khỏi sẽ phát sinh thứ gì, cơ duyên như thế có thể không phải là người tầm thường có thể hưởng thụ, tiểu tử này vận khí tại sao có thể tốt như vậy. Ngày ấy ta hỏi nàng ta ngủ đâu, nàng liền để ta trước tiên lưu lại tử viên, tiếp đó ta vẫn ở tại nơi này, ta đồng thời không cảm thấy đây có gì không thích hợp. Phong Tiểu Hàn suy nghĩ một chút, nói ra, coi như ngươi cùng ta giải thích, ta cũng vẫn như cũ nghĩ mãi mà không rõ. Ta chỉ là vào ở mà thôi, cũng không phải là muốn cùng nàng kết thành đạo nữ, bọn hắn đến nỗi kích động như thế. Tên ma bệnh kia có chút không thể tin, nói ra, nàng sinh như vậy đẹp mắt, ngươi cùng nàng ở chung lâu như vậy, chẳng lẽ liền sẽ không tâm động? Nàng sinh đẹp mắt, liên quan ta cái rắm Lưỡng Nên phong cùng ma bệnh nhìn nhau, đều cảm giác im lặng. Cho đến lúc này, bọn hắn lúc này mới vững tin, Phong Tiểu Hàn thật là ở trong vùng hoang dã lớn lên, không thông nhân gian tình lý. Chương 09: Lâu Thí Vũ Thực khách cư bên trong, nhìn lên trước mặt như ngọn núi nhỏ xương gà, cùng bị chết đói đầu thai giống như thiếu niên. Ma bệnh lần thứ nhất cảm thấy mình chủ tử ánh mắt có phải là sẽ ra vấn đề gì hay không. Lữ Nên Phong cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, trong nội tâm một ít ý nghĩ cũng có chút dao động. Lữ gia đời đời kinh thương, tại kinh thương chi thuật bên trên trừ tây bắc thương thị nhất tộc bên ngoài khó gặp đối thủ, mấy trăm năm qua thương nghiệp chuyển thừa chưa từng từng đứt đoạn, bởi vì bọn hắn dựa vào mà sống không phải thông minh đầu góc buôn bán, mà là ánh mắt. Lữ nên Phong tự nhận là xưa nay sẽ không nhìn lầm một người, lần thứ nhất nhìn thấy Phong Tiểu Hàn thời điểm liền cảm giác thiếu niên này trên người có một loại nguyên thủy gia tính. Chính là loại này giá tính nhường hắn tại tầm thường nhân trung, là như thế đặc biệt. Nhưng cho tới bây giờ, Phong Tiểu Hàn chỉ là một cái thùng cơm mà thôi. Lữ Nên Phong trong lòng thở dài nói, nếu là có người có thể tới gây chuyện, thừa cơ bức Phong Tiểu Hàn xuất thủ, ta còn có thể nhìn một chút thực lực của hắn. Chỉ nghe đụng một tiếng giòn vang, một cái bát sứ bay tới, ném ở Phong Tiểu Hàn trước mặt trên bàn, dọa suy nghĩ viễn bồng Lữ Nên Phong nhảy một cái. Từ chén mảnh vụn bắn ra, ma bệnh rối ra một cái tay, rất tùy ý liền tiếp nhận hướng hai người bọn họ bay tới mảnh vụn. Nhưng Phong Tiểu Hàn lại không thể may mắn thoát khỏi, hắn không có ma bệnh như vậy tinh xảo trên tay thời gian từ bắt lại rõ ràng nhất hướng về phía hắn tới, tránh không kịp, chỉ có thể chịu cái này mấy lần, xương gà làm cho phong đầu đầu cũng có. Ma bệnh khẽ như mày, những mảnh vỡ này kinh đạo mười phần, hiển nhiên là có người dùng nguyên khí ném ra, mảnh vụn uy lực cùng thông thường mũi tên không kém là bao nhiêu. ám đạo phong tiểu hàn lần này sợ rằng phải nếm chút khổ sở. ai ngờ hắn quay đầu nhìn lại, lại kinh ngạc phát hiện, phong tiểu hàn chỉ là trên quần áo phá mấy cái lỗ hổng bên ngoài, liền quạng lông măng đều không làm bị thương hắn, ngược lại là những mảnh vụn kia bị chấn càng thêm nhỏ vụn. cái kia phệ kim mang dung nhập nhục của hắn, trực tiếp nhường hắn lướt qua đoán thể cảnh đồng thời cũng trả lại cho hắn cực kỳ cứng rắn ra thịt. Ba người theo từ bát bay tới phương hướng nhìn lại, liền thấy một cái thân hình cao lớn đệ tử đang một mặt ác tướng nhìn chằm chằm Phong Tiểu Hàn, trong tay chỉ có một đôi đũa, không có bát. Cùng hắn ngồi cùng một chỗ đệ tử, ngoại trừ cái kia một mặt âm trầm thiếu niên bên ngoài đều là tất cả an riêng, phản phất đồng thời không có thấy cảnh này. Phong Tiểu Hàn một thân xương gà, bộ dáng cực kỳ chật vật. Còn tốt không có đem quần áo mới thay đổi, không phải vậy lại tao đạp. Phong Tiểu Hàn run rẩy đi một thân xương gà, lại cầm lấy một cái đùi gà, cẩn thận bắt đầu ăn. tên đệ tử kia cười lạnh nói, ta còn tưởng là nhân vật như thế nào, nguyên lai là cái đồ bỏ đi. Theo hắn không chút nào che giấu tiếng cười, mấy vị đồng hành đệ tử cũng lộ ra khinh bạc vui cười, thực khách cư bên trong những người khác nhìn về phía Phong Tiểu Hàn trong ánh mắt bên trong, nhiều một chút khinh thường. Ma bệnh nắm nuốt mạnh vụn, nhìn về phía tên đệ tử kia, trong mắt lóe lên một vẻ tàn khốc. Đến không phải vì Phong Tiểu Hàn bất bình, mà là bởi vì gia hỏa này kém chút đả thương lưỡng lên phòng, cái này khiến hắn 10 phần khó chịu, đối phương nhất thiết phải đưa ra cái thuyết pháp. Hai vị, ta chỉ là nhằm vào Phong Tiểu Hàn mà thôi, không có nhiều cân nhắc, may mắn vị sư đệ này tay mắt linh mới không có tổn thương người vô tội. Sư huynh ở đây cho hai vị chịu tội rồi. Cái tiêu cao lớn đệ tử khẽ không người, nói xin lỗi. Ma bệnh lạnh rên một tiếng, thầm nghĩ nếu không phải thấy mình có thể nhanh như vậy tiếp lấy mảnh vụn, có mấy phần bản sự, người này sợ rằng căn bản không biết xin lỗi, thậm chí còn có thể kèm thêm hai người cùng một chỗ chế giễu một phen. Hắn vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Lữ Nên Phong dùng ánh mắt ngăn cản. Lữ Nên Phong nhìn xem Phong Tiểu Hàn, muốn biết hắn sẽ làm như thế nào, hắn không tin cái này một thân ngỗ ngược thiếu niên sẽ không làm đáp lại. Phong Tiểu Hàn ăn sạch đùi gà thịt, nhìn xem sạch sẽ xương gà, liếm láp khóe miệng cười nói, "Nhân loại, thật là ta đã thấy dễ dàng nhất bị săn thú sinh vật." Hắn cười rất vui vẻ, rất thuần khiết thật. Giống như là một đứa bé lấy được chính mình đồ chơi yêu mến. Phong Tiểu Hàn thích nhất đồ chơi chính là con mồi, thích nhất giai điệu là con ngồi hoảng sợ tiêu rên. Yêu thú đang gây hấn với về sau, dù là dù thế nào chẳng thèm ngó tới đều sẽ dốc toàn lực đề phòng, cái gọi là sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực. Nhưng tên này cao lớn đệ tử lại ngược lại thả xuống đề phòng, mất đi phòng bị con mồi sẽ chỉ làm kẻ săn ngồi lại càng dễ đắc thủ. Thế là Phong Tiểu Hàn xuất thủ, hắn đưa thích tại đối thủ chỗ cường đại nhất siêu vượt bọn họ, vừa rồi đệ tử kia ném ra từ bát, hắn cũng phải lấy đạo của người, trả lại cho người. Xương gà dọc theo một đường thẳng, bắn về phía tên đệ tử kia, tốc độ nhanh thậm chí có thể nghe được chói hai tiếng sè gió xương cốt sát qua tên đệ tử kia cơ mặt hung hăng đinh tiến trong vách tường lưu lại một cái lỗ nhỏ có vị trùng hợp đi ngang qua vách tường bên kia đệ tử bị trên vách tường nội xuất hiện nửa chừng xương cốt sợ hết hồn suýt nữa té ngã nữa cái này là cỡ nào cường đại bấp thỉ ma bệnh biến sắc hắn rõ ràng gặp phong tiểu hàn chỉ là hơi run run cổ tay động tác hơi hận đến cực điểm liền có thể đem xương gà đánh ra bực này bí lực hơn nữa hắn biết rõ gia hỏa này đồng thời không có sử dụng nguyên khí lữ nên phong cũng rất giật mình nhưng hắn giật mình là mặt tường kia bên trên ngoại trừ một cái lỗ nhỏ bên ngoài không có có một tí vết dặn Cái này cần đem lực lượng hoàn toàn tập trung đến một điểm mới có thể làm được. Nếu là đánh vào tên đệ tử kia trên thân, dù là hắn đã hóa linh cảnh, cũng khó tránh khỏi sẽ bị đinh ra một cái trong suốt lỗ thủng. Cao lớn đệ tử cương tại chỗ, nụ cười trên mặt còn chưa kịp thu hồi, phối hợp ánh mắt hoảng sợ tạo thành một cái cực kỳ biểu tình quái dị, trên mặt hắn chỗ đau cùng vừa rồi từ bên tai gào thét mà qua vật thể nhường hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, trong nháy mắt ướt đống quần áo. Nếu Phong tiểu Hàn xương gã lại lệnh một chút, ở giữa cái trán, hắn coi như không chết, cũng phải tại trên giường bệnh dưỡng mấy tháng. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn bắt đầu có chút tán dã, lại có thất thần dấu hiệu. Hừ phế vật vô dụng. Vị kia âm trầm thiếu niên thấp giọng mắng một câu, nhìn nói với Phong Tiểu Hàn, "Là ta quản giáo không nghiêm, mời sư đệ trớ có chấp nhặt với ngoại sơn đệ tử." Phong Tiểu Hàn hơi hơi nhíu mày, hỏi, "Ngươi là?" Hắn là nội sơn đệ tử trên bảng xếp hạng thứ 7 lâu tính vũ, hóa linh viên mãn cả giới, là trưởng môn cháu ruột. Lữ Nên Phong tin tức linh hồn, sớm đem thanh trúc phong trên dưới tất cả nhân vật lợi hại đều dò nghe. Người kia hơi hơi nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói ổn, "Ngươi chính là cái kia bốn phía kết giao bằng hữu mới nội sơn đệ tử." Lữ Nên Phong đứng dậy, không người thi lễ một cái, lễ tiết không có thể bắt bẻ, nói ra, "Tiểu sinh lưỡng Nên Phong." gặp qua sư huynh. Lâu Thính Vũ nói ra, không nghĩ tới ngươi thậm chí ngay cả người bạn này ngươi đều muốn giao, ngươi còn có hay không hạ cuối? Kết giao bằng hữu xem trọng tình cảm, tại sao hạn cuối nói chuyện? Cái kia chấn dưới chân đám kia ăn mày nhóm, ngươi cũng có thể đi giao. Gia phụ đã từng nói, đi ra hỗn rửa vào là liền là bằng hữu. Nếu những cái kia ăn mày quả thật có không tầm thường chỗ, đóng người bằng hữu thì thế nào? Lâu Thính Vũ lạnh rên một tiếng, không để ý đến hắn nữa. Phong Tiểu Hàn nghĩ Thẩm Nội Sơn trong các đệ tử xếp hạng đệ thất, thực lực cũng là lớn, hỏi, các ngươi cũng là bởi vì vì sao thích Sai, ta mặc dù đối với Hà sư muội cũng có ngưỡng mộ chi tình, nhưng ta đồng thời không cho là mình xứng được với nàng." Lâu Thính Vũ chậm rãi nói ra, "Ta chỉ là hiếu kỳ ngươi đến cùng có gì không tầm thường chỗ, vị sư đệ này cũng ôm lấy đồng dạng tâm lý, chỉ là phương pháp không thích đáng, ta ở chỗ này thay hắn cho ngươi bồi lễ." Phong Tiểu Hàn nhớ hắn cùng lưỡng nên phong đối thoại, nói ra, "Nhưng ta vẫn cảm thấy ngươi rất xem thường ta." Lâu Thính Vũ nhẹ gật đầu, nói ra, "Ta thừa nhận ngươi thật sự rất đáng ngưỡng, nhưng ngươi không hiểu nhân tình thế sự quyết giáo dưỡng, cử chỉ tác phong giống như dã thú, có nhục sơn môn danh dự, cá nhân ta rất khó thừa nhận ngươi tại thành trúc phong địa vị." Phong Tiêu Hán hỏi, cho nên vì lẽ đó ta muốn đem ngươi đuổi đi ra. Thực khách cư bên trong một mảnh yên lặng, chỉ còn lại thô trọng tiếng hít thở. liền lưỡng nên Phong đều có chút chấn kinh hắn trực tiếp, cũng không che giấu chút nào mục đích. Lâu Thính Vu hành động nói chuyện nghĩ đến trực tiếp, không cố kỵ gì, hơn nữa hắn cũng biết, nếu giống cùng người khác như vậy lục đục với nhau, lẫn nhau ám chỉ để ý, cái này đứa nhà quê chắc chắn không hiểu, còn không bằng nói thẳng tiện lợi. Phong Tiểu Hàn tốt xấu cùng nhân sinh sống một hồi, đạo lý đối nhân xử thế ít nhiều cũng biết một chút, liền hỏi, ngươi biết ta là trưởng môn của ngươi thúc thúc mang tới đây à? Đương nhiên. Vậy ngươi còn muốn đuổi ta đi? Đúng vậy. Ta trêu chọc ngươi rồi, chỉ là xem ngươi khó chịu. Lâu Thính Vũ ngữ khí đạm nhiên, vẻ mặt như cũ lạnh nhạt, lại lộ ra những lời này là như vậy chuyện đương nhiên. Đó cũng không phải một cái tạo thành xung đột lý do, khó mà làm cho mọi người ở đây tin phục. Nhưng Phong Tiểu Hàn lại nghiêm túc nhẹ gật đầu, hắn nhận vì lý do này rất đầy đủ. Nhưng ngươi chỉ là nội sơn đệ tử, thân phận cũng không so với hắn tôn quý, không có quyền quyết định hắn đi hay ở. Ma bệnh nói ra, nếu như ngươi vận dụng trưởng môn quan hệ, sợ rằng không đủ lỗi lạc, đây không phải là ngươi đi thẳng về thẳng Lâu Thính Vũ cá tính. Lâu Thính Vũ hiệu đi thẳng về thẳng, bởi vì hắn học chính là kiếm. Kiếm giả, thẳng tắc vậy. Phong Mang, vì lẽ đó hắn tác phong làm việc lấy thẳng, có chuyện nói thẳng, nói được thì làm được, Phong Mang tất lộ, đây là đạo của hắn. Như vậy ngươi dự định làm như thế. Ma bệnh ho khan hai tiếng, hỏi ra nghi vấn của mình, tất cả mọi người nhìn xem Lâu Tĩnh Vũ, cũng muốn biết đáp án này. Lâu Tĩnh Vũ nhìn về phía hoành đệ ở trên bàn kiếm, lại nhìn mắt Phong Tiểu Hàn, lưỡng nên phong trố mắt nhìn, thấp giọng nói, chẳng lẽ là. Sau đó, Ma bệnh cũng đã hiểu, thực khách cư tất cả mọi người đã hiểu. Tất nhiên không thể để cho Phong Tiểu Hàn tự rời đi, như vậy đơn giản nhất trực tiếp biện pháp chính là khiến cho hắn bị thương nặng đánh thành tàn phế, như vậy tự nhiên là sẽ có người tiện hăn xuống núi, cả đời lại khó đạp vào sơn môn một bước. Nhưng trường minh tông nghiêm cầm đấu nhau, liền ngay cả thường ngày luận bàn đều phải đến chuyên môn diễn võ trưởng. Bên ngoài núi các trưởng lao giám thị phía dưới tiến hành. Như vậy cơ hội tốt nhất chính là nửa tháng sau thanh trúc phong luận võ. Tại cuộc tỷ thí này bên trong sẽ cho thanh trúc phong nội ngoại hai núi đệ tử bảng một lần nữa sắp xếp, chỉ cần không đến nỗi đối phương tại liều mạng, liền có thể tận tình chiến đấu. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy lâu tính vũ trong mắt kiên quyết, chỉ nghe hắn hỏi, ngươi sẽ không phải khiếp chiến, không tham gia luận võ đi, ta sẽ đánh tàn phế ngươi. Phong Tiểu Hàn suy nghĩ một chút về sau, lại bổ túc một câu, hoặc là đánh chết ngươi. Chư 10, quan môn đệ tử. Hà Tích Nhu cùng một đám sư tỷ đồng hành, oanh oanh nghiến nghiến, hấp dẫn không ít không ánh mắt. Một đoàn người mới từ chân núi tiểu trấn trở về, trong tay ngoại trừ đủ loại đồ ngọt bánh ngọt, còn có chút đủ mọi màu sắc dây nhỏ, đang thương lượng bệnh thành dạng gì cổ tay mang, đưa cho vị nào anh Tuấn anh Tuấn sư Minh. Không tốt rồi, Tiểu Nhu Nhi, Phong Tiểu Hàn xảy ra chuyện rồi. Lúc này, một cái 15-16 tuổi ngoại sơn đệ tử mở ra thân pháp chạy về phía đám người, đi tới Hà Tích nhu trước mặt, thở dốc nói, "Cái gì?" Phong Tiểu Hàn xảy ra chuyện. Hà Tích Nhu nghe vậy, cam tức nói ra, tên tiểu tử thúi này, ta bất quá là xuống núi một chuyến liền có thể cho ta dẫn xuất sự tình tới. Không không không, không phải Phong tiểu hàn gây chuyện, mà là lâu sư Minh bên người một vị ngoại sơn đệ tử khiêu khích, nghe nói bị phong sư đệ giáo huấn một trận, bây giờ đang cùng lâu thính Vũ tại thực khách cư giảng có đây. Hà Tích Nhu thở dài, tâm nói, chẳng lẽ ra hỏa này ngoại trừ thực khách cư cùng tử trúc viên bên ngoài, liền không có địa phương khác có thể đi rồi sao? Nàng hướng mấy vị sư tỷ thông báo một tiếng, liền thi triển thân pháp, thân thể như một cơn gió mát giống như hướng về phía trước phiêu nhiên mà đi, thẳng đến thực khách cư. Ta sẽ đánh tàn ngươi hoặc là đánh chết ngươi. Làm Hà Tích Nhu đổi tới thực khách cứ lúc, vừa vặn nghe được Phong Tiểu Hàn câu nói này, để cho nàng cùng mọi người tại đây hít sâu một hơi. Lâu thính Vũ người thế nào? Hắn chính là Hóa Linh cảnh viên mãn người tu hành, nguyên khí trong cơ thể từ đầu đến cuối tướng, liền sinh sôi không ngừng, so bình thường Hóa Linh cảnh hùng hậu không biết gấp bao nhiêu lần, mà hắn vừa mới qua thối thể cảnh, nhiều nhất Hóa Linh cảnh hạ phẩm tu vi, vậy mà tỏa sáng như vậy hùng biện. Nhưng Phong Tiểu Hàn ngữ khí trầm ổn, ý chí kiên định, cái kia cố không hiểu tự tin lại nhường nên Phong bọn người cảm thấy hắn tựa hồ thật có khả năng. Lâu Tiên Sơn hạ lệnh đối với Phong Tiểu Hàn chân thực xuất thân giữ bí mật, vì lẽ đó toàn bộ thanh trúc phong biết hắn lai lịch chân chính chỉ có Hà Tích nu, Trần Phong cùng Chính Phong Tiểu Hàn, những người khác lại cho rằng hắn là ở trong vùng hoang dã bị nhặt được con hoang. Giữa sân chỉ có Hà Tích nu biết kỳ thực hắn cũng không phải là xuất thân thông thường hoang dã, mà là man hoang vực, nhưng nàng suy cho cùng tuổi nhỏ, tuy biết cái địa phương quỷ quái kia hoàn cảnh cực kỳ tồi tệ, lại cũng không phải là rất rõ ràng trong đó nguy hiểm. Cho nên nàng cũng không coi trọng Phong Tiểu Hàn, cảm thấy song phương chênh lệch quá lớn. Hà Tích Nu tới đến đại sảnh bên trong, lập tức liền như là một đóa hoa tươi nở rộ dung nhan tuyệt thế chiếu sáng thực khách cư bên trong mỗi một cái sảnh, vừa ra trận liền hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, xinh đẹp thậm chí nhường một ít đệ tử đều quên hô hấp. Lương Ninh Phong cùng trong sân chúng đệ tử đều đứng dậy, đối với nàng đến biểu thị ra đầy đủ tôn trọng. Lâu Thính Vũ trầm ngâm chốc lát, cũng đứng lên, đối với nàng nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi. Phong Tiểu Hàn thấy mọi người đều đứng lên, cũng theo đứng lên. Nàng tức giận đi tới Phong Tiểu Hàn trước mặt, đưa tay muốn đi nắm chặt lỗ tai của hắn, nói ra: "Ngươi tên tiểu tử thối này nói cái gì khôn lác, đến lúc đó đánh không lại chẳng phải là ném mặt sư phụ? Còn không mau nhanh cho ta trở về, liền biết gây chuyện cho ta." Phong Tiểu Hàn hơi hơi nghiêng thân, né tránh nàng bàn tay nhỏ chắn đoán. Tao mày nói, gây chuyện. Từ này giống như hổ dùng không thỏa đáng, rõ ràng là bên người hắn người kia khiêu khích ở phía trước. Ta thích hợp phản kích, nếu không phải lúc đến quách lao đầu liên tục tăng dạn, ta đã sớm đi lên chơi chết hắn rồi. đệ tử khác nhìn xem một màn này, trong lòng một hồi thổn thức. Nhu sư tỷ chưa từng cùng đệ tử khác từng có bực này động tác thân mật, xem ra hai người quan hệ quả nhiên không tầm thường. Hà Tích Nu gặp tên đệ tử kia sắc mặt tái nhợt, nhưng chỉ có trên gương mặt có một đạo nhàn nhạt, nhạt vết thương bên ngoài, tựa hồ chỉ là bị tinh hãi, liền nhìn về phía Lâu Thính Vũ, nói ra, Lâu sư huynh, là như vậy sao? Lâu Thiên Sơn gật đầu nói, "Ta vị sư đệ này làm hoàn toàn chính xác thực không đúng, ta vừa rồi đã thay hắn xin thứ lỗi, xin nhận lỗi." Phong Tiểu Hàn cũng nói, "Bởi vì nơi này quy củ không cho phép đấu nhau, vì lẽ đó ta cũng không có truy cứu." Hà Tích Nhu kỳ quái hỏi, "Chuyện kia chẳng phải giải quyết sao, các ngươi vẫn còn đang tranh luận cái gì, lại đã hẹn muốn ra tay đánh nhau." Hắn nhìn ta khó chịu, chỉ đơn giản như vậy. Ta xem hắn khó chịu, chỉ đơn giản như vậy. Phong Tiểu Hàn cùng Lâu Thính Vũ gần như đồng thời nói ra, lý do đơn giản đi thẳng đến ngưỡng Hà Tích Nu sửng sốt tại chỗ, hai người lại lần nữa bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt thiêu Đốt lên vô tận chiến ý, trong sân mùi thuốc súng mà mười phần. Hà Tích Nhu cao mày nói, "Lâu sư Minh, sớm Gia sư mới vừa thu Phong Tiểu Hàn làm đồ đệ, là Thanh trúc Phong Quan môn đệ tử, ngươi dạng này sợ rằng có chút không ổn." Lời vừa nói ra, lập tức gây nên một mảnh xôn xao, đám người nguyên lai tưởng rằng hắn tối đa cũng bất quá là nội sơn đệ tử, nghĩ không ra vậy mà lại là ngũ trưởng lão quan môn đệ tử. Trần Phong Thu Đồ có nhiều nghiêm khắc, toàn bộ trường Minh tông đều biết, có thể bị hắn nhìn trúng, như vậy Phong Tiểu Hàn nhất định có chỗ hơn người. Liên lư nên phong đều là khẽ giật mình, ngay sau đó liền lấy lại tinh thần, nhếch miệng lên một nụ cười. Ma bệnh nhìn về phía thiếu gia nhà mình, thở dài. Ánh mắt của hắn, quả nhiên không sai, bởi vì Trần Phong ánh mắt sẽ không ra sai. Lâu Thính Vũ hơi hơi như mày, thản nhiên nói, "Vậy thì thế nào? Tốt một cái thì tính sao, tốt một cái đi thẳng về thẳng Lâu Thính Vũ." Nội sơn trong các đệ tử là thuộc hắn đứng đầu đối với Trần Phong khẩu vị, bởi vì hắn đường đường chính chính, thuận tâm ý làm việc, không sợ hãi. Trưởng Minh tông từ dưới chí thượng, phân biệt là tập dịch, ngoại sơn đệ tử, nội sơn đệ tử, quan môn đệ tử, 10 đại trưởng lão, trưởng môn nhân cùng tổ trưởng lão bên ngoài sơn trưởng lão cùng nội sơn đệ tử thân phận tương tự, nhưng tư thái cũng là hơi thấp hơn một chút, bởi vì nội sơn đệ tử tương lai đều là tông môn trụ cột vững vàng, mà bên ngoài sơn trưởng lão tắc thì phần lớn dừng bước tại đây. Quan môn đệ tử tại trong tông môn địa vị siêu nhiên, tỉ như Hà Tích Nhu mặc dù không phải trong các đệ tử tu vi cao nhất, chiến lược mạnh nhất, nhưng lại có thể vững vàng tại thủ tịch đệ tử chi vị. Nhưng Lâu Tính Vũ lại cũng không để ý điểm ấy, hắn thấy, Phong Tiểu Hàn nói xong không chút nào văn nhã lời nói, bày ra thô bỉ dã man tư thái, vẫn đứng ở vị trí dễ thấy nhất, hắn cho rằng đây là tại cho thanh chúc phong mắt mặt, cũng là đang vũ nhục thanh chúc phong như cách vì lẽ đó phong tiểu hàn càng là loa mắt, hắn lại càng khó chịu, càng phải đem hắn đuổi đi. ta không muốn gặp lại hắn, nhưng chính hắn không chịu đi, mà ta cũng không khả năng chủ động rời đi, vì lẽ đó ta nhất định phải đánh. lâu thính vu ngữ khí đạm nhiên, tưa hồ muốn nói một kiện cùng mình không liên hệ với nhỏ, nói ra, không phải vậy nu sư muội tưởng rằng như thế nào mới xem như thỏa đáng. hà tích nu biết rõ cái này lâu sư huynh tính khí bản tính, hắn cho rằng đúng sự tình liền sẽ đem hết toàn lực đi làm, không ai có thể ngăn được. hắn nhìn khó chịu người liền sẽ nghĩ hết biện pháp đi đánh, đồng dạng không có ai ngăn được, trừ phi có người có thể làm đến để cho hai người vinh nguyên không gặp ỡ nhưng cái này là không thể nào, bởi vì hai người đều trên thanh trúc phong, chắc chắn sẽ có tương kiến này. Hà Tích Nu Tâm nói, chuyện này dùng sư phó cá tính chỉ sợ cũng sẽ không ngăn cản, thậm chí còn có thể hăng hái cho hai người sáng tạo điều kiện, khiến cho bọn hắn có thể triệt để buông tay đánh cược một lần. Kế sách hiện thời chỉ có trước đem hai người tách ra, chờ sau này nghĩ biện pháp đem Lâu Sư Vinh hoặc là Phong Tiểu Hàn cầm đi, nhưng một người trong đó không có thể tham gia luận võ. Nàng vội ho một tiếng, nói với Phong Tiểu Hàn, hôm nay chỉ tới đây thôi, Lâu Sư Hinh là hóa linh viên mãn cảnh giới, cách độ cũng chỉ kém nửa bước, ngươi tu vi bằng được nếu thật muốn nhiều mấy phần phần thắng liền nên nắm chặt hết thảy thời gian tu hành còn không mau đi trở về ngồi xuống hóa linh phong tiểu hàn suy nghĩ một chút cảm giác đến có chút đạo lý mới vừa muốn rời khỏi thời điểm chợt nhớ tới chuyện quay đầu đối với lưỡng nên phong nói ngươi gọi là cái gì nhỉ tiểu sinh lưỡng Ninh phong vị này gọi ma bệnh người bên ngoài nghe vậy đều có chút im lặng nguyên lai like cái kia ma bệnh bộ dáng ra hỏa thật sự liền kêu ma bệnh đến lúc đó phù hợp bản thân của hắn hình tượng khí chất phong tiểu hàn đem tên của hai người nghiêm túc nhớ kỹ đối bọn hắn nhẹ gật đầu nghiêm túc nói gặp lại Hôm nay hai người bọn họ mặc dù không có trực tiếp cho thấy lập trường, nhưng ai nấy đều thấy được, Lữ Nên Phong nhưng thật ra là thiên hướng Phong Tiểu Hàn, mà ma bệnh là cùng Lữ Nên Phong một đám, tự nhiên cũng đứng ở bên phía hắn. Mấu chốt hơn là, cùng với những cái khác nhìn thấy Phong Tiểu Hàn liền một mặt ghét bỏ đệ tử khác biệt, Lữ Nên Phong đều giống như quách lao đầu coi trọng hắn. Cái này khiến Phong Tiểu Hàn cảm giác không sai. Chương 11, huyện khâu kiếm. Đêm đó, Phong Tiểu Hàn khoanh chân hóa linh, đồng thời cũng đang tính toán. Khoảng cách luận võ sát thực thời gian là còn có 16 ngày, cái kia lâu thính vũ là hóa linh viên mãn, mình là hóa linh hạ phẩm, bất luận là nguyên khí sử dụng chỗ tivi hay là hùng hậu trình độ, hắn đều so với mình mạnh hơn. Chính mình sẽ sử dụng Trường Minh tông một môn sơn môn quyền pháp, trong đó tinh nghĩa đã đều tồn trong lòng, nhưng đây chỉ là cơ sở võ học, là vì sau này tập luyện càng thêm tinh thâm ảo diệu võ học đánh cơ sở. Lâu Thính Vũ tại Thanh trúc phong tu hành mấy năm, hẳn là cũng biết môn quyền pháp này. Thứ yếu chính là vũ khí, hắn xưa nay tay không đi săn, thường dùng nhất công cụ chính là hòn đá cùng gậy gỗ, coi như cho hắn một cái tuyệt thế thần kiếm, hắn cũng không nhất định có thể vận dụng tự nhiên, cùng kiếm pháp phiêu dật Lâu Thính Vũ so sánh căn bản cũng không đủ nhìn mặc dù hắn rất ưa thích dùng địch chi trưởng, khắc địch chế thắng, nhưng bây giờ thời gian quá ngắn, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. trước mắt hắn vẹn vẹn có phần thắng, chính là kiên cố làng già, lực lượng mạnh mẽ, cũng có thể so với con vượn linh động. thấy thế nào, phần thắng cũng không lớn. lâu thính vũ muốn như vậy, Hà tích lưu cũng cho rằng như thế. nhưng có người không muốn như vậy. trần phong nghe xong thực khách cư tay cầm môi hồi báo về sau, cười ha ha, vỗ tay khẽ nói, hai cái này tiểu thối tiểu quỷ một cái là thằng tính, có chuyện nói thẳng, cái kia cái gì cũng không hiểu, chỉ biết muốn nên địch cũng bị thương nặng đối thủ. tay kim so với cỏ dâu, ta thích. Phong Tiểu Hàn là thanh trúc phong quan môn đệ tử, nếu là hắn đánh thua chẳng phải là ném đi ngũ trưởng lao ngài khuôn mặt. Lâu Thính Vũ cũng không phải bận tâm người khác mặt mũi người. Thực khách cư tay cầm môi thở dài nói, hơn nữa hắn nếu thật đem Phong Tiểu Hàn đánh cho tàn phế, cái này có thể nên làm thế nào cho phải? Chẳng lẽ ngươi nhất định Lâu Thính Vũ sẽ thắng? Không phải vậy đâu. Hai người trên lệch hết sức rõ ràng, huống chi Lâu Thính Vũ thường cùng Trư phong đệ tử luận bàn, kinh nghiệm lâm địch phong phú, kiếm thuật tạo nghệ càng là không cạn. Phong Tiểu Hàn xuất thân hóa giả, có thể nói từ hắn bắt đầu có trí nhớ đến bây giờ, thời khắc đều tại gặp phải uy hiếp tính mạng, tại loại tâm cảnh này phía dưới trưởng thành thiếu niên, Không có ai có thể dễ dàng nói thắng. Trần Phong nói nghiêm túc, hắn trải qua chém giết sợ rằng phải so thanh trúc phong nội ngoại hai núi đệ tử kinh lịch tổng cộng còn nhiều hơn, chúng chi hắn là, là một thiên tài, người mang kỳ tích chiến đấu thiên tài. Tay cầm môi suy nghĩ một chút cảm thấy rất có đạo lý, nhưng vẫn còn có chút lo lắng. Hắn thấy một phe là tổ trưởng lão quách Minh chết mang về quan môn đệ tử, một phương khác là trưởng môn nhân cháu ruột, mặc kệ hai người người nào trong chiến đấu xuất hiện ngoài ý muốn gì, thanh trúc phong đều không tốt giải thích. Trần Phong tựa hồ nhìn ra hắn lo lắng, cười nói, trận luận võ này là chính thanh trúc phong cùng ngoại nhân không quan hệ, hơn nữa không bàn kết quả như thế nào. Đây đều là hai người bọn họ lựa chọn của mình. Tay cầm môi lắc đầu, quay người đi ra ngoài, trở về thực khách cư đi rồi. Trần Phong ngắm nhìn ngoài cửa sổ tinh không, cầm sách lên trên bàn một bản kiếm vũ, cẩn thận nhìn. Ngày thứ hai, Hà Tích Nhu mang theo Phong Tiểu Hàn đi tới Thanh Trúc Phong hẻo lánh nhất một góc nào đó. Liền thấy trên đất trống có ba gian túp lều nhỏ, trung quanh có 6 viên tử trúc, 8 quả lục trúc. Cái này Hà Tích Nhu cùng hắn nói, chính là nơi này Trần Phong chỗ ở, nghe nói cái kia 6 cây tím trúc ý vị lấy thiên địa lục hợp, tăng cây lục trúc biểu thị vũ nội Mà hắn Trần Phong, liền ở tại chính giữa vị trí không che giấu chút nào sự vĩ đại của mình chí hướng, hắn vẫn là toàn thân áo trắng khoác bảo, tóc cũng không cần dây buộc tóc buộc lên, liền tùy ý như vậy tán là xuống, không nói ra được tiêu sái phiêu giận. hắn bây giờ đang lười biếng ngồi ở một khỏa trên đá lớn, bên tay trái đặt vào một cái trúc kiếm, tay phải cầm một cái hồ lô, diệm mùi thơm khắp nơi, thỉnh thoảng dẫn lên một ngụm. Hà Tích Nu khẽ cong người, cung kính thi lễ, nói ra, đồ Nhi đến trò sư phó Thịnh An. Trần Phong ngử một tiếng, nhìn về phía Phong Tiểu Hàn, khẽ miệng chứa đựng một chút nụ cười thản nhiên. Hà Tích Nu đối với hắn ngây mắt, hơn nửa ngày phía sau hắn mới phản ứng được, không người nói ra, trò sư phó Thịnh An. Đây là hôm qua Hà Tích Nhu dạy hắn, nói đây là văn bối lễ, gặp gặp trưởng bối liền muốn thi lễ, nhất là đối với sư phó. Phong Tiểu Hàn cảm thấy cái này quá qua phiền phức, trước tiên muốn đứng thẳng tắp, đang y quan, Phật phong trận, sau đó hai tay khoanh trước ngực, thân trên chậm rãi nghiêng về phía trước, hai mắt không thể nhìn thẳng đối phương, muốn nhìn hắn túc hạ, lấy đó chính mình thân là vãn bối không dám cùng trưởng bối đối mặt, bằng không chính là bất kính. Phong Tiểu Hàn mặt trời mọc thời điểm đã rửa mặt hoàn tất, lúc này mặc một bộ quần áo sạch sẽ, đang vào cáo thi lễ, cũng là giống như là cái biết lễ phép vãn bối hậu sinh. Trần Phong gật gật đầu, mỉm cười nói, "Tiểu nu Nhi, chưa đem bộ kia huyền khâu kiếm pháp dùng một lần, nhường vi sư nhìn một chút người mấy ngày này tinh vào bao nhiêu. Hà Tích Nhu mặc dù tại hắn trong lúc bế quan, mỗi ngày bề bộn nhiều việc công vụ, nhưng cũng sẽ đúng hạn ngồi xuống hóa linh, đồng thời lấy ra hai cái canh giờ luyện kiếm, không dám trễ nải bài tập. Gia Hiệu Phong tiểu Hàn đứng ở một bên phía sau rút ra bảo kiếm bên hông, cổ tay cái kiếm hoa, bảo kiếm như một vũng thu thủy giống như tại trong tay nàng lưu chuyển, kiếm quang chiếu sáng toàn bộ sân bãi. Hà Tích Nu bàn tay trắng non thanh dương, mũi kiếm phía trước chỉ, sau đó hướng về phía trước một kéo, kéo lên một đạo đẹp lạ thường kiếm cung, kiếm khí lập tức phóng lên trời trên mặt nàng ba trượng bụi đất đều bị ném trên không, trên mặt đất xuất hiện một đạo khắc sâu thẳng vết kiếm. Huyền câu kiếm thứ nhất, Vạn Lô Câu. Hà Tích Nu kiếm thế cùng một chỗ, chọn bộ huyền câu kiếm, lập tức như nước chảy mây trôi đồng dạng vung vậy ra, trong lúc nhất thời giữa sân kiếm khí năng dọc, hàng quang bắn ra bốn phía, bị ném trên không bụi đất bị giả dịch không ngừng kiếm khí tiếp lấy, cắt càng thêm hiếm mát, mãi đến hóa thành bụi trần. Những cái này bụi trần lại bị kiếm khí mang theo gió thổi tán ở giữa không trung, lại dần dần tạo thành một cái gò núi đứng ở trên mặt nước tình cảnh. Xa xôi hải ngoại có tòa đảo lớn, ở trên đảo có mảnh hồ, trong hồ có tòa tiểu gò núi, đây chính là Huyền Câu Huyền Câu kiếm tổng cộng 48 tám thức, Vãn Nô Câu, Già Vân Nhật, San hô Băng, Cô Phong độc toạn. Tại Hà Tích Nhu trong tay khiến cho cực kỳ nhẹ nhàng cao xa, phiêu miệu linh động, đối địch lúc tiến tối tự nhiên, cả công lẫn thủ. Nhất là một trước sau cùng lãm Phong Vũ càng là ngưng tụ thành một tuyến, bộc phát ra kinh người uy lực, lấy ý tại mưa gió dung chuyển, đều bị thứ nhất ôm trong ngực. Liên thấy đầy trời bụi trần theo Hà Tích Nhu mũi kiếm chỉ, hóa thành một đường, tích bắn đi ra, thẳng vào rừng trúc. Trong rừng trúc, một loạt lớn bằng cánh tay thanh trúc thượng đô xuất hiện đồng dạng lớn nhỏ lỗ nhỏ, lại là bị nàng một kiếm đánh xuyên. Nhìn một bên Phong Tiểu Hàn mắt thần chỉ ánh mắt lại có chút ngây dại, ngược lại cũng không phải chấn kinh tại Hà Tích Nhu múa kiếm thời điểm như một đóa liên hoa đua nở, phảng phất giống như thiên hạ hạ phàm, mà là đắm chìm tại nội tâm của mình bên trong, theo Hà Tích Nhu rút kiếm, cổ tay ra một đạo kiếm hoa thời điểm, trong lòng cung của hắn có một hình bóng, rút kiếm, cổ tay một cái kiếm hoa, sau đó trên kiếm thế chọn, sử xuất vãn ngô câu, làm Hà Tích Nhu sau cùng trường kiếm chỉ tay, ngưng phong trần làm một tiếng lúc, phong tiểu hàn phải đầu ngón tay một điểm, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, một đạo khí tức các liệt phun ra. Nếu Trần Phong không có đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào Hà Tích Nu trên người lời nói, nhất định sẽ chú ý tới đạo này trong hơi thở ẩn chứa chính là lãm phong vũ kiếm ý vạn diễn thần thông, diễn mọi loại pháp môn. Tại Hà Tích Nu mua kiếm thời điểm, Phong Tiểu Hàn một cách tự nhiên liền khắc lục xuống nguyện khâu kiếm kiếm ý, đồng thời tại trong thất hải của hắn không ngừng diễn hóa, thôi diễn ra bộ kiếm pháp kia nguyên khí vận hành lộ tuyến, từ đầu ngón tay chuyển khỏi kiếm khí, cho thấy hắn đã hoàn toàn hiểu bộ kiếm pháp kia chỗ tinh diệu. Còn lại, chỉ kém luyện tập, liền có thể nắm giữ bộ kiếm pháp kia. Trần Phong hài lòng nói. Tiểu Nhu Nhi bộ kiếm pháp kia so vi sư bế quan phía trước lại có tiến bộ, dùng đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh rồi, sau này phải tiếp tục cố gắng." Hà Tích Nhu cười khanh khách nói, "Là sư phó dạy tốt." Trần Phong cười cười, nhìn về phía Phong Tiểu Hàn, nói ra, "Nghe nói ngươi luyện tập sơn môn quyền pháp 7 ngày liền có thể rõ ràng chi tiết trong đó tinh nghĩa, đánh tới cho ta xem một chút." Phong Tiểu Hàn đi tới giữa sân, túi lưng nâng cánh tay, động tác thông thạo vô cùng, cơ sở vững chắc củng cố. Trần Phong cùng Hà Tích nu đều nhẹ gật đầu, tư thức mở đầu liền có thể nhìn ra được, hắn đã đem bộ quyền pháp này thuộc nằm lòng. Minh tông bộ này sơn môn quyền pháp, công chính bình thường Bình thường không có gì lạ, cái gọi là quyền Đả Châu nằm chi địa, ít thêm vài phần đột nhiên tiến đột nhiên lui linh động, nhưng lại thắng ở trầm ổn, hơn nữa bộ này quyền thủ trọng phòng ngự, trước tiên dùng chính mình đứng ở thế bất bại, lại cầu ổn nặng thủ thắng. Phong tiểu Hàn thân lực kinh người, quyền pháp thế đại lực trầm, lúc phòng thủ vững như Thái Sơn, ra quyền thời điểm như núi đáng nghiêng đổ, liền không khí đều sẽ phát ra phốc một tiếng vang trầm, trước mặt năm bước trong vòng cho bụi đều bị hung ác khí kình thổi ra, có thể thấy được uy lực biết bao kinh người. Hà Tích Nhu thần sắc bất động, nhưng trong lòng đã rung động đến cực điểm, dùng chính mình hóa linh thượng phẩm tu vi, rất khó chính diện tiếp phía dưới hắn một kích toàn lực. Chương 12 Chủ tâm kiếm, rất không tệ. Nguyên bản dùng phòng thủ làm chủ sơn môn quyền, bởi vì ngươi trời sinh thần lực, ngược lại càng có lực sát thương, thành một bộ công thủ gồm cả quyền pháp. Lại ngươi thủ thế như núi, đã được quyền pháp này tinh túy. Trần Phong cầm lấy chuôi này trúc kiếm, ném nói cho hắn nói, Tiểu Nu Nhi tiếp tục luyện tập kiếm thế, phòng đoán kiếm ý. Mà ngươi, tới cùng ta học một bộ kiếm pháp. Hà Tích Nu tự động đi đến một bên luyện kiếm. Trần Phong dùng một cái nhánh cây làm kiếm, đứng ở trong sân, ống tay háo lô mãng, cả người đều biến sắc bén lên, quen thân kiếm ý thậm chí cắt bể gió nhẹ, rơi ở trong mắt Phong Tiểu Hàn trước mặt phiêu giật nam tử cả người đều tựa như biến thành một thanh kiếm trực chỉ phương xa bộ kiếm pháp kia cùng nói là kiếm pháp chẳng bằng nói là lấy kiếm dưỡng thành khí thế là ta độc chế pháp môn trần phong thản nhiên nói chính diện độ sức thủ trọng khí thế giáng đòn phủ đầu là khí thế nguy nhưng bất động cũng là khí thế khí thế quan tâm đoạt người tâm phách tan dã địch tâm trí của con người vì lẽ đó môn này kiếm pháp gọi là chu tâm kiếm phong tiểu hàn suy nghĩ một chút nói ra cũng chính là cùng dã thu gầm rú là một cái đạo lý thủ đoạn người kỹ năng trần phong xoay người lại nhìn hắn con mắt hỏi ngươi biết ta vì sao phải dạy ngươi cái pháp môn này sao Vì để cho ta tại ngăn địch thời điểm trấn nhiếp đối phương. Thứ nhất, khí thế không chỉ là vì yếu bất thực lực của đối phương, càng nhiều hơn chính là cho mình tăng thêm tự tin, không sợ hãi mới có thể phát huy đầy đủ thực lực. Thứ hai, khí thế bốc hơi đồng thời có thể khiến nguyên khí trong cơ thể sôi trào, cũng là tăng cao thực lực một loại phương thức. Đây là ta có khả năng nghĩ tới, để thăng thực lực ngươi phương pháp nhanh nhất. Trần Phong bắt đầu, nói ra, lâu tính Vũ là trong bạn cùng lứa tuổi tại kiếm thuật một nghệ bên trên tạo nghệ sâu nhất đệ tử, không, có cái thứ hai. Muốn lấy yếu thắng mạnh đánh thắng hắn, gần như không có khả năng, nhưng ta tin tưởng ngươi có thể Ta làm như vậy cũng vẹn vẹn muốn cho ngươi lại tăng thêm mấy phần phần thắng thôi. Nếu như nói Quách Minh chết là một đời truyền kỳ, như vậy Phong Tiểu Hàn chính là một đời kỳ tích. Hắn có thể tại đàn yêu thú vòng tứ bên trong sống sót chính là một cái lớn nhất kỳ tích. Trần Phong rất muốn nhìn đến quyết đấu lâu tính Vũ lúc, hắn sẽ hay không lại lần nữa sáng tạo kỳ tích. Phong Tiểu Hàn theo Trần Phong bắt đầu luyện tập Chu Tâm kiếm, một kiếm này mười phần đặc biệt, không có nguyên khí vận hành lộ tuyến, không có kiếm chiêu, nhưng lại có chưa từng có từ trước đến nay kiếm thế. Muốn học sẽ một kiếm này, đầu tiên muốn tại một điểm nào đó bên trên vượt qua nhân. Dùng Trần Phong mà nói, bất kỳ cái nào sự vật bị đánh mài đến cực hạn liền có thể trở thành kiếm từ đó luyện thành chu tâm kiếm nói một cách khác người bình thường không cách nào tu luyện ngược lại là người điên lại càng dễ luyện thành trần phong chu tâm kiếm bắt nguồn từ niềm kiêu ngạo của hắn tiêu sái bắt nguồn từ hắn vĩnh viễn không khô cạn chiến ý vì lẽ đó hắn chu tâm kiếm bên trong tràn đầy theo gió chập chẩn tiêu sái cùng kiếm phá thương tiên phong mang trần phong muốn hắn trước tiên tìm được trên người mình đứng đầu đột xuất một điểm kia đây là chu tâm kiếm căn cơ phong tiểu hàn rơi vào trầm tư hắn đứng đầu chỗ đặc biệt ở đâu hắn nơi nào nổi bật nhất tự nhiên là tràn ngập gia tính cùng với yếu tố chém giết thời điểm truy luyện được hung tàn ý chí. Phong Tiểu Hàn khoanh chân ngồi ở tảng đá kia bên trên, chúc kiếm đặt tại đầu gối, nguyên khí trong cơ thể quay về đan điền, nhắm mắt tính từ, tư, tưởng tượng thấy trong trí nhớ chính mình hung tàn nhất một khắc này. Đại khái là ba năm trước đây cái kia mùa thu, hắn đem chính mình vùi sâu vào lá dụng bên trong, chờ lấy có thể sẽ đi ngang qua con mồi. Nhưng mà trong lý tưởng con mồi đồng thời chưa từng xuất hiện, tới là một chi đàn sói, mà lại là săn mồi năng lực xuất sắc nhất, hung tàn nhất thị huyết lương bạc tường lang, những cái kia lóe lục mang con mắt, màu bạc bóng da lông, đều phản xạ ra đứng đầu làm người ta sợ hãi màu sắc lúc đó lựa chọn sáng suốt nhất tiếp tục mai phục chờ lợi đàn sói rời đi nhưng phong tiểu hàn cũng không có bởi vì hắn cảm thấy cái kia thất cao lớn lang vương hướng phía bên mình liếc mắt nhìn ánh mắt lạnh như băng tuyết như cùng ở tại nhìn xem một bộ đã thi thể thối giữa. hắn đứng dậy bởi vì chính mình bị phát hiện rồi vì lẽ đó hắn muốn thử khiêu chiến bọn nó thế là hắn giết sạch đàn sói hắn nhìn về phía lang vương trong mắt không có bất kỳ cái gì sát khí chỉ có cực hạn lạnh nhạt phong tiểu hàn nhớ ra rồi hắn lúc đó tháo ra đuôi sói đập gây răng sói phá vỡ bụng của nó lấy ra nội tạng của nó Hắn rất am hiểu trêu đùa con ngồi nhìn bọn nó vẻ mặt sợ hãi, nhưng một lần kia hắn không có toàn nguyện. Cái kia Thất Lang Vương liền lặng lặng nhìn Phong Tiểu Hàn lại ăn chính mình liều, tiếp đó đập vỡ vụn thân thể của nó, không có biểu hiện ra một chút thống khổ, thậm chí tại sinh mệnh kết thúc một khắc này vẫn như cũ như thế, trong mắt không có giải thoát, không có quyền luyến, chỉ có không ai bị nổi kiêu ngạo cùng băng lãnh. Cái này khiến Phong Tiểu Hàn cực độ gặp khó, cũng một trận nhường hắn lâm vào điên cuồng, điên cuồng truy sát tất cả gặp phải và sống, đồng thời từ trong mắt của bọn nó đọc lấy đến tên là ánh mắt sợ hãi lúc, lúc này mới dễ chịu một chút. Vậy để cho hắn cảm giác đến mình còn sống, hơn nữa vẫn như cũng đáng sợ. Từ đó về sau, mỗi khi gặp mùa thu túc sát, lá phong rơi đầy trường lâm thời điểm, hắn tuyệt không đi treo chọc Lang tộc, thậm chí có khi đụng tới còn sẽ chủ động né tránh. Cái kia mùa thu Phong Tiểu Hàn, là hắn bình sinh ở trong hung tàn nhất, lớn nhất ngỗ ngược thời điểm, là hắn duy nhất một lần cùng yêu thú chém giết lại không phải là vì thỏa mãn mình ấm no, vẹn vẹn vì giết chóc. Phong Tiểu Hàn mở cặp mắt ra, một vệt huyết sắc tại đáy mắt hiện lên. Dừng chốc ở giữa nhẹ nhàng khoan khoé gió nhẹ biến cực kỳ sắc bén, trong không khí tràn ngập lên nhàn nhạt mùi máu tươi, Hà Tích Nhu quay đầu nhìn lại, lập tức khuôn mặt nhỏ trắng bệ. Trong thoáng chốc, nàng phảng phất thấy được một cái xuyên da thú áo lót, da thú quần đùi đứng tại một mảnh thi hại ở trong thiếu niên, quay đầu nhàn nhạt nhìn nàng một cái, lọ tóc bên trên còn có một giọt máu tươi nhỏ xuống. Thiếu niên thần sắc lạnh lùng vẫn như cũ, chỉ là trong mắt mất ổn như tuyết phong trầm ổn cùng khí phách, còn sót lại chỉ có trầm trọng sát ý, cùng dã man là mùi máu. Cái này Chu Tâm kiếm mặc dù chỉ duy trì trong ngay mắt, nhưng đã để Trần Phong hết sức hài lòng. Tốt, rất tốt, rất không tệ Chu Tâm kiếm. Trần Phong liên tiếp khen ngợi ba lần, đây là tùy tâm mà phát cảm khái, nói ra, ngươi sau đó mới làm, chính là nghĩ biện pháp để cho mình một lần nữa dung nhập cái kia tình cảnh dưới đồng thời duy trì được, làm ngươi có thể tùy tâm ý tiến vào tình trạng lúc Chu Tâm Kiếm liền viên mãn. Trừ bỏ hôm nay, còn có thời gian 15 lăm ngày. Trần Phong tin tưởng hắn ít nhất có thể đạt đến tiểu thành cảnh giới, chỉ cần vững vàng ngăn chặn lâu thính vũ kiếm ý, Phong Tiểu Hàn liền có thể thừa cơ nhẹ dễ thủ thắng. Hắn rất nghiêm túc căn dặn Phong Tiểu Hàn, hắn Chu Tâm Kiếm đi là sợ huyết tinh sợ lộ tuyến, tu luyện cùng lúc sử dụng rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, mỗi ngày tu luyện ba lần liền có thể, không thể quá chăm chỉ. Sau cùng Trần Phong còn dạy một đường sơn môn kiếm pháp, nhưng hắn trở về tự động lĩnh hội. Nhìn xem thiếu niên đi xa bóng lưng, Hà Tích Nu lòng vẫn còn sợ hai nói ra. Phong sư đệ vừa mới, ngàn người ngàn mặt, đó là ngủ đông tại sâu trong nội tâm hắn một mặt nào đó, là hắn chu tâm kiếm cơ sở, bị hắn kéo đi ra, ta cũng không nghĩ tới thế mà lại như vậy âm trầm đáng sợ, cũng không biết vi sư dạy cho hắn một kiếm này, đến tột cùng là đúng hay sai. Trần Phong nói ra, đem hắn lưu lại từ trúc viện cũng tốt, ngươi thế sư phó nhìn xem hắn. Phong tiểu Hàn cũng không có trực tiếp trở lại từ trúc viện, mà là đi thực khách cư. Chuyện hôm qua đã truyền khắp Thanh Trúc phong, vô số người đều chờ mong ngày hôm đó đến, đều muốn biết cái này đứa nhà quê đến tột cùng có gì sức mạnh tiếp nhận lâu thính vụ khiêu chiến. Vì lẽ đó hắn vừa xuất hiện, liền đưa tới vô số ánh mắt. Nhưng Phong Tiểu Hàn lại lựa chọn coi nhẹ bọn hắn, nhận 30 bánh bao thịt, 6 con gà quay, tìm một cái xó xỉnh ngồi xuống, xắn tay háo lên bắt đầu ăn cơm. Tại hắn ngay phía trước cách đó không xa, một cái bạch bạch tịnh tịnh mập mạp cũng đang dùng cơm, chỉ là trước mặt đồ ăn càng nhiều, tốc độ ăn cũng càng nhanh. Hai người liền cách một cái hành lang khoảng cách, cơ hồ là ngồi đối diện nhau. Cái kia mập mạp béo như viên thịt, hai mắt cơ hồ hiếp thành một đường, mười ngón tay đều có củ cải kích thước. Hàn tại Thanh trúc phong bên trong danh tiếng cực kỳ hiển hách, thậm chí không mưa chính văn, Lâu thính Vũ bọn người cũng không phải là bởi vì tu vì sao thật sâu dài. bởi vì hắn có thể ăn, so phong tiểu hàn cũng có thể ăn, hắn chính là bạch đại bản tử, nghe nói hắn sinh tại hồi hương phú hộ, nhưng sức ăn quá đại ra bên trong sợ không chịu trách nhiệm nổi chỉ có thể đưa hắn lên núi tu hành, nhường trường minh tông nuôi sống hắn, cái này bạch đại bản tử cũng là không chịu thua kém, biết nhà mình đấy mặc dù giàu có, nhưng sớm muộn sẽ bị hắn ăn sạch, tại đệ tử tuyển bạn thời điểm tiểu vũ trụ bộc phát, lực gạt quân anh trở thành ngoại sơn đệ tử, tại đệ tử bảng xếp hạng thượng vị đưa cực kỳ dựa vào sau. Hắn là trừ quách minh chết bên ngoài, trường Minh Tông bên trong duy nhất có thể để cho Phong Tiểu Hàn tâm phục khẩu phục người. Phong Tiểu Hàn tự hiểu lượng cơm ăn so với thưởng nhân lớn, cho nên khi hắn nhìn thấy có người so với hắn sức ăn càng lớn, hơn nữa chính mình vĩnh viễn không cách nào siêu việt lúc, trong lòng tự nhiên cảm thấy bội phục. Có thể ở phương diện này bội phục người khác, hắn đến cũng là một đóa kỳ hoa. Bạch Đại bàn tử miệng hơi mở, một ngụm nuốt ba cái bánh bao. Phong Tiểu Hàn suy nghĩ một chút, miệng hơi mở, ăn một miếng hai cái bánh bao, bên cạnh đệ tử rõ ràng nhìn thấy hắn một tử thôn một vòng, sắc mặt đỏ lên, ngồi ở sau đài đều tay cầm mồi bị dọa đến lập tức nhảy dựng lên. Tiểu tử thúi này cái kia sẽ không nghẹn chết ở chỗ này đi. Nhanh chóng bưng bắt canh thịt dê đưa cho hắn, nhường hắn thuận thuận, đem hai cái bánh bao nuốt xuống. Sắc mặt cái này mới khôi phục bình thường. Phong tiểu hàn sâu kín thở dài, nghĩ thầm người này chính mình quả thật không so được, sợ là vĩnh viễn cần hắn ngước nhìn nhân vật. Ngươi lại có thể một hơi ăn hai cái bánh bao, là ta đã thấy có thể nhất ăn. Ngồi đối diện bạch đại bản tử vừa ăn, một bên mỉm cười nói, dây nhỏ một dạng con mắt trố ngập thành hai đạo người nhà, lộ ra cực kỳ khả ái. Phong tiểu hàn lại lần nữa thở dài, lấy ra một cái khăn tay cẩn thận đem miệng cùng hai tay lau sạch, sau đó vứt tay áo rời đi. Cái kia khăn tay là hà tích nu cho hắn yêu cầu hắn ăn cơm không thể đem tràn dầu văng đến cổ áo, không thể dùng tay háo lau miệng, nếu không thì hạ lệnh thực khách cư phong sát phong tiểu hàn, nhường hắn không chỗ ăn cơm. Cái này có thể bị dọa sợ phong tiểu hàn kinh hại hắn lông mày trượt nhảy. Đoạn hắn ăn con đường, không khác muốn hắn mạng nhỏ mà. Thế là tại tiện nghi sư tỷ dưới sự bức bách, phong tiểu hàn bắt đầu học làm sạch sẽ người thể diện. Bạch đại bàn tử nhìn xem đi xa thân ảnh gầy nhỏ, đột nhiên cảm giác được có gan tìm được đồng hành cảm giác, tấm lưng kia hơi có vẻ thân thiết. Không biết vì sao hắn làm ăn không hợp, ta liền ngay cả uống nước lọc đều giải thịt. Bạch đại bàn tử nhìn xem trên bàn như ngọn núi nhỏ đồ ăn. Thở dài nói, ta lên núi phía sau rõ ràng đã đem sức ăn giảm bớt đến một nửa, mỗi ngày đều đói bụng đến nửa đêm giật mình tỉnh giấc, như thế nào giảm béo vẫn là không có hiệu quả. Nghe nói như vậy các đệ tử, tất cả ngất đi. chương 13, ba gõ kiếm. Tam trưởng lão Ngô Dụng trưởng quán xích Hà Phong, am hiểu đoán khí mấy người kỳ kỹ dâm xảo, chư Phong kiếm đường bên trong số đông kiếm đều là ra từ nơi này. Hà Tích Nhu đang tại Đăng Xích Hà Phong trên đường, tại Xích Hà Phong thềm đá phân cối, một cái màu tím cầm bào thiếu niên hí mắt, mang theo mỉm cười hoái, hai tay đạm tại trong tay háo nhìn về phía dưới núi. Hắn là Xích Hà Phong quan môn đệ tử, quan trường không. Nghe nói nhu sư mội hôm nay lên núi, ta đã ở đây chờ đã lâu." Quan trưởng không cười nói, "Sư mội luôn luôn không tới Xích Hà Phong loại này khói sông lửa đốt địa phương, hôm nay là ngọn gió nào thổi ngươi tới?" Quan sư huynh nói gì vậy? Xích Hà Phong phong cảnh vô cùng, như thế nào liền trở thành khói sông lửa đốt đất? Hà Tích Nhu cười khổ nói, "Nếu là vô sự ta cũng sẽ không chuyến tới để Bái Sơn, lần này còn phải làm phiền quan sư huynh giúp ta." Quan trưởng không ngạc nhiên mà hỏi, "Đến tận cùng là là chuyện gì, lại có thể để ngươi tới tìm ta hỗ trợ, thật thú vị." Phong tiểu Hàn sự tỉnh, ngươi cũng đã biết. "Ách, chính là cái kia ở tại Tử Trúc viện thiếu niên." thời có nghe thấy vậy ngươi nhất định biết hắn thành quan môn đệ tử cũng biết hắn muốn cùng lâu thính vũ giao thủ đi biết một chút hắn ngược lại có chút sức mạnh mới quan môn đệ tử cùng nhãn hiệu lâu đời nội sơn đệ tử giao phong ta cũng cảm thấy rất hứng thú nhưng cái này cùng ngươi tới đây mà có quan hệ gì quan trưởng không mặt đen lên hỏi sẽ không phải là thân là ngũ trưởng lão quan môn đệ tử nàng cái gì cũng không thiếu bất luận là đan dược hay là công pháp có thể làm cho nàng tới xích hà phong tìm xin giúp đỡ chỉ có thể là vì một việc không sai ta muốn mời ngươi giúp một tay cho hắn một thanh binh khí hoặc là một kiện hộ giáp Lâu Tính Vũ kiếm là hiếm thấy bảo kiếm, đi qua hắn hàng năm kiếm ý thấm dưỡng, đã kinh biến đến mức cực kỳ sắc bén. Dưới cái nhìn của nàng, phong tiểu hàn hoặc là dùng đồng dạng sắc bén bảo kiếm nên địch, hoặc là dùng hộ giáp phòng thân, mới sẽ không thua quá khó nhìn, cho sư phó mất mặt. Quan trưởng không cười khổ nói, tưởng rằng huynh trước mắt bản sự, còn không có cách nào trong thời gian ngắn như vậy đúc thành loại trình độ này kiếm, ngươi cũng biết, bảo kiếm cùng bảo giáp luôn luôn là chư phong tranh đoạt trọng yếu tài nguyên, bây giờ trong kho cũng chỉ còn lại chút thông thường mà hàng. Hà Tích Nhu cười khổ nói, hắn dù sao cũng là quan môn đệ tử, bên cạnh cũng không thể liền một kiện binh khí tiện tay cũng không có đi. Quan trưởng không suy nghĩ một chút, nói ra, đi thôi, ta dẫn ngươi đi tìm sư phó, nhìn hắn có biện pháp hay không. Hai người xuyên qua một rừng cây, đi con suối nhỏ, đi tới ngày bình thường Sích Hà Phong đệ tử luyện tập thuật đoán tạo tác phường. liền thấy hơn 10 vị đệ tử thần sắc cực kỳ chuyên chú, tại tận cùng bên trong nhất địa phương, có một vị sắc mặt đen thui nam tử trung niên đang nhìn bọn hắn tối sát, giả luyện, rèn đúc thành thép. Sắc cùng người đồng dạng, trong đó đều có tật chí, khác biệt duy nhất chính là quảng sắt không cần hô hấp ăn cơm, vì lẽ đó thậm chí sẽ không tự động tăng nhiều, đoán khí người đem quặng sắt hòa tan, gia nhập vào cái khác khoáng vật vì tá nương kết phía sau tại liệt hỏa thiêu đốt hồng trăm rèn thành thép dạng này mới có thể rèn luyện ra đứng đầu kiếm sắc bén Hà Tích Nhu tiến lên hành lễ nói gặp qua sư thúc Nô Dụng nhìn xem Hà Tích Nu cười nói tiểu Nhu nhi không tại thanh trúc phong tu luyện làm sao tới tìm sư thúc ta rồi quan trưởng không đem dụng ý của nàng nói một lần Nô Dụng cười ha ha nói không hổ là sư thúc nhìn đệ tử giỏi quả nhiên có quyết đoán lâu thính vũ ta cũng đã được nghe nói tuổi con nhỏ liền đã là hóa linh cảnh viên mãn kiếm đạo tạo nghệ không tầm thường so ta tên ngu ngốc này đồ đệ mạnh hơn nhiều quan trưởng không vẻ mặt cầu xin ai đoán nói ra sư phó Ta dù sao cũng là động cơ cảnh, tu vi so với hắn mạnh hơn nhiều. Người nào nói là tự thân tu vi, người so với hắn cũng lớn tuổi, tu vi nếu là giống như hắn đó mới kỳ quái. Ta nói chính là kiếm đạo tu vi. Ngày bình thường ta đều này đây đoán khí làm chủ, làm sao có thời giờ luyện kiếm a. Nô Dụng cầm lấy một bên thiêu hỏa côn hung hăng gõ đầu của hắn một chút, mang nói: "Không cho phép giả mọm, không bằng người ta liền là không bằng người ta, tìm cái gì?" Quan trưởng không che lấy đầu cười khổ nói: "Sư phó, nữ sư mọi còn ở nơi này, ngài liền không thể lưu cho ta chút mặt mũi sao?" Lô Dụng sau khi nghe một phất ống tay áo, nói ra: Phong Tiểu Hàn thân làm quan môn đệ tử, ta xích hạ phong nên cung cấp bảo kiếm một ngụm, chỉ là mười mấy ngày quá ngắn, không biết có thể hay không chế được, Sư thúc tận lực hết sức nỗ lực. Hà Tích Nhu nghĩ thầm, nếu thật làm không được, còn tìm không thấy cơ hội đẩy ra gia hỏa này, cùng lắm thì liền đem của mình kiếm cho hắn mượn. Sư thúc, Phong Tiểu Hàn vừa mới bắt đầu tu hành, đã có hóa linh hạ phẩm tu vi, nhưng lâu sư huynh là hóa linh viên mãn, sư phó lại không có ý định ngăn cản chuyện này. Hà Tích Nu nói ra, ta muốn tại luận võ trước đó đẩy ra một người trong đó, không biết có biện pháp nào. Lô Dụng lông mày nhíu lại, nói ra, ngươi cho là hắn đấu không lại lâu Tình Ngũ? Hà Tích Nu nói ra, đây là tất nhiên sự tình. Thật sao? Ta xem không nhất định à. Đối với việc này có lẽ Trần Phong sư đệ cùng cái nhìn của ta nhất trí, cho nên mới sẽ không ngăn cản. Long tin của các ngươi đến tận cùng là từ đâu ra? Ha ha, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết. Nô dụng cười nháy máy mắt. Hà Tích Nu rất ít tới Xích Hà Phong, đối với nơi đây cảnh đẹp cực kỳ lạ lẫm, quan trường không liền thuận liền dẫn nàng khắp nơi đi lòng vòng. Sích Hà Phong vì nằm ở Trường Minh Tông phía tây, mỗi khi mặt trời lặn thời điểm, giữa rừng núi Hà Sương đều sẽ hóa khí thành dương, tại trời chiều dư huy chiếu dọi phía dưới, tạo thành một mảnh màu đỏ dáng chiều xa xa nhìn lại cả ngọn núi cũng như một biển lửa bởi vì mà có tên lúc này tuy là buổi chiều giáng chiều không xinh nhưng trong sơn giã cỏ thơm bung tùng cây xanh râm mát trong rừng có suối nước uốn lượn mà qua hai người sóng vai đứng tại vân hải nhai bờ đập vào mắt đều là một mảnh giang sơn như vẽ hà tích nu cười nói sớm nghe nói về xích hà phong phong cảnh là 12 phong bên trong tốt nhất quả nhiên danh bất hư truyền chỉ là không thể nhìn thấy trời chiều xích hà ngược lại là có chút tiếc bối thanh trúc phong là trong tông môn kiếm thuật đứng đầu tinh nhất mạch, vừa rồi sư phó cười ta kiếm đạo tu vi bé nhỏ không bằng liền xin sư mọi chỉ giáo một hai đồng thời lặng chờ trời, trời chiều cảnh đẹp như thế nào. Quan trưởng không mỉm cười nói, nơi này chính là quan thích hạ phong cảnh tốt nhất chi địa, ngược lại ngươi cũng nếu không có chuyện gì khác. Hà Tích Nhu suy nghĩ một chút, nắm chặt chuôi kiếm, cười nói, như thế rất tốt, vậy thì đã tạ. Quan trưởng không dở khóc dở cười, nói ra, coi như ta kiếm thuật không bằng ngươi, cũng không thể trực tiếp nói thắng đi, tốt xấu cho vi huynh lưu mấy phần mặt mũi đúng không? Hà Tích Nhu dí dỏm lẻ lưới. Quan trưởng không cười hì hì nói, không bằng ngươi ta thương lượng một chút, một hồi lúc tỷ thí ngươi làm bộ sơ suất khinh địch, mà ta nhưng là vượt xa bình thường phát huy, hai ta đánh năm tay lần sau xuống núi ta mang cho ngươi chút thượng hạng đường nước động tây mơ như thế nào hà tích nu dở khóc dở cười nói ra ngươi ta như vậy giả mô hình giả thức, là làm cho người nào nhìn đương nhiên là làm cho chính ta nhìn để cho ta thật dài lòng tự tin quan trưởng không cười đùa tí từng nói ta có thể chỉ nhớ kỹ kết quả mang tính lựa chọn quên đi nguyên nhân hà tích nu bất đắc dĩ nói vậy được rồi thỉnh sư huynh tiến chiêu đi quan trưởng không am hiểu dùng chính là một thanh đoạn kiếm nhưng bây giờ bên hông hắn treo lại là một thanh trường kiếm vỏ khảm bảo thạch mã não hoa lệ đến cực điểm Hà Tích Nhu còn đang kinh ngạc hắn như thế nào đổi kiếm tới dùng, nhưng cũng không thèm để ý, tự nhận là chỉ so với kiếm chiêu bất động nguyên khí điều kiện tiên quyết, nàng nhất định có thể nhẹ nhõm thắng qua. Nhưng người nào biết bang một tiếng giống như long ngâm vang lên, quan trường không bên hông bội kiếm không động, nhưng trên tay hắn kiếm quang đã chiếu sáng ngay bờ. Hà Tích Nhu sắc mặt biến hóa, không biết kiếm quang bắt nguồn từ nơi nào, trực tiếp sử xuất một chiêu giả vân nhật, kiếm thế giống như mây đen giống như hướng phía đạo kia kiếm quang bao phủ đi qua, che khuất bầu trời. Bởi vì quan trưởng không quen thuộc đem tay cất ở trong tay áo, thế là rút khoát đem đoàn kiếm giáng đặt ở trên cánh tay trái, tay phải tại trong tay áo một mực đắp lên trên chuôi kiếm ngăn địch thời điểm xuất kiếm cực nhanh đã đạt đến xuất kỳ bất ý mục đích. Mà hắn bội kiếm bên hông nhưng là bình thường kiếm sát, chỉ là thêm chút tân trang mà thôi. Là mấy năm trước hắn theo, dùng làm bài trí, cũng là vì hấp dẫn đối phương ánh mắt, che giấu trong tay áo kiếm mục đích. Đây là hắn trước mấy ngày vừa nghĩ đến biện pháp, ngoại trừ tam trưởng lão cùng chính hắn bên ngoài không người biết được. Khi đó Ngô Dụng còn cười hắn là duong nghịch tiểu thông minh, tại chính thức kiếm thuật đại gia trước mặt, không cần chờ đến hắn xuất kiếm liền có thể trước cảm giác được kiếm ý, dễ dàng nhìn thấu hắn tài một hai. Nhưng chính là Ngô Dụng mở miệng nhắc nhở. Nhường quan trường không sáng tỏ thông suốt, hai mắt tỏa sáng. Lúc đó hành đại lễ tạ sư phó điểm tỉnh, nhường hắn dùng một chiêu này trở nên càng thêm hoàn mỹ. Hà Tích Nhu cảm thấy một kiếm này quá mức trầm trọng, trầm trọng đến thậm chí có thể ép phá mây đen, Một cỗ có thể so với vừa rồi trong sưởng nóng bỏng mà cứng rắn khí tức đập vào mặt, còn mang theo một cỗ dị sắt vị hắn xuất kiếm, không phải đâm thẳng, cũng không phải văng ngang, giống như là chém dọc. Nhưng đồng thời không phải thật chém dọc, bởi vì hắn hai tay cầm kiếm, lực sâu hai tay, so với chém càng giống là đập. Hắn thường xuyên rèn xét, dùng thiết truy gõ quan sát, từ nhập môn đến nay vung vậy thiết truy không dưới mấy chục vạn lần, thậm chí so sánh kiếm số lần còn nhiều hơn. Một kiếm này, chính là hắn những năm này vung thiết truy cái kia vừa gõ, là hắn độc chế kiếm pháp. Sang muốn tiên truy bách luyện mới có thể thành thép, mà một kiếm này, đồng dạng cũng là đi qua hắn thiên truy bách luyện mới luyện thành. Đoản kiếm như truy sắt giống như đập thấu mây đen, mặc dù bây giờ kiếm quang dấu kỹ, kiếm khí biến mất không còn tâm tích, nhưng kiếm ý còn tại. Hà Tích Nu thu kiếm hoành chặn, chỉ nghe được một tiếng tiếng kim loại va chạm ầm vang lên, nàng khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, thầm hô một tiếng hổ thẹn. Không nghĩ tới nốt kiếm của sư huynh giấu sâu như vậy, như thế đánh bất ngờ, kiếm dấu tại trong tay áo, kiếm ý đã tích xúc đến một cái mức độ kinh người, cái gọi là hậu tích bạt phát, nếu là sử dụng nguyên khí nàng lúc này, chỉ sợ đã bản thân bị trọng thương, nguyên lai tại đây chàng luận bản chưa trước khi bắt đầu, hắn liền đã xuất kiếm. Hà Tích Nhu thối lui mấy bước, chăm chú hỏi, một kiếm này, tên cứ gọi là gì? Quan trưởng không suy nghĩ một chút, cười nói, liền tiêu nó, gõ kiếm đi. Gõ kiếm. Hà Tích Nhu gật gật đầu, cẩn thận trở về chỗ một kiếm này. Gõ kiếm đạo lý rất là thu thiện một cái liền có thể tham dò trong đó chân lý, nhưng Hà Tích Nu tự nhận là không sử ra được một kiếm này. Hà Tích Nu khẽ nói, kiếm này rất thuần pháp, đơn giản sáng tỏ. Nói một cách khác, kiếm này rất đẩn, tràn đầy thợ thủ công hương vị, nhưng đần đại trí nhược ngu, đần phân khích, hay lắm hay lắm. Đoán khí một đạo vốn là đần người mới sẽ vào nghề, hơi thông minh chút căn bản khinh thường với thiên thiên hòa thiết thạch giao thiệp. Quan trưởng không đứng tại ngay bờ, mỉm cười tựa như đi xuyên trong rừng suối nước, sáng tỏ có chút chói mắt. Bách luyện thành cương, đây chính là Sích Hảo Phong đạo. chương 14 sơn thủy Bắc kiếm. Ngay tại Hà Tích Nu cùng quan trường không so kiếm lặng chờ xích Hà Lục, Phong Tiểu Hàn cũng không nhàn rỗi, hắn tại thanh trúc phong một cái ẩn nút bên dưới rừng trúc thanh trừ sạch sẽ một mảnh đất trống. Bị nổ tận gốc cây trúc tùy ý, ý còn tại cách đó không xa. Phong Tiểu Hàn cầm trong tay trúc kiếm, tu luyện ba lần chu tâm kiếm, trung quanh trong rừng trúc thanh điệu cùng linh trùng đều bị sợ quá chạy mất, liền trong không khí tràn ngập lánh khốc khí tức tốc sát. Bộ kia sơn môn tinh yếu tại Vạn Diễn Thần Thông trước mặt lộ ra nguyên hình, xuất kiếm công chính hảo phóng, giản dị tự nhiên. Hiện tại hắn luyện là huyện câu kiếm. Nguyên bản hắn suy nghĩ hướng Trần Phong Thỉnh giáo một chút, cái này Vạn Diễn Thần Thông đến tuột cùng là loại nào phẩm cấp công pháp tu hành, nhưng lúc đó vì luyện Khâu kiếm pháp cùng Chu Tâm kiếm chấn nhiếp, trong lúc nhất thời vậy mà quên rồi. Bây giờ Hà Tích Nhu cũng không biết đi nơi nào, chỉ có thể tạm thời đem nghi vấn dần xuống đáy lòng, trước tiên luyện giỏi kiếm lại nói. Trúc kiếm không có chân chính kiếm tới sắc bén rắn chắc, nhưng ở Phong Tiểu Hàn Vạn Diễn nguyên khí gia trì, có không thua tại bình thường kiếm sát độ cứng. Tư Khâu kiếm thứ nhất Vãn Ngô câu bắt đầu, một chiêu một thức đều hiện lên tại trong óc của hắn, phản phất thấy được một cái cầm trong tay bảo kiếm cái bóng, trường kiếm hóa thành nặng nề quá ảnh mà những cái kia nguyên khí vận hành lộ tuyến nhưng là tại cái bóng trên thân dùng hơi sáng dây nhỏ hình thức hiện ra. Phong Tiểu Hàn đem mân mê bùn đất chém thành cho bụi, đứng đầu phía sau ngưng tụ tập cùng một chỗ bắn tung ra. Cùng Hà Tích Nhu bất đồng chính là, hắn cũng không có hóa đầy trời bụi mù làm một tuyến, mà là hóa thành một thanh cự kiếm, khí thế bằng bạc, rộng rãi đến cực điểm. Nhưng một kiếm này tiêu hao nguyên khí quả thực kinh người, Phong Tiểu Hàn thể nội dòng suối lại ẩn ẩn có dấu hiệu khô kiệt. Phong Tiểu Hàn liền mà ngồi xếp bằng, bắt đầu hóa linh, mái đến trăng sáng nó lên cao, quần tinh lấp loé. Hắn chậm rãi mở mắt, lúc này tràn ngập túc sát chi khí đã tán đi. Trung quanh trong rừng trúc chim bay cùng linh trùng quay về sơ lâm, phát ra làm lòng người thả tiêu khẽ. Trở lại tử trúc viện, gặp Viên gác Đồng Bế, liền biết Hà Tích Nhu đang tại tử trúc phía dưới tu luyện hóa linh. Nàng đã từng nghiêm khắc dặn do qua, không cho phép ở thời điểm này làm ra dù là một chút xíu âm thanh, bằng không liền gọi thực khách cư đóng cửa ba ngày. Nghĩ đến uy hiếp của nàng, Phong Tiểu Hàn lập tức run một cái. Hắn cũng không biết, Hà Tích Nhu kỳ thực cũng không có năng lực nhường thực khách cư đóng cửa, nơi đó là thành trúc phong công cộng miễn phí nhà ăn, nếu là đóng cửa ba ngày đem có bao nhiêu nghèo nạn xuất thân đệ tử lại bởi vì đau lòng tiền mà nói bụng. Đây chẳng qua là nàng hù dọa Phong Tiểu Hàn mà thôi. Phong Tiểu Hàn trên thanh trúc phong khắp nơi đi dạo, một lần tỉnh cờ đi tới một chỗ xưa cũ lầu cát, lầu các cao 3 tầng, là các đệ tử thường tới địa phương, mặc kệ rất chế đều cả đêm thông minh. Liền thấy lầu các trước cửa có một tòa bảng hiệu, trên viết ba chữ to, cứng cấp hữu lực. Tàng thư các. Thanh trúc phong bên trong kiếm pháp, quyền pháp, thân pháp mấy người võ học đều ở trong đó. Phong Tiểu Hàn nghĩ thầm, tất nhiên vạn diễn thần thông có thể trong nháy mắt bắt trước đồng thời diễn biến ra và pháp, như vậy trong tàng thư các những thư võ học này phải chẳng có thể duy nhất một lần toàn bộ lĩnh hội. Trong tàng thư các đệ tử khác trông thấy hắn tiến vào nơi đây, lập tức liền hấp dẫn một mảnh ánh mắt, nhìn thấy hắn mọi người đều là khẽ giật mình. Cái này đứa nhà quê thế mà cũng biết đến xem sách. Thế là phong tiểu hàn ngay tại chúng đệ tử ánh mắt kinh ngạc dưới, đi tới một cái giá sách trước, cầm một quyển sách lên nhìn. Giống như là một cái đệ tử bình thường tại chuẩn bị thức đêm học hành cực khổ tựa hồ rất tự nhiên. đám người đồng loạt nhìn qua một màn này, nhường trong tàng thư các tình cảnh rất là quái dị. Ngồi ở cửa tủ sau bên ngoài sơn trưởng lão vội ho một tiếng, đem chúng đệ tử suy nghĩ đều kéo lại, chúng đệ tử lại là một cái đồng loạt quay đầu tiếp tục nghiên cứu trong tay sách học. Bên ngoài sơn trưởng lão lắc đầu, cúi đầu tiếp tục làm việc chính mình. Phong Tiểu Hàn nhìn cuốn thứ nhất gọi là Đông Hàn trưởng, là 700 năm trước một vị nào đó trưởng Minh Tông trưởng lao sáng tạo. Liệu truyền đến nay, có rất nhiều người đều tu luyện qua, nhưng bởi vì trưởng Minh Tông tu hành phương hướng thuộc về dương cương nhất mạch, tu luyện ra nguyên khí cùng loại này thiên hướng thuộc tính âm hàn võ học tự nhiên chống đỡ. Vì lẽ đó tươi có đệ tử có thể luyện đến cực hạn. Theo Phong Tiểu Hàn phiên động trang sách, trong thức hải của hắn tản mát ra hòa hợp kim mang, uẩn nhưỡng thôi diễn quyển công pháp này. Hồi lâu sau, hắn khép sách lại, nhắm mắt lại. Đông trưởng phương thức tu luyện rất gian khổ, mỗi ngày vọng nguyệt mà ngồi. Hai tay xuyên vào thấu xương lạnh trong nước, nguyên khí trong cơ thể lấy cực kỳ phức tạp phương thức vận hành. Dựa vào trong sách ghi chép, tu hành nửa năm mới được cảm giác được một chút hơi lạnh ở trong kinh mạch chảy qua, vận đến lòng bàn tay, sử xuất như trời đông giá rét một dạng rét lạnh trường lực. Phong Tiểu Hàn khép sách lại một cái trước mắt, thức hải bên trong kim mang cũng thôi diễn hoàn thành, chỗ tinh diệu trong đó đều đã nhớ cho kỹ. Hắn nhắm hai mắt, đang điền lưu phụ trước cửa do gì dòng suối bắt đầu tản mát ra thấm người tim gan ý lạnh, chỉ một thoáng liền xuyên qua tại kinh mạch bên trong, tại đây nóng gian mùa hạ bên trong, để cho người ta cảm nhận được một chút mát mẻ. Phong Tiểu Hàn không chế lại một hơi khí lạnh Vận khí trong tay, liền thấy trong lòng bàn tay dần dần xuất hiện một tầng thật mỏng xương trắng, tản ra làm cho người kinh hãi rất lạnh. Nhưng cũng may hắn chỉ vận khởi một tia nguyên khí mà thôi, cũng không toàn lực sử xuất đông hàn trưởng. bằng không trong tàng thư các tất nhiên nhấc lên rét thấu xương hàn phong, kinh động lắm người. Tàng thư các quy củ là không cho phép lớn tiếng ồn nào làm ra động tĩnh lớn, ảnh hưởng người khác đọc sách. Cửa lúc tủ phía trước trên tấm bảng kia viết rõ ràng, Quách Minh chết nghiêm khắc đã cảnh cáo hắn, ở trên núi nhất thiết phải tuân theo quy củ. Hắn biết phong tiểu hàn căn bản muốn không hiểu câu tiết như làm trái phản, theo môn quy xử lý là ý gì? Cho nên trực tiếp liền có tên nói cho hắn biết nếu là vi phạm quy củ, chính mình liền tự mình tới sửa để ý đến hắn, đem hung ác đánh cho hắn một trận. Phong Tiểu Hàn đem thư tịch thả lại giá sách, lại cầm một quyển khác tới yên tĩnh linh hội, tại thức hải bên trong tôi diễn. Trước cửa cái vị kia bên ngoài sơn trưởng lão tướng một màn này nhìn ở trong mắt, nháy nháy mắt, quyển Tiêu Đông Hàn trưởng đặt ở hàng thứ nhất trên giá sách chỗ cao nhất, bởi vì nó thật sự rất mạnh, mỗi lần các đệ tử mới sau khi đến đều sẽ trước tiên đọc hơn mấy trang, mới biết nó cùng mình công pháp không hợp, liền không đến cảnh giới tối cao. Chỉ có số rất ít đệ tử sẽ thử một chút, tỉ như Lâu Thần Vũ. Hắn nhìn đến cuối cùng một tờ Rõ ràng là có hứng thú, nhưng không có thời gian giải tự hỏi cho thấy hắn căn bản vốn không luyện, cái này đứa nhà quê trong hồ lô đến tụt cùng bán được thuốc gì. Phong Tiểu Hàn bắt được con thứ hai là bản kiếm phổ, Sơn Thủy Bách Kiếm. Tên như ý nghĩa, toàn bộ bộ kiếm pháp tổng cộng có 8 thức, mỗi một thức ly biệt người đại biểu ở giữa chỗ nổi tiếng sơn thủy cảnh quan, có như thiên hạ ngược lại khuynh, khí thế rộng rãi, có như khe núi dòng suối, kiếm thế tuy nhỏ tinh tế phẩm tới lại có một phen đặc biệt tư vị. Cái này 8 thức kiếm chiêu thâm ý cần muốn tận mắt chứng kiến cái này 8 chỗ sơn thủy cảnh quan mới có thể tính bảng ra. Tông môn đệ tử xuống núi du lịch thời điểm đều sẽ đi cái này tám cái địa phương, linh hội sơn thủy bắt kiếm. Thế là phong tiểu hàn lại lấy một bản tiên cổ phong cảnh trí, bên trong miêu tả nhân gian tất cả phong cảnh, hơn nữa cực kỳ kỹ càng. Hắn từng tờ một nhìn xuống, thức hải bên trong kim mang tại trong hư vô phát họa ra những cái kia cảnh sắc, đồng thời đem cái kia tám chỗ sơn thủy cùng sơn thủy bát kiếm dung hợp, khiến cho hắn triệt để đốn ngộ trong đó tinh nghĩa. Cứ như vậy, phong tiểu hàn trong vòng một canh giờ học xong bảy bộ võ học, chỉ cần thêm chút luyện tập liền có thể dung hội thông. Trong lúc hắn muốn tiếp tục xem tiếp, mai đến đem cái này ba tầng tảng thư các võ học nhìn hết toàn bộ thời điểm đột nhiên cảm giác được mắt tối sầm lại suýt nữa ngã nhào trên đất, bệ tinh thần thức bên trong đột nhiên trống giống, bây giờ chỉ muốn ngã xuống giường ngủ một giấc. Nguyên lai like vạn diễn thần thông như thế hao tâm tốn sức, chỉ học được mấy bộ liền đã hao hết tinh lực. Phong tiểu hàn ngáp một cái, quay người rời đi. Vị tiêu bên ngoài sơn trưởng lão đồng dạng ngáp một cái, lắc đầu thấp giọng nói, nhìn bảy bản sách, liền một bản đều không dừng lại tới không có tính tư linh hội, chẳng lẽ chỉ là tới mở mang hiểu biết? Thường xuyên sẽ có đệ tử đến đây nhìn võ học kinh điển, lại không phải là vì học, mà là đơn thuần hiểu một chút, về sau đối địch thời điểm có thể nhận ra bọn nó. Chương 15: Làm cho người không lợi một kiếm. Phong tiểu Hàn lung la lung lay trở lại từ trúc viện, tiến vào cửa phòng, ngược lại giường liền ngủ. Hắn trên tứ hải mỏi mệnh chỉ có ngủ mới có thể hòa dịu, hắn hiện tại coi như là sét đánh cũng sẽ không giật mình tỉnh giấc. Hà Tích nu nằm ngửa trong chăn, tiếng cửa phòng vang lên đem nàng giật mình tỉnh giấc, tiếp đó liền trơ mắt nhìn một bóng người lung lay thân hình đi tới bên giường, hướng trên giường nhẹ nhàng nhảy lên, cơ thể còn chưa rơi xuống, người lại đã ngủ. Nàng mở to hai mắt nhìn nàng hai tay nắm lấy chân mền, ngăn trở nửa bên mặt chỉ lộ ra một đôi trừng lớn đến cực hạn con mắt, nhìn chằm chằm nắm sấp trên người mình thiếu niên, để cho người ta có chút bận tâm trong mắt có thể hay không rơi ra đến, ánh mắt cực kỳ đặc sắc, trên mặt không biết nên bày ra loại vẻ mặt nào. trong nội tâm nàng cực kỳ bực bội, cảm thấy bình sinh chưa hề nhận qua lớn như thế nhục, trong lúc nhất thời bi phẫn, tức giận, ngượng ngủng, chấn kinh, mở mịt mấy người mấy chục trùng tình tự hết thể xông lên đầu, có thể nói là ngũ vị hoa màu. nàng hai bên dưới khoẹt miệng chìm, thật cao mân mê miệng nhỏ, nguyên bản cái miệng anh đảo nhỏ nhắn bị nàng sinh nhấp thành ngược lại nguyệt nha hình dạng, khả năng này là nàng đời này còn cao nhất miệng nhỏ rồi. Bàn tay trắng non thật cao nâng lên, tiếp đó vung lên. Chỉ nghe ba một tiếng, nhưng cũng không phải giòn vang, mà là một cái nặng nghề đến cực điểm âm thanh, kèm theo còn có một tiếng vang thật lớn. Phong Tiểu Hàn bên tai truyền đến tiếng vang, vô tận đau đớn sâu tận xương thủy, đầu ông một tiếng, cơ thể càng là bay ngược ra ngoài, hung hăng hãm vào trong vách tường. Nửa bên mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xưng lên thật cao, tại xưng vụ đích chính trung tâm còn có một cái trường ấn vết loẵng. Cái này hắn trực tiếp từ mê man lâm và hôn mê tình trạng, càng khó hơn tỉnh lại. Một tát này đánh cực kỳ không tầm thường là chính tông nhất phụ vân thủ ấn, nếu là trần phong ở tại hắn chàng cảnh nhìn xuống đến một tấc này, chắc chắn đem nó ôm vào trong lực, khích lệ một phen, tiếp đó uống rượu ba chén, dùng trợ nha hứng, nàng có thể tiện tay xử xuất một trường này, nguyên nhân căn bản trong cơ thể nàng xảy ra biến hóa kinh người. Vừa rồi trong nội tâm nàng một đoàn dây rối, hơn nữa theo thiếu niên hô hấp biến thành thô trọng càng ngày càng loạn, loạn đến cực hạn vượt qua nàng năng lực suy tính phạm vi về sau, ngược lại tinh minh một mảnh, có lẽ đây chính là vật cực tất phải đi. Nàng nguyên khí trong cơ thể dưới loại tình huống này một cách tự nhiên điều vận đứng lên, ở trong kinh mạch đi xuyên mà qua, chỉ trong hô hấp liền vận hành mười mấy chu tiên rất rất lâu về sau, nàng vung lên cổ, hung hăng hít vào một hơi, vừa rồi nàng thế mà quên mất hô hấp, nếu không phải Hóa Linh cảnh thượng phẩm tu vi nội tức kéo dài, sợ rằng khi đó nàng liền đã ngạt thở mà chết rồi. Cái này hít một hơi trực tiếp đem phương viên đếm trong vòng 10 trượng linh khí toàn bộ hút nhập thể nội, không có còn lại mảy may còn sót lại, đi qua Hóa Linh sau đó, nguyên khí trở nên càng thêm thâm hậu, tại kinh mạch ở giữa giống như sóng lớn vỡ đê lao nhanh không ngừng, vừa đi vừa về va chạm môn vị, sau cùng tu sạch tại trong đan điển. Sau một khắc, nguyên khí bắt nguồn từ khí hải, tràn đầy toàn thân, sau cùng quay về đan điển dùng cái này chỗ làm nguyên điểm tạo thành một cái hình cái vòng từ đầu đến cuối tương liên sinh sôi không ngừng môn vị càng là triệt để mở ra chỉ đợi thần thức ngưng luyện xuyên qua ưu phụ cảm giác thiên địa pháp tác liền có thể vào động vũ cảnh cho dù ai cũng không nghĩ ra nàng thế mà lại ở thời điểm này đột phá hà tích nu tỉnh táo lại về sau đầy coi lòng tức giận chuẩn bị chất vấn đối phương một phen lại nghe được yêu ớt ngay âm thanh nàng bi vẫn muốn chết phía dưới một kích toàn lực thế mà cũng không thể thức tỉnh hắn tiểu tử thúi này đến cùng là thế nào chẳng lẽ là bị nàng một cái tát khấu trừ người thực vật nàng đi chân đất nga bước liên tục nhẹ nhàng tham dò tại trong tường thiếu niên hơi thở, xác nhận hắn còn sống, chỉ là lục thức bế tắc, ngũ giác đoạn tuyệt. Nguyên lai like chỉ là ngất đi. Xác nhận hắn còn sống sau đó, Hà Tích Nhu sắc mặt lại lần nữa trở nên cực kỳ khó coi. khuê phòng của mình liền sư phó cũng không có đi bảo. Tâm kia tú sảng càng là tìm tốt nhất thợ thủ công. Tại thanh trúc phòng ngay tại chỗ lấy tài liệu chế tạo thành, liền một chút xíu nam nhân khí mà đều chưa từng dính qua. Nghĩ tới đây, nàng không nhịn được vừa thẹn vừa giận, thật không thể rút kiếm đánh chết tên tiểu tử thú này. xế chiều hôm nay nàng còn đặc biệt đi cho hắn cầu kiếm, thậm chí từng có đem của mình kiếm mượn cho ý nghĩ của hắn. Người cái này đứa nhà quê đáng đợi bị người đánh thành tàn phế Hà Tích nu liếc nhìn sắc trời, còn có hai canh giờ thiên liền sẽ hiện ra, nhặt lên thanh y váy lụa, lông Vũ sa mỏng, mặc chỉnh tề, đạp lên thanh mềm dày nhỏ đi ra cửa. Mới vừa đi tới Tử Trúc viện cửa ra vào, nàng liền quay trở lại, nhìn xem trên tường thiếu niên, mặt lạnh như xương. Nàng rũi ra tay nhỏ níu lại cổ áo của hắn, thêm chút vận tình liền đem hắn từ trong vách tường túng đi ra, tiện tay ném ra ngoài cửa sổ sau lại kém rời đi, một đi không trở lại. Tử Trúc khẽ đung đưa, chút một đèn lồng bên trong quang mang lên nhẹ, tựa hồ tại giữ lại. Trần Phong bây giờ đang tại bên ngoài nhà lá tảng đá kia bên trên. Mượn bên cạnh to bằng chậu giữa mặt Dạ Minh Châu đọc sách uống rượu. Đến phá hư cảnh giới, thức hại rộng lớn, không cần giấc ngủ liền có thể duy trì tinh thần sung mãn. Hắn bây giờ vừa hay nhìn thấy vài câu rượu ngữ, đã sơ hiện đại đạo phong thái, cảm thấy đã lĩnh hội thâm ý trong đó, đang hưng phấn lúc đang muốn uống rượu trợ hứng, lại chợt thấy mình cái kia ngoan độ nhi mặt như phù băng, sách theo kiếm, đầy người đều là sâm nghiêm kiếm khí, đang hướng về bên này từng bước một đi tới. Hà Tích nu nhìn không chớp mắt, cũng không nhìn hắn cái nào, trực tiếp đi hướng ba gian ma ốc bên trong gian, đẩy cửa vào. Trần Phong gặp nàng một thân khí tức đã không giống ngày xưa. Rõ ràng dùng đặt đến hóa linh viên mãn cảnh giới, há to miệng, nhưng lời đến khỏe miệng không biết vì sao lại sinh sinh đình chỉ, cảm thấy lúc này tốt nhất đừng nói chuyện cho thỏa đáng. Trần Phong lắc đầu, hiếu kỳ đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Phong Tiểu Hàn liền nằm trong sân, mắt mẽ bùn đất hương khí cùng tỉnh thần côn trùng kêu vang lọt vào tai, nhường ngón tay của hắn giật giật, lại một lát sau, hắn mở mắt, gương mặt mở mịt. Hắn vừa rồi tại trong mê ngủ, mơ tới có người đem kinh mạch của mình mới tuyệt, khiến cho hắn không thể động đậy, tiếp đó liền bị con gấu chó quạt một bạt ai, cả người giống như vân giá vụ bay ra ngoài. Hắn ngồi dậy, trong trí nhớ chính mình rõ ràng vào phòng ngủ như thế nào lại ra đến bên ngoài, còn nữa, trên mặt kịch liệt đau nhức cảm giác là chuyện gì xảy ra, giấc mộng mới vừa rồi cảnh vậy mà như thế chân thực, mặt trời mới mọc, ánh mặt trời ấm áp chiếu sáng thanh trúc phong, chiếu sáng hắn nửa bên gò má, phong tiểu hàn xài mấy hơi thời gian tinh thần, đứng dậy duỗi lưng một cái, đi trước thực khách cư mua ba túi bánh bao thịt, đi tới hôm qua cái kia mảnh trên đất trống, tay trái cầm bánh bao thịt, tay phải cầm kiếm, nhắm hai mắt lại vừa mở phía dưới vậy hung tàn ngỗ ngược kiếm ý bao phủ trên không, nhờ nguyên bản đẫm ắp sáng sớm có tí ti hàn ý xung quang chô đất trống xanh biết mềm chúc đã trải qua trở nên có chút khô cạn, màu sắc giống như mùa thu đỏ rực lá phong, càng là bị hắn chu tâm kiếm sinh sinh chặt đứt mạnh mạnh, chết tại trong đất bùn. Ba lần sau đó, hắn đã có thể duy trì được một kiếm này mười hơi thời gian, tiến bộ có thể nói thần tốc. Chu tâm kiếm phía sau chính là huyện khâu kiếm pháp, sơn thủy bát kiếm, đông hàn trưởng mấy người võ học, có vạn diễn thần thông gia trị, hắn cơ hội là một lần liền sẽ, kiếm pháp cùng trưởng pháp trôi chảy đến cực điểm, kiếm ý tới gần viên mãn. Hôm qua đọc sách lúc Hắn trong lúc vô tình thấy được một câu nói, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Phong Tiểu Hàn đọc sách thiếu, như thế vẻ nho nhã lời nói chỉ có thể đại khái lý giải nói ý, bất luận là người nào có bảo bối như vậy, đều khó tránh khỏi không có cường giả tới đoạn. Nếu bị hắn biết có thân người mang cho bảo, hơn nữa tu vi bé nhỏ, chỉ cần một khi có cơ hội, hắn cũng không dám hứa chắc chính mình sẽ không đi ăn cướp. Thế là hắn quyết định, không đem môn thần thông này chuyển đi. Kỳ thực vạn diễn thần thông đã triệt để cùng hắn hòa làm một thể, người khác chỉ có thấy thèm phần căn bản cướp không đi. Trừ phi là so khoét Minh chết bực này, chuyển kỳ cường giả còn muốn chuyển kỳ vô thượng đại cường giả mới có thể thi triển thần thông, đem cả hai sinh sinh lột rời đi. Mà giờ khắc này hắn thi triển Ra Sơn Thủy Bát Kiếm uy lực lớn nhất chiêu kia, Lư Châu Sơn Thủy Kiếm, kiếm thế phảng phất giống như treo tại phía trước xuyên thăng nước, chạy bay thẳng xuống dưới, phảng phất giống như tinh hà rủ xuống, quanh mình lá trúc kịch liệt run rẩy lên, hắn âm thanh nối thành một mảnh, phảng phất giống như đúng như cự hình thác nước phát ra nổ rất lớn. Đúng lúc này, một đạo cơ hồ ngưng thực thần thức từ đỉnh núi phóng xuất ra, trong khoảnh khắc liền đảo qua thanh trúc phong đầy khắp núi đồi, trong nháy mắt liền phong tỏa phong tiểu hẳn chỗ đất trống. Trần Phong trong chớp mắt liền xuất hiện tại trường kiếm, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, dây cột tóc bị kích động nguyên khí đứt đoạn, xoa xuống, theo gió của vũ, lộ ra cả người đều cực kỳ khủng bố. Vừa sáng hôm nay ăn qua điểm tâm sáng sau đó, hắn cuối cùng từ Hà Tích nu trong miệng hỏi ra chuyện đã xảy ra, lập tức tức giận hắn trực tiếp bắt cậu, muốn tìm Phong Tiểu Hàn tính sổ sách. Từ hắn phát ra thần thức, đến xuất hiện ở đây, chỉ dùng thời gian rất ngắn, ngắn đến hắn thậm chí chưa kịp phản ứng Phong Tiểu Hàn đang làm gì. Bây giờ Phong Tiểu Hàn kiếm thế đã hình thành, căn bản không thu về được, mà Trần Phong lại trùng hợp đứng tại kiếm thế ngay phía trước liền thấy vô tận kiếm quang đem hắn bao phủ, trong chớp mắt liền đem hắn nuốt hết. Tám chỗ nổi tiếng sơn thủy cảnh quan giữa lẫn nhau cách biệt rất xa, hơn nữa tại trong tàng thư các còn có so với nó dễ dàng luyện hơn nữa uy lực mạnh hơn kiếm pháp, vì lẽ đó thế hệ trẻ tuổi đệ tử chưa có biết dùng bộ kiếm pháp kia. Bị Lưu Châu sơn thủy kiếm chính diện đánh trúng Trần Phong mặc dù không có thụ thương, nhưng vội vàng phía dưới phía dưới nhưng vẫn bị hắn chặt đứt vài sợi tóc, trên quần áo cũng xuất hiện mấy đạo cực mỏng vết tích. lộ ra có mấy phần chật vật chi ý Phong tiểu Hàn hết sức ngạc nhiên, như thế nào chính mình một kiếm chém ra cái tiện nghi sư phó, bái kiến sư phó, Phong tiểu Hàn không mình hành lễ. Đây là cái kia tiện nghi sư thì ép, toàn bộ thanh trúc phong cho đến trước mắt chỉ có nàng có thể uy hiếp Phong Tiểu Hàn làm loại này vô dụng tư thế. Trần Phong hất lên ống tay áo, trầm giọng nói ra, "Quỳ xuống." Phong Tiểu Hàn nghiêng cổ suy nghĩ một chút, Quách Minh chết ấn ký tại thứ hải bên trong lóe lên, trong ý nghĩ liền nổi lên khác một cái tư thế, cùng một câu nói: "Nam nhi dưới đầu gối là vàng, bình sinh chỉ lại phụ mẫu, thiên địa cũng không thể để cho ta quỷ." Đây là Quách Minh chết trước kia phạm sai lầm, lúc đó trưởng môn muốn hắn bị ở lịch đại tổ sư trước bài vị hối lỗi lúc, lời hắn nói câu nói này cũng theo cái kia đạo ấn ký truyền thụ cho phong tiểu hàn, ý đang để cho hắn có một bộ não cốt, như thế mới có thể đối mặt nhân sinh. lúc này câu nói này trên người trần phong sinh ra hiệu quả liền cùng năm đó trưởng môn đồng dạng, trực tiếp chọc giận hắn. tốt tốt tốt, không hổ là sư thúc truyền thụ cho tiếng người, quả nhiên là tranh tranh não cốt, khí phách phi phàm. trần phong cười lạnh nói, vậy ngươi có biết trước kia sư thúc là vì sao nói ra câu nói này sao? phong tiểu hàn lắc đầu, trần phong nhìn xem hắn nói ra, lúc đó trưởng môn trừng phạt sư thúc là bởi vì hắn nhìn lén sư tỷ tắm rửa. Mà ta hôm nay trừng phạt nguyên nhân của ngươi cũng gần như, thậm chí hành vi của ngươi càng thêm quá đáng. Xảy ra cái gì, ta thế nào đúng không? Ta có nhìn lén người nào tắm rửa sao?" Phong Tiểu Hàn nhíu mày, ngạc nhiên mà hỏi, "Còn nữa, quách lão đầu mà tại sao muốn giết sư tỷ của hắn?" Trần Phong cũng là chỗ mắt nhịn, kỳ quái nói ra, "Ta cũng không nói hắn muốn giết hắn sư tỷ à. Phong Tiểu Hàn cũng ở bên hồ nhìn trộm yêu thú dùng giặt nước thân, bởi vì hắn muốn ở nơi đó mai phục, tập kích bọn đó, hắn đoán quách Minh chết hành vi hẳn là hắn tương tự, cho nên mới có cái nghi vấn này. Hắn đem cái suy đoán này nói ra, tức giận Trần Phong mắt trợn trắng. Phong Tiểu Hàn lẩm ỉm cảm thấy mình phỏng đoán là sai lầm, thế là nói ra, chẳng lẽ hắn nhưng thật ra là muốn bắt sống hắn sư tỷ? Trần Phong cuối cùng không chịu nổi, gầm thét lên, hắn mẹ nó chính là vẹn vẹn muốn nhìn hắn sư tỷ tắm rửa mà thôi, chỉ đơn giản như vậy. Hơn nữa bây giờ là tại nói chuyện của ngươi. Phong Tiểu Hàn càng thêm kỳ quái, hỏi, cái kia tại sao còn muốn nhìn lén? Hà sư tỷ không phải thường nói đường đường đang mới phù hợp người tu hành cá tính? Hơn nữa ta lại không có nhìn người khác tắm rửa, ngươi phạt ta làm gì? Trần Phong cắn răng nói, được rồi, ta hôm nay không phải tới cùng ngươi tính toán chuyện của sư thúc, ta hỏi ngươi, ngươi tối hôm qua đã làm gì? Ngủ, ở đâu ngủ? Nói đến đây ta cũng rất tò mò. Tối hôm qua nhớ rõ ràng là trên giường, kết quả sau khi tỉnh lại cũng là ở trong sân trên mặt đất. Hơn nữa tối hôm qua nằm mơ cực kỳ chân thật. Ngươi nằm mơ thấy cái gì? Có con gấu chó cho ta một cái tát, bây giờ đầu của ta tại ông ông tác hưởng. Sáng nay tỉnh lại khuôn mặt thậm chí còn có chút sưng đây. Trần Phong thật dài thở ra một hơi, tâm nói, xem ra tiểu tử thúi này còn không biết chuyện tối ngày hôm qua, có thể là bởi vì luyện kiếm dẫn đến tâm thần tổn hao nhiều, tại mộng bước bên trong bên trên tiểu nhu nhi giường. Ngươi có biết, ngươi buổi tối hôm qua không phải chính ngươi giường, mà là tiểu nhu giường sao? Trần Phong sắc mặt âm trầm cơ hồ tích ra nước, dần nói: "Ngươi là bị nàng ném đúng ra, hơn nữa một cái tát kia là sư tỷ của ngươi đánh, những cái này ngươi đều quên hết." Phong Tiểu Hàn suy nghĩ rất lâu, nói nghiêm túc: "Khó trách ta cảm thấy cái giường kia mềm quá mức, liền xúc cảm cũng không giống nhau, thì ra là thế." Chương 16: Trường Hồng Phong. Trần Phong mày kiếm thẳng chọn, tựa hồ có chút minh bạch Quách mình chết kiên quyết không chịu tự mình dạy bảo hắn nguyên nhân, cũng hiểu lâu tính Vũ vì sao nhìn hắn như thế khó chịu. Phong Tiểu Hàn thần thái chân thành, nhìn như cực kỳ người vô tội nhưng càng làm cho người ta không nói được lời nào chính là hắn cũng không phải tin tưởng vững chắc chính mình đối với việc này bên trong là người vô tội mà là căn bản cũng không có ý thức được đây cũng là một cái sự tình Trần Phong bản muốn giáo huấn hắn một chút nhưng hắn đối với chuyện như thế này liền tựa như tân sinh hải nhi một dạng đơn thuần Trần Phong trầm mặc một lúc lâu sau nhìn xem hắn trắng đoán khuôn mặt cái này mới phản ứng được Tiểu Nu Nhi nói tiểu tử thúi này bị nàng một cái tắt quất khuôn mặt sưng lên thật cao đến bây giờ cũng không vượt qua ba canh giờ liền đã tiêu tan sưng lên Phong Tiểu Hàn cốt nhục đi qua kim quang tẩy lễ đã chuyển biến thành một loại nào đó mười phần thể chất đặc biệt, hơn nữa hắn từ nhỏ đã dùng yêu thú làm thức ăn, nhục thân vốn là cực kỳ cứng hãn, bây giờ đi qua tăng cường, năng lực khôi phục càng thêm tin người. Trần Phong lắc đầu, nhìn hắn con mắt nói ra, ngươi về sau muốn xem nhiều sách, hiểu rõ hơn chút văn minh thế giới đạo đức luân lý lần này liền nể tình ngươi rốt nát phân thượng từ nhẹ xử lý, nhị trưởng lão trưởng Hồng Phong đệ tử mới đang phải tiếp nhận huấn luyện, thuần dưỡng yêu thú không người chung giữ, liền phạt ngươi đi hỗ trợ đi. Phong Tiểu hắn hỏi, phạt ta đến lúc nào? Phạt ngươi đến thanh trúc phong luận võ ngày mới thôi. Vừa dứt lời, Trần Phong thân hình liền một hồi vặn mèo, tiêu tát ngay tại chỗ. Phong Tiểu Hàn nhìn xem trời xanh mây trắng, suy nghĩ thật lâu, đem việc này từ đầu tới đuôi muốn qua một lần, cảm thấy hẳn là chính mình bên trên Hà Tích Nu dường phạm vào một loại nào đó kiêng kỵ, vì lẽ đó trần gì hai người mới sẽ tức giận như vậy. Hắn thu hồi trúc kiếm, tại nội sơn đệ tử trong túc xá tìm được lưỡng ninh phong, đem sự tình nói với hắn một lần, cả kinh hắn lông mày trướng nhảy. Sự tình chính là như vậy, ta đoán ở trong đó vấn đề chủ yếu là ở chỗ ta tiến vào chỗ ở của nàng, trả lại giường của nàng, ta đoán đúng không? Phong Tiểu Hàn thở dài, nói ra, xác thực, tùy tiện vào ở những loại thú khác hoạt động cũng sẽ gặp phải bọn nó hung ác công kích. Lưỡng nên phong thở dài, tâm nói, xảy ra loại chuyện như vậy ngươi còn có thể đứng ở chỗ này, đều là ngũ trưởng lao phá lệ ân điện. Nếu ngươi không phải hắn quan môn đệ tử chỉ sợ lúc này đã bị hắn băng cho cho ăn. Tiểu Hàn, ta có thể gọi như vậy ngươi đi. Ngươi đối với việc này bên trong phạm lỗi không chỉ như vậy, quan trọng nhất là ngươi ngã xuống hà sư tỷ trên thân thể. Tại văn minh bên trong thế giới nam nữ hữu biệt, bất kỳ cái gì làm trái nữ sinh ý nguyện liền đi đụng vào các nàng ngọc thể người đều được gọi là lưu manh dâm tặc, Đối với phụ nữ tới nói có thể nói là vô cùng nhục nhã. Loại người này ở tại chúng ta hành tẩu thế gian thời điểm đều là gặp phải chứ ác ôn. Phong Tiểu Hàn gật gật đầu, nói ra: "Ta nhớ kỹ rồi, về sau lại có giống Nan đề, còn sẽ tới tìm ngươi." Lữ Nên Phong cười ha ha một tiếng, nói ra: "Vậy chúng ta là bằng hữu rồi sao? Coi như là đi." Phong Tiểu Hàn nói ra: "Còn nữa, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói ra, tất nhiên chuyện này nghiêm trọng như vậy, những cái cái ái mộ Hà Tích Nhu đệ tử biết chỉ sợ cũng sẽ tìm đến ta trả thù, một cái tiếp theo một cái tới ta nhất định sẽ mà chết." Lữ Nên Phong cười đáp ứng, hỏi: "Vì sao ngươi quản ngũ trưởng lao gọi sư phó, lại hô to hà sư tỷ tục danh?" Phong Tiểu Hàn suy nghĩ một chút, nói ra: "Ta đánh không lại trận phòng, vì lẽ đó kính hắn vi sư." Nhưng ta cảm thấy Hà Tích Nhu so ta yếu, liền ta hô to nàng tục danh. Nữ khí của hắn rất tự nhiên, giống như là đang nói một chuyện không liên quan đến mình sự thật. Lữ Nên Phong nhìn hắn con mắt, muốn từ đó nhìn ra thứ gì, hỏi, nội sơn đệ tử trên bảng vị trí thứ 10 đều là hóa linh cảnh viên mãn, mà Hà sư tỷ có thể ổn cư thủ tịch đệ tử chi vị ngoại trừ nàng là quan môn đệ tử bên ngoài cũng tất nhiên có chỗ hơn người, ngươi liền có lòng tin như vậy. Phong tiểu Hàn gật gật đầu, nói ra, tu vi của nàng cao, biết võ học rất nhiều, lại cũng không đại biểu nàng thực lực rất mạnh, ảnh hưởng một trận chiến đấu nhân tố có rất nhiều, theo ta thấy tu vi chỉ có thể chiếm ba thành. Cớ gì nói ra lời ấy? Ta 8 tuổi thời điểm đánh giết cự hùng, 9 tuổi thời điểm độc đấu đàn sói, chưa hề thua qua. Lữ Ninh Phong trầm mặc, chiến tích này thả đến bất luận người nào trên thân, đều là đủ để khoe khoang cả đời lịch sử quang vinh, huống chi khi đó hắn không hiểu tu hành. Ngươi có thể sống đến bây giờ, đơn giản chính là một cái kỳ tích. Ta đã từng cho là, ta loại sinh vật này cùng cái khác sinh mệnh so sánh, sinh tồn ưu thế chính là thường xuyên sáng tạo kỳ tích, ô tâm tính này ta mới dám đối mặt hết thể hùng sự vận. Lữ Ninh Phong lắc đầu, không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này, để tránh lại chịu đả kích, hỏi, như vậy ngũ trưởng lao đến tột cùng là như thế nào trưởng phạt ngươi? Hắn phạt ta đi trường Hồng Phong trông giữ yêu thú." Phong Tiểu Hàn thấy hắn nghe được kết quả này về sau, sắc mặt biến cực kỳ đặc sắc, liền hỏi, "Cái này có vấn đề gì sao?" Lữ Nên Phong cười khổ nói, "Xem ra ngươi còn cái gì cũng không biết à, mấy người ngươi đi tự nhiên sẽ hiểu, ta chỉ khuyên ngươi một câu, gặp phải sự tình chớ có cạnh mạnh." Chưa hôm đó, Phong Tiểu Hàn liền rời đi thanh trúc Phong, mang theo trúc kiếm cùng một kiện thay giặt trường sam, đến trường Hồng Phong bên trên lộ ra quan môn đệ tử thân phận, rất nhanh liền gặp được nhị trưởng lão Hạ Vũ. Hạ Vũ cùng hắn màu lưu ly khổng xưa nay như hình với bóng, chỉ là hôm nay không biết vì sao không ở bên người hơn nữa nhìn sắc mặt của hắn cũng có chút tiểu tụy. hạ vũ hỏi người tới làm gì phong tiểu hàn đàng hoàng nói ra ta gây họa sư phó phạt ta tới đây giúp các ngươi trông giữ yêu thú thẳng đến thanh trúc phong luận võ bắt đầu ngày ấy mới thôi trần phong đối với hắn trừng phạt là ý muốn nhất thời còn chưa kịp thông chi trường hướng phong vì lẽ đó hạ vũ mới vừa biết chuyện này lúc đầu đem thiên hạ trừng phạt hẳn là thứ hai thiên tài trở về trang nghiêm thực hành nhưng phong tiểu hàn không biết trong đó đạo đạo cho nên tiện tự động tới báo cáo hạ vũ đối với một bên trường sang màu tím đệ tử nói ra dẫn hắn đi huyền vũ tuần thú tràng an bài cho hắn một phần việc phải làm Đệ tử kia nhẹ gật đầu, đối với hắn cười nói, "Phong sư đệ, xin mời đi theo ta." Phong Tiểu Hàn theo hắn cùng đi ra khỏi ngoài phòng, sóng vai phía bắc mà đi. Trường hồng Phong tuần thú chẳng có Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ tứ đại tuần thú chẳng, ly biệt tọa lạc tại trong ngọn núi đông nam tây bắc bốn phương tám hướng. Chứ Chu Tước tuần thú chẳng chủ yếu huấn luyện chim muông loại bên ngoài, cái khác ba chỗ đều là thuần dưỡng đủ loại lục hành thú loại. Vị tiêu tử sam đệ tử sắc mặt ôn hòa, mặc dù kích thước nhỏ bé, nhưng tính cách vui tươi, mỉm cười thời điểm cực kỳ dương quang, khiến cho người như một suất phong, theo bản năng liền muốn muốn đi thân cận. Áo tím đệ tử cười nói, "Ngươi tại Trường Minh tông danh khí cũng không nhỏ, rất nhiều đệ tử đều nhận ra ngươi, ta cũng không ngoại lệ. Bởi vì ta cùng Hà Tích Nhu ở chung một viện." Phong tiểu hắn hỏi, "Ta một mực nghĩ mãi mà không rõ, cái này cũng không phải là ta muốn cùng nàng ở chung, dựa vào cái gì muốn ta có nổi?" "Ngươi cùng Nhu sư muội cùng ở Tử trúc viện đích thật là nguyên nhân một trong, nhưng chân chính nguyên nhân trọng yếu là ngươi là cái này đại đệ tử bên trong vị trí thứ tám quan môn đệ tử." Áo tím đệ tử lắc đầu, vừa cười vừa nói, "Trường Hồng Phong bên trong có hai vị, ta chính là một cái trong số đó, ta họ Lương tên một chữ một cái tung chữ. Sao ngươi nhập môn sớm chút?" là sư vinh của ngươi. Phong Tiểu Hàn nghĩ tới Sơn Thủy Bát Kiếm bên trong một kiếm, hỏi, thế nhưng là Tùng Sơn Huyền Dương Giang bạn Tùng Chữ. Lương Tung nao nao, nói ra, chính là, phong sư đệ đang tại tập luyện Sơn Thủy Bát Kiếm. Phong Tiểu Hàn không có trả lời vấn đề này, mà lại hỏi, chẳng lẽ ngươi cũng sẽ dùng? Lương Tung vô vô bên hông bội đao, cười khổ nói, nói ra thật xấu hổ, sư vinh bất tài, Sơn Thủy Bát Kiếm chỉ có thể ngũ kiếm, còn có ba chỗ Sơn Thủy Phong Cảnh ngược lại cũng đã gặp, nhưng chưa làm đến đem những cái tia cảnh quan cùng kiếm pháp dung hợp là một. Sớm biết kiếm đạo khó khăn, có thành cửu, vì lẽ đó dùng đao. Bình thường kiếm khách đem bắt kiếm đốn ngộ ba kiếm cũng đã là vượt xa bình thường phát huy, Lương Tung có thể học được ngũ kiếm đã cực kỳ xuất sắc, nhưng hắn vẫn là vị dùng đao đao khách, chỉ có thể nói rõ hắn trên đao đạo tiên phú so kiếm đạo còn phải cao hơn một đoạn. Lương Tung cùng Phong Tiểu Hàn một đường nói cười, không có bởi vì hắn xuất thân giã man chế rêu với hắn, ngược lại chủ động lấy lòng, rất nhanh liền cùng hắn thành lập quan hệ tốt đẹp. Hai người tới Huyền Vũ tuần thú tràng, liền thấy một mảnh to lớn đồng cỏ bên trên đang có chút thức ăn chay loại yêu thú đang đang tàn bộ, phụ cận mấy vị đệ tử đang xem trông coi. Nơi xa còn có mấy gian to lớn thú phòng, Huyền Vũ tràng tất cả yêu thú phòng bị giam ở nơi đó. Lương Tung cùng Huyền Vũ thú trưởng bên ngoài sơn trưởng lão Đả Hạo chiêu hô, cho Phong Tiểu Hàn công việc, phụ trách ăn thịt loại yêu thú sinh hoạt thường ngày cùng ăn uống. Sư đệ ngươi liền tạm thời ủy khuất một chút, tầm 10 ngày đi qua rất nhanh, ngươi nhiều quan sát yêu thú, kỳ thực cũng thật thú vị. Lương Tung vừa cười vừa nói, ngươi có chuyện gì cứ tới tìm ta, ta liền ở tại phụ cận, tùy tiện tìm đệ tử nào hỏi một chút liền có thể tìm tới. Phong Tiểu Hàn suy nghĩ một chút, hỏi, chỗ ăn cơm ở đâu? Ta đói rồi. Chương 17, thủ giáp tử. Trường Hồng phong nhà An gọi là thao thiết cư, An thị so thanh trúc phong nhiều, phương pháp làm cũng nhiều hơn. Phong Tiểu Hàn muốn nguyên một con da giòn heo nướng, vị kia vì chúng đệ tử mua cơm gã sai vật nhíu mày, nói ra, vị đệ tử này, ngươi điểm đồ ăn là nhất thiết phải ăn sạch, như có lãng phí là muốn lưu lại rửa chén. Phong Tiểu Hàn nói ra, không sao, ta có thể ăn sạch. Đây. Vị kia gã sai vật cầm chừng môi, có chút do dự, nhìn về phía một bên Lương Tung. Lương Tung bất đắc dĩ đối với hắn nhẹ gật đầu, đồng thời tâm nói, lần này nhưng có thao thiết cư chịu được. Phong Tiểu Hàn liền như là không ăn khói lửa nhân gian 30 năm quỷ đói, một trận gió cuốn mây tan, Lương Tung mới vừa ăn nửa khối móng heo, Phong Tiểu Hàn trước mặt liền đã còn dư như ngọn núi nhỏ cốt. Gặp Thao Thiết cư bên trong các đệ tử đều kinh ngạc nhìn bên này, gương mặt chấn kinh, Lương Tung ho khan một tiếng, hỏi: "Ăn no rồi không?" "Ăn no rồi, chúng ta liền đi đi thôi." Phong Tiểu Hàn đống nhiên ngẩng đầu, đối với gã sai vật kia nói ra, lại đến một cái. Gã sai vật bản chân trượt đi, ngã nhào trên đất. Trong truyền thuyết thượng cổ có thánh thú tên là Thao Thiết, răng vô cùng sắc bén, có thể nhấm nuốt vật vật, lấy ăn khắp thiên hạ mà sưng. Tại một chỗ thanh tĩnh trong tiểu viện, Lương Tung cảm thấy bất đắc dĩ nói, phong sư đệ khẩu vị rất không tệ. Bên cạnh hắn có vị cao gầy thiếu nữ áo lam, da thịt nhét tuyết, phát nếu nhu mây, khuôn mặt hơi gầy, hai mắt như một vũng thu thủy sóng nước lấp lóng, nhìn quanh ở giữa một cô cao nhã hoa lệ khí chất đập vào mặt mềm mại béo von lúc tự có phong hoa tuyệt đại mỹ lệ không gì sánh được. nàng mỉm cười hỏi, ngươi cùng vị này phong sứ đệ, tựa hồ rất thân cận, ta cùng với tất cả mọi người rất thân cận, nhưng ngươi sẽ không giống hình dung như vậy người khác, hơn nữa ngươi đồng thời không căm ghét hắn, đây chỉ là chân thành ví dụ. thiếu nữ áo lam nhìn hắn con mắt hỏi, hắn đến tận cùng là hạng người gì? lương tung suy nghĩ một chút nói ra, hắn là một cái rất người chân thật, không có, có ý tưởng dư thừa, thích chán ghét rõ ràng. thiếu nữ cười nói, cái này chẳng lẽ không phải ngây thơ sao? Lương Tung nhìn về phía không xa vách tường bên trên, nơi đó có một cái gầy yếu mèo con đang tại phơi nắng, nói ra, ta tin tưởng hắn cho dù có một ngày hiểu thông đạo lý đối nhân xử thế, cũng sẽ như thế. Nhưng Hồng Trần Sự Tình là tu hành trở ngại lớn nhất, hắn hay là duy trì hiện trạng tốt. Nhưng Hồng Trần Sự Tình cũng là người tu hành lớn nhất Ma Luyện, không trải qua mưa gió có thể nào thấy được đại đạo. Thiếu nữ áo lam vẫy vây tay, cái kia con mèo nhỏ nhảy xuống vách tường, hóa thành một vệ sáng xông vào trong lực của nàng, thoải mái lẩm bẩm một tiếng. Mèo này tả hữu phân hai màu trắng đen, giới tuyến rõ ràng, hai mắt như thiên ngoại hà tinh, làm người ta nhìn tới sinh ra sợ hãi thiếu nữ đột nhiên hỏi, cái kia thổ giáp thử bắt được không? lương tung lắc đầu, nói ra, liền sư phó lưu ly khổng tức ngày đêm tuần tra đều không thể tìm đến nó, nếu là người âm dương mèo có thể mọc lại lớn chút, có lẽ liền sẽ có biện pháp có thể bắt được nó. thiếu nữ cương chiều vớt vớt mèo con đầu, âm dương mèo ngóc đầu lên hưởng thụ lấy nàng vớt về. lương tung đứng dậy rời đi, chợt nghe sau lương thiếu nữ nói ra, nhưng ngũ trưởng lão không phải đưa tới một cái từng dùng săn giết yêu thú mà sống thiếu niên sao? lương tung đống nhiên quay người, trong mắt tinh quang lấp lóe. phong tiểu hàn ăn cơm no về sau, đi tới thu phòng. Mạch khí tức người sống tại vô số lồng thú ở giữa gây nên một mảnh sao động, hắn hướng yêu thú từng cái một nhìn sang, cảm thụ được quen thuộc thú hống cùng mùi tanh hôi, giang hai cánh tay hít sâu một hơi. Đệ tử khác nhìn xem một màn này, ánh mắt quá dị, giống như là tại nhìn một quái nhân, nhưng Phong Tiểu Hàn thân làm quan môn đệ tử, bọn hắn cũng không dám quá nhiều biểu đạt ra ngoài. Theo khẩu khí này phun ra, ánh mắt của hắn dần dần biến sắc bén, giống như một cái nhanh, phản xạ làm người ta sợ hai ánh sáng lấp lẫy. Lồng thú bên trong yêu thú toàn bộ đều yên tĩnh lại, nằm dẹp trên mặt đất, ánh mắt lại có chút lấp lóe, có chút nhỏ yếu thậm chí đang run lên bẩy. Những cái này yêu thú đều là tại thế giới loài người bên trong bắt giữ tới, kém xa man hoang vực bên trong đồng loại tới hung tàn, tại Phong Tiểu Hàn tràn đầy mùi máu tươi khí tức cùng ánh mắt lạnh lùng trước, một thân dã tính mất hết. Phong Tiểu Hàn hỏi, những xuất sinh này đều là chút lạc kê a, giữ tới làm gì? Nuôi nấng yêu thú càng mạnh mẽ hơn sao? Tây. Bên cạnh chủ quản không còn gì để nói, đây đều là cực kỳ hiếm thấy kinh khủng yêu thú, tùy tiện đặt ở cái nào hoàng sơn dã linh bên trong đều đủ để phân đất làm vua, trở thành một núi ba chủ, tại trong miệng hắn lại là một đám phế vật chứng chứng nhưng chủ quản ở trong lòng phỉ báng đồng thời cũng càng thêm chấn kinh. vị đệ tử này vừa xuất hiện liền chấn trụ tất cả yêu thú bình thường chỉ có cái kia lưu ly khổng tức ngẫu nhiên trên không trung đi ngang qua lúc mới có thể xuất hiện cảnh tượng như vậy. chẳng lẽ vị này trời sinh liền đối với yêu thú có uy áp? phong tiểu hàn cầm trong tay thì thủng bắt đầu đút đám yêu thú ăn cơm những yêu thú kia đều là cảm động đến rơi nước mắt đối với hắn thẳng rơi đôi nhưng cũng có vài đầu lương bạc thương lang vẹn vẹn dương mắt ngắm hắn một cái ăn thị phía sau liền tiếp tục ấy đầu cao ngạo từ đầu đến cuối ngẩng lên chưa từng thấp làm phong tiểu hàn cùng mấy vị khác đệ tử đem mỗi một con yêu thú đều cho ăn qua một lần sau đó đã trải qua trải qua thời gian rất lâu. Ở đây yêu thú mỗi ngày hai bữa ăn, sớm muộn tất cả một trận. Buổi trưa thời gian nhưng là tiếp nhận am hiệu tuần thú chi đạo đệ tử huấn luyện. Phong tiểu hàn tìm một cái địa phương, cầm trúc kiếm nhưng lại không biết đến lượt luyện thứ gì. Những kiếm pháp kia bên trong chỗ tinh diệu đều đã bị hắn lĩnh hội. Trường hồng phong tặng thư các cách nơi đây lại mười phần xa xôi, hắn không muốn động trước người hướng về. Nhưng vào lúc này hắn chỗ dừng cây phía tây truyền đến một hồi thê thảm tiếng kêu gen, tựa hồ có người bị công kích. Phong tiểu hàn nghe tiếng mà đi, chuyển qua mấy vòng liền thấy ba người đệ tử nằm ở một bên trong bụi cỏ, máu me khắp người, mình đầy thương tích. Trong không khí ngoại trừ mùi máu tanh còn có một mùi tanh hôi vị, giống như là ở lâu dưới đất chuột nôn mửa hơn vị, cực kỳ chán ghét. Cái kia Phong Tiểu Hàn hít mắt, toàn thân kéo căng, toàn lực đề phòng. Bên kia mấy vị đệ tử tựa hồ không có tá thở, chỉ là lâm vào trạng độ hôn mê, trên người ngoại trừ xé rách thương bên ngoài, càng nhiều hay là gặm nhấm vết tích. Phong Tiểu Hàn rất quen thuộc loại vết thương này, hắn trước đó sẽ đem săn thú được con ngồi thi thể dùng bùn bọc lại dùng lửa thiêu đốt phía sau cho xuống, chờ có cần thời điểm lại lấy ra. Nhưng hắn thường xuyên sẽ phát hiện lấy ra thời điểm bùn phong đã bị phá hư, trên thi thể nhiều hơn vô số cắn xé vết tích, cùng cái này mấy vị đệ tử vết thương nhất trí. Cháy mau. Có một vị đệ tử còn chưa mất đi ý thức, nhưng hắn đã hư nhược liên động ngón tay đều không làm được, chỉ có thể chật vật mở miệng nhắc nhở. Phong Tiểu Hàn ngưng thần lắng nghe, phía Tây phương hướng mặc dù có tiếng động lạ, nhưng đã dần dần đi xa, sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi, đối với cái kia vị đệ tử hỏi, hết thể có mấy cái. Cái kia vị đệ tử nói xong hai chữ phía sau liền đã hết sạch tất cả sức lực, cũng lại áp chế không nổi thương thế, ho kịch liệt đứng lên, môi cục một chút, đều sẽ phun ra một ngụm màu đến, căn bản trả lời không được. Ít nhất bốn cái trở lên, đều là thổ giáp chuột mới sinh. Phong Tiểu Hàn mắt sáng như đuốc, u ám rừng rầm với hắn mà nói giống như ba ngày, nhưng vẫn không có phát hiện yêu thú hành tung, chỉ có thể đại khái đánh giá ra bọn chúng số lượng. Thủ giáp thử am hiểu địa, hơn nữa miệng đầy hôi thối, trong miệng còn mang theo nhỏ nhẹ độc tố, có thể khiến con mùi lâm vào tê liệt, nhưng bọn nó một khi im lặng, tắc thì mùi trong nháy mắt sẽ tiêu thất. Thủ giáp thử chia làm chuột mới sinh cùng chuột về sau, chuột phía sau 30 ngày một đẻ con, một tổ 7 đến 8 con chuột mới sinh, chuột mới sinh trưởng thành cực kỳ cấp tốc, chỉ cần 3 ngày liền có thể trưởng thành đến chó săn kích cỡ tương đương. Thanh âm mới vừa rồi đúng là bọn nó phát ra, chỉ bất quá Phong Tiểu Hàn lại sẽ không mắc lừa. Đó là thổ giáp thử cái đuôi rung động phát ra âm thanh, nghe giống như là bọn nó đã đi xa âm thành, kỳ thực là ám chúng mai phục, chờ con ngồi thả xuống cảnh giác lộ ra sơ hở lúc, liền sẽ tụ lực phát động một kích chí mạng. Nhưng mà, cũng vẹn vẹn một kích mà thôi. Thổ giáp thử dù cho âm hiểm giảo hoạt, nhưng ở man hoang vực bên trong lại không nổi lên được sóng lớn, bởi vì bọn nó chỉ có một lần cơ hội, không có ai sẽ cho bọn nó lại lần nữa tụ lực cơ hội. Không trải qua tụ lực thổ giáp thử còn không bằng một cái ngu rốt chó đất cường đại. Phong tiểu Hàn tự hiểu tạm chỗ Hạ Phong, tình huống chuyển cơ chỉ ở bọn nó phát động tấn công trong nháy mắt đó hắn giả ý thả xuống đề phòng, hướng về tên đệ tử kia đi đến, cười nói, bọn nó đi xa. tên đệ tử kia mặt lộ vẻ lo lắng, ánh mắt bắt đầu biến hết hy vọng. gia hỏa này, như thế nào dễ dàng như vậy liền yên lòng? những cái kia thổ giáp thử hèn hạ đến cực điểm, trước mặt vị đệ tử này lại không biết đã thân hãm nguyên lành. nội tâm của hắn thở dài một tiếng, chậm rãi nhắm hai mắt con người, đã không đối phong tiểu hàn ôn có bất cứ hy vọng nào. ngay tại phong tiểu hàn xoay người lại xem xét người kia thương thế lúc, bốn đạo bóng từ bốn phương tám hướng bắn đi ra, bóng đang đoạn trước lộ ra một vẻ ánh sáng, còn có một cô hôi thối, đó là thổ giáp thử giang. Có thể dễ dàng gặp phải nham thạch, bọn nó đều nhờ vào này tại trong đất đi xuyên. Phong Tiểu Hàn chậm rãi quay đầu, tại hắn quay đầu một chớp mắt kia, một đạo dã man sắc tiêu điều kiếm ý tràn ngập sơn lâm, kinh điệu vô số lá rụng, chân trời hoàng hôn biến chấm hơn. Chu tâm kiếm. Bốn cái thổ giáp thử tâm thần bị vô tận tốc sát chấn nhiếp, thân hình vì đó mà ngừng lại, tốc độ cũng chậm mấy phần. Phong Tiểu Hàn quay người lại, xuất kiếm. Vô tận kiếm ý là gió, lá dụng đầy trời vì mưa, thổ giáp thử liền ở trong mưa gió phiêu diêu. Sau đó bắt phương phong vũ ngưng tụ thành một kiếm, kiếm rơi tứ phương. Tuyển câu kiếm cuối cùng thức, lãng phong vũ bốn đạo kiếm khí đột ngột từ mặt đất bộc lên, cắt đứt hoàn hôn, đâm thủng tường vân. Kiếm khí khởi nguyên chỗ, bốn con chó săn kích cỡ tương đương đôi giải chuột bị xuyên thấu lồng ngực, khoe miệng nổi lên một tầng bọt máu, cơ thể động đậy khẽ khẽ. Tiên đệ tử kia cảm nhận được hung tàn vô cùng kiếm ý, khiếp sợ mở mắt, đập vào mắt chính là một thiếu niên cầm trong tay trúc kiếm, kiếm chỉ thương thiên. Trung binh nằm bốn cỗ thổ giáp thử thi thể, nhưng trong rừng nơi u tĩnh lại có một cỗ hôi thối đánh tới, giống như như mũi tên bắn về phía phong tiểu hàn. Phong tiểu hàn lúc này kiếm thế sắp hết, chu tâm kiếm kiếm ý đã mất, căn bản không kịp lại lần nữa xuất kiếm người đệ tử kia đồng tử co rú lại, tưởng rằng lại phải có một người táng thân chuẩn miệng. Phong Tiểu Hàn trong mắt Hàn mang nói lên, túi lương ra quyền, tiếng xé do vang lên, một quyền này không kịp điều động nguyên khí, không có bất kỳ cái gì trường pháp, vẹn vẹn thông thường huy quyển thôi. Nhưng chính là như vậy thông thường một quyền, rơi vào cái kia vị đệ tử trong mắt cũng là nhanh đến mức cực hạn, liền không khí tại thiết quyền trước mặt đều bị đẻ có chút biến hình. Đạo kia bóng sám cùng nắm đấm trước mặt chạm vào nhau, phát ra ba một tiếng, phản phất khí cầu bắn nổ âm thanh, bóng xám hóa thành một bài thít nát, rơi xuống nước đâu đầu cũng có. Phong Tiểu Hàn hướng về Hà Tích Nu căn dặn, lấy ra một cái khăn tay đưa tay cẩn thận lau sạch, trên quần áo vết máu chỉ có thể chờ đợi sẽ đi phía sau đổi đi. Hắn từ cái kia vị đệ tử trên thân tìm ra một cái lưu tinh tiễn, kéo xuống hỏa dây cùng, vèo một tiếng bắn về phía chân trời, nổ tung một đóa mỹ lệ pháo hoa. Cách đó không xa, mấy đạo tiếng thét dài vang lên, đó là phụ cận bên ngoài trên núi lao đang mở ra thân pháp, tốc độ cao nhất chạy đến. Phong Tiểu Hàn phủ tay, quay người lúc rời đi lập đầu, lẩm bẩm, Trường Minh tông ngoại sơn đệ tử đều yếu như vậy sao? Liên giáp thử đều không giải quyết được. Đệ tử kia suy yếu mà hỏi, người là ai? Nhưng thanh âm của hắn quá nhỏ, Phong Tiểu Hàn đã không nghe được. Hắn đi lại như thế tiêu xái, thiếu niên này giơ tay lên ở giữa giết hết yêu thú, cứu mình ba người mạng sống cũng không lưu tính danh, ánh mắt lạnh nhạt lại mang lòng hiểm nghĩa. Như thiếu niên này thuộc về nhân gian tinh phẩm, càng là người tu hành bên trong tinh phẩm. Cái kia vị đệ tử trông thấy xa xa chạy tới bên ngoài sơn trưởng lão, cùng từ thiên ngoại bay tới một vệt lưu ly, tâm thần trầm tĩnh lại, mỹ mắt càng ngày càng nặng, cuối cùng nhắm mắt lại, triệt để ngất đi. Những cái kia bên ngoài sơn trưởng lão mắt liếc chật vật đến cực điểm hai người, cùng năm cô yêu thú thi thể, đệ xuống kiếp sợ trong lòng bắt đầu cho ba người kiểm tra thương thế. Trong không khí chỉ tràn ngập một người kiếm ý, người kia đến tụt cùng là người nào? Thế mà độc giết 5 con thổ giáp thử. Chương 18: Đêm mưa kinh biến. Mấy vị kia đệ tử bị ngoại núi cắt trưởng lão cứu đi, bọn hắn lúc trước bị cái thanh âm kia lường gạt, bị thổ giáp thử một kích thành công. Phong Tiểu Hàn trở lại tốc xá, rướt rướt mi tâm, đây là hắn phát sầu thời điểm biểu hiện. Hóa linh cảnh hạ phẩm tu vi, nguyên khí tương đối mỏng manh, trước mắt hắn còn có thể sử xuất những cái kia võ học, nhưng tỉ như Lư Châu Sơn thủy kiếm, Lam Phong Vũ, vãn câu mấy người lực kiếm thật lớn chiêu lại không thể nhiều lần sử dụng. Đây không thể nghi ngờ là một nỗi tiếc nuối không thôi. Những kiếm chiêu này đều so với hắn tự thân quyền cước uy lực lớn hơn, giết lên yêu thú tay nâng kiếm rơi, như tàn sát gà làm thịt cầu muốn đổi làm trước đó, hắn có thể còn cần lại phí chút thời gian mới có thể giết hết bọn nó. Phong Tiểu hàn tâm nói, nếu là có thể tại Hà Tích nu cái kia vài quan tử trúc phía dưới tu hành, tiến độ còn có thể lại nhanh hơn mấy phần. Hắn đi ra khỏi bên ngoài, khoanh chân đối nguyệt mà ngồi, bắt đầu hóa linh. Thanh U mặt trăng trốn ở mây khói sau đó, lúc sáng lúc tối, chính như nhị trưởng lão Hạ Vũ sắc mặt, âm tình bất định, lại bị thương nặng ba vị đệ tử, cái này thổ giáp thử phía sau thực sự là phách lối đến từ điểm. Hạ Vũ giận nói, bắt được chuột phía sau bên ngoài sơn trưởng lão đâu? Lúc đó hắn là thế nào đem nó bắt được? Lương tung trong mày, lộ ra cực kỳ sầu lo, nói ra, vị kia bên ngoài sơn trưởng lão đối với tông môn cống hiến rất nhiều, lấy được một kiện bảo giáp hộ thân, lúc đó là ý vào bảo giáp lực phòng ngự cưỡng ép đem chuột mới sinh giết sạch, đem chuột phía sau khu chạy tới tòa nào đó trên núi đá mới thủ. Trường hồng phong đầy khắp núi đồi đều là xốp phì nhiều thổ nhưỡng cùng rừng tây, từ đâu tới cái gì núi đá? Hơn nữa cái kia chuột phía sau gặp khó. Hành tung càng thêm bí mật, ẩn nấp xuống dưới đất phía sau liền Lưu Ly khổng tức cũng không tìm tới nó, gặp mặt hơi mạnh chút đệ tử cùng trưởng lão cũng sẽ tránh ra thật xa. Cái này gọi là nhị trưởng lão bọn người có lực không chỗ dùng, chỉ có thể lo lắng xuống. Thực sự là tức chết ta vậy, như thế liền đi qua đội tìm kiếm không tiến triển chút nào, tất cả đều là một đám giá áo túi cơm. Quả thực không được, ta gọi bản phong toàn bộ đệ tử đào sâu ba thước, đem toàn bộ trưởng Hồng Phong đều nhấc lên tới. Hạ Vũ cắn răng nói ra, xuất sinh này không coi ai ra gì, thật coi ta trưởng Hồng Phong không người sao? Trường Hồng Phong trong núi rừng đều có cấm chế, yêu thú rất khó ra vào, chỉ cần nó còn ở trên núi liền nhất định sẽ bắt được nó. Lương Tung nhanh chóng an ủi, thổ giáp thử phía sau đều phẩm cấp không cao, toàn bộ nhờ đột phát chế nhân, có mấy ngày nay giáo huấn so sánh các sư đệ hành động đều sẽ càng càng cẩn thận, sẽ lại không cho hắn cơ hội. Hạ Vũ hỏi, ba vị kia đệ tử thế nào? Lương Tung nói ra, bọn hắn đã tỉnh lại, độc cũng hết rồi, còn sót lại đều là chút vết thương da thịt mà thôi, đồng thời không nguy hiểm tính mạng. Hạ Vũ lắc đầu, thở dài một tiếng, nói ra, nghĩ không ra ta ngự thú một đời, thế mà tại một cái nho nhỏ thổ giáp thử đằng sau phía trước chỉ có chơ mắt ít phần. Đúng, cái kia cứu được ba tên đệ tử người là người nào? Lương Tung lắc đầu, Nói ra, căn cứ vị kia mắt thấy toàn bộ quá trình đệ tử thuật, hắn chỉ là mơ hồ ở giữa trông thấy một vị cầm kiếm đệ tử, hắn cũng không nhận ra là ai. Cầm kiếm đệ tử, trước tiên chạy đến bên ngoài sơn trưởng lao chỉnh báo nói nơi đó lưu có một tí kiếm ý, cường đại đến có thể trong không khí lưu lại kiếm ý không tiêu tan thiếu niên cũng không nhiều, tại trường Hồng Phong bên trong cái kia trong mấy người, có ai sẽ xuất hiện tại đó. Hạ Vũ rơi vào trầm tư, nói ra, chỗ kia rất thiên về, ba tiên đệ tử cũng là phụ mệnh tìm kiếm thất lạc ở cận khổng linh vũ mới xuất hiện tại đó, cách cái kia gần nhất địa phương chính là Huyền Vũ Tràng. Ngồi ở bên cạnh lại một mực không nói gì, thiếu nữ áo lam động nhiên nghĩ đến một loại khả năng, nói ra, có phải hay không là thanh trúc phong phong sư đệ? Vô cùng có khả năng, thiếu người không lưu danh quả thật có thanh trúc phong phong thái. Hơn nữa tại săn giết yêu thú phương diện, ta trường hồng phong không người có thể cùng hắn sánh ngang. Hạ vũ hai mắt tỏa sáng, vừa cười vừa nói, ta như thế nào không để ý đến tiểu tử này, mặc kệ có phải là hắn hay không, đều không ngại nhường hắn đi thử một lần, nói không chắc hắn sẽ có biện pháp gì tốt. Lương tung cùng thiếu nữ áo lam nhìn nhau, thiếu nữ áo lam thấy được trong mắt của hắn pin ngạ, tựa hồ cảm thấy thiếu niên kia không đảm đương nổi nhị trưởng lão như thế tán dương. Mà Lương Tung Tắc thì ở trong mắt nàng thấy được lo nghĩ, có chút không hiểu, liền hỏi: "Lưu sư tỷ, ngươi thế nào?" Thiếu nữ áo lam lắc đầu, nhìn về phía Hạ Vũ. Hạ Vũ phản phất minh bạch ý nghĩ của nàng, suy nghĩ một chút nói ra: "Phong tiểu Hàn dù sao cũng là sư thúc đem về, lại là tiểu ngũ tự tay dạy dỗ, trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng kiếm đạo tu vi cũng không phải là không thể nào, nói không chắc hắn thật là một cái tuyệt đỉnh tiên tài đâu." Thấy mình hai cái đồ nhi lông mày gảy nhẹ, có chút không thể tin ý tứ, Hạ Vũ lắc đầu, nói nghiêm túc: "Phong tiểu Hàn sinh ra chính là một cái kỳ tích, không có gì không thể nào, nếu có một ngày Các người đi qua hắn đã từng sinh hoạt qua địa phương liền sẽ đã hiểu, muôn ngàn lần không thể khinh thường các người phong sư đệ. Hai người nhẹ gật đầu. Đêm đó giờ tí, mặt trăng triệt để giấu tại sau mây, gió nhẹ chợt trở nên lạnh, không khí bắt đầu biến vào mức, sau đó liền bắt đầu mưa tới. Trận mưa này tới không có dấu hiệu nào, nhường Phong Tiểu Hàn hơi hơi như mày. Hắn trở lại trong phòng, đóng chặt cửa cửa sổ, tiếp tục ngồi xuống tu hành. Đối với hắn mà nói, liên tiếp mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ liền như là chuyện thường ngày cả đêm tu hành đối với hắn mà nói cũng không tính được khắc khổ. Hắn trở về phòng là vì tránh mưa hoa linh, nhưng có người lại muốn đội mưa giả hành. Không biết từ chỗ nào thoát ra một đạo màu đen thấp bé thân ảnh, dùng một loại phương pháp nào đó biến mất toàn thân khí tức, tại trong mưa chạy nhanh. Lúc này nguyệt quang giấu kỹ, tinh thần vô tung, giữa thiên địa đen kịt một màu, đưa tay không thấy được ngón nhưng người này lại có thể nhìn nhất thanh nhị sở, không có bị những cái tia đá vụn đạp phải, thẳng tắp chạy về phía huyền vũ tràng thú phòng, thân pháp cực kỳ nhẹ nhàng linh động. Thú trong phòng có mấy vị gắt đêm đệ tử, nhưng lúc này lọt vào thai đều là tiếng mưa rơi, ngoài cửa sổ đen kịt một màu, bóng người kia lại là toàn thân áo đen, tự nhiên khó mà phát hiện. Một vị đệ tử kéo cổ áo một cái, cảm thấy không khí có chút nặng nề đồng nhiên phía sau cổ đau sót, liền mất đi ý thức, co quắp ngã xuống đất. Những người khác một tiếng kinh hô, vội vàng muốn bên này chạy tới, nhưng cũng có mấy cái tương đối tinh minh đệ tử cảm thấy sự tình không đúng, tay phải đắp lên trên chuôi kiếm, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, toàn bộ tinh thần đề phòng. Những người kia chạy tới, muốn đỡ dậy tên kia ngã nhào đệ tử, lại thấy hoa mắt, một cái gầy nhỏ người áo đen đột ngột xuất hiện ở trong màn đêm, trong bóng đêm lạnh gió chợt nổi lên, quất vào mặt rét thấu xương. Người áo đen song trường chồ đến, hơi mưa hóa thành băng tinh thời lệnh thấu xương của tới mấy vị đệ tử chỉ trong nháy mắt liền toàn bộ bị đánh ngã xuống đất trước ngực trên và tháo đều xuất hiện một tầng rõ ràng băng xương là một bàn tay hình dạng người áo đen dễ dàng đánh bại mấy người kia về sau trưởng pháp không ngừng lung lay một trường, trưởng phong trong chớp mắt tiến lên hơn 10 trường. sau một khắc cái kia mấy tên chuẩn bị kỹ càng tùy thời rút kiếm đệ tử liền bị đánh bay rớt xuống đất phía sau không núp đít không biết sống chết bên chân hắn một vị đệ tử mở to hai mắt nhìn mơ hồ nói ra ngươi là băng kiếp sau đó liền ngẹo đầu triệt để mất đi sinh cơ người áo đen cười ha ha một tiếng vỗ tay một cái kiếp mắt nhìn về phía những cái kia lồng thú, phong tiểu hàn mở mắt, gõ vang bên cạnh phụ trách huyền vũ chàng bên ngoài núi trưởng lão cửa nhìn hắn con mắt trầm giọng hỏi các ngươi trường hồng phong đến tụt cùng chuyện gì xảy ra? vị tiêu bên ngoài sơn trưởng lão đang ngủ say bị đánh thức phía sau còn không có lấy lại tinh thần mơ mơ màng màng hỏi cái gì chuyện gì xảy ra? phong tiểu hàn chỉ vào một cái phương hướng nói ra đó là một cái huyền vi thú, hắn lại chỉ vào một nơi khác nói ra đó là một cái lưng bạc tương lang nơi đó có một cái tiết giáp kiểm bên kia dưới tảng đá có một con xuyên sơn thú trên tảng đá đang ngồi là hắc diệp viên. Hắn nhìn xem trưởng lão, hỏi lần nữa, các ngươi trưởng Hồng Phong đến tuột cùng chuyện gì xảy ra? Huyền Vũ thú tràng bên trong có trận pháp cường đại, Phong tỏa ngăn cản tuột thú tràng khí thế, cũng đoạn tuyệt đám yêu thú có thể chạy thoát tính chất. Nhưng phạm là trận pháp tất có sinh môn, hơn nữa trận pháp này mặc dù cường đại, nhưng cũng rất đơn giản, đơn giản chính là lợi dụng địa thế, tụ hội linh khí chế tạo hàng rào, theo hàng rào liền có thể cảm giác được sinh môn phương hướng. Mà cái này thú bị nhốt đại trận sinh môn, chính là Huyền Vũ túc xá. Bên ngoài núi trưởng lão sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, bởi vì Phong Tiểu Hàn nói đều là thật. Lúc này mưa rơi càng rơi xuống càng lớn, thiên khí thay đổi càng thêm tồi tệ, tại dông tố đan xen ở dưới thoáng qua bên trong, có thể thấy rõ ràng càng xa một chút hơn địa phương, vô số yêu thú chen chúc chung một chỗ, giống như thú triều. Phong Tiểu Hàn hỏi, nơi này có bao nhiêu yêu thú? Ném đi linh quyển loại nhỏ yếu này yêu thú, hết thảy có 342 chỉ. Bên ngoài sơn trưởng lão hai tay kết một cái pháp ấn, thú bị nhốt đại trận tản ra hào quang chói sáng, linh khí hàng rào tại dưới ánh sáng mắt trần có thể thấy. Bảo vệ nghiêm ở dưới, có một chỗ rõ ràng lỗ hổng, chính là túc xá bên này sinh môn vị chỉ nghe nổ ầm ầm thanh luyện như lôi đình giống như trong hư không văng rội đánh thức vì lẽ đó ngủ say đệ tử đây là đại trận bên trong âm thanh báo động quang mang cùng tiếng vang càng là vì nhắc nhở trường hồng phong bên trên những người khác đến đây trợ rút nhưng cái này cũng chọc giận tất cả yêu thú cùng nhau phát ra cao vút tiếng thú gạo vang tận mây xanh tỉnh lại các đệ tử mang theo nhập nhạt mắt buồn ngủ đi ra ngoài xem xét phát giác thú sóng như nước thủy triều giết gạo tiếng điếc thai nhức óc cái này mới giật mình nguyên lai like đây không phải diễn kịch, lập tức sắc mặt biến đổi lớn quay người trở về phòng phong tiểu hàn ý niệm đầu tiên chính là trốn Không ai có thể tại dạng này thú triều trước mặt sống sót, trừ phi là so động ngũ cảnh lại cao hơn ra một cảnh giới băng tiếp từ giả, có lẽ mới có một chút hy vọng sống. Nhưng khi hắn đang muốn đem ý nghĩ biến thành hành động thời điểm, vị này bên ngoài sơn trưởng lão lại kết một cái phát ấn, linh khí thành lũy sinh môn dần dần khép lại, mãi đến hoàn toàn đóng. Phong tiểu hàn sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, dần nói: Ngươi làm cái gì? Bên ngoài sơn trưởng lão nhìn chăm chăm ánh mắt của hắn, cắn răng nói ra: Đại trận này bây giờ chỉ có thể vào tới không thể đi ra ngoài. Huyền vũ túc xa ở trên cao nhìn xuống, dễ thủ khó công, đang tiếp viện chạy đến phía trước chúng ta nhất thiết phải tận lực ngăn trở những xúc sinh này. Vậy chúng ta đâu? Chúng ta làm sao bây giờ? Cái này đều đã đến lúc nào rồi ngươi lại còn suy nghĩ chính mình. Trận pháp sinh môn mặc dù kiên cố, nhưng ở bầy thú liều mạng tấn công phía dưới chi chống đỡ không bao lâu, ngươi biết bọn nó đi ra ngoài sẽ có bao nhiêu đệ tử tử thương sao? Chúng ta nhất thiết phải lưu lại. Đang tại hai người tranh chấp thời điểm, những đệ tử kia lại trở về tới rồi, tại túc xá phía trước kết thành trận pháp, người người đều là sắc mặt tái nhợt, trong mắt tuy có sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn là kiên quyết. Lúc trước trở về phòng cũng không phải bởi vì sợ hãi mà trốn dưới giường phát run, bọn hắn là trở về cầm kiếm. Giống như là đã sớm tập luyện rất nhiều lần như thế, bọn hắn tìm đến vị trí của mình, rút kiếm đối mặt đàn thú, không, có có một vẻ bối rối. Bởi vì nơi đây số nhiều đệ tử đều tham dự tiến vào dạy bảo đệ tử mới trong công việc, vì lẽ đó nơi đây nhân số ít, nhưng vẫn là có thể miễn cưỡng bày ra trưởng minh tông kiếm trận. Trận pháp này là đời thứ hai trưởng môn căn cứ vào trường minh tông kiếm pháp, vàng vào kinh sợ trí tuệ con người cùng đối với tiên địa pháp tất cảm ngộ sáng tạo, đi qua vô số đời truyền thừa, trận pháp đã hoàn thiện, uy lực to lớn. Lúc này lấy ra phòng ngự sinh môn, không thể tốt hơn. Phong tiểu Hàn mặt lạnh đi tới sinh môn hàng rào trước, hắn có thể sẽ không đi quản những người kia chết sống, hắn chỉ quan tâm mình có thể hay không hoặc là gắng gượng qua cửa này. hắn nguyên khí tại thể nội phi tốc vận chuyển, một thân khí tức đã để thăng đến đỉnh phòng, nắm đấm hung hăng đập vào hàng rào bên trên, hàng rào bên trên bám vào kim quang lung lay, lại không có bị phá ra. cho hắn nửa canh giờ thời gian, hắn có lẽ có thể đánh nát sinh môn hàng rào, nhưng những đệ tử kia chắc chắn nhịn không được thời gian dài như vậy. hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đêm, huyền vũ tràng thú bị nốt đại trận liền như là sân vườn ngay phía trên cũng không có bình chứa bảo hộ, bọn hắn ngay tại đáy dưới, nước mưa vẫn có thể rơi vào huyền vũ tràng. Phong Tiểu Hàn chỉ hận chính mình không có đạt đến quách minh chết như vậy cảnh giới, có thể ngự không mà đi, như thế liền có thể bày thẳng ra ngoài. Đương nhiên, nếu đến đó giống như cảnh giới, trước mặt thú triều tự nhiên cũng không thể coi là cái gì. Hắn mặt lệnh về tới túc xá trước đó, đối với vị kia bên ngoài sơn trưởng lão cắn răng nói ra, ngươi không thể so với ta sống càng lâu, ta nếu chết ở chỗ này, ngươi cũng nhất định sẽ chết. Ta nếu sống sót ra ngoài, ta sẽ tận lực cam đoan ngươi vẫn như cũ chết ở chỗ này. Vị kia bên ngoài sơn trưởng lão tự kiềm chế là băng kiếp thượng phẩm cao thủ, mà Phong Tiểu Hán chỉ là hóa linh sơ cảnh, đương nhiên sẽ không đi cùng hắn tính toán. Phong Tiểu Hàn gặp đàn thú ẩn có bạo động dấu hiệu, sắp khởi sướng tiến công, liền tới đến trước trận, đem hung tàn thị huyết kiếm ý tản ra ngoài, muốn dùng chu tâm kiếm trước tiên chạm thú tâm, lại bằng vào mình tại man hoang vực bên trong rèn luyện đi ra ngoài. Đối với yêu thú thiên nhiên uy áp, có lẽ có thể tạm thời chấn áp lại thú triều. Quả nhiên, lũ yêu thú đều chầm mặt lại, ánh mắt lấp lóe không yên. Cái gọi là súng bắn chim đầu đàn, tiến công đầu tiên yêu thú nhất định sẽ đụng phải Phong Tiểu Hàn hung tàn nhất một kích. Bây giờ song phương đều không có đường lui, là tử chiến đến cùng, là sinh tử tương bác. Phong Điểu Hàn nhất định sẽ hoàn toàn không có giữ lại, toàn lực chém giết, kiếm ý của hắn đang dần dần tích xúc, kéo thời gian càng lâu, hắn thứ một kích sẽ càng mạnh. Trong bầy thú đi ra mấy thân ảnh, bọn nó có sắc bén răng nanh cùng như đom đóm một dạng băng lãnh ánh mắt, da lông hiện lên màu xám bạc. Đây là cái kia vài Tất Lưng Bạc Thương Lang, là dưới trời sao cao ngạo nhất sinh mệnh, không sợ hãi. Phong Tiểu Hàn sắc mặt càng thêm có coi, bây giờ chính mình đối với bầy thú uy hiếp năng lực cứ yếu, nếu là bọn nó dẫn đầu, cái khác yêu thú liền sẽ hô nhau mà lên đem chính mình cùng sau lưng các đệ tử xé nát bấy. Bạc tương Lang dần dần chạy nhanh lên, tiếp đó bắt đầu xông vào. Sau cùng hóa thành mấy đạo bạc rải lụa màu xám, sẽ gió mưa mà tới. Tiếp đó Thu triều sao động, tiếp đó bắt đầu hướng tốc xá phát động công kích, giống như thủy triều, muốn đem bọn hắn nhấn chìm phong tiểu Hàn Thiết dài một tiếng, giơ tay lên chính là đứng đầu khoáng đạt Lư Châu Sơn thủy kiếm, đầy trời kiếm ý cùng mưa gió hóa thành thác nước, chút xuống, đem lưng bạc tường làng chém thành từng nát. Chương 19, Trường Minh tông kiếm trận. Thiên Nam Lư Châu có chỗ núi, tên là Lư Sơn, trong núi có chỗ núi cao, Lư Châu nước sông chảy qua nơi đây, từ ngay bờ chút xuống, treo tại phía trước xuyên, tạo thành thác nước. Giống như ngân hà ngược lại khuynh, tinh lạc cửu thiên. Thác nước từ nhai bờ chảy bay thẳng xuống dưới, vừa rơi xuống 3000 thước, thanh thế hùng vĩ, xa xa nhìn lại liền thấy khuấy động lên hơi nước tại Dương Quang khúc chết phía dưới giống như dâng lên một mảnh tự nhiên, ngum lung ở giữa càng lộ vẻ rung động. Đây chính là Lư Châu Sơn Thủy. Đem sơn mạch thủy thế dung nhập kiếm thế, đây chính là Lư Châu Sơn Thủy Kiếm. Lúc này Phong Tiểu Hàn dùng cánh tay thành sơn, chúc kiếm vi sử núi, kiếm ý là thủy, mượn long tố vì thế, phát ra sức thế một kích. Kiếm chiêu mới vừa lên, liền chấn kinh sau lưng tất cả mọi người, bao quát vị kia bên ngoài sơn trưởng lão. Như vậy ầm ầm sóng dậy kiếm pháp, phóng nhãn toàn bộ Trường Minh Tông đều cực kỳ hiếm thấy. Phong tiểu hàn kiếm kinh phong vũ, nhiều thiên địa đã đạt đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Hơn nữa hắn dùng hay là bả kiếm trúc, liền thông thường kiếm sắt đều không phải là. Lương bạc thương lang bị một kiếm chém hết, phong tiểu hàn kiếm thế đã đi, bọn nó sau lưng thú triều cũng không còn điều gì bàn quan, phát động liều mạng xung kích. Nhưng hắn kiếm chiêu biến đổi, trúc kiếm theo lưu châu sơn thủy kiếm kiếm thế tiếp xuống dưới, trúc kiếm run nhẹ nhẹ, phát ra trầm thấp vù vù âm thanh. Nếu trong tay hắn là một thanh kiếm sắt, bây giờ phát ra hẳn chính là giống như long ngâm một dạng kiếm minh. Long Tuyển sơn thủy kiếm. Tây Bắc một chỗ trong khe núi dòng suối va chạm thạch phát ra tiếng vang quanh quẩn ở trên không chấm cốc, giống như long âm. Lúc này thú triều đã gần ngay trước mắt, phong tiểu hàn trúc kiếm chỉ, huyết quang bay múa, vẻ gãy nghiền nát một dạng đem phía trước nhất ba con yêu thú chém thành hai đoạn. Hàn trúc kiếm ở trong mưa gió quay người lại bổ từ trên xuống, đây là huyền khâu kiếm vãn nô cầu, bằng vào cái này chiêu này thế đem chính mình quăng về phía giữa không trung, rơi xuống trận phía sau. Hơn 20 vị đệ tử đồng loạt xuất kiếm, giữa lẫn nhau kiếm chiêu nhìn như không liên hệ chút nào, kỳ thực hỗ trợ lẫn nhau, ưu thế bổ sung, từ đó bền chắc như thép. Bên ngoài sơn trưởng lao đứng tại trận pháp chính giữa vị trí. Thuộc về trận trụ cột, không kịp sợ hai thán phục thiếu niên kiếm đạo tu vi, liền muốn cùng chúng đệ tử cùng ngăn địch. Đám yêu thú một lòng muốn trốn chạy, hơn nữa không có tổ chức, mười phần hỗn loạn. Hỗn loạn thú triều căn bản không kịp tránh đi hoặc là đáp lại chúng đệ tử kiếm, liền bị yêu thú phía sau chen vào ánh kiếm của bọn họ bên trong. Nhưng loại này chẳng phân biệt được song kém, chỉ là đơn thuần liệu mạng chiến thuật, cũng làm cho trường minh tông đệ tử cảm nhận được áp lực thực lớn. Phong tiểu hàn đem những cái này thu vào đáy mắt, trong đầu kim mang lại lần nữa bắt đầu tu diễn, phân tích cái này trưởng minh tông kiếm trận, diễn hóa ra vô số loại khả năng tính chất, cuối cùng những khả năng tiêu tính chất toàn bộ chỉ hướng một chỗ. Đó chính là kiếm trận chân lý. Quá trình này cũng không có hao phí thời gian quá dài, bởi vì môn này trận pháp không phải trong sách xem ra, mà là ngay tại trước mắt của mình. Phong Diệu Hàn tại thức hải bên trong phân tích trận pháp đồng thời, cũng đang khôi phục thể lực, đồng thời tích xúc kiếm thế. Nhưng hắn coi như là kiếm đạo tu vi sâu hơn, trúc kiếm dù sao cũng là trúc kiếm, lúc này trên kiếm trúc đã xuất hiện một chút nhỏ xíu vết rách, giống như mạng nghệ. Cái này trúc kiếm nhiều nhất lại chống đỡ hai kiếm, tiếp đó phải nhờ vào quyền cước đánh sáp lá cả. Hai cánh tay hắn mở ra, lang phong vũ vào lòng, ngưng kết đầy trời phong vũ chi lực bắn nhanh hướng thú. Tại đàn thú ở giữa đâm rách một cái lỗ thủng, nhường mấy vị sắp chống đỡ không nổi đệ tử có một hơi thời gian thở dốc. Kiếm khí khuấy động chỗ, có một vệt mặt trời chiều ngã về Tây mênh Ngâm cô tịch cảm giác. Cô phong độc tọa. Một kiếm này là thủ thức, lấy cô phong tự mình đối mặt mưa gió bi thương chi ý, dùng phong tiểu hàn đỡ được từ đằng xa ném tới nham thạch. Đây là Hắc Diệp Hầu thủ đoạn công kích, dùng hòn đá gỗ lăn làm vũ khí, công kích từ xa đối phương, dưới tình huống bình thường trong tay cử chuẩn. Hai kiếm xử suất, chúc kiếm đứt thành từng khúc. Phong tiểu hàn bước xuống chôi kiếm, hoặc hắc diệp hầu giở lên hòn đá, điên cuồng đánh tới hướng đàn thú. Hắn thân lực vô tận, Hòn đá ném ra ngoài đều mang theo không tầm thường ý lực, hơn nữa thú sóng như nước thủy triều, căn bản vốn không cần hắn đi nhắm chuẩn. Hắn hòn đá ném tới yêu thú trên thân, đều sẽ đập nát ấy, bị đánh trúng yêu thú không có chỗ nào mà không phải là xương cốt được gãy. Tiếp đó bị sau lưng đám yêu thú dẫm chết. Trường Minh Tông kiếm trận kiếm quang như mạc, có thể xưng hoàn mỹ, nhưng các đệ tử tu vi đều chẳng qua hóa linh cảnh, đám yêu thú điên cuồng tiến công phía dưới, màn kiếm bắt đầu xuất hiện lom xuống vết tích. Áo ngoài trường biết, nếu như tại tiếp tục như vậy, chúng đệ tử nguyên khí sớm muộn có hao tổn xong thời khắc đó, liền lui một bước. Lui. Hắn thân là trận trụ cột, là cả đại trận hải tâm. Hắn xuất kiếm, bên người đệ tử mới có thể ra kiếm. Hắn lui một bước, tự nhiên mang theo toàn bộ đại trận cũng lui một bước. Cái này với lui, mặc dù làm dối loạn chúng đệ tử nguyên bản nắm chắc tốt tiết tấu, nhường trận pháp xuất hiện một chút thiếu sót, nhưng lại nhường cái kia lom xuống vết tích lấy được hòa hoãn. Nhưng đại giới là có một vị đệ tử bởi vì trong lúc bối rối, không có thể sử dụng cái kia đâm một phát, dẫn đến bị yêu thú bị thương nặng. Bên ngoài sơn trưởng lão đưa ra một cái tay níu lại cái kia vị đệ tử váo, đem hắn ném ra trận pháp, ném về đám người sau lưng. Thiếu một người, trận pháp mang kiếm lập tức biến mất được, phòng ngự phạm vi thật to rút lại, sắc bén kiếm quang cũng giảm đạm rất nhiều. Trưởng Minh Tông kiếm trận hoàn chỉnh nhất bản là từ 300 vị động cô cảnh trên đây kiếm đạo người tu hành tạo thành, nghe nói lần trước bày ra trận pháp này là vì Hồ Sơn, mấy ngàn cao thủ tấn công núi, trong đó không thiếu trận pháp tông sư, lại đối mặt đại trận này lại không thể làm gì. Chỉ có trong truyền thuyết mấy trăm năm trước cái vị kia từ yêu thú tu thành hình người cường giả tuyết đỉnh, dùng thiên địa pháp tác cưỡng ép nghiền ép đại trận, lần này phá trận. Đó là duy nhất một lần bản đầy đủ kiếm trận bị phá. Người kia, hoặc có lẽ cái kia yêu thú, cũng bởi vì này nhất chiến thành danh, là đã biết ngàn năm qua đệ nhất cao thủ Phong Tiểu Hàn mặc dù đem kiếm trận biến hóa cùng pháp tắc toàn bộ lĩnh hội, nếu hắn gia nhập vào, nhưng hắn cùng những đệ tử kia không quen, không thể tín nhiệm lẫn nhau, liền làm không được kiếm thế bổ sung, không thể khiến kiếm trận viên mãn. Vì lẽ đó hắn không thể bộ trận. Phong Tiểu Hàn lại lần nữa nhìn về phía ngay phía trên cái kia lỗ hổng, tựa hồ đang đợi thứ gì. Lúc này, một mực truy tại thú chiều phía sau huyền vi thú, cuối cùng đi tới trước trận, bên ngoài núi trưởng lão sắc mặt đại biến, cao giọng nói, "Cẩn thận." Nó cái kia to lớn thân ảnh di chuyển chậm chạp, toàn thân đều có cốt giáp bao phủ, cứng rắn vô cùng, tại cái đuôi của nó bên trên còn có một con lưu tinh thú y một dạng quái cầu. Cầu sinh trường đông, nghe nói trình độ cứng cấp có thể so với Huyền Thiết, bởi vì mà có tên Huyền Vĩ thú. Chúng đệ tử đều kiếm đều là thông thường kiếm sát, mặc dù đi qua trận pháp tam phúc, nhưng muốn đối với nó tạo thành tổn thương, vẫn là hết sức khó khăn. Công. Bên ngoài sơn trưởng lao hét lớn một tiếng, kiếm trận kiếm quang hướng về Huyền Vĩ thú bao phủ đi qua, tại kiếm quang cùng cốt giáp tiếp xúc địa phương, bắn tung tóe ra một mảnh hỏa hoa. Huyền Vĩ thú mặc dù không có thụ thường, nhưng cũng bị kiếm quang đánh lui lại mấy bước, ngã xuống, đối đại nó đứng phía sau nổi giận gầm lên một tiếng, quay người vung đôi. to lớn lưu tinh chủ ý lên gió lốc, lại bước lui mưa gió. Thủ. Bên ngoài sơn trưởng lão mặt như giấy vàng, đem toàn thân nguyên khí đều phát tán ra, đã đả thông 240 trăm chỗ khí khiếu bên trong nguyên khí điên cuồng thu phát, toàn bộ tiến vào trong kiếm trận. Tại huyền vĩ thú phát động thời điểm công kích, bốn phía yêu thú đều xa xa tối lui, sợ bị lan đến gần. Chỉ nghe đông một tiếng vang thật lớn, giống như thiên ngoại lưu tinh rơi xuống, lại phảng phất miếu cổ trung lớn oanh minh. Nguyên bản vốn đã khôi phục màn kiếm xuất hiện lần nữa vết loáng, chúng đệ tử đều bị chấn động đến mức hổ khẩu run lên, khòe miệng tràn ra huyết máu, liền bên ngoài sơn trưởng lão cũng là mặt như giấy vàng, rõ ràng bị nội thương nếu hắn độc chiến huyền vĩ thu tự nhiên có thể dễ dàng tiếp lấy một kích này, nhưng hắn lúc này lại bởi vì muốn bận tâm toàn bộ trận pháp, không ngại đem toàn bộ nguyên khí đều phân tán tại kiếm trận các ngóc ngách, lúc này mới dùng phụ tạng chịu chấn. nếu không chữa trị kịp thời, sợ rằng còn sẽ ảnh hưởng sau này tu hành. phong tiểu hàn thu hồi nhìn về phía thiên ngoại ánh mắt trong lòng biết nếu không nhanh chóng giải quyết cái này huyền vĩ thú, màn kiếm nhiều nhất tại trận bốn lần công kích cũng sẽ bị phá, mà nơi này tất cả đệ tử đều sẽ đánh mất năng lực chiến đấu. hắn cắn răng chui vào trong trận pháp, linh xảo tha qua tất cả kiếm vị cùng trận trụ cột, trực tiếp xuyên qua đại trận đi tới trước trận. bên ngoài sơn trưởng lao mắt lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng không kịp nghĩ nhiều, liền nói ra, lùi nữa. Đại trận lại lùi một bước, chỉ bất quá bởi vì thú chiều đều bởi vì huyền vĩ thú nguyên nhân tạm thời lùi lại, vì lẽ đó lần này không có ai thụ thương. Huyền vĩ thú cho dù là tại man hoang vực cũng là cực kỳ nhân vật khó giải quyết, nhưng có một loại yêu thú có thể khắc chế nó. Loại này yêu thú đồng thời không cường đại, thậm chí có thể nói là hết sức nhỏ yếu, nhưng thắng ở thon nhỏ linh động. Bọn nó chính là man hoang vực mùa xuân bá chủ, linh trưởng tương tự yêu thú. Huyền vi Thú uy hiếp lớn nhất là cái đuôi, nhưng nó muốn phát động thời điểm công kích nhất thiết phải xoay người lại. Linh Hầu thân pháp cấp tốc, so sánh Huyền vi Thú loại này di chuyển chậm rãi quái vật khổng lồ tới nói có thể nói là nhanh như sấm sét. Mỗi khi Huyền vi Thú muốn lúc xoay người, Linh Hầu thì sẽ theo nó cùng một chỗ xoay quanh, từ đầu đến cuối đứng tại nó chính diện. Linh Hầu mặc dù không làm gì được Huyền vi Thú giáp vốn lấy đá vụn bùn nhão loại hình đồ vật ném mạnh nó, lại đủ để khiến nó phiền phức vô cùng. Cuối cùng đào yêu yêu, phong tiểu hàn chưa từng tu luyện thân pháp, nhưng tốc độ cùng tính linh hoạt hoàn toàn ở Linh Hầu phía trên, hơn nữa hắn trời sinh thần lực, có rất nhiều biện pháp trọng thương Huyền vi Thú. Huyền Vĩ thu gặp màn kiếm chưa phá, nội giận gầm lên một tiếng, muốn muốn lần nữa khởi sướng tiến công. Bọn này đáng giận nhân loại, buộc tự mình tiến hành những cái kia vấn luyện, hôm nay liền muốn giáo huấn hắn một chút nhỏ. Phong Tiểu Hàn lách mình xuất hiện, hung hăng một quyền đập vào nó trên to lớn đầu. Một quyền này còn dùng tới sơn môn quyền vận khí pháp môn, quả nhiên cực kỳ cứng hãn. Huyền Vĩ thu lắc lắc đầu, tức giận nhìn xem Phong Tiểu Hàn. Phong Tiểu Hàn từ trong ngực lấy ra đoạn một đầu mài nhọn hoắc gậy gỗ, nắm ở trong tay. Cái này đoạn gậy gỗ là hắn từ man hoang vực bên trong mang ra, chuyên môn lấy ra khắc chế một cái nào đó tương tự yêu thú. Hắn quen thuộc mỗi ngày đều sẽ hắn mang ở bên cạnh, lúc này liền có đất dụng võ. Liền thấy hắn nhảy lên một cái, nhảy tới nó trên cốt giáp, hai tay nắm ở phía trên nô lên, bò tới trên lưng của nó. Huyền vĩ thú càng thêm phẫn nộ, lung lay thân thể khổng lồ, muốn đem hắn ngã xuống. Nó trên đuôi bám vào cốt giáp, ngược lại hạn chế nó cái đuôi công kích, khiến cho nó không thể đện vào lưng của mình. Phong Tiểu Hàn nắm gậy gỗ, tay nâng cuốn rơi, chỉ nghe phủ một tiếng, thú máu bắn tung tóe đồng thời, kèm theo một tiếng kinh sợ tiếng giống Nó mù một con mắt. Chương 20, chân trời một vết lưu ly. Đây chính là chính Phong Tiểu Hàn phương pháp. Huyền Vĩ thú có lẽ có bền chắc không thể gậy lực phòng ngự, liền Trần Phong đều cần vận dụng mạnh nhất kiếm pháp mới có thể đem nó chém thành hai đoạn. Nhưng lục địa sinh mệnh đại đều có một cái đặc điểm chung, hoặc có lẽ lấy một điểm. Đó chính là bọn nó đều có mắt. Hiếm có có thể giống như Phong Tiểu Hàn, có thể nhắm mắt ngủ chiến người cùng thú. Huyền Vĩ thú liền phần bụng đều sinh ra một tầng lân phiến, chỉ có phần mắt không có bất kỳ cái gì phòng ngự. Phong Tiểu Hàn gậy gỗ lại nổi lên, lại chọc mù con mắt kia của nó. Huyền Vĩ thú tự hiểu hai kiếp khó thoát, bắt đầu phát điên lên, điên cuồng vùng vẫy cái đuôi, đuôi cầu những nơi đi qua, không bàn phòng hay là yêu thú. Trong lúc nhất thời lại ép thú triều lui về sau một chút, lui nữa. Vị trưởng lão kia mang theo kiếm trận lại lui một bước, tại yêu thú đánh thời điểm, kiếm trận cũng đã bắt đầu lui lại, chẳng qua là bị đám yêu thú đánh lui lại. Tăng thêm chính bọn họ lui mấy bước, lúc này khoảng cách sinh môn hàng rào đã cực kỳ đến gần. Huyền vi thú lâm vào sau khi cùng hóa, Phong Tiểu Hàn cũng chỉ có thể bỏ tới trên lưng của nó, không dám tùy tiện xuống, nhưng hắn biết cái này huyền vi thú còn có thể nóng nảy bao lâu. Hai mắt là toàn thân ba 160 chỗ khí khiếu thứ hai, liên thông chỉnh thể kinh mạch và mạch máu, Phong Tiểu Hàn tại đem gậy gỗ cắm vào nó hai mắt đồng thời rót vào nguyên khí, đứt đoạn nó trong mắt tất cả kinh mạch. Lúc này, nó lực lượng trong cơ thể đang dần dần trôi qua, cái đuôi cơ múa sức mạnh bắt đầu yếu bớt. Phong Tiểu Hàn nhìn qua tại trời mưa như thác đổ bầu trời đêm, như mày, tâm nói, làm sao còn chưa tới, chẳng lẽ không quản Huyền Vũ chẳng chết sống rồi. Lúc này, một chỉ lớn chừng bàn tay linh hà không biết từ nơi nào nhảy ra ngoài, đem phần đuôi độc châm bắn về phía Phong Tiểu Hàn. Phong Tiểu Hàn giơ tay lên đi chặn. Phụp, một tiếng, độc châm đâm vào đoàn côn, vậy cô lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành đen. Bọ cạp là ngũ độc một trong là tà môn ngoại đạo người tu hành thích nhất tài liệu lợi công, mà loại này linh hạt càng là bọ cạp bên trong thực phẩm, gai độc kiến huyết phong hầu, uy lực giống như mũi tên, có thể dễ dàng phá vỡ bất kỳ yếu tố gì ra thịt. Phong Tiểu Hàn đá một cái bay ra ngoài bọ cạp, nổ gai độc xếp thành hai đoạn, con ngón búng ra, xuất vào huyền vi thú trên đầu cái kia hai cái lỗ máu bên trong. Độc tố theo hốc mắt xâm nhập huyết mạch, trong khoảnh khắc liền trải rộng toàn thân, cảm giác tuyệt vọng tại toàn thân của nó lan tràn ra. Nhưng độc châm lúc trước bị tại đinh vậy gỗ bên trên, hơn phân nửa độc tố đều bị tản, trong lúc nhất thời lại không thể lập tức dẫn đến tử vong. Tê dại cảm thụ cùng tâm mạch bên trong hàn ý ngược lại để nó yên tĩnh trở lại. Hướng trên không phát ra rên gì một tiếng, phản phất tại cảm giác thán cuộc đời của mình, vì chính mình chỗ buồn. Nó theo những yêu thú khác tiếng thú gào quay đầu mặt hướng thu triệu, đưa lưng về phía kiếm trận. Ngược lại vừa chết, chẳng bằng làm cho này chút yêu thú các huynh đệ ra sau cùng một phân lực. Nó biết đánh thêm một chút cái này đáng chết màn kiếm, trước mặt đám yêu thú liền có thể nhiều sống sót mấy cái. Vì lẽ đó nó cơ múa lên nuôi cầu, bằng cảm giác hướng kiếm trận vung vậy đi qua. Màn kiếm xuất hiện lần nữa với loáng, chúng đệ tử lúc này đã đến mức đèn cạn dầu, sống đến bây giờ đều nhờ vào một lời anh dũng cùng tiêu hao sinh mệnh. Mặc dù huyền vĩ thú đã cực là hư nhược, vốn lấy kiên quyết chi tư vung vậy ra đôi cầu lại càng có uy lực. Có đệ tử đã thất khiếu chảy máu, bị thương rất nặng. đây hết thể liền phong tiểu hàn cũng không có biện pháp, chỉ có thể nhàn dỗi nhìn. chỉ gõ đập ba lần, huyền vĩ thú mềm mềm tê liệt trên mặt đất, trên thân thể nổi lên một mảnh ám ban, tiếp đó chết đi. mất nổi điên huyền vĩ thú, đám yêu thú lại lần nữa lộ ra răng nanh sắc bén. phong tiểu hàn nhặt lên bên chân một cái kiếm gãy, đây là lúc trước vị kia thụ thương đệ tử rất xuống đất kiếm sắt, đã bị huyền vĩ thú dẫm thành hai khúc. kiếm gãy nơi tay, chu tâm kiếm lại nổi lên. Sơ sát tiêu điều kiếm khí lại lần nữa nằm ngang ở thú triều trước mặt, nhưng lần này cũng không phải như thế nhóm máu tàn nhẫn, mà là huyện như đế vương hàng thế giống như kiệt ngạo bất tuần, phép lối mà không ai bị nổi. Chu tâm kiếm là chạm tâm chi kiếm, kiếm lại bắt nguồn từ thi kiếm giả nội tâm. Đối với phong tiểu hàn mà nói, hắn quen thuộc nhất không phải năm đó hung tàn chính mình, mà là tiêu ngạo đến chết đều muốn nghẹn đầu lang vương. Đây là căn cứ vào cái kia lang vương thi xuất chu tâm kiếm. Hắn biết sau lưng trong kiếm trận đệ tử thụ ám thương, cần chút thời gian khôi phục, không phải vậy kiếm trận nhất định phá. Phong Tiểu Hàn cắn chặt hàm răng, nguyên khí trong cơ thể còn thừa không nhiều, tăng thêm tự thân thần lực, bằng vào thật lớn kiếm thế đính trụ một lát ngược lại cũng không phải là không được. Cuối cùng, trong đêm mưa, phản phất giống như một ngôi sao chợt xuống. Cái kia bôi màu lưu ly lưu quang tại bầu trời đêm tối đen bên trong là chói mắt như thế, mang tới ánh sáng đồng thời cũng cho chúng đệ tử mang đến hy vọng. Màu lưu ly li khổng 뜻 cuối cùng đến đây, có thể tính đem người con chim này đồ vật cho trông đến. Phong Tiểu Hàn nhẹ nhàng thở ra, một đạo kiếm khí, mang theo dứt khoát kiên quyết khí tức, xuyên qua thú bị nhốt đại trận sinh môn, lướt qua kiếm trận, đi tới Phong Tiểu Hàn bên cạnh thân. Phong sư đệ, khổ cực Lương Tung một bộ áo tím, vai hùng bất phàm. Phong Tiểu Hàn hỏi, như thế nào mới đến? Lưu Ly không tức chợt phát hiện thổ giáp thử dấu vết, chúng ta tiến đến bắt, không có tại phụ cận, quả thực xin lỗi. Liền hai người các ngươi tới rồi, những người khác đâu? Phong Tiểu Hàn nhíu mày, nói ra, đây cũng là không đủ. Lương Tung nhẹ gật đầu, từ trong ngực lấy ra một kiện pháp khí, nói ra, nhưng có cái này, cái kia là đủ rồi. Pháp khí hình dạng như mâm tròn, phát ra mở mịt kim quang, thần thánh vô cùng. Đây là cái gì? Đây là ta trưởng hồng phong pháp bảo, ngự thú phiên bản, trấn áp những cái này yêu thú là dư xài rồi. Liên thấy lương tung nhỏ ra một giọt tinh huyết rơi vào mâm tròn ở giữa một chùm khí tức bắn về phía chân trời theo gió mưa giải rác dưới rơi vào yêu thú trên thân thú triều lập tức dừng bước trong mắt sát khí dần dần rút đi cái kia bôi màu lưu ly li cũng xoay quanh tại thú bị nhốt phía trên đại trận cao giai sinh mệnh bị áp nhường đám yêu thú đều túi đầu xuống cuộc phong ba này cũng cuối cùng có một kết thúc ngay sau đó mấy trăm vị đệ tử trước tiên sau tiến nhập thú bị nhốt trận hơn mười vị gánh vác cái hòm thuốc thầy thuốc luôn cuốn tay chân cho thụ thương các đệ tử băng bó tại lương tung hỏi thăm phong tiểu hàn chuyện đã xảy ra đồng thời giữa mọi người lại lần nữa nhấc lên một hồi hỗn loạn Lương Tung nhiễu mày hỏi thế nào? Vị này bên ngoài sơn trưởng lão bị linh hạt đâm phải. Lương Tung lập tức cả kinh, vội vàng chạy tới. Phong Tiểu Hàn mặt không biểu tình, đứng tại chỗ. Vị kia bên ngoài sơn trưởng lão bắt được người thầy thuốc kia tay run rẩy, đối với hắn lắc đầu, nói ra: Ta mệnh số đã hết, không cần khó khăn rồi. Lương Tung tiến lên liếc nhìn hắn đã kinh biến đến mức tím đen sưng lên cánh tay, thở dài, chậm rãi nói ra: Ngài có thể còn có cái gì nguyện vọng sao? Bên ngoài sơn trưởng luôn suy nghĩ trước đó sợ người kia bí đem đầy thiên phong mưa hóa thành sơn thủy một kiếm ra man thiếu niên, lắc đầu, nói ra vậy thì thay ta nói với hắn tiếng cảm ơn đi, cảm tạ hắn cứu được những đệ tử này, cũng thay ta nói với hắn câu xin lỗi, xin lỗi đem hắn vây ở chỗ này, khiến cho hắn tiếp nhận lẽ ra không nên gặp sự tình. hắn nhìn xem bờ bãi huyền vũ tràng, mỉm cười nói, lão phu một đời ngự thú, đem tất cả tinh lực cùng thời gian đều dâng hiến cho mảnh này tuần thú tràng, nghĩ không ra hôm nay lại bị yêu thú giết chết, điều này cũng đúng chết có ý nghĩa, chết tốt lắm. tiếp đó hắn liền nhắm mắt lại. bên cạnh hắn có một thanh kiếm, dưới kiếm cắm một cái linh hạt, chính là bị phong tiểu hàn đã văng ra bọ cạc, cũng là độc chết người trưởng lão này bọ cạc. nói một cách khác. Là Phong tiểu Hàn cố ý đưa nó đá hướng bên này, không phải vậy dùng thần lực của hắn, cái này bọ cạp sớm bị vỡ nát thành một bãi làn nê. Lương Tung đi tới trước người hắn, đang muốn nói cái gì. Ngươi không cần phải nói, ta đều nghe được. Phong Tiểu Hàn phất tay ngăn trở hắn, nói ra, ta không có hiểu, tại sao người có thể có quyết đoán như vậy, có thể cởi chết. Trong lòng của mỗi người đều có vật quý nhất, đều có dù là đánh đổi mạng sống cũng muốn đi bảo vệ sự vật, hắn cũng không ngoại lệ. Hắn là bên ngoài sơn trưởng lão, tùy thời có thể vì tông môn hy sinh chính mình. Hắn tại Viện Vũ vượt qua một đời, cái này tuần thú chẳng có thể nói chính là của hắn hai tử, là hắn thứ trọng yếu nhất. Lương Tung suy nghĩ một chút nói ra, bởi vì có ngươi tồn tại, bảy kiếm trận đệ tử không có chết, yêu thú cũng không có một cái chạy đi, tạo thành thương vong nhiều hơn. Vì lẽ đó hắn không cảm thấy thua thiệt, bởi vì ngươi thay hắn bảo vệ nơi này. Chương 21, Lưu Phan phán. Phong Tiểu Hàn gật gật đầu, nói ra, ta sau khi trở về sẽ xem nhiều sách, tận lực hiểu ngươi hôm nay những lời này. Lương Tung thấy hắn sắc mặt trắng bệnh, liền nói ra, sắc mặt của ngươi không tốt lắm. Phong Tiểu Hàn nhìn xem hắn, nói ra, ta rất mệt mỏi, nguyên khí hao hết, thức hải khô kiệt. Lương Tung vội vàng nói, vậy ngươi nhanh nghỉ ngơi một chút, đừng mệt chết cơ thể. Đang có ý đó, Tiếp đó hắn liền té xỉu, thẳng tắp hướng về sau ngã xuống, Lương Tung liền vội vàng đem hắn đỡ lấy, lúc này mới không có nhường hắn ngồi phịch ở trong bồn lấy. Phong Tiểu Hàn tỉnh lại, nằm ở một cái trong nhà gỗ, nguyên khí tràn đầy, tinh thần sung mãn, giữa răng môi lưu lại một cô mùi thuốc mà. Hẳn là tại ta mê man thời điểm đốt ta ăn một loại nào đó đan dược. Hắn liếc nhìn bên giường kiếm gãy, đó là tối hôm qua nhặt được, liền nhấc lên kiếm gãy dự định đi ra ngoài. Phong Tiểu Hàn đẩy cửa phòng ra, chỉ gặp đứng ngoài cửa hai mươi mấy vị đệ tử, đều cuốn lấy băng vải, sắc mặt tái nhợt, lại thẳng tắp đứng ở nơi đó, lưng như kiếm. "A, Phong sư huynh đi ra?" Không biết là người nào kinh hô một tiếng, sau đó chúng đệ tử hướng về Phong Tiểu Hàn vây quanh. Tạ Phong sư Minh tối hôm qua trợn nghĩa cứu giúp, chúng ta vô cùng cảm kích. Hai mươi mấy vị đệ tử hai tay ôm quyền, đồng loạt đối với hắn thi lễ một cái, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng căm phục. Ừ. Phong Tiểu Hàn có chút không quen, chỉ có thể cương tại chỗ, sửng sốt hồi lâu sau mới hồi phục tinh thần lại. Hỏi, các ngươi đang làm gì? Tối hôm qua toàn bộ nhờ ngươi chém giết Huyền Vi thú, cùng Sơn Thủy bắt Kiếm đầy trời kiếm ý, kiếm trận mới không có bị phá, chúng ta mới may mắn sống tiếp được. Đứng hơi gần trước một vị đệ tử nói ra, sư minh đệ ta bọn người chuyên tới để nói lời cảm tạ. Sau này như có cần tới chúng ta, cứ việc thông báo một tiếng." Phong Tiểu Hàn chố mắt nhìn, hỏi, "Các ngươi một mực tại chỗ này lợi ta?" Hắn đã thành thói quen người khác nhìn hắn biểu tình khó chịu, cùng sợ hai ánh mắt, cái này là lần đầu tiên ở trong mắt người khác thấy được. Tôn Tính, gặp chúng đệ tử gật gật đầu, Phong Tiểu Hàn lại lắc đầu, chậm rãi nói ra, "Ta đều không có làm cái gì, hơn nữa nếu không phải là các ngươi trưởng minh tông kiếm trận, ta chỉ sợ cũng biết nhiều nếm chút khổ sở." Phong Tiểu Hàn thực sự nói thật, hắn chỉ là nghĩ vì chính mình bắt một chút hy vọng sống thôi. "Vậy không giống nhau, ngươi là thanh trúc phong đệ tử, đại khái có thể không cần tham dự vào Né tránh sinh muôn vương vị để tránh tai họa cũng đều là tình có thể hiểu cái kia vị đệ tử nói ra nhưng ngươi không có ngươi đứng ra phong tiểu hàn sau khi nghe cảm giác đến có chút đạo lý tối hôm qua hắn xác thực không nghĩ tới cái này một tiết cảm thấy mười phần hối hận nếu sớm chút nghĩ đến cái này biện pháp cũng không cần như vậy mạo hiểm hắn thở dài biết một số chuyện nào đó không nói tốt nhất liền nói ra không cần phải khách khí các vị trên thân còn đều bị thương mau mau trở về tĩnh dưỡng đi sớm ngày khôi phục mới có thể tiếp tục tu hành chúng đệ tử cảm kích nói tiếng cảm ơn liền đều quay người rời đi phong tiểu hàn nhìn xem đi xa các đệ tử. Bên hai truyền đến một thanh âm, nói ra, ngươi cùng ta nghe nói qua đồng dạng, nhưng cũng có chút không giống. Phong Tiểu Hàn nghe tiếng nhìn lại, liền thấy một vị tuyệt sắc thiếu nữ áo lam, ngồi ở trên mái hiên, hai chân huyền không hơi đi lại, mang theo ý cười, trong ngực ôm một cái hắc bạch phân minh nhỏ con. Sáng sớm không khí hơi chiều, đêm qua lại xuống mưa to, lúc này cây cối màu xanh biết sâu hơn, nhà màu sắc càng đậm, đem thiếu nữ mỹ mạo làm nổi lên càng thêm hoàn mỹ. Phong Tiểu Hàn đại lượng nàng một phen, hỏi, ngươi nghe nói ta là hạng người gì? Thiếu nữ nụ cười trên mặt càng đậm, nhìn về phía Phong Tiểu Hàn, liền thấy thiếu niên y quan sạch sẽ. Khuôn mặt trắng nón, mày kiếm mắt sáng ở giữa có lực lượng nào đó đang nổi lên. Phảng phất mưa gió, uyển như lôi đỉnh. Ta nghe nói qua rất nhiều phiên bản ngươi, có tốt, cũng có hư. Hôm qua còn có người nói với ta ngươi là tên rất khá, cùng những cái kia hư tin đồn không đồng dạng. Thiếu nữ lung lay hai chân, vừa cười vừa nói, hư trong truyền thuyết ngươi chính là một con dạng thú, hôm nay ta nhìn thấy là một người, một cái chân thực lại người thú vị. Như thế nào thú vị? Ngươi chỉ muốn cứu mình, nhưng tự cứu đồng thời cũng cứu được bọn hắn, còn bị bọn hắn cảm ơn. Có trong nháy mắt như vậy, ngươi luôn uống. Cứ như vậy. Phong tiểu hàn nhíu mày, hỏi làm sao ngươi biết ta không muốn cứu bọn họ, lại làm sao thấy được ta luôn uống? bị người khác cảm tạo phía sau lại hốt hoảng người rất khả ái, nhất là ngươi, bởi vì mặt ngươi đối với đàn yêu thú cũng có thể ngang tàng rút kiếm, cũng rất khó đối phó loại cục diện này. Thiếu nữ sờ lên trong ngực nhỏ con, cười cười, không có trả lời đằng sau vấn đề kia. Phong Tiểu hàn lại hỏi, như vậy, ngươi là ai? Ta là Trường Hồng Phong Quan môn đệ tử, ta gọi Lưu Phan Phán, là sư tỷ của ngươi, xin nhiều nhiều kính trọng. Thiếu nữ giơ tay lên đem lầu một mái tóc vén đến sau tai, nang mỉm cười giống như buổi trưa gió nhẹ, tươi mát cửa hàng. Trùng hợp dương quang cũng từ cái kia bôi đám mây bên trong ngẩng đầu lên, chiếu vào trên gương mặt của nàng, khiến nàng giống như trên trời tiểu tiên tử hạ phàm loại. Gia nhân, máy hiên, cây liễu, theo dậy thành một bộ cảnh đẹp. Phong Tiểu Hàn hơi hơi nheo mắt, Quách Minh chết nói quả nhiên không sai, nhân gian có quá nhiều mỹ cảnh, chỉ là cảnh đẹp quá đẹp, nhường xưa nay Dung Ác hắn tự ti mà cảm. Phong Tiểu Hàn nghĩ tới Hạ Tích Du. Mỹ nhân, tử trúc, chúc mục điền lẩu, buộc vòng quanh tuyệt mỹ bức tranh. Nàng ngạo kiều bộ dáng nhỏ cùng mềm lòng mạnh miệng là Phong Tiểu Hàn đi tới thế giới loài người về sau, ban sơ cảm nhận được đến từ người khác cuốn hút. Phong Tiểu Hàn hỏi Ngươi biết Hà Tích Du? Đó là tự nhiên, ta hai người đều là quan môn đệ tử, tự nhiên con biết. Các ngươi nói lời giống vậy, chúng ta bản thân ở giữa có thật nhiều chỗ tương thông, nói chút đồng dạng kim câu cũng rất bình thường. Nàng gần nhất thế nào?" Phong Tiểu Hàn đột nhiên hỏi. Lưu Phán phán lập tức sững sở, chợt cười nói, "Chúng ta mấy ngày nay không gặp mặt, ta cũng không biết tình huống của nàng, bất quá ngươi thế mà lại quan tâm người khác. Hơn nữa người kia hay là ngươi nhu sư tỷ?" Phong Tiểu Hàn không có chú ý tới trong lời nói ẩn dụ, nói ra, "Ta hẳn mạo phạm Hà Tích Đu, làm chuyện không tốt, mới bị sư phó phạt tới trường Hồng Phong hỗ trợ." vì lẽ đó ta cảm thấy hẳn là quan tâm nàng một chút. lưu phán phán tới tính chất, cười nói, là dạng chuyện gì? phong tiểu hàn suy nghĩ khi đó lưỡng nên phong ánh mắt cổ quái cùng nghiêm trọng nữ khí, cảm thấy cũng không cần nói ra được tốt, liền lắc đầu, giả bộ ngu nói, ta không có quá chắc chắn. cái kia con mèo nhỏ ngáp một cái, tại trong ngực của nàng chắp chắp, nhàn nhạt, nhạt mắt liếc phong tiểu hàn. lưu phán phán cười cười, không có vạch trần hắn. phong tiểu hàn vốn cho rằng đó là chỉ mèo đen, lúc này mới nhìn đến nó lại là tả hữu hai màu trắng đen, lập tức đáy lòng xuống. chầm xuống. trầm ngâm chốc lát về sau, hắn vẫn hỏi đi ra, nói ra trong ngược ngươi thế, nhưng là Âm Dương Miêu. Lưu Phán phán hé miệng nở nụ cười, tiểu y yệp như hoa, đẹp sát người bên ngoài. Phong tiểu Hàn sắc mặt biến cực kỳ đặc sắc. Âm Dương Miêu cực kỳ hiếm thấy, người mang Âm Dương lực khí, có vô số bản linh thần kỳ, đại danh vang vọng yêu thú giới. Mặc dù bản thân chiến lực không phải nổi trội nhất, nhưng tuyệt đối là tất cả sinh mệnh đều không muốn nhất trêu chọc tồn tại. Liền trên đỉnh núi đầu kia thối long đều bày tỏ, nếu có một ngày như vậy, hắn tuyệt sẽ không đi chủ động nhắm vào một cái thành niên Âm Dương Miêu. Âm Dương Miêu một cặp Âm Dương nhãn, thông qua hai mắt ngoại phóng thần thức, bên trên cảm giác Chu Thiên tính đấu, phía dưới biết hậu thủ Miên Miên. Nhưng đứng đầu làm cho người ta lưỡi, là bọn nó ngẩng đầu, liền có thể nhìn thẳng vào lòng người. Nhìn thẳng vào lòng người, chính là cái gọi là quan tâm thuật. Phong Tiểu Hàn vừa rồi không bàn nói cái gì, biểu lộ ra tâm ý đều tại trước mắt của nó lộ rõ. Lưu Phán Phán mượn hai mắt nó tự nhiên cũng biết thật giả. Phong Tiểu Hàn hít sâu một hơi, hỏi, nơi này là chỗ nào? Nơi này là Lương Tung sư đệ nhà ở, Liêu Xuân Viên. Hắn ở đâu? Hẳn là sẽ trở lại thật nhanh, tại hắn trước khi đi nắm ta chiếu cố ngươi. Lưu Phán Phán cười nói, ngươi rất khả ái, ta tán thành ngươi bắt đại quan môn đệ tử một trong vị trí. Chương 22, đối nhân xử thế Phong Tiểu Hàn suy nghĩ một chút, nói ra, tối hôm qua đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Hắn không phải nói chúng đệ tử cùng yêu thú chém giết đi qua, mà là nguyên nhân gây ra. Nói đến chỗ này vấn đề, Lưu Phán Phán cũng nghiêm túc, nói ra, đi qua xác nhận, lồng thú bên trên cầm chế là bị người vì chính là phá hư. Hiện trường còn có 7 tên gác đêm đệ tử thi thể, đã bị yêu thú cắn xé không thành hình người, chỉ có thể miễn cưỡng xác nhận là bị âm hàn nhất mạnh trường lực giết chết, nhưng đến tuột cùng là môn nào phái nào đã không cách nào xác nhận. Nhưng có phỏng đoán, Phong Tiểu Hàn hỏi, thị như cùng trường Minh Tông có thủ? Lưu Phán Phán nói ra. Trường Minh Tông dùng danh môn chính phái tự xưng, đệ tử xuống núi cũng đã giúp đỡ chính đạo làm nhiệm vụ của mình, trừng phạt ngoại trừ không biết bao nhiêu cá nhân, cùng trường Minh Tông có thủ nhiều lắm, căn bản không có cách nào phỏng đoán. Phong Tiểu Hàn gật gật đầu, Lưu Phán Phán còn có một câu nói không nói, tất nhiên người kia có thể tha cho trường Minh Tông sân môn, xuyên qua hộ tông đại trận lẹn vào trường Hồng Phong thả ra lũ yêu thú, như vậy hắn ngoại trừ bản thân thực lực không tầm thường, cũng khẳng định có âm thầm trợ giúp. Nói một cách khác, chính là trường Minh Tông bên trong gia nội đặc. Cái kia thổ giáp thử về sau, cũng có thể là bị hắn thả đi. Nhưng loại chuyện này người biết càng ít càng tốt, nhất là Phong Tiểu Hàn loại địa vị này cao. Lại cái gì cũng không người biết. Nếu như bị hắn truyền ra ngoài chẳng những sẽ ở các đệ tử bên trong nhấc lên nội sóng, càng sẽ nhường nội tặc hành động càng cẩn thận hơn, khó mà đuổi bắt. Lúc này khoảng cách thanh trúc phong luật võ còn lại 12 ngày thời gian, phong tiểu hàn mượn chém giết tụ thương, cần phải tĩnh dưỡng, cớ trốn đi tu luyện. Nhị trưởng lão vì ban thưởng hắn tại huyền vũ tràng một chuyện bên trong phát huy tác dụng to lớn, hứa hẹn hắn một cái điều kiện, phong tiểu hàn muốn tất cả yêu thú thi thể từ thao thiết cư đầu bếp nhóm nấu đướng, mỗi ngày ăn, có vạn diện thần thông vận khí pháp môn, hắn hóa linh hiệu suất gia tăng thật lớn, yêu thú trong thịt linh khí có thể triệt đệ chuyển hóa đi ra dùng hắn sức ăn, trong vòng 12 ngày ăn sạch tất cả yêu thú là không có vấn đề. mấy ngày kế tiếp ngoại trừ tại thao thiết cư bên trong dùng nhường đám người trận mắt hốt mồm, hắn vẫn còn tại trường hồng phong trong tàng thư các đọc sách, học tập đủ loại võ học. hắn còn nhìn rất nhiều chân thân văn tri thức, bao quát tiên hiền quản lý nhân luân ngũ thường. đối với văn minh bên trong thế giới phức tạp luân lý quan hệ có bước đầu nhận biết, nhưng mặc dù có vạn diễn thần thông, hắn học được cũng không nhiều. nếu như đem luân lý đạo đức một loại nhập vào tu đạo pháp môn một loại. Đồng thời sáng tác thành sách, chỉ cần sợ cái này cả gian tảng thư các đều sẽ chất đầy cái này tri thức, lại có thể nào là mấy quyển sách báo liền có thể hoàn toàn lý giải đây này. Đang đọc sách lúc, hắn đọc được một câu nói, "Phu người tu hành, tự học trưởng thành vậy, người sống một đời, khó khăn nhất chính là đối nhân xử thế hai chữ." Phong Tiểu Hàn nhìn trong tay sách học, thở dài nói, "Vị này tiên hiền nói cực phải, trên đời này đơn giản nhất là sinh tồn, hơi chỗ khó là sinh hoạt, khó khăn nhất nhưng là cùng sinh hoạt. Nhiều người, lực lượng là lớn, nhưng tâm tư cũng nhiều, bắt đầu biến không thuần túy, chúng sống duy gian. Người nói cái này, gọi là suy nghĩ" là người cùng thú ở giữa căn bản chiến lệnh. Lương Tung ngồi ở bên cạnh hắn, trong tay cầm bản ngự thú luận, nói ra: "Vài ngàn năm trước trên trời rơi xuống lôi quang, bốc cháy lên hỏa diễm giao cho nhân tộc trí tuệ, bắt đầu sáng tạo văn minh, sau đó nhân loại bắt đầu tự hỏi tự thân cùng trong thiên địa an ý, hợp đạo trời, bắt đầu tu hành. Tại tu hành đồng thời, mọi người sinh ra ý tưởng không giống nhau, nhưng ý nghĩ này lại chạm vào nhân loại phát triển văn minh. Tự hỏi tiếp đó sinh ra đại gia nhận đồng ý nghĩ, đây chính là suy nghĩ." Mấy ngày nay Lương Tung một mực đồi tiếp hắn đọc sách, chỉ đạo hắn như thế nào thành vì một con người thực sự. Phong Tiểu Hàn suy nghĩ: Man Hoang Vực bên trong yêu thú cũng đều sẽ tự hỏi, nhưng không cách nào nên hợp tất cả thú suy nghĩ, bọn nó chỉ có thể muốn đối với mình có chuyện lợi, hoặc cần tuân người mạnh nhất ý tứ hành động. Mấy trăm năm trước cái vị kia đại cường giả đã từng nghĩ tới thống nhất Man Hoang Vực yêu thú, tạo thành cùng thế giới loài người tương tự văn minh thế giới, nhưng không có yêu thú bị hắn thuyết phục, số đông đều là đánh phục. Hắn đem bọn nó tổ chức đến cùng một chỗ, nhìn xem những yêu thú kia run lẩy bẩy thân thể, nhìn xem bên mông Man Hoang Vực trầm mặc rất lâu, nói một câu nói, tiếp đó phẩy tay háo bỏ đi, từ đây lại không ai thấy qua hắn, cũng không có người biết hắn đến tuột cùng đi nơi nào năm đó vị Tia Đại cường giả nhìn xem đàn yêu thú, nói bọn nó hoặc là làm theo ý mình, hoặc là bị triệt để nô dịch, vĩnh viễn sẽ không bình đẳng giao lưu, chung sống hòa bình. Lương Tung nói ra, vì lẽ đó Thừa Thiên Đại Lục tốt đẹp nhất mảnh đất này là nhân loại thiên hạ, man hoang vực bên trong yêu thú cường đại tới đâu cũng chỉ có thể trông mà thèm, không dám công không nghĩ tới. Phong tiểu hàn gật gật đầu, thức hải bên trong kim mang dùng vạn diễn thần thông thôi diễn vô số kém, không có một lần là yêu thú có thể đi ra man hoang vực chiếm giữ thế giới loài người. Hắn hỏi, vị Tia Đại cường giả là yêu thú nào tu thành hình người? Lương Tung lắc đầu, nói ra, không có ai biết câu trả lời chính xác chỉ có phỏng đoán, thậm chí có người cho là hắn là ngàn năm trước ma thần chi chiến di bên trong lưu cực. giả, không phải vậy bây giờ nào còn có yêu thú có thể tu luyện thành hình. Phong tiểu hàn thả ra trong tay sách báo, cầm lấy một quyển khắc pháp môn cẩn thận nhìn đứng lên. hắn đối với ngự thú chi đạo hoàn toàn không có hứng thú, nhưng nơi này bên trong có thật nhiều trường hồng phong cấp tiền bối sáng tạo võ học. Mở ra mặt khác, siêu quần xuất chúng một nhánh. Nhưng hắn cảm thấy rất hứng thú. Hắn còn mất thời gian nhìn rất nhiều đạo pháp. Đao chính là binh bên trong hoàng, kiếm nhưng là binh bên trong quân tử. So với kiếm pháp, đao pháp muốn tới bá đạo hơn, càng có lực sát thương. Kiếm pháp của hắn giai đoạn hiện tại đầy đủ dùng, vì lẽ đó hắn bắt đầu đối với đao pháp cảm thấy hứng thú. Lương Tung khuyên bảo qua hắn, võ học quý tinh bất quý đa, học tập ngược lại có chướng ngại tu hành. Hắn không biết Phong Tiểu Hàn tu không phải đại đường đạo điện, mà là một môn khác thần kỳ công pháp. Phong Tiểu Hàn dùng 8 ngày thời gian, nhìn 30 bộ võ học, hắn vốn có thể học càng nhiều, nhưng lần trước bởi vì tinh thần hao tổn quá kịch, trong mơ hồ bên trên hà tích đu dưỡng, còn sợ chỗ không nên sợ, vì lẽ đó hắn mới chỉ học được những thứ này. Khoảng cách Thanh trúc phong luật võ, còn có 3 ngày thời gian, hôm nay Lưu Phán Phán mang đến Thanh trúc phong tin tức. Xét thấy mấy ngày nay không có theo Trừng phạt hỗ trợ trong giữ yêu thú, vốn nên thêm phạt, nhưng nhớ tới ngươi tại huyền Vũ Tràng một chuyện có công, vì lẽ đó nguyên bản trừng phạt đổi thành bắt thổ giáp thử thử hậu. Lưu Phán phán ho khan vài tiếng, nói ra, đây là Thanh trúc phong ý tứ, không bắt được thử hậu không cho phép trở về Thanh trúc phong. Phong tiểu Hàn nhai kỹ một đầu cuối cùng yêu thú chân, hỏi, thổ giáp thử còn không có bắt được. Lưu Phán phán cười khổ nói, nào có dễ dàng như vậy, lần trước thổ giáp chuột mới sinh tồn thất nặng nề, thử hậu mất chuột mới sinh luôn tăng thêm bản phong đệ tử cẩn thận một chút, mất sinh dục sức mạnh, không biết trốn ở nơi nào đây. Phong tiểu Hàn sạch thịt đuôi về sau, nhìn xem trắng bóng xương cốt, nói ra vậy được rồi bất quá ta cần làm cái gì lưu phán phán nói ra nếu ngươi có thể bắt lấy nó ta trường hồng nhất định cố hết sức phối hợp phong tiểu hàn hướng thao thiết cư hạ nhân muốn tới giấy và bút viết lên thứ mà hắn cần giao cho nàng rời đi không biết muốn đi đâu lưu phán phán cất kỹ tờ giấy nhìn xem đi xa phương hướng nói ra ngươi thật sự muốn làm như thế sao bây giờ đem hắn gọi trở về còn kịp. một vị tuyệt đẹp thiếu nữ từ bên cạnh trên lệnh đi ra nói ra thật làm cho hắn đi cùng lâu thính vũ đánh không phải là tìm chết sao chỉ là dùng loại phương pháp này đem hắn kéo ở đây có phải hay không có chút không ổn. Ngũ trưởng lao biết chuyện này sao? Sư phụ của ta sẽ không trách ta. Lưu Phán Phán lập đầu, nói ra, chỉ là như vậy thật có thể ngăn chặn hắn 3 ngày thời gian sao? Là 2 ngày thời gian, hôm nay hắn muốn đổ vật ngày mai lại cho hắn đưa đi. Hà Tích Nhu đông nhiên sắc mặt sững sờ, cắn răng nói ra, tốt nhất nhường thổ giáp thử ăn tiểu hôn đàn này. Lưu Phán Phán mở người, hỏi, ngươi thế nào? Hà Tích Nhu nghĩ đến chuyện kia, khuôn mặt đỏ lên, đáy mắt nổi lên cuối cùng ý xấu hổ, tiếp đó phẩy tay áo bỏ đi. Lưu Phán Phán cười khổ nói, xem ra phong sư đại phạm sai lầm không nhỏ a. Chương 23 Kỳ quái xin lỗi, thổ giáp thử là vẹn vẹn có không bị phong tiểu hàn siêu việt yêu thú một trong, bởi vì nó dùng độ địa sở trường, phong tiểu hàn ở phương diện này hoàn toàn không có thiên phú, đừng nói độ địa, nếu không có công cụ hắn liền đào đất đều không làm được. Nhưng bắt giết thổ giáp thử đối với hắn mà nói đồng thời không phải việc khó. Phong tiểu hàn trở lại thanh trúc phong tử trúc viện, liền thấy tử trúc tham thẳm, lại không biết giai nhân đi hướng. Hắn đi tới phòng nhỏ của mình, đứng tại trước tủ quần áo, nhìn xem bên trong một kiện da thu áo dài, không biết suy nghĩ cái gì. Mặc dù Hà Tích Nhu vẫn như cũ tức giận, nhưng nể tình hắn không biết thế sự, lại qua mười mấy ngày. Húng chi nàng tu vi còn bởi vậy tinh tiến không ít, sớm đã không có như vậy bầu không khí rồi. Nàng nghe nói trường hồng phong thổ giáp thử hậu trốn thoát, đến nay còn chưa bắt được, liền nghị đến biện pháp này, nhường phong tiểu hàn bỏ lỡ luật võ, dù sao cũng là sư đệ của mình, vẫn là phải chiếu cố một hai. Nàng không hiểu lâu thính vũ vì sao chỉ vì thấy ngứa mắt liền muốn nước chiến, cũng không hiểu phong tiểu hàn vì sao muốn tranh giành nhất thời chỉ khí liền muốn tiến hành tu lại như thế khác xa luật võ. a nam nhân. Hà Tích Nu khoẹt miệng hiện lên một chút kinh thường độ cong, cho đến trước mắt ngoại trừ sư phó cùng các sư huynh bên ngoài nàng gặp phải phần lớn đều là ngu xuẩn nam nhân, bề ngoài không tốt, thực lực không mạnh, tài hoa khiếm quyết, có mấy phần tu vi thất phu. Nàng đi ở lạnh tinh trên thềm đá, tóc đen áo choàng, áo dài váy dài, tư thái thanh nhã bất phàm, là như thế không dính khói lửa trần gian. Phát ra tiếng kia cảm thán về sau, nàng liền dừng bước, nhìn về phía thềm đá phần cuối. Lúc này nàng mặt như hàn băng, giống như thiên tiên đang đứng trên thải vân nhìn xuống thô bị phàm phu tục tử đồng dạng. Nếu bình thường thiếu niên nhìn thấy, đều sẽ rời ánh mắt đi tự ti mặc cảm, tiếp đó lòng sinh hướng tới dần dần sinh tình cảm. tại thêm đá nơi cuối cùng, một thiếu niên xuyên ra thú áo lót, da thu quần, trần chui hai chân, lưng thẳng tắp, ánh mắt sắc bén như kiếm, tóc cũng không buộc lên, rất tùy ý xoa xuống. Hà Tích Nu đáy mắt hiện ra một vẻ phức tạp, nói ra, đây chính là người dáng vẻ trước kia sao? Ừ, bộ quần áo này có thể che lại mùi của ta, lại càng dễ đi săn. Phong Tiểu Hàn suy nghĩ một chút, nói ra, thật xin lỗi. Hà Tích Nu sững sờ, chợt nói ra, ngươi cũng biết xin lỗi. Ta còn tưởng rằng, tưởng rằng ở lâu hoang vu đứa nhà quê căn bản không biết ý thức được loại sai lầm này hoặc là ý thức được cũng sẽ không sinh ra xin lỗi loại này quan niệm đạo đức. Phong Tiểu Hán trầm rãi nói ra, Lương Ninh Phong, Lương Tung, chết ở Huyền Vũ Tràng sự kiện bên trong cái vị kia bên ngoài Sơn Trường Lão, những chuyện lặt vặt kia xuống đệ tử, bọn hắn đều dạy ta một vài thứ, ta cũng đang học tập. Hà Tích Nu nhìn xem hắn, nói ra, như vậy ngươi là thật ý thức được chính mình sai rồi. Ta biết ta sai ở nơi nào, nhưng ta không có hiểu chuyện này đáng là gì, vì lẽ đó ta không lãnh hội được như thế sai lầm. Câu nói này tựa hồ rất mâu thuẫn, nhưng thì thật rất dễ lý giải, tỷ như ai cũng biết nô dịch là sai, nhưng địa chủ từ nhỏ nô dịch bọn hắn. Vì lẽ đó sẽ không cảm thấy như thế sai lầm là sai lầm. Phong Tiểu Hàn nói ra, nhưng ta vẫn như cũ xin lỗi, ta sẽ sửa thúc lại hành vi của mình, học tập làm thế nào một người. Hà Tích Nhu rơi vào trầm mặc, không nói gì, không biết có nên hay không tha thứ nàng, cái gọi là người không biết không tội, hắn thật sự cái gì cũng không biết. Phong Tiểu Hàn rời đi, không có chờ nàng nói không quan hệ, hoặc là ta tha thứ ngươi. Bởi vì hắn trước mắt chỉ biết là phạm sai lầm muốn xin lỗi, nhưng không có người cùng hắn nói, hắn nhìn trên sách không có ghi chép xin lỗi phía sau cần tha thứ chuyện này. Nhìn xem đang muốn đi xa bóng lưng, Hà Tích Ngu đột nhiên hỏi, nơi đó là cái bộ dáng gì địa phương? Gặp Phong Tiểu Hàn quay đầu, nàng lại bổ sung, chính là cái kia ngươi sinh hoạt địa phương. Phong Tiểu Hàn suy nghĩ một chút, không biết nên như thế nào miêu tả, liền dứt khoát lắc đầu, không đi miêu tả, quay người rời đi. Đều nói man hoang vực vô cùng hung hiểm, nhưng rốt cuộc có bao nhiêu hung hiểm, thế hệ trẻ tuổi chưa có người biết, chỉ có thể ở trong sách tìm đến chút quá đáng khoa trương người miêu tả. Vì lẽ đó Phong Tiểu Hàn không nói, rơi vào Hà Tích nu trong mắt lại thành một fan khác ý vị. Đó là, tiêu sái. Phong Tiểu Hàn xuyên ra thú y phục, về tới trường phòng dọc theo đường đi đệ tử đều đối với hắn chỉ trỏ, nói chút lời khó nghe nhưng hắn đã tập mãi thành thói quen, toàn bộ làm như là chút hầu tử loạn đốn nào. Mấy ngày nay hắn đều lại trong Liễu Xuân Viên, Huyền Vũ Tràng sân bãi cùng tú phòng đều bị một chút lực công kích mạnh yêu thú đâm cháy rồi, đang tại trùng kiến bên trong, Từ Lương Tung phụ trách giám thị, vì lẽ đó hắn cho ở liền tạm thời nhường lại. Đêm đó, Phong Tiểu Hàn đứng tại gió đêm bên trong dang hai cánh tay, cảm thụ được hướng mặt thổi tới phong, dùng cơ thể đi cảm thụ không khí nhiệt độ, độ ẩm. Man hoang vực khí hậu quỷ dị khó dò, nhưng hắn có thể dựa vào loại phương pháp này chỉnh độ nhất định phán đoán tiếp xuống trong vài canh giờ đại khái thời tiết. Thế giới loài người tương đối ổn định, hắn có thể phỏng đoán đến ngày mai. Ngày mai có thể sẽ có hơi mưa hoặc là nhiều mây, không khí tương đối ẩm ướt. Phong Tiểu Hàn thu hồi hai tay, mang tại sau lưng, tâm nói: Thổ Giáp Thử Hậu hình thể khá lớn, thường xuyên sinh ấu chuột vì lẽ đó ưa thích nắng ấm chi địa. Ngày hôm trước mới vừa xuống mưa to, thủy khí đã xâm nhập thổ nhưỡng. Ngày mai thời tiết lại thiên về âm, vì lẽ đó tất nhiên bực bội khó nhịp. Hắn ở trong vườn đi tới đi lui, đồng thời tính toán muốn làm sao dẫn Thử Hậu nhiệt thân. Cái kia Thổ Giáp Thử Hậu mất chuột mới sinh, chính mình lại không dám tùy tiện hiện thân, đã không có dư thừa khí lực để con rồi. Bây giờ uy lực của nó chính là yếu nhất thời điểm. Đi săn là dễ dàng hay là khó khăn đều xem thời kỳ. Xuân Thu hai mùa hắn bình thường chỉ cần mai phục tại một nơi nào đó, chờ đợi một chỉ có thể trở thành con mồi yêu thú xuất hiện là được. Mà Đông Hạ hai mùa, thì cần muốn tới chỗ tìm kiếm con mồi, tiếp đó nhắm vào con mồi đặc điểm tiến hành bắt giết, cùng hắn bây giờ việc cần phải làm rất giống nhau. Chỉ bất quá lần này hắn có chuẩn bị chu đáo thời gian. Phong Tiểu Hàn cuối cùng xác định kế hoạch, đi Huyền Vũ Tràng tìm được mới vừa buồn ngủ Lương Tung. Lương Tung vừa cười vừa nói, "Phong sư đệ, lúc này tới tìm ta có chuyện gì? Có phải hay không muốn vi huynh ta rồi?" Phong Tiểu Hàn lắc đầu, không để ý đến hắn trêu gẹo, trực tiếp làm nói, "Ta cần mấy người hỗ trợ, còn có thật nhiều dâm dạng. Tiếp đó tại tìm một cái mảnh rừng cây kia bên trong tương đối bí mật đất bằng. Tại sao là bên kia? Lương Tung theo hắn chỉ phương hướng nhìn qua, liền thấy một mảnh bóng đêm, tiếp đó biến sắc, nói ra, nơi đó là. Phong Tiểu Hàn gật gật đầu, nói ra, bên kia chính là thổ giáp chuột mới sinh tập kích đệ tử địa phương. Thổ giáp chuột mới sinh gánh vác săn mồi cùng bảo vệ trách nhiệm, tại bên trong vùng bình nguyên chuột mới sinh sẽ không rời đi thử hậu vượt qua 20 dặm, tại trong núi rừng cũng sẽ không rời đi thử hậu chỗ rừng tây nếu như Trường Hồng Phong đệ tử cùng cái kia màu lưu ly li không tức giám thị không có bông tha bất kỳ ngóc ngách nào, như vậy nó nhất định vẫn là nơi đó. Thật là ngươi là ngươi cứu được ba vị kia đệ tử, tiếp đó rời đi. gặp phong tiểu hàn nhẹ gật đầu, lương tung cười nói, thì ra là thế, lưu sư tỷ quả nhiên không có đoán sai, ngươi tại huyền vũ chẳng sự kiện bên trong triển lộ kiếm đạo tu làm thời gian, ta liền hẳn phải biết là ngươi rồi. ngươi vì sao không để chúng ta biết? biết lại có có thể như thế nào? huống hồ ta lúc đó cũng bị bọn nó bao vây. phong tiểu hàn chợt nhớ tới một việc, hỏi, lần trước huyền vũ chẳng thời điểm, ngươi nói lưu ly không tức phát hiện thử hậu dấu vết, cái kia là chuyện gì xảy ra? hắn lúc này mới, nếu thử hậu là bởi vì ra rừng cây mới bị phát hiện, như vậy nó rất có thể đã không ở nơi đó. Lần trước trợ giúp tới chế là bởi vì số Đông Tu Vi không sai đệ tử đều đi truy thử hầu rồi, hơn nữa cách bên này rất xa. Lương Tung thở dài nói ra, đó là một cái thổ giáp chuột mới sinh, không biết vì sao cùng thử hậu tách ra, dưới hoảng loạn bị phát hiện, hại chúng ta đây toi công bận rộn một hồi, đưa tới động tĩnh lại để cho thử hầu hành động càng thêm hèn mọn, ta thậm chí hoài nghi nó gần nhất có phải hay không dựa vào sợi cỏ sống qua ngày. Chương 24, Tạm bẫy. Lương Tung phái mấy vị đệ tử cùng Phong Tiểu Hàn cùng một chỗ đi vào rừng rậm. Những đệ tử này không là người khác, chính là đêm đó bảy kiếm trận đệ tử. Đêm đó sau đó Bọn hắn cũng bắt đầu sùng bái Phong Tiểu Hàn, tự nhiên đối với lời của hắn nói gì nghe nấy. Phong Tiểu Hàn bọn người tìm đến một chỗ đất bằng, đào cái ba thước sâu hố to, chuyển đến rơm rạ tuổi khô đang hố bên trong bắt đầu cháy rừng rực. Hỏa thế dần dần thịnh vượng, đám người lại tại trong hố lửa gia nhập đại lượng hồng đá, trong quá trình này Phong Tiểu Hàn một mực đứng ở một bên, không có một chút phải giúp một tay ý tứ, nhưng những đệ tử này cũng không nói gì. Phong Tiểu Hàn hướng trong hầm nhìn một cái, dùng Vạn Diễn Thần Thông bắt trước man hoang vực mùa hè nóng bỏng, cho hỏa thế tăng thêm năng lực, lập tức ánh lửa ngút trời. Khí tức nóng bỏng cách thật là tốt xa liền có thể cảm nhận được, nhưng hắn vẫn không thèm để ý chút nào đứng tại hố lửa bên cạnh, liền lông mày đều không nhíu một cái, phản phất quất vào mặt mà không vượt qua được là đốt người sóng nhiệt, mà là từng cơn mát mẽ gió nhẹ. Những đệ tử kia nhìn ở trong mắt, chỉ cảm thấy hào sinh bội phục, chắc hẳn Phong tiểu Hàn tại thối thể cảnh thời điểm tất nhiên cực kỳ khắc khổ, đem nhục thân rèn luyện đến một cái mức độ kinh người, không phải vậy làm sao có thể ngăn cản được như vậy sóng nhiệt. Được rồi. Phong tiểu Hàn nhẹ gật đầu, chúng đệ tử lập tức tiến lên đem hố lửa lấp đầy, lúc này khoảng cách hưởng đông còn có hai canh giờ. Phong sư Minh, chúng ta đây là tại. Hố lửa lấp xong về sau, cuối cùng có một vị đệ tử kìm nén không được há miệng hỏi lên phong tiểu hàn nói ra bắt thổ giáp thử xuất sinh kia ưa thích khô giáo mấy ngày gần đây nhất đều là trời mưa như thác đổ khí chắc chắn đem nó bị quá sức vì lẽ đó ta liền kế hoạch ở đây sáng tạo một cái khô giáo hoàn cảnh đệ tử kia lập tức tỉnh nộ nói ra tiếp đó chúng ta liền đến một cái ôm cây lợi thỏ chờ nó sau khi xuất hiện nhất cử đưa nó đánh giết không phải chúng ta mà là ta phong tiểu hàn lắc đầu nói ra ta cái này thân gia thú có thể giúp ta che giấu đi mùi mà các ngươi đã một ngày mệt nhọc lại tới ta đám này bận rộn mùi mồ hôi quá nặng cũng chính là xuất phát từ ban con này, ta mới không có cùng các ngươi cùng một chỗ đào đất. Chúng đệ tử nhìn nhau, cảm thấy rất có đạo lý, liền nâng lên cái xèn rời đi. Phong Tiểu Hàn tung nhẹ dục lên, bay lên bên cây, lặng lặng chờ đợi. là bầu trời trở nên tảng sáng thời điểm, một cái diều hâu sách theo cái túi bay tới, ở trên đất bằng khay vương xoáy một tuần sau, đem túi ném về phía bên kia trong rừng tây. Một cái tay từ nào đó khở trên đại thụ tươi tốt cảnh lá bên trong đưa ra ngoài, chính xác bắt được túi. Đây chính là Phong Tiểu Hàn hướng Lưu Phán Phán yêu cầu, hắn từ trong bao vải lấy ra khối màu xanh lá cây thuốc nhuộm, cẩn thận bôi lên ở trên người, đem để lọt ở bên ngoài cánh tay hai chân, cùng khuôn mặt đều bôi thành u lục sắc. Bên trong còn có chuôi đoạn kiếm, một cái phong minh tử, năm con đuột chuột, một bình nhỏ huyết hồng sắc dược hoàn, cùng một tạng lớn thịt bò sống. Phong Tiểu Hàn suy nghĩ một chút, cảm thấy có bảy thành năm chắc có thể thành công. Trường Hồng Phong phong cảnh rất tốt, ngoại trừ ngày bình thường đệ tử hoạt động khu vực bên ngoài, đều là tươi tốt rừng cây, nhất là mùa thu, phóng tầm mắt nhìn tới thoáng như một mảnh hòa hải dương màu đỏ. Bây giờ, tại Trường Hồng Phong một chỗ chỗ cất, nơi đây có thơm um tùm, lục sắc dạ thiên, mỗi khi sáng sớm tia nắng đầu tiên nhìn qua tầng tầng cánh lá, trên mặt đất lưu lại loang lổ bóng cây lộc. Trong rừng liền sẽ dần dần dâng lên trận hòa hợp sương ngủ, còn có trận hương hoa khí ẩn ẩn chuyển đến. Mấy con bướm xoay quanh bay múa, xuyên hoa mà qua, thật sự là đẹp không sao tả xiết. Bất luận kẻ nào đều sẽ bị cảnh đẹp như vậy hấp dẫn đến. Tiếp đó ngừng chân, thưởng thức. Nhưng thổ giáp thử hậu rõ ràng không cho rằng như vậy, nó mười phần chán ghét nơi này. Nơi này quá mức cô tĩnh, ẩm ướt, thậm chí có thể nói là âm u lạnh lẽo. Kém xa chính mình trước kia lãnh địa tới khô giáo ôn hòa. Nó đã rất lâu chưa từng ăn qua ăn no, kể từ chính mình năm con chuột mới sinh bị giết, sau cùng một cái cùng mình tẩu tán, liền chưa từng có ngày tốt lành mấy ngày nay đều dựa vào gầm vỏ cây, uống nước mưa sống qua ngày, căn bản không có khí lực lại đi sinh con hậu đại. Thổ Giáp thử hậu từ trong đất bùn tỉnh lại, chán ghét nhìn xem bốn phía, nó lại bị sáng sớm ở mất khí giật mình tỉnh giấc, cái này đã không chỉ là lần thứ mấy rồi. Nó đi tới một gốc dưới cây, gốc cây này cứng cáp kiên cường, thân cây trắng kiện, có thể nhìn ra được nó trước đó sinh trưởng là có bao nhiêu khỏe mạnh. Sở Dĩ nói trước đó, là bởi vì nó lúc này là cây khô cạn, liên tiếp mấy ngày rông tố cũng không thể dùng bọn nó một lần nữa tỏa ra sự sống. Thẳng trên cành cây trơ trụi, tràn đầy loang lổ vết cắn. Thổ Giáp thử bụng phát ra lộc cục một tiếng. Rõ rãng, nó đói bụng. Nó thận trọng hướng bốn phía cùng trên bầu trời nhìn quanh, xác nhận không có gặp nguy hiểm phía sau mới rỗi ra móc rướt, móc lại thân cây, leo lên. Bởi vì tại cành mặt trên hơn một điểm địa phương, còn có vỏ cây không có bị ăn hết, nó mấy ngày nay đều là cầm gốc cây này vỏ cây làm bữa sáng. Thân là ăn tạp tính chất lục sinh yêu thú, thổ giáp thử đương nhiên có thể dùng vỏ cây duy trì sinh hoạt, nhưng không có có thịt đích dinh dưỡng bổ sung, nó chỉ càng ngày sẽ càng suy yếu. Nó vẫn cho rằng những cái kia ăn cỏ tính chất yêu thú đang tiến hóa thời điểm quá mức ngu xuẩn, chỉ biết thực vật tới mát, lại không thưởng thức qua huyết nục vẻ đẹp. Thổ giáp thử hậu thích ăn thịt, rất ít khán thảo. Đây là nó bình sinh lần thứ nhất hâm mộ ăn có tính chất yêu thú, bởi vì vì bọn nó chỉ ăn thực vật liền có thể giữ khỏe mạnh. Nó bây giờ liền thảo đều không thể nào dám ăn, nếu chỉ ăn vỏ cây, dựa vào tươi tốt cảnh lá che lấp cũng là miễn cưỡng có thể tránh thoát cái kia màu lưu ly li tiên cầm giám thị. Nhưng nếu là ăn nhiều thảo, liền nát sẽ kinh động những cái kia linh trùng gây nên tiêu to, cái này không khác nào tự tìm cái chết. Thổ giáp thử nhai kỹ không có chút nào tư vị, còn có chút nhạt nhẽo vào cây, cơ thể nhẹ nhàng run rẩy, quyết định quyết định ly khai nơi này, tìm một chỗ hơi ấm áp điểm địa phương ẩn hơn. Trên người nó chỉ có một tầng bền chắc lân giáp, không có lông tóc. Vì lẽ đó chịu rét tính chất cực kém, cũng làm cho da hỏa này thoạt nhìn càng thêm trắng rét. Cũng may mùa hè sáng sớm cũng không phải là như vậy rất lạnh, chỉ là có chút lạnh thôi. Nếu đổi tại mùa đông, nó chỉ sợ sớm đã trốn đi ngủ đông, hoặc là dứt khoát chết rét. Thổ giáp thử hầu ăn chút vỏ cây, liền nằm sấp trên mặt đất, dùng răng nanh cùng móng vuốt độn địa đi xa. Phong tiểu Hàn đem mấy quả dừa hoàn kẹp ở đầu ngón tay, ép thành bụi phấn rơi tại trên thịt. Bụi phấn gặp thịt lập tức hòa tan, nhường khối thịt một lần nữa tỏa sáng huyết sinh khí, tản ra nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi. Cái mạnh trên đất bằng đều là bị phiên động qua sốt thổ nhưỡng. Dưới mặt đất trôn giấu cho tàn đem trong đất khí ẩm đều hấp thu, bị thiêu đốt đến nóng bỏng hòn đá đem mặt đất biến ôn hòa. Trước đây những đệ tử kia có người cho rằng nơi này dấu vết con người quá mức rõ ràng, thổ giáp thử dùng rào hỏa xương chỉ sợ sẽ không mắc lửa. Nhưng phong tiểu hàn so với bọn hắn càng rõ ràng hơn, thổ giáp thử trên thân so rào hỏa càng thêm ác liệt đặc chất, là bọn chúng tham lam, chỉ cần hắn trên tầng cây ẩn nấp đủ lâu, phụ cận đầy đủ thời gian dài không có có người đi qua, nó nhất định sẽ nhấn không né được. Phong tiểu hàn đem đoạn kiếm mũi kiếm giấu ở trong thịt, đem chuôi kiếm chôn ở đất bằng bên trong, thoáng nhìn giống như là một mảnh nếp áp thổ địa bên trên đặt vào khói mới mẹ màu mỡ thịt trong rừng rậm sử dụng độ địa đi xuyên rất khó khăn bởi vì thổ giáp thử không phải thi triển thần kỳ đạo pháp mà là bằng vào một thân răng nhanh răng nhọn không thể trốn vào sâu hơn dưới mặt đất mảnh đất này phía dưới rễ cây rắc rối phức tạp quấn quít lấy nhau khó có thể tự do đi xuyên như đất bằng mỗi lần gặp phải xuyên bất quá tha không ra phức tạp rễ cây nó liền sẽ trước tiên lộ ra một con mắt nhìn hướng lên bầu trời tiếp đó lặng lặng lắng nghe xác nhận phụ cận không có tiếng hít thở trên bầu trời cũng không có cái kia bôi màu lưu ly li tồn tại về sau nó mới sẽ bắt đầu tụ lực dùng tốc độ thật nhanh lướt qua cái địa phương này tiếp đó lập tức chui vào thổ nhưỡng trốn đi thật xa có thể nói là cẩn thận đến mức nhất định, cực đoan sợ chết, đổi thành yêu thú khác chỉ sợ sớm đã hủy thần. Tiếp đó cùng trường hồng phong chúng đệ tử một trận chiến, đứng đầu sau bỏ mình, dạng này coi như chết thống khoái. Nhưng thổ giáp thử lại tình nguyện chết biệt có chút, chỉ cần có thể sống lâu một chút mà, nó hy vọng có thể tìm đến sơn động loại hình địa phương, tiếp đó thử nghiệm sinh một tổ chuột mới sinh, tới nuôi dưỡng chính mình. Nhưng trường hồng phong dùng rừng rậm làm chủ, chỉ có lang gia phong, tử vân phòng thanh trúc phong cùng xích hà phong chốt như vậy mới có sơn động. Thổ giáp thử đi xuyên rất lâu, thời tiết lại dần dần âm trầm, đem dương quang che quất. Dù chưa trời mưa, nhưng không khí lại lần nữa biến ẩm. Thổ giáp thử sợ trời mưa, dính thật nhiều lần mưa nó thậm chí có sinh bệnh dấu hiệu, yêu tố rất khó sinh bệnh, chỉ có tại cùng mình tập tính trái ngược địa phương ngây người thời gian rất lâu mới có thể sinh bệnh. Nhưng bọn nó một khi nhiễm bệnh vậy sẽ là chí mạng. Nó bắt đầu có chút nóng nảy, nhưng hành động vẫn như cũ cẩn thận. Cuối cùng, nhưng khi nó lại lần nữa xuyên ra mặt đất thời điểm, bắt được vài tia để nó hưng phấn mùi máu tanh. Nó khắc chế hưng phấn trong lòng, đóng chặt hôi thối miệng, chỉ dùng móng vuốt tại trong đất đi xuyên, dạng này tốc độ mặc dù chậm lại, lại có thể tốt hơn ẩn tàng lại mùi của mình cái kia mùi máu tanh có thể là đệ tử lưu lại vì lẽ đó thổ giáp thử không còn dám thoát ra mặt đất chỉ có thể lách qua những cái kia rắc rối phức tạp vài gốc thậm chí mạo hiểm trốn vào sâu hơn tầng đất từ phía dưới đào đi qua không biết qua bao lâu nó tại một mảnh trong bụi cỏ để lộ ra nửa cái đầu xuyên thấu qua nhánh cây ở giữa khe hở nó thấy được một mảnh khô ráo ấm áp thổ nhưỡng đất ai ngay phía trên còn có một khối tựa hồ tại chảy máu thị nơi này để nó ngoại trừ hưng phấn bên ngoài càng nhiều hay là sợ hãi bởi vì nó tại phụ cận ẩn ẩn cảm giác được năm đạo khí tức những khí tức này rõ ràng tích xúc đã lâu cái gì cho tới không thể hoàn mỹ ẩn tàng tình cảnh đó là cái cạm bẫy, bố trí rất thô ráp nhưng lại hết sức mê người cạm bẫy, mê người đến để nó không muốn buông tha nơi này. Phong Tiểu Hàn phụ phục trên tàng cây, không núc ních, trên người đều là màu xanh biết thuốc nhuộm, da thú cũng cùng cây gỗ khô màu sắc đến gần, hắn hoàn mỹ đem mình cùng cây tối hỏa làm một thể. Chiêu này là hắn cùng cự hình linh thần lần học được, loại này người mang linh khí đại thần lần có thể lợi dụng màu sắc tự vệ ngụy trang chính mình, bất luận là đi săn hay là tránh né thiên địch, đều có thể phát huy lớn tác dụng. Bây giờ Phong Tiểu Hàn đang nhìn chằm chằm cách đó không xa lùm cây. Bởi vì nơi đó có hắn mục tiêu của chuyến này, là nhường hắn lớn như vậy phí quanh co đi săn đối tượng. Nguyên khí trong cơ thể bắt đầu bắt chước nguyên bản bốn phía vùng quê chi lực, nhường tự thân khí tức cùng hoàn cảnh càng thêm gián vào, như vậy thì coi như hắn bắt đầu tích xúc kiếm ý cũng sẽ không bị nó phát giác được chút nào. Lúc này coi như là Trần Phong đích thân tới, cũng không nhất định có thể lập tức cảm giác được kiếm ý của hắn. Súc sinh này quả nhiên giàu hoạt, thế mà sợ chết ở loại tình trạng này. Phong Tiểu Hàn nét miệng lên một tia cười lạnh, tâm nói, nhưng chính là bởi vì ngươi đủ sợ chết, vì lẽ đó ngươi hôm nay nhất định sẽ chết. Thổ Giáp thử cảm giác được cái kia năm đạo khí tức mặc dù bên ngoài tràn ra tới, nhưng đồng thời không cường đại, đối kháng chính diện nó có thể đánh bại dễ dàng đối phương. Nhưng chỗ đứng của bọn họ quá tán, nó mỗi lần tụ lực chỉ có thể phát ra một lần công kích mạnh nhất, nó không nắm chắc xử lý năm người này, dù là chạy một cái đều sẽ dẫn xuất phiền phức rất lớn. Vì lẽ đó hắn lặng lặng mai phục, tứ chi cơ bắp dần dần kéo căng, thân thể đều kéo căng thành quăng. Thổ Giáp thử gân bắp thịt rất co có có giãn, lực buộc phát cực mạnh, có thể để cho nó như mũi tên bắn ra. Bên này, Phong Tiểu Hàn ngồi sụp trên thang cây, một cái tay thật chặt ôm lấy dưới chân cường tráng nhánh cây hai chân uốn lượn dùng bật lên chi thế phát lực cùng cánh tay sinh ra một cỗ đối kháng sức mạnh nhưng sức mạnh cũng không có chi tiêu ngược lại dần dần tích lũy tại trên hai chân chỉ cần nhẹ buông tay hắn liền có thể dùng đột phá tự thân cực hạn tốc độ nhảy ra một khoảng cách cái này cũng là tụ lực hơn nữa hắn tại trải qua kim mang tẩy lễ sau đó cơ bắp có dạng biến càng tốt hơn xương cốt sức thừa nhận càng mạnh hơn tại tụ lực phương diện này bên trên hắn đã vượt qua thổ giáp thử hắn một cái tay khác cầm đuôi chuột trong miệng ngậm lấy phong minh tử phong tiểu hàn nhìn chầm chầm cái kia mảnh lùn cây trong bụi cỏ thổ giáp thử nhìn chầm chầm cái kia mảnh đất trống. Đến tột cùng ai sẽ xuất thủ trước. chương 25, sàn giết. thủ giáp thử thủ lực, cũng không phải muốn phát động công kích, mà là phải chờ đến cái kia nam đạo khí tức rời đi, tiếp đó dùng thế xét đánh không kịp bưng hai, đem khối thịt kia cấp đi. Nó nhìn xem giữa sân thổ địa, lòng tràn đầy hướng tới, suy nghĩ mấy người những người kia rời đi, liền đem nơi đây chiếm thành của mình, trước tiên Mỹ Mỹ ngủ hắn một giấc lại nói. Song phương cứ như vậy mai phục rất lâu, thẳng đến buổi trưa. Đông nhiên, không biết từ nơi nào chuyển đến một tiếng thở dài, sau đó liền chuyển đến phong minh tử tiếng vang Nam đạo khí tức dần dần biến mất, sau cùng truyền đến một hồi tốc tốc lay động, giống như có đồ vật gì đang giữa khu rừng di chuyển phát ra âm thanh. Nghe âm thanh từ từ đi xa, thổ giáp thử tâm đã thả lòng một chút, nhưng vẫn như cũ giấu ở trong đất bất động, chỉ sợ đây cũng là khác một cái bẫy. Qua hai khắc đồng hồ thời gian, thổ giáp thử lúc này mới dám xác nhận bốn phía không người. Đang lúc nó muốn buộc phát tốc độ, cầm xuống khối thịt kia thời điểm, bốn phía trong rừng cây lại có một đạo khí tức tiêu thất, chỉ là cái kia đến khí tức cũng tự nhiên là như thế chuẩn xác, để cho người ta khó mà phát giác. Nếu không phải đột nhiên tiêu thất, sợ rằng chẳng ai sẽ nghĩ tới đây còn có một người. Thổ Giáp thử cả kinh đầy người mồ hôi lạnh, lưng phát lạnh, nguyên bản tích xúc vẫn như cũ sức mạnh đều suýt nữa trôi đi hơn phân nửa. Theo tuôn rơi âm thanh đi xa, nó mới hoàn toàn yên lòng, lần này, nó là thật vững tin chung quanh không có người nào. Theo thổ Giáp thử, đây chính là nhằm vào nó khác một cái bẫy, đám này giảo hoạt nhân loại suýt nữa đưa nó lừa gạt đi ra, còn tốt chính mình cơ trí vô song, nhiều mai phục trong chốc lát. Đang lúc nó đắm chìm tại tự yến tâm cảnh bên trong lúc, bên kia trên cây phong tiểu Hàn thu hồi trong tay bữa chuột, những cái này chính là trước kia bị hắn giết chết cái kia năm con chuột mới sinh cái đôi lúc này thổ giáp thử không có chút phát hiện nào, đi qua phong tiểu hàn hai độ ngụy trang đi xa ầm thanh, nó đã đối với cái này ở giữa không người tin tưởng không nghi ngờ. thổ giáp thử chăm chú nhìn chằm chằm khối thi kia, từ mao mạch mạch máu bên trong tràn ra mấy giọt máu tươi, tỏa ra yêu giả ánh sáng lộng lẫy, để nó thèm nhỏ dãi, nhàn nhạt mùi máu tanh càng là treo chọc lấy thần kinh của nó. thổ giáp thử đỏ trong mắt, tham lam thở hổn hển, lực lượng toàn thân sớm đã ngưng tụ thành một điểm, chỉ cần nó tứ chi tại trong đất đạp một cái liền sẽ bạo phát đi ra. liền thấy một vệ sáng kèm theo hơi thối mũi, bắn nhanh hướng khối kia mê người thị. phong tiểu hàn khoe miệng cười lạnh càng sâu tay phải không biết từ nơi nào lấy ra một thanh kiếm gậy mũi kiếm sắc bén vẫn như cũ chỗ gậy có sắc bén mảnh vỡ tựa như mũi kiếm cầm tới lưu quang mở ra hôi thối miệng rộng cắn về phía khối kia thì bỏ huyết nục và miệng chỉ cảm thấy tươi đẹp chất thịt cảm giác mang tới thoải mái dễ chịu tại toàn thân lan tràn ra để nó vì đó say mê nhưng sau một khắc thổ giáp thử cảm thấy đau đớn một hồi từ trong miệng truyền đến lập tức trong lòng cả kinh sau đó lâm vào hết hy vọng trong thịt cất giấu đoạn kiếm bạch phá đầu lưỡi của nó cắt đứt khoẹt miệng của nó nhưng nó lần này có thể nói là chứa đầy sức lực cả đời, không giữ lại chút nào, căn bản không có khả năng nửa đường dừng lại, chỉ có thể mặc cho thanh đoàn kiếm này tại chính mình trong miệng cắt ra vết thương kinh khủng. Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, vang vọng sơn lâm. Phong tiểu Hàn đồng tử co lại, vung lòng ra ôm lấy cây khô thủ, hai chân bên trong tích góp sức mạnh đột nhiên bạo phát đi ra, bắn về phía cái kia đạo lưu quang. Kiếm quang chiếu sáng rừng rậm tươi tốt, trời vùng quê chi lực hóa thành vô tận kiếm ý, như núi như biển khuynh hướng trong sân. Chỉ nghe đến một tiếng vang thật lớn, bụi đất thật cao vung lên, che khuất bầu trời, nhấc lên gió lốc gào thét, như núi đỉnh. Phong Lôi kiếm là phong tiểu hàn biết dùng nhanh nhất kiếm pháp, kiếm quang cùng một chỗ liền như là lôi đỉnh xuất hiện, sau đó mới chuyển đến biết hai phong lôi chi thành. thổ giáp thử hậu lại lần nữa phát ra một tiếng kêu rên, mượn còn chưa dùng hết dư lực liều mạng xoay chuyển động thân thể tránh đi chỗ yếu, nhưng vẫn là bị phong tiểu hàn chặt đứt một cái lùi lại. Nếu như nói thổ giáp chuột mới sinh là chó săn ban lớn nhỏ, cái kia thử hậu chính là kiểu non lớn như vậy, chỉ là con dê quá gầy chút, hiện nhiên là mấy ngày nay bị đói mơ hồ. Liền thấy nó đung đưa thân thể, cũng không để ý thương thế, dựa vào ba cái chân lão đảo nghiêng ngả hướng về rừng rậm chỗ sâu chạy mất. Nếu như nó không phải thổ giáp thử đổi thành bất kỳ cái nào không sợ khảo nghiệm sinh tự yêu thú, tỉ như lưng bạc thường lang, tại nhìn đến đây thời điểm liền sẽ hiện thân đi ra, đồng thời cảnh giác bút phía, căn bản không biết cho phong tiểu hàn cơ hội, ngụy trang ra mai phục người đi xa âm thanh, theo lý thuyết chính là thổ giáp thử sợ chết cho phong tiểu hàn cơ hội này, cho hắn dùng chính mình triệt để thả xuống lòng phòng bị cơ hội, để nó bản thân bị trọng thương. Lúc này thổ giáp thử phần miệng thụ thương đã không có biện pháp đem miệng triệt để khép kín, mùi hôi thối ở trong rừng tàn mạn ra, nhưng hành tung của nó không tại ở nút hoàn mỹ vô huyết, chân sau bên trên nhỏ xuống tiên huyết càng là để phong tiểu hàn minh xác con đường. Phong điểu Hàn lúc này cho thấy tốc độ kinh người, một đường theo đuổi không bỏ, không chịu cho nó nửa điểm thời gian thở dốc, dù là nơi này là địa hình cực kỳ phức tạp rừng rậm, cũng không thể ảnh hưởng đến hắn nửa điểm phát huy. Thổ giáp thử lúc này chỉ có 3 cái chân, đều nhờ vào đối với dục vọng cầu sinh trèo chống mới có thể bộc phát ra tốc độ, nhưng cuối cùng không phải kế lâu dài, trạng thái như vậy chỉ có thể duy trì một lát, theo tiên huyết trôi đi, tốc độ của nó càng ngày sẽ tăng chậm, sớm muộn sẽ bị hắn đuổi kịp. Lúc này lựa chọn tốt nhất là đột địa, dưới đất mũi của nó cùng vết máu sẽ bị thổ nhượng che đậy kín, có lẽ có thể khiến cho một chút hy vọng sống nhưng phong tiểu hàn ngay cả thở cơ hội cũng không chịu cho hắn chớ đừng nhắc tới để nó dừng lại đào đã rồi phong tiểu hàn truy sau lưng thổ giáp thử trên miệng phát ra niềm vui tràn trề cười to hắn lúc này chỉ cần xử xuất trăm bước phi kiếm liền có thể lại đoạn nó một cái chân nhưng hắn không có bởi vì hắn thích xem con ngồi liều mạng chạy trốn sau cùng lâm vào tuyệt cảnh thời điểm hoảng sợ thổ giáp thử hậu thất kinh hình ảnh hắn thấy là như thế duy mỹ tiếng kêu thảm thiết là như thế dễ nghe thu một tiếng thanh minh chân trời hiện ra một vệt màu lưu ly tại mây đen nổi bật đẹp để cho người ta tan nát cõi lòng thổ giáp thử tâm thật sự nát bởi vì nó đột nhiên phản ứng lại Phong Tiểu Hàn bắt nó sử dụng sách lược cùng mình dạy cho chuột mới sinh nhóm săn giết Phương Thức có tương tự kinh người. Thổ Giáp Thử có thể thông qua chấn động phần đuôi phát ra giống đi xa âm thanh, nhường con ngồi thả xuống cảnh giác, sau đó phát động một kích trí mạng. Phương pháp kia đồng thời không tăng minh, nhưng hiệu suất rất cao. Nhưng mà đang lý giải loại này pháp phương mặt người phía trước lại cái gì cũng sai. Thổ Giáp Thử cũng sẽ không nghĩ đến thế mà lại có thợ săn dùng phương pháp này tới săn giết chính mình. Nhưng Phong Tiểu Hàn lại thật sự dùng đồng dạng đi săn Phương Thức, còn vì hắn tăng lên một vòng, phát ra liên tiếp hai lần rời đi âm thanh, lại dùng toàn bộ cái bẫy trở nên càng thêm có lường. Chính là bởi vì là mình dùng đã quen lừa gạt, vì lẽ đó ở phương diện này liền sẽ trở nên tương đương tự tin, thế là khi nó bên trong đồng dạng lừa gạt thời điểm mới có thể không có chút phát hiện nào. Đây chính là phong tiểu Hàn sách lược, rất đơn giản, rất đáng được làm cho người trầm tư. Đương nhiên cũng rất có cá tính của hắn, lấy yếu thú chi đạo, còn chỉ yêu thú chi thân. Thổ giáp thử cuối cùng chạy không nổi rồi, tiên huyết đã trôi mất hơn phân nữa, hơn nữa bên trên có cao gia tiên cầm, sau có kinh khủng thợ săn, nó đã sớm đối với đào thoát không ôm ấp bất cứ hy vọng nào. Nó bắt đầu hối hận, nếu lúc mới bắt đầu nó liền cùng những yêu thú khác một dạng trung thực ở tại lồng thú bên trong cũng sẽ không rơi vào hôm nay hạ trạng, thậm chí còn có thể không lo ăn uống. thổ giáp thử hậu nằm trên mặt đất, ho kịch liệt, trong miệng không ngừng phun ra cục máu, trong mắt tràn đầy cẩu thận, nó đã bỏ đi chạy trốn, chỉ mong trước mặt cái này tên thiếu niên nhân loại có thể đem mình bắt sống, đưa về tuần thú chẳng như thế còn có thể lại sống thêm mấy ngày này. nó nhớ tới chính mình hay là chuột mới sinh thời điểm, đó là đã từng dũng cảm không sợ chính mình, trải qua nhiều như vậy khảo nghiệm sinh tử phía sau mới trưởng thành vi thử hậu, nhưng hôm nay nó tham sống sợ chết thậm chí, liền kéo dài hơi tàn đều không làm được. Thổ giáp thử trong mắt nổi lên nước mắt, nhìn xem cực kỳ đáng thương. Nếu đổi thành đường đệ tử, có thể sẽ nhất thời mềm lòng tiếp đó đem nó bắt sống trở về tranh công. Đáng tiếc đi săn nó không là người khác, mà là man hoang vực bên trong đi ra vô tình thiếu niên. Ngày ấy trong gió tuyết, hắn không chút lưu tình giết chết mang thai sói cái, hắn sẽ không để cho bất kỳ cái nào con ngồi sống sót, không bàn bọn nó bày ra cỡ nào đáng thương tư thái. Kiếm quang lóe sáng, Phong Tiểu Hàn tay nâng kiếm rơi, kiếm quang chỉ như bẻ gãy nghiền nát giống như, thổ giáp thử đầu một nơi thần một nẹo. Chương 26, kỳ tích thiếu niên. Phong Tiểu Hàn lắc đầu, tâm nói, cái này tán huyết đan quả nhiên bá đạo. Ta nguyên lai tưởng rằng còn cần chút thời gian mới có thể đem nó mãi trước đây. Trước đó vung tại trên thịt dược hoàn một phấn, có thể cho huyết dịch không ngừng. Chờ dược hiệu phát huy sau đó, người dùng phá vỡ một chút da lông đều sẽ dùng không ngừng chảy máu. Theo lý thuyết, dù là Phong Tiểu Hàn không truy sát nó, thủ lớn như vậy thương tích qua mấy canh giờ cũng sẽ huyết dịch chảy hết mà chết. Phong Tiểu Hàn dắt cái đuôi của nó, hướng về ngoài rừng đi đến, bầu trời cái kia bôi màu liu ly li cũng biến mất ở tầng mây bên trong. Phong Tiểu Hàn săn giết thử hậu tin tức rất nhanh liền truyền khắp trường phong, có rất nhiều đệ tử đều thấy được hắn mang theo tử hậu thi thể đi ở trên tiềm đá một thân màu xanh lá cây thuốc nhuận bị hắn ở trong rừng một chỗ bên dòng suối nhỏ rửa sạch rồi. Lương Tung cùng Lưu Phán Phán tại trường hồng trong điện nghe Hạ Vũ dặn dò trường hồng phong luận võ sự tình. Nghe được cái này làm cho người phấn chấn tinh tức. Lương Tung lập tức cả kinh. Lưu Phán Phán hơi hơi như mày, hai người nhìn nhau lại nhìn về phía sư phó. nhị trưởng lão Hạ Vũ mỉm cười gật đầu, nói ra, đi thôi. Hai người đi ra ngoài điện, liền thấy một đám người đang hướng về đi tới bên này. Bọn họ đều là nội ngoại hai núi các đệ tử. Tại bọn hắn ngay phía trước có một người mặc yêu áo da thú thiếu niên. Bọn hắn đều chủ động cùng thiếu niên duy trì một khoảng cách, giống như như chúng tinh phục nguyện. Phong Tiểu Hàn trần chùi hai chân đạp ở trên thêm đá, chậm rãi hướng đi tới bên này, bước chân đều trơn ổn, sắc mặt hồng nhuận, rõ ràng không bị nội thương gì, ở bề ngoài càng là không có một chỗ vết thương. Thổ Giáp Thử hậu cái đuôi bị hắn kéo trong tay, sau lưng trên mặt đất không có để lại một vệt máu, rõ ràng tiên huyết đã chảy sạch rồi. Hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương khác biệt, băng kiếp phía dưới không người nào có thể né tránh Thổ Giáp Thử hậu tụ lực một kích, đạo u cảnh cao thủ cho dù là sớm đón đỡ cũng khó tránh khỏi sẽ nếm chút khổ sở. Huống chi Thổ Giáp Thử xảo trá vô cùng, gặp mặt những cao thủ này căn bản không biết hiền thân Bởi vậy bắt bắt thổ giáp thử hậu tiến triển mới khác thường khó khăn, những ngày kia chuột mới sinh nhỏn càng là bị thương nặng rất nhiều đệ tử, vì lẽ đó những đệ tử này mới có thể bao vây lấy Phong Tiểu Hàn đi tới nơi này, cảm tạ hắn làm sự tình, cũng là một loại biến tướng vì hắn tranh công. Lương Tung cười ôm Phong Tiểu Hàn, vỗ bờ vai của hắn cười nói, Phong sư đệ, ngươi lần này khổ cực, sư phó chắc chắn chuẩn bị thật tốt đồ ăn thức uống dùng để khao ngươi. Hắn đem Phong Tiểu Hàn thủ dơ lên cao cao. Rộng rãi trên thềm đá, Trường Hồng Phong nội ngoại hai núi đệ tử phát ra tiếng hoan hô, vang vọng sơn lâm. Bọn hắn ngoại trừ vì thổ giáp thử bị trừ bỏ mà hưng vấn cũng bởi vì lần này bọn hắn thấy tận mắt kỳ tích. Trường Minh Tông mới vừa tiếp xúc tu hành một tháng, liền có thể đến tới hóa linh cảnh thiên tài có rất nhiều, nhưng loại tu vi này liền có thể tại huyền vũ tràng kiếm chạm lương bạc thương lang, độc đấu huyền vĩ thú, nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua. Hôm nay hắn lại săn giết thổ giáp thử hậu, vì Trường Hồng Phong trừ bỏ lớn nhất tai họa. Những đệ tử này cùng Lưu Phán Phán Lương Tung hai người đồng dạng, đều cảm thấy thấy được một vị kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế thiên tài đứng ở chỗ này, mà hắn thuộc về Trường Minh Tông, là sư huynh của bọn hắn đệ. Người muốn cái gì? Nhị trưởng lão Hạ Vũ nhìn xem đầy người kỳ tích thiếu niên, tâm tình cực kỳ phức tạp. Nếu là ngày ấy nghị sự thời điểm, chính mình đem hắn mang đến trường Hồng Phong. Bang bản lệnh của hắn, tương lai không xa trường Hồng Phong chẳng phải là lại nhiều thêm một vị nữ thú tông sư. Ta nghĩ ta hoàn thành sư phó đem phái ta tới trường Hồng Phong trừ phạt. Phong Tiểu Hàn suy nghĩ một chút, nói ra, ta còn muốn ăn thịt. Hạ Vũ mỉm cười nói, cứ như vậy, ngươi còn có thể nói càng nhiều điều kiện, đây là ngươi nên được. Cứ như vậy, đây là ta nên làm. Phong Tiểu Hàn lời nói rất thành khẩn, nhường Hạ Vũ hết sức hài lòng. Cái gọi là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, Phong Tiểu Hàn vì trường Hồng Phong trừ hại lại cho rằng đây là trách nhiệm, không cần phạt lần này hiệp nghĩa ý chí quả nhiên có mấy phần thanh trúc phong cá tính nhìn xem mỉm cười gật gật đầu hạ vũ lưu phán phán trong lòng than nhẹ nàng biết sư phó là hiểu lầm rồi phong tiểu hàn những lời này là chỉ hà tích nu vì đem hắn kéo tại trường hướng phong giả chuyển trần phong ý chỉ tại phong tiểu hàn nghĩ thoáng đây là trần phong cho hắn trừng phạt bởi thế là hắn nên làm mà đây cũng là hà tích nu tự tác chủ trương vì lẽ đó cũng không có nhân sự trước tiên cáo chi nhị trưởng lão vì lẽ đó hắn cùng phong bên trong nội ngoại hai núi đệ tử đều tưởng rằng phong tiểu hàn là người mang đại nghĩa đây cũng là một cái mỹ lệ hiểu lầm lưu phán phán cúi đầu nhìn trong chọc mặt đất cái đá nghĩ thầm, chẳng lẽ đây là thiên ý? Gia hỏa này rốt cuộc có bao nhiêu vật khí? Ta sẽ truyền đạt ngũ trưởng lão, nói ngươi trừng phạt nhiệm vụ đã kết thúc mỹ mãn. Hạ vũ ngữ khí hòa hoãn, thần thái chân thành, hỏi, ngươi có suy nghĩ hay không? Tới trường Hồng Phong học tập mấy môn ngữ thú chi pháp. Lương Tung cùng Lưu Phán Phán lập tức cả kinh. Sư phụ của mình đã có hai cái quan môn đệ tử, thế mà lại dâng lên đảo ngũ trưởng lão góc tường tâm tư. Mặc dù bọn hắn biết Hạ Vũ luôn luôn quý tài, nhưng chưa hề nghĩ tới hắn thế mà lại cùng muốn cái khác phong cấp đệ tử. Phong Tiểu Hàn suy nghĩ một chút, lắc đầu nói ra, cảm ơn hảo ý của ngươi, nhưng ta là thợ săn ta càng ưa thích ăn hết bọn nó, mà không phải thuần dưỡng bọn nó. Hạ Vũ cảm giác đến có chút đạo lý, cũng không cảm thấy tiếc nuối. Nói ra, hôm nay đi qua sau, khoảng cách luận võ liền còn lại thời gian một ngày rồi. Phong Tiểu Hàn gật gật đầu, cho là hắn muốn cho mình hai kiện pháp bảo hộ thân, liền dự định cự tuyệt hắn hảo ý, nhưng Hạ Vũ lại nhìn xem hắn, nghiêm túc dặn dò, luận võ nặng tại luật bản, điểm đến là dừng, ngươi có thể tuyệt đối đừng đem lâu thính vũ đánh chết. Cho đến tận này, bị ta để mắt tới con ngồi tất cả đều chết hết, không có có thể còn sống sót. Phong Tiểu Hàn cũng nói nghiêm túc, vì lẽ đó, ta không thể cam đoan sẽ không giết chết hắn. Hắn mấy ngày gần đây nhất ăn nhiều như vậy yêu thú thịt, vạn diễn thần thông đem trong thịt những cái kia linh khí triệt để hóa linh vị nguyên khí, đã đem tu vi của hắn tăng lên tới hóa linh trung phẩm cảnh giới. "Thôi được, vậy thì nhìn chính hắn tạo hóa đi." Hạ Vũ nói ra, Lương Tung dẫn hắn đi thao thiết cử, cho hắn ăn thịt. Lương Tung mang theo hắn rời đi. Hạ Vũ mỉm cười nhìn Lưu Phán Phán, nhưng cười không nói, nhường Lưu Phán Phán có chút không được tự nhiên. "Ngươi cho rằng Hà Tích Nhu tới rồi, còn tìm ngươi nói chuyện một số chuyện, Vi sư thật sự đều cái gì không biết sao?" Lưu Phán Phán nghe vậy cả kinh, vừa muốn giải thích, đã thấy Hạ Vũ nói nghiêm túc, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lưu Phán Phán túi đầu nói ra, đệ tử sai lầm rồi, không nên cùng nhu sư muội cùng một chỗ hồ náo Ngươi nói sai rồi, ngươi lần này sai tại không cái kia giấu diếm ta, cũng không nên trợ giúp tiểu nhu Nhi giả chuyển sư mệnh. Lần này tuy nói là hồ não, nhưng váy rối xinh đẹp, vì lẽ đó ta không trách ngươi. Hạ Vũ nói ra, ngươi đi xem hắn một chút đi, săn mảnh đất kia phương, đem hiện trường tất cả chi tiết đều ghi chép xuống, cho phong bên trong mỗi một vị đệ tử đọc duyệt. Phải, đi thôi. Phong Tiểu Hàn ăn thật nhiều đồ vật, lưu lại đống núi nhỏ bình thường đều xem quát, liền trở về thanh trúc phong đi rồi, lương tung tự mình tiến hắn. Dọc theo đường đi rất nhiều đệ tử đều cùng Phong Tiểu Hàn thân thiết chào hỏi, ngược lại làm cho hắn có chút không được tự nhiên, đưa tới lương tung cười ha ha. Trên lang gia phong, bị mấy cái hàng rào gỗ làm thành trong viện có một cái ở giữa nhà cỏ. Ngoài phong cỏ thơm ngum tùm, chín quả cây liễu cảnh theo gió chập trợ chờn. Trong phòng một ông lão mỉm cười lật ra du lịch cái này hơn 10 năm ở giữa viết truyện ký. Không dạo đầu tờ thứ nhất bên trên liền viết, có ít người một đời truyền kỳ, mà có người đẩy thân kỳ tích. Chương 27, luận võ đêm trước. Khi hắn trở lại thanh trúc phong thời điểm, đã là hoàng hôn. Bây giờ thực khách cư đã quán muôn hắn cảm thấy cũng không cần dễ dàng trở về từ trúc viên tốt một phần vạn nàng khởi sướng đi đến đem thực khách cư quan môn mấy ngày cũng không hẳn đẹp thế là hắn tới nội sơn đệ tử khu ký túc xá gõ một cái lầu nhỏ cửa ai vậy một cái hư nhược âm thanh vang lên nhóm được mở ra ma bệnh kéo lây thân thể gầy yếu nhìn thấy là phong tiểu hàn trong mắt lóe lên một chút khác biệt tiếp đó một bên ho vừa hướng trong phòng gọi hắn nói thiếu gia phong tiểu hàn tới rồi ồ là tiểu hàn a mau mời trên lầu một vị thiếu niên áo trắng nhanh bước ra ngoài đem hắn đón vào trong phòng lương nên phong cười nói là ngọn gió nào thổi ngươi tới đây Trương Hồng Phong trừng phạt nhanh như vậy liền kết thúc. Phong Tiểu Hàn nói ra, xảy ra một cái chuyện, trừng phạt sớm kết thúc. Ta tới là muốn tá túc một đêm, tá túc. Ma bệnh nếu mày, hỏi, ngươi tại sao không hồi đáp Tử Trúc viện đi? Phong Tiểu Hàn thở dài, nhìn về phía Lữ Ninh Phong. Lữ Ninh Phong ho khan hai tiếng, dùng ánh mắt ra hiệu ma bệnh không nên hỏi nhiều. Nói ra, chúng ta căn này lầu nhỏ chỉ có hai người chúng ta lại, vừa vặn còn trống không mấy căn phòng, hoàn cảnh không bằng Tử Trúc viện yêu nhã, như không chê liền tạm thời ủy khuất một chút đi. Phong Tiểu Hàn nói tiếng cảm ơn. Lữ Ninh Phong nhìn xem hắn, nói ra. Trường Hồng Phong cái kia thổ giáp thử ngươi không có gặp phải a? Ta tin tưởng ngươi coi như gặp cũng sẽ toàn thân trở lui. Ngươi đã sớm biết thổ giáp thử sự tình. Phong Tiểu Hàn cái này mới phản ứng được, nói ra, ta đi trường Hồng Phong trước đó, ngươi dùng rất giọng kỳ quái nói cho ta biết bộ dáng cạnh mạnh, chỉ chính là thổ giáp thử một chuyện. Đúng vậy. Lương Nên Phong gật gật đầu, người khác duyên rất tốt, tin tức linh thông, sự tình gì cũng không chạy khỏi lỗ thai của hắn. Chỉ là sự tình hôm nay còn chưa kịp truyền ra, vì lẽ đó hắn cũng không biết Phong Tiểu Hàn đã săn giết thổ giáp thử hầu. Phong Tiểu Hàn suy nghĩ khi đó ra hỏa này còn cùng chính mình thừa nước độc thả câu, liền cười nói: Cái kia thổ giáp thử hạ chàng rất thảm. Ồ! Oh. Lữ Nên Phong nhướng mày một cái, lập tức tới hứng thú, hỏi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Phong Tiểu Hàn nháy nháy mắt, nói ra, đến lúc đó ngươi thì sẽ biết, bất quá ta khuyên ngươi một câu, chuẩn bị tâm lý thật tốt, đến lúc đó ngươi cũng chớ quá kinh ngạc. Đây, hey. Lữ Nên Phong cùng Ma bệnh nhìn nhau, không có nghĩ tới tên này cũng biết nói chuyện cười. Đây chính là trong truyền thuyết, lấy đạo của người, trả lại cho người. Lữ Nên Phong híp mắt, gặp Phong Tiểu Hàn đầy người buổi đất, xuyên áo ra thu phục, cắm ở bên hông trên dây lịt ra kiếm gãy lấp loé sáng như tuyết phong mang nghe nói vài ngày trước huyền vũ tuần thú chẳng có đại sự xảy ra, một vị bên ngoài sơn trưởng lão cũng vì đó mất mạng, đều nhờ vào một vị nào đó quan môn đệ tử mới có thể lắng lại. người kia so sánh chính là ngươi rồi. lương nên phong con mắt hiếp mắt nhỏ hơn, nói ra, nghe nói ngươi độc giết một cái huyền vi thú, mà lại là dùng xảo thủ thắng. phong tiểu hàn bị hắn nhìn trọng trọng đến có chút sợ hãi trong lòng, hỏi, vậy thì thế nào? liên lương tung đều rất khó giết chết một cái nổi điên huyền vi thú, mà ngươi có thể, như vậy ngươi lại xử lý một cái thổ giáp thử cũng không phải chuyện lạ gì. lương nên phong chắc chắn gật gật đầu, nói ra, nhất định là như vậy. theo ta thấy. Cái kia thổ giáp thử hẳn là bị ngươi tìm đến, tiếp đó tháo thành tam khối rồi. Phong Tiểu Hàn mang theo thất vọng nói ra, ngươi rất thông minh, cùng ngươi nói chuyện thật sự vô vị. Ma Bệnh đứng ở một bên lườm một cái, tâm nói, ngươi tiểu tử này ý tứ trong lời nói biểu đạt quá mức rõ ràng, còn kém tự ngươi nói đi ra rồi, bị thiếu gia nhà ta đoán được lại có cái gì hiếm lạ. Đem Phong Tiểu Hàn đưa đến gian phòng của hắn về sau, Ma Bệnh tìm đến lưỡng niên phòng, nói ra, lâu tính vũ, Bạch Văn bọn người đối với hắn đều có rất sâu ý, thiếu gia ngươi thu lưu hắn ở đây qua đêm có phải hay không có chút? Nếu như từ lâu dài đến xem. Lâu Thính Vũ cùng Bạch Văn đúng là hiếm thấy thiên tài, nhưng cũng không hiếm thấy. Phong Tiểu Hàn nếu như có thể thuận lợi trưởng thành tiếp, đừng nói là Lâu Thính Vũ, cho dù là Hà Tích Nu đều không thấy sẽ mạnh hơn hắn bao nhiêu. Lưỡng Nên Phong nhìn về phía ngoài cửa sổ, vừa cười vừa nói, "Đừng hỏi ta tại sao, bởi vì ta cũng không biết, cái này cũng chỉ là cảm giác của ta mà thôi. Vì cho Phong Tiểu Hàn lưu lại ấn tượng tốt, ta nguyện ý cho bất luận cái gì đệ tử lưu lại ấn tượng xấu." Sáng sớm, Phong Tiểu Hàn đứng tại lầu nhỏ bên ngoài nhắm mắt tính tư. Qua hôm nay, chính là thanh Phong Tỷ thời gian. Tỷ mục đích ngoại trừ nhường chúng đệ tử kiểm chứng tu hành thành quả, Càng là vì chọn lựa ra hai tháng sau trưởng minh tông tỷ võ nội ngoại hai núi đệ tử. Trận luận võ này bên trong thắng được 10 vị nội sơn đệ tử cùng 10 vị ngoại sơn đệ tử, sẽ đại biểu thanh trúc phong đi luận võ, lấy được đầu người thắng sẽ có cực kỳ phong phú khen thưởng. Phong tiểu Hàn bên hung kiếm gãy bên trên lấp loè sáng bóng trong suốt, phản vật có một tầng chất lòng vườn quanh trên đó. Đây là hắn đang đang tích góp kiếm ý, liền cùng tụ giáp thử tụ lực nguyên lý không sai biệt lắm. Tụ lực sẽ phải chịu tố chất thân thể hạn chế, mà tích góp kiếm ý tắc thì sẽ phải chịu kiếm khách kiếm đạo tu vi ảnh hưởng. Kiếm đạo tu vi càng thâm hậu, có thể tích xúc lên kiếm ý là hơn, khi đó phát huy ra uy lực lại càng cường. Cái này cả ngày, Phong Tiểu Hàn hiếm thấy không có đi thực khách cư ăn bánh bao, mà là vẫn đứng tại lầu nhỏ phía trước. Khi thì nhìn về phía trời xanh mây trắng, thời điểm mà nhìn phía non xanh nước biếc. Trong lòng có của hắn cái cái bóng, cầm kiếm mà đứng, thôi diễn lấy Phong Tiểu Hàn học qua tất cả kiếm pháp. Nghe nói trưởng mình Tông Thủy Tổ Huyền Hoàng chân nhân học xong thế gian mấy ngàn loại kiếm pháp, đem muôn vàng kiếm pháp hóa làm một kiếm, kiếm phá thương cùng, quấy nhiều thiên địa. Một kiếm đem thiên ngoại ba viên sao trời chém xuống, vì lẽ đó gọi là một kiếm chạm tam tinh. Truyền thuyết là kiếm đạo áo nghĩa, chính là thiên hạ chí cương. Phong Tiểu Hàn lòng sinh hướng tới Hy vọng bình sinh may mắn có thể được cái kia kiếm pháp kiếm phổ nhìn qua, bằng vào vạn diễn thần thông tập được kiếm này, hắn xài thời gian một ngày tích xúc kiếm ý, thôi diễn kiếm pháp, đã xem học được những kiếm pháp kia đều dung hội qua thông, trong lòng ngực kiếm ý bức hơi, tràn ra kiếm khi đem ba bước bên trong cây cỏ toàn bộ chém thành mấy đoạn. Hắn từ hướng thời điểm đứng đến lúc hoàng hôn, từ ban ngày đứng ở đêm tối, như cùng một chôi kiếm ngược lại cắm trên mặt đất, không lúc đích, lưỡng nên phong để quyển sách trên tay xuống, nhìn về phía ngoài cửa sổ thiếu niên, tâm nói, kiếm đạo của hắn tu vi thế mà thâm hậu đến loại tình trạng này, lâu thính vũ ngồi ở trên bãi cỏ, kiếm để cho tại đầu gối. Ở trong màn đêm trong trẻo như nước, đi qua ánh trăng sau thử thách, thân kiếm vũ vũ giống như long ngâm, phảng phất có linh. Hắn mở ra hai mắt, một đạo tinh quang thoáng qua, bên cạnh cỏ nhỏ đều là một cái đồng loạt túi đầu, phảng phất bị hắn khí tức đáng sợ chết phục. Lâu Tính Vũ nhìn bốn phía rừng cây, đen như mực tĩnh mịch rừng rậm rơi trong mắt hắn lại giống như trong động tắt lửa, hết thảy đều rõ ràng đến từng điểm. Đan Điền lưu phủ đại môn triệt để mở ra, nguyên khí như quyết nói nước sông, nhấc lên kinh đào hải lãng. Bạch Văn, Cổ Sơn, Đông Phương Hàn, ba người kết thúc tu hành, đồng loạt thu kiếm vào vỏ, y phục của bọn hắn thượng đô bị kiếm khí cắt ra mấy lô lớn. Ba người nhẹ gật đầu, đều trở về gian phòng của mình, nghỉ ngơi dưỡng sức. Hà Tích Nhu tại tử trúc phía dưới ngồi bất động, nguyên khí trong cơ thể sinh sôi không ngừng, sau đêm đó nàng hóa linh tốc độ lấy được bay vọt tính chất tăng lên, nguyên khí mỗi ngày đều sẽ dùng 10 phần rõ rệt tốc độ tăng dày. Toàn bộ Thanh trúc phong đều chuẩn bị sẵn sàng, muốn vào ngày mai hiển lộ tài năng. Duy chỉ có Bạch Đại bàn tử, trong miệng ngậm cùng đùi gà, đang tại ngáy. Chương 28, luận võ ngày đó. Thanh trúc phong có nội sơn đệ tử bảng cùng ngoại sơn đệ tử bảng, để mà khích lệ chúng đệ tử hăng hái hướng về phía trước, cùng xác nhận chính mình tu hành địa vị. Các đệ tử có thể thông qua khiêu chiến so vị trí của mình cao đệ tử đến để thăng xếp hạng. Bảng danh sách vừa ra, thanh trúc phong các đệ tử đều là hang hái tiến bộ, muốn tranh giành đệ nhị, đầy khắp núi đồi đều là các đệ tử luyện kiếm kiếm quang, để những người khác chư phong nhau nhau bắt trước. Sở dĩ là đệ nhị mà không phải đệ nhất, là bởi vì thủ tịch đệ tử là Hà Thích Nhu, không có người nào cùng nàng tranh giành, không chỉ là bởi vì mỹ mạo của nàng để cho người ta không đành lòng động thủ, càng bởi vì nàng sát thực có chỗ hơn người, nhường chúng đệ tử cam nguyện làm người phía dưới. Thanh trúc phong luận võ là cả tông môn đều cực kỳ chú ý đại sự, bởi vì thanh trúc phong, Tử Vân Phong Huyết Vân Phong Ba Phong là trưởng Minh Tông chiến lực mạnh nhất phong, mà Thanh trúc Phong đệ tử Bình Quân Tu Vi trình độ xưa nay là bà phong cao nhất. Chớ đừng nhắc tới Trần Phong còn thu cái hảo đồ đệ Hà Tích Nu. Sân đấu võ mà liền định tại Thanh trúc Phong thử kiếm lâm. Giờ phút này bên trong sớm đã tụ tập đại lượng đệ tử, chít chít ồn ào, náo nhiệt phi phảm. ở giữa không thiếu đến đây học hỏi cái khát phong đệ tử. Buổi trưa một khắc, một đạo kiếm khí từ trên trời hạ xuống. Trần Phong dắt Hà Tích Nu tay nhỏ xuất hiện tại trong sân, mạnh mẽ khí lưu không ổn định đám người và táo cùng sợi tóc, làm cho lòng người sinh lòng kính sợ. Hai người vừa đến, chúng đệ tử lập tức yên tĩnh trở lại, không mình hành lễ, gặp qua ngũ trưởng lão. Trần Phong hai mắt như kiếm, quét về phía trong sân, ở giữa Bạch Văn, Cổ Sơn, Đông Phương Hẳn, Lâu Thí Vũ, Lương Ninh Phong, Ma Bệnh, Bạch Đại Bàn tử chờ một chút những cái này so khá nổi danh các đệ tử tận trong đám người, duy trì có thiếu đi Phong Tiểu Hàn. Trần Phong liếc nhìn Hà Tích Nhu, than nhẹ một tiếng. Hà Tích Nhu mặt không biểu tình, nàng đã biết mình kế sách thất bại sự tình, nàng giả truyền sư mệnh, theo môn Vi hẳn là trọ phạt. Có thể hạ vũ cho rằng nàng xuất phát từ hảo tâm, hơn nữa làm gốc núi trừ đi một mối họa lớn vì lẽ đó cũng không cáo chi Trần Phong nguyên do câu chuyện chỉ là ngỏ ý cảm ơn nhưng những cái này đã đầy đủ Trần Phong đoán ra nàng đến rốt cuộc đã làm gì cái gì Kỳ thực Trần Phong bản ý chính là nhường chính Phong Tiểu Hàn đi thử xem nhìn một chút có thể hay không đem thổ giáp thử bắt được hắn muốn cho rằng dùng Phong Tiểu Hàn tính cách sẽ không để cho yêu thú mai phục tại chính mình phụ cận nhưng Phong Tiểu Hàn lại cho rằng cái kia đồng thời không có cái gì chính Hạ Vũ cũng không có ý thức được điều ấy ngược lại là Hà Tích Nu trời đất xui kiến thúc đẩy chuyện này Trần Phong nhíu mày tâm nói tiểu tử thúi kia người đâu Hà Tích Nu giật giật ống tay áo của hắn nói ra sư phó canh giờ đã đến. Có thể bắt đầu." Trần Phong gật gật đầu, đối với chúng đệ tử nói ra, thanh trúc phong luận võ lập tức bắt đầu, hôm nay tiên quyết gia nội ngoại hai núi trước tám cường đệ tử, ngày mai tiến hành bắt cường so đấu, quyết gia nội sơn đệ nhị, bên ngoài núi lệ nhất. Quan môn đệ tử thân phận mặc dù tại nội sơn phía trên, nhưng xếp hạng hay là muốn tại nội sơn bảng danh sách bên trong. Đối với Hà Tích Nhu là thanh trúc phong thủ tịch, hơn nữa không cần tham gia luận võ điểm này, chúng đệ tử mặc dù có dị nghị, nhưng cũng không dám công khai lộ ra ngoài. Chỉ có Bạch Văn loại này biết trong đó nguyên do người, mới sẽ cho rằng là chuyện đương nhiên. Thanh trúc phong ngoại sơn đệ tử trung 500 người, bảng xếp hạng chỉ lấy 50 vị trí đầu. Nội sơn đệ tử tính cả lữ nên phong cùng ma bệnh hai cái người mới còn có quan môn đệ tử phong tiểu Hàn, hết thảy 31 người. Hai hai quyết đấu, một người luôn không. Mà luôn không người, dĩ nhiên chính là chưa có mặt phong tiểu Hàn. Nếu như luôn không người trận đầu liền bại trận, còn cần cùng với những cái khác chiến bại đệ tử quyết đấu, mới có thể cuối cùng xác nhận hắn tại trên bảng xếp hạng, để tránh bởi vì quy tắc sơ hở mà sinh ra xếp hạng không thật. Chúng đệ tử đối chiến danh sách hôm qua liền bị bên ngoại sơn trưởng lão dùng phương thức rút thăm ngẫu nhiên phân phối xong rồi. Lâu thính Vũ nhìn xem đối chiến thông cáo, nắm chặt lại kiếm, như không ngoại ý muốn nổi lên, trận thứ ba thời điểm hắn liền sẽ đụng phải Phong Tiểu Hàn. Hắn nắm chặt bội kiếm bên hông, tâm nói, ngươi có thể tuyệt đối đừng trước lúc này liền thua. Đầu tiên là ngoại sơn đệ tử đối quyết, ngoại sơn đệ tử số nhiều đều tại Hóa Linh cảnh hạ phẩm, lớn tuổi chút cũng mới Hóa Linh trung phẩm, hi hữu có thượng phẩm tồn tại. Càng nhiều thậm chí còn tại thối thể cảnh. Suy cho cùng phổ thông đệ tử tư chất bình thường, hơn nữa mới mười mấy tuổi, thời gian tu hành quá ngắn, có thể đạt đến Thối thể cựu phẩm đã đúng là không dễ. Ngoại sơn đệ tử đối quyết không có như vậy rung động thị giác cảm giác, không có hùng vi kiếm khí cùng đầy trời kiếm ý, chỉ có đơn giản kiếm sắt va chạm, cùng đứng đầu kiếm pháp trụ cột, tựa hồ không có cái gì có thể học tập chỗ. Vì lẽ đó quan chiến ngoại sơn đệ tử nhóm hưng thú ra rời, chỉ là hướng về phía cùng người thân cận mình hò hét trợ vi. Nhưng nội sơn đệ tử tất thì mỗi cái như mày, đánh tinh kiệt lo tính toán. Nếu như vị kia ngoại sơn đệ tử là mình, nếu như bọn hắn tu vi cũng tại thối thể cảnh, hơn nữa chỉ có thể sơn môn kiếm như vậy cơ sở kiếm pháp, như vậy gặp phải loại tình huống này, bọn hắn phải làm gì? Đây chính là nội ngoại hai núi đệ tử trinh lệnh, bọn hắn thời khắc đều tại học tập, thôi diễn kiếm pháp. Vì lẽ đó bọn hắn căn cơ thâm hậu, chiến đấu ý thức vô cùng cường đại, thu vi tự nhiên càng mạnh hơn. Lâu Thính Vũ nhìn lên trước mặt đối chiến sân bãi, cái kia vị đệ tử phía bên trái từ hoàng một chiều kỳ thực tấn công về phía bên phải, làm cho đối phương trở tay không kịp, Các bộ giả thoáng ở giữa kiếm pháp của hắn cũng xuất hiện thiếu sót, đệ tử chung quanh một mảnh tiếng khen. Nhưng Lâu Thính Vũ lại lắc đầu, nói ra, vị sư đệ này chỉ cây râu mà mang cây mẹ không sử đúng. Đệ tử chung quanh hai mặt nhìn nhau, không người nói ra, thỉnh sư huynh thỉnh giáo. Vị sư đệ này dùng chính là sơn môn kiếm pháp, nhưng đối phương dùng cũng là dương liếu kiếm. Hắn một kiếm này nhìn như ép đối phương liên tục lùi lại, hạ bản không tại như vậy trầm ổn. Kỳ thực cũng là nhường hắn tại trong lúc vô hình dán vào dương liếu kiếm tinh yếu chỗ. Lâu Thính Vũ nói ra, hơi do trật nổi lên chỗ, dương liếu lô mãng. Nếu như vị sư đệ này dùng chính là tương đối cấp tiến thời gian qua nhanh, có lẽ sẽ gặp phải đối phương phản kích, nhưng kiếm thế sẽ triệt để đứng ở đầu gió, chỉ cần duy trì liền sẽ thủ thắng, mà bây giờ vẫn là duy trì tại đánh rằng gộc cục diện thôi. Trường hợp như vậy còn phát sinh ở rất nhiều nơi. Những thứ khác sân đấu võ mà cũng đều có chút nội sơn đệ tử đang tại cho bên cạnh ngoại sơn đệ tử nhóm giảng giải Mà ma bệnh nhưng là cùng lưỡng nên phòng đứng đối mặt nhau, riêng phần mình căn cứ vào giữa sân song phương một người tình huống lẫn nhau cho ra phân tích của mình. Một người nói ra một kiếm này ứng làm làm sao như thế nào, một người khác tắc thì đưa ra đối sách. Hai người ngươi tới ta đi, tốt không đặc sắc. Bên sân quan chiến các đệ tử lực chú ý dần dần bị bọn hắn hấp dẫn tới. Có đôi khi các đệ tử cảm thấy không rõ, liền sẽ nói thẳng muốn hỏi, hai người cũng sẽ giải thích cặn kẽ một phen. Mỗi lần như thế chúng đệ tử đều sẽ phát ra trận trận kinh hô như thế bình thường không có gì lạ một kiếm lại còn có như thế thâm ý quả thực hay lắm nhưng hay hơn vẫn là bọn hắn nói kiếm pháp đều là chúng đệ tử quen thuộc cơ sở kiếm pháp ma bệnh cùng lưỡng nên phong mặc dù mới vừa vào sân môn là mới thu nội sơn đệ tử nhưng trưởng mình tông cơ sở võ học cũng là thiên hạ đều biết bình thường người tu hành cơ bản đều sẽ hơn mấy bộ hà tích Nhu lại đối với mấy cái này đồng thời không có hứng thú nàng bây giờ chỉ quan tâm một việc cái kia đứa nhà quê người đâu chẳng lẽ là như sỹ thời điểm rơi xuống chết đuối Thực khách cư bên trong, ngồi ở trong một góc khác. Đối với ăn bánh bao ăn nôn nghiến thiếu niên đột nhiên hắt hơi một cái, trong miệng còn chưa nuốt xuống bánh nhân thịt đều kém chút phun ra ngoài. Người nào đang chủ hiểu ta? Phong Tiểu Hàn nhìn trong tay bánh bao, thế mà dâng lên một chút cảm giác buồn nôn. Chương 29, hắn dậy. Bởi vì chúng nội sơn các đệ tử hành động, nhưng nguyên bản vô vị bên ngoài núi luận võ, tại trong mắt mọi người dần dần biến đặc sắc đứng lên. Trần Phong chỉ là có mặt tuyên bố luận võ bắt đầu phía sau liền biến mất rồi, không biết đi nơi nào uống rượu. Lúc này luận võ toàn bộ từ Hà Tích cùng mấy vị bên ngoài sơn trưởng lao phụ trách. Những cái này bên ngoài sơn trưởng lão bất luận là tư lịch hay là tu vi đều là nhân tuyển tốt nhất, ánh mắt độc đáo. Bởi vì niên kỷ vấn đề, kinh nghiệm cũng so với bình thường nội sơn đệ tử muốn phong phú không ít, phán quyết là công bằng nhất công chính. Bây giờ tỷ võ trong các đệ tử, trừ bỏ một chút tuổi lớn hơn người bên ngoài, cũng có chút đệ tử biểu hiện làm cho người hai mắt tỏa sáng. Tỷ như vị kia trên thanh trúc phong tiên tiếng vang rội thùng cơm, bạch đại bàn tử. Lúc này làm đối thủ của hắn là một vị chừng 20 tuổi đệ tử, tu vi đại khái hóa linh cảnh trung phẩm, khuôn mặt gầy gò, mười ngón thon dài rất thích hợp dùng để cầm kiếm. Bạch đại bàn tử gỡ lấy bụng. Đi từ từ có mặt bên trong, những cái kia quan chiến các đệ tử đều tựa như trông thấy một cái viên thịt tử trong đám người ép ra ngoài, nhấp đô đi tới trong sân. Bạch đại bản tử chiều cao năm thước, hoành rộng bốn thước dưới, trên mặt thịt mỡ xoắn xùi cùng một chỗ, thậm chí đem hai mắt đều lách vào thành hai cái khe hở khe hở. Chúng đệ tử một hồi thổn thức, hô to tông môn quản sự đường quả nhiên lợi hại, lại có thể tìm đến cùng gia hỏa này dáng người tương xứng quần áo đệ tử. Ta sợ quá á, mỗi lần trông thấy cái này tiểu tử béo ta đều sẽ giật mình, đến bây giờ đều không co quen thuộc. Trên thế giới tại sao có thể có mập như vậy? Ma bệnh hai tay chắp sau lưng, còn lưng lưng. Chớp chớp có tiếng nói ra, gia hỏa này để cho ta nghĩ đến quê hương những cái kia nuôi dưỡng nhà giàu nhóm hàng năm đều sẽ đem đứng đầu mập ra xúc tụ tập cùng một chỗ, để cử đi ra ngoài chư vương. Lữ Ninh Phong cười cười, nói ra, mấy trăm năm trước có vị gọi Vương miệu cao nhân, béo như viên thịt, từng cùng vị kia danh xưng ngàn năm đệ nhất yêu thú cao thủ đại chiến, mặc dù bại, nhưng lại thành cái thứ nhất nhường hắn người bị thương nặng người, 10 phần gây bớm. Ma bệnh cười nói, Bạch đại bản tử hà có thể cùng cấp độ kia cao nhân tiền bối so sánh. Lữ Ninh Phong cười cười, chỉ vào Bạch đại bản tử bụng nói ra, thức ăn của hắn cũng không có ăn không. Trường Minh Tông nguyên liệu nấu ăn đều là tại linh khí nồng đậm chi địa sinh trồng trọn, trong đồ ăn không bị tiêu hóa hấp thu linh khí cũng không có bị hắn đứng hàng ra ngoài thân thể, mà là đống động lại thành mỡ. Thì tính sao? Mỡ cần vận động tới thiêu đốt mới có thể sinh ra năng lượng sử dụng, nếu không thông qua vận động trừ cân nặng, linh khí trong đó không thể nào được để luyện ra. Ma bệnh ho khan vài tiếng, tê tâm liệt phế đến để cho người ta hoài nghi hắn có thể hay không đem phổi ho ra đến. Theo phía sau tiếp tục nói, suy cho cùng giống phong tiểu hàn loại kia hóa linh hiệu xuất kinh người biến thái quá ít, bạch đại bản tử muốn đem những cái kia linh khí để luyện ra sợ rằng phải trả giá cực lớn cố gắng. Lữ nên phong suy nghĩ một chút, đống nhiên nói ra, ta đêm qua gặp qua hắn. Ma bệnh như mày, không nghĩ thông suốt cái này cùng chuyện này có liên quan gì tính chất, liền hỏi, vì lẽ đó. Lữ nên phong chỉ vào bạch đại bản tử bụng mỡ, quay đầu nói với ma bệnh, hôm qua hắn hoành rộng năm thước, ta tuyệt không có khả năng nhìn lầm. Lữ gia đời đời kinh thương, cũng là giới kinh doanh long đầu, Lữ nên phong thở nhỏ theo cha thân vào nam ra bắc, luyện thành ánh mắt xa bén. Khoảng cách xa gần, sự vật lớn nhỏ kích thước hắn một cái liền biết. Ma bệnh biết hắn tuyệt sẽ không nhìn ra, lập tức con mắt máy động, kém chút rơi trên mặt đất mới vừa tiến hành đến một nửa cái kia ho khan cũng bị sinh sinh chỉ tại cổ họng suýt nữa đem hắn nghẹn chết rồi lữ nên phong vội vàng cấp hắn đẩy con thuật khí lại giật xuống bên hông hắn hổ lô cho hắn ăn uống một hớp nhỏ dược chấp lúc này mới chậm lại đây không có khả năng ma bệnh tỉnh lại sau câu nói đầu tiên không phải cảm tạ mà là tiếp tục chấn kinh bạch sư đệ ngươi chính là nhận thua đi cùng hắn tỉ thí cái kia vị đệ tử chậm rãi nói ra ngươi hẳn là đánh không lại ta bạch đại ban tử cười vỗ bụng một cái hàm thanh cửa khí nói không đánh làm sao biết không thắng được huống hổ cha ta nói qua người béo lực không lỗ Ta so ngươi béo vì lẽ đó khí lực sẽ lớn hơn ngươi rất nhiều, nhìn như vậy cũng không nhất định sẽ thua. Quan chiến các đệ tử phát ra trận trận thổ thức, tu làm một đạo há lại bằng man lực liền có thể điểm số thắng bại. Chân chính quyết định hay là tu vi và võ học căn cơ. Cái kia vị đệ tử không hề bị lay động, rõ ràng cũng nghĩ như vậy. Bạch đại bàn tử tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của hắn, thế là cười nói, ngươi có biết phong sư đệ? Đệ tử kia suy nghĩ một chút, nói ra, Phong Tiểu Hàn. Ngày ấy ta tại thực khách cư trên tường phát hiện một cái động, tại tường một bên khác là căn gà, về sau mới biết được là phong sư đệ làm. Đồng dạng tu vi bên trong Không ai có thể tay không tiếp lấy cái xương kia, đây chính là sức mạnh. Tiên đệ tử kia lẳng lặng nghe, đồng thời tay phải đắp lên trên chuôi kiếm, bắt đầu tích xúc kiếm ý có thể theo các ngươi man lực là hạ đẳng nhất sức mạnh, lại quên các ngươi tay cầm kiếm cũng là dựa vào khí lực như vậy mới nắm chặt. Bạch đại bàn tử nhìn xem hắn, kiếp khe hở bên trong thoáng qua một đạo tinh quang, tiếp tục nói, man lực là hết thể sức mạnh căn bản, tất cả uy lực to lớn võ học đều là căn cứ vào nguyên khí cùng man lực hai loại sức mạnh thi triển ra. cảnh giới giống nhau thời điểm dựa vào là nguyên khí, nguyên khí trình độ thâm hậu nhất chí lúc nhìn chính là man lực. Ta rất mập, vì lẽ đó khí lực không nhỏ bởi vậy ta có ưu thế như vậy ta tại sao muốn đầu hàng đâu cái kia vị đệ tử lắc đầu nói ra ngươi tu vi không bằng ta bạch đại bàn tử cười nói cái này có thể không nhất định đệ tử kia nói ra ngươi nguyên khí không bằng ta nhiều bạch đại bàn tử suy nghĩ một chút cười nói cái này ngược lại có chút có thể lúc này đệ tử kia vẫn nhượng kiếm ý đã viên mãn trầm giọng nói ra ngươi nói lâu như vậy chính là muốn giải thích ngươi không muốn tại sao chịu thua cái kia nói nhảm nhiều quá rồi lấy đi bạch đại bàn tử cười ha ha nói ta ăn đi vào cơm đều không ăn không lời nói ra tự nhiên cũng không phải nói nhảm Ngươi mới vừa ở thừa dịp ta lúc nói chuyện tích xúc kiểu ý, ta cũng không nhàn rỗi. Bộ kiếm bên hôm ra khỏi vỏ ba tấc, một vệ kiếm quang đột nhiên chiếu sáng trong sân, trầm trọng khí tức đập vào mặt. Cái kia vị đệ tử lập tức cả kinh, tâm nói, mật mạp này thế mà cũng tại góp nhặt kiểu ý. Nhìn hiệu bộ này, tu vi hẳn là cũng tại hóa linh cảnh trung phẩm trên dưới. Hắn đến tội cùng lúc nào? Bạch đại bàn tử kiếm như du long, kiếm quang hướng về kia đệ tử bao phủ đi qua. đệ tử kia cũng là không tầm thường, lập tức liền lấy lại tinh thần, sơ sát tiêu điều kiếm khí tràn ngập ở trong sân. Hai đạo kiếm quang chạm vào nhau, phát ra rột vàng, còn có chút hỏa tinh vỡ lên hai người vừa chạm liền tách ra, bởi vì lần này kiếm quang chạm vào nhau chỉ là thăm dò, hơn nữa hai người đều làm một kích toàn lực, đều bị chút chấn động. cái kia vị đệ tử so sánh trước đây vị trí lui về sau nửa bước, mà trắng mập mạp lại như cũ đứng lúc trước vị trí, mỉm cười nhìn xem hắn, nhìn xem một màn này, đệ tử trung quanh đều có chút động dung. nguyên lai like hắn sớm liền đi tới việc này, bạch gia bí thuật, bạch đục hóa linh, làm trọng tài vị kia bên ngoài sơn trưởng lao khẽ gật đầu, nói đến bạch gia có thể sẽ có rất nhiều cái bạch thị gia tộc, nhưng trong đó có một cái cực kỳ có nhất thú cái này bạch gia đều làm mập mạp, hơn nữa ở lâu nông thôn hiếm ai biết. Người bình thường coi như biết bọn hắn cũng sẽ tưởng rằng chẳng qua là thông thường phú thân thôi. Bên ngoài sơn trưởng lão cũng là một lần tỉnh cờ từ một cái sách độc bản bên trên đọc được. Bọn hắn có một môn bí gia truyền pháp, không tại đại đường đạo điện bên trong, có thể đem thức ăn và mỡ linh khí trực tiếp để luyện ra, để mà tu hành hoặc là chiến đấu. Trước hắn nói muốn giảm béo, là bởi vì trong đó có khác bí mật, đến nôi đến tuột cùng là bí ẩn gì chỉ có chính hắn biết. Mà phong tiểu hàn bởi vì kim quang tẩy lễ cơ chế đặc biệt, có thể trực tiếp đem linh khí tiến hành hóa linh, sẽ không trồng chất thành mỡ. Bạch đại bàn tử cười hỏi, hiện tại xem ra ta cũng không thể lắm, thật là không tệ. Nhưng ngươi vẫn là sai lầm rồi, là nguyên khí hùng hậu trình độ nhất trí lúc, nhìn hẳn là võ học căn cơ, sau đó mới là khí lực. Cái kia vị đệ tử nói ra, ta hư lớn hơn ngươi vài tuổi, vừa vặn lại đi qua vài chỗ, nhìn qua một chút phong cảnh, học qua mấy chiêu kiếm pháp. Trường kiếm vung lên, chân trời lưu vân thả làm hai đoàn phản phát hóa thành sơn phong, hai ngọn núi đứng sóng vai hình thành trong khe núi có một đạo nước chảy xiết, thẳng tiến không lùi. Cái kia đến nước chảy xiết, càng là một đạo kiêu Người quan chiến quần chúng có người kinh sợ hô lên. Bắc Giáp Sơn thủy kiếm. Lão sư huynh thế mà nắm giữ sơn thủy Bạc kiếm mấy cái khác sân đấu võ đối chiến đệ tử cùng người quan chiến nhóm đều quay đầu nhìn qua sơn thủy bát kiếm rất khó nắm giữ cần cực lớn nội tính còn có nhất định cơ duyên ngoại sơn đệ tử có thể nắm giữ một kiếm quả thật không dễ gọi là thiên tư nhân lợi phong tơi bình thường trong tiểu chấn tuyệt đối là đứng đầu nhất thiên tài nhà ta liền ở tại bắc giáp sơn phụ cận đối với bắc giáp giản phong cảnh hình dạng mặt đất hiểu rõ đi nữa bất quá một kiếm này là ta mạnh nhất kiếm pháp nô sư minh trường kiếm đâm thẳng mang theo dòng nước xiết dũng tiến tiến mình bạch đại bàn tử to mập hình thể tại to lớn nước chảy xiết trước mặt giống như một chiếc lá lục bình chỉ có thể nước chảy bẹo trôi Nhưng trận Bạch Đại bản tử Hàn Quang hiện lên trong mắt, trường kiếm trong tay hoành quán trường không, mang theo cả người đều bay ra ngoài. Vị Tiêu tu vi thâm hậu bên ngoài sơn trưởng lão lui về phía sau một bước, hai người này thi triển kiếm đều là uy lực to lớn cường kiếm, mang theo sắc bén kiếm khí coi như là hắn cũng có thể hay không, không lọt vào mắt. Chiêu này là Trường Minh tông kiếm phủ bên trong ghi lại một kiếm, không tại bất kỳ kiếm pháp nào bên trong, là hoàn toàn độc lập một kiếm, gọi là phá giáp. Hắn rất mập, vì lẽ đó cân nặng rất lớn, chất lượng đại sở dùng quán tính lớn, bởi vậy hắn một kiếm này bởi vì tự thân cân nặng, uy lực tăng lên vô số lần. Chương 30, Bạch thuật tất cả mọi người không nghĩ tới, hai người thế mà nhanh như vậy liền sử xuất sát chiêu, đây mới là kiếm thứ hai mà thôi. Chân luận võ này không có bất kỳ cái gì thâm ý, không có thể hiện ra hai người trong tu luyện rèn luyện đi ra ngoài chiến đấu tố dưỡng, tại mọi người nhìn lại chỉ là đơn thuần tỷ thí sức mạnh. Mặc dù hai người đấu sức không có gì có thể học tập, nhưng thắng ở kiếm thế hùng vĩ, thì rắc rung động. Lữ Ninh Phong khẽ gật đầu, nói ra, bàng vĩ mô sức mạnh va chạm, vĩnh viễn là nam nhân muốn nhất chiến đấu. Hai người, hai đạo kiếm quang, một đạo trường hồng, một đạo nước chảy xiết. Nước chảy xiết lên chỗ kiếm ý cuồng bạo đến cực điểm, trường hồng chốt như có phong lôi ẩn ẩn. Trường Hồng cùng nước chạy xiết chạm vào nhau, đám người liền thấy trường Hồng bị đánh nát bấy, nước chạy xiết kiếm quang vẫn còn, tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng Bạch Đại Bản Tử đứng tại chỗ, nô sư huynh lại bay ngược ra ngoài. Tại hai hai kiếm đụng nhau một cái trước mắt, Bạch Đại Bản Tử kiếm thoát thủ mà đi, nhưng kiếm thế không nghỉ, cơ thể như cũng dùng tốc độ cực nhanh bay tới đằng trước, đụng vào tên đệ tử kia trong ngực. Họ ngô đệ tử mở ra thân pháp, nhẹ nhàng rơi ở bên sân, ánh mắt có chút kinh ngạc ý tứ. Bên ngoài sơn trưởng lão mặt không thay đổi nhìn xem hắn, ý tứ rất rõ ràng. Vừa rồi nếu không phải thời khắc mấu chốt Bạch Đại Bản Tử hai chân đập lên mặt đất, một cái đụng này uy lực sẽ càng thêm to lớn, hắn ít nhất cũng phải chịu chút nội thương. Tất nhiên kiếm tên phá giáp tự nhiên có khai bia đá vụn chi lực. ta thua rồi. Họ nô đệ tử thu kiếm vào vỏ, đối với Bạch Đại Bản Tử hành lễ nói, đa tạ thủ hạ lưu tình. Lời vừa nói ra, lập tức gây nên hoàn toàn yên tĩnh, chợt nhấc lên xôn xao. Nô sư huynh thế mà thua, cái này sao có thể? Nguyên lai mập mạp này mạnh như vậy, vừa rồi dùng chiêu kia thế nhưng là phá giáp kiếm. Không đúng, nô sư huynh hẳn là nâng tay, không phải vậy dùng thực lực của hắn làm sao có thể tại kiếm thứ hai lần thua. Bạch Đại Bàn Tử tay không, hai tay báo tại trước ngực, Hoàn Lễ nói, sư huynh đa tạ. Nô sư huynh trầm ngâm một chút, nói nghiêm túc, chúng ta đều biết ngươi họ Bạch, nhưng không biết ngươi tên thật là, ta gọi Bạch Thuật. Bạch Đại Bàn Tử dùng thùng cơm cùng mập mạp danh Dương Thanh Trúc Phong, nhưng chưa có người sẽ chú ý hắn đến tột cùng tên gọi là gì. Cái này là lần đầu tiên nhường nhiều người như vậy biết thực lực chân chính của hắn. Mọi người ở đây cũng là lần đầu nghiêm túc nhớ kỹ cái tên này. Bạch Thuật sinh tại Sư Cốc, có thể chỉ hậu, vị cam hơi đắng, cùng bên trong lít khí có dưỡng dạ giả dày kỳ hiệu. Ma Bệnh gật đầu, cười nói, gia hỏa này khẩu vị lớn, hơn nữa không bàn nhiều béo ăn uống hắn ăn bao nhiêu cũng sẽ không buồn nôn dùng bạch thuật làm tên, lại có mấy phần khít khao cảm giác có thể là bệnh lâu thành y dị mà bệnh đối với thảo dược chi đạo đều có trời sinh trước giác dược lý học thuật sách học đọc ngược như chạy. bạch đại bàn tử sự tình có một kết thúc thử trong rừng kiếm lại khôi phục tình cảnh lúc trước luận võ tiến hành thuận lợi tâm tư của mọi người cũng đều đặt ở quan chiến bên trên bạch đại bàn tử có thể nói là lực lượng mới xuất hiện quét ngang ngoại sơn đệ tử trực tiếp cầm xuống trước tám cường danh đạch. ngoại sơn đệ tử bắt cường quyết ra sau đó chính là nội sơn bắt cường bởi vì hà tích nu không cần tham dự luận võ Vì lẽ đó Nội Sơn bắt cường kỳ thực là phân ra đệ nhị đến đệ cửu, ngày mai luận võ trận chung kết ra bắt cường đệ nhất nhân liền có tư cách khiêu chiến Hà Tích Đu. Bởi vì Phong Tiểu Hàn luôn không, còn lại 30 vị đệ tử 15 cuộc tỉ thí đồng thời tiến hành. Nội Sơn trong các đệ tử yếu nhất đều có Hóa Linh trung phẩm thực lực, tỉ võ trạng diện thanh thế hùng vĩ, rất có đáng xem. Hà Tích Đu tại luận võ mới bắt đầu vẫn đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm những cái tiêu biểu hiện xuất chúng các đệ tử, đây đều là thanh trúc phong tương lai, là Trần Phong lưu cho nàng nhiệm vụ. Có nàng ở địa phương, chính là phong cảnh đẹp nhất địa phương một ít đạo tâm không phải đặc biệt kiên định đệ tử, ngẫu nhiên cũng sẽ hướng phương hướng của nàng nhắm vào vài lần. Nam xưa nội sơn tứ tịch đệ tử lâm nghĩa tùng là một vị bề ngoài xấu xí, thuộc về ném vào trong đám người cũng không tìm tới cái chủ loại kia. Nội sơn đệ tử bảng từ đệ tam đến đệ cửu thực lực đều không kém bao nhiêu, đều là hóa linh viên mãn cảnh giới, chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá động ngũ hà tích nu bởi vì một ít nguyên nhân một mực ngồi ở ghế đầu vị trí, lâm nghĩa tùng nhưng là đã đột phá động ngũ cao thủ, hơn nữa hắn đã hai mươi mấy tuổi rồi. lâm nghĩa tùng chỉ ba chiêu liền giải quyết đối thủ, cười hí hí nói, nhu sư muội, vị phong sư đệ ngươi nhìn có thể xếp vào thứ mấy? Hà Tích Nhu suy nghĩ một chút, lắc đầu nói ra, theo ta thấy cũng liền khắp nơi chừng 20, nhiều lắm là 15. Nhưng nàng nhớ tới gia hỏa này độc giết huyền thú, bắt thổ rất thử, lại sửa lời nói, nhưng cũng có thể là đệ thập. Lâm Nghĩa Tùng nhíu mày, cười hỏi, chẳng lẽ liền sẽ không có kỳ tích? Hà Tích Nhu nhìn xem những cái kia còn chưa quyết ra thắng bại nội sơn các đệ tử, nói ra, như vậy Lâm sư minh tưởng rằng, bọn hắn tại phong tiểu hàn giao thủ thời điểm, sẽ cho hắn sáng tạo kỳ tích cơ hội sao? Lâm Nhã Tùng cười cười, nhìn xem những cái kia hùng vị kiếm khí, dưới hoàng hôn trời chiều đều bị khí tức sắc nhuộm huyết hồng, hắn bỗng nhiên nói ra, bọn hắn nhằm vào phong sư đệ nguyên nhân còn không phải đều là bắt nguồn từ ngươi tùy hứng ta vị sư đệ kia nhập môn xã hội loài người cần muốn chỉ điểm cùng chiếu cố ta đã giải thích qua rất nhiều lần chỉ là bọn hắn nhất định phải ôm bộ kia đạo đức luân lý tới kim hắn hà tích nu nói ra cái này sẽ chỉ để cho ta càng xem thường bọn hắn lâm nghĩa tùng tò mò hỏi vì sao nàng cười cười tỏa ra phong tình vạt trùng chọc người trầm mê trong đó bốn phía là trúc bị hoàng hôn nhuộn đỏ lên tựa hồ cũng bị một màn này đẹp đến có chút say rồi lâm nghĩa tùng đã hiểu thế là hắn trầm mặc tự hỏi một ít chuyện Hà Tích Nu ý tứ rất đơn giản, nếu như nàng không có đẹp như vậy, những đệ tử này còn sẽ như thế định nuốt nàng sao? Còn lại bởi vì ở Trung Tử trúc Viện một chuyện mà như vậy ván giận sao? Hắn cảm thán nói, Trung Quy là chút thiếu niên a. Tiếp đó hắn liền rời đi, đi cho những ngoại sơn đệ tử kia phân tích giảng giải trên sân luận võ. Hà Tích Nu cũng cảm khái một tiếng, chỉ không không vượt qua được là thở dài, mà là có chút hơi phùng nói, a, nam nhân. Lưu Phán Phán đến bây giờ đều rất tò mò, coi như Phong Tiểu hàng chiến bại sẽ làm mất mặt chân phong, nhưng hắn suy cho cùng mới nhập môn không lâu, thua cũng rất bình thường, làm sao đến mức nàng như thế che chở với hắn? Kỳ thực đây chính là nguyên nhân, Phong Tiểu Hàn không có rất mãnh liệt nam nữ quan niệm, trong mắt hắn lại cô gái xinh đẹp cũng bất quá là đẹp mắt một chút bông hoa. Điểm này cùng người khác rất không đồng dạng, cho nên nàng rất thưởng thức, hoặc là rất nói đưa thích như vậy sư đệ, để cho nàng cảm giác rất chân thực, không rối trá, không làm bộ. Nàng cũng thật thích nhìn thấy Phong Tiểu Hàn bị chính mình uy hiếp không có cơm ăn thời điểm biểu lộ, mỗi lần nghĩ đến một mặt kia, khỏe miệng của nàng đều sẽ câu lên tia tiêu ý, nhưng nghĩ tới đêm hôm đó sự tình, trong mắt nàng lại có chút giận dữ. Hai loại tâm lý đan vào một chỗ sinh ra một biểu tình phức tạp, nhìn qua rất khả ái, rất đẹp. Có thể là tại trời chiều dư uy nguyên nhân, mặt của nàng có chút đỏ lên. Thực khách cư tay cầm môi ôm sành cơm, ngáp một cái, nói với Phong Tiểu Hàn, tính toán canh giờ, ngoại sơn đệ tử luận võ hẳn là kết thúc, ngươi còn không đi. Lúc này các đệ tử đều đang thử dừng kiếm tham dự luận võ, nơi này chỉ có một mình hắn đang dùng cơm. Phong Tiểu Hàn nhìn một chút Thái Dương phương hướng, cầm căn đuổi gà đứng dậy liền muốn rời khỏi. "Đúng rồi, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần?" Tay cầm môi đột nhiên hỏi. Phong Tiểu Hàn quay đầu nhìn xem hắn, suy nghĩ một chút nói ra, "Lâu Thính Vũ nha, nếu như có thể giết người, ta có 100% tự tin." không thể giết người lời nói ta có bảy thành nắm chắc. Chương 31, Huy Hoàng Thí Kiếm Lâm. Lữ Nên Phong đối đầu là một vị so niên kỷ của hắn còn muốn nhỏ chút thiếu niên, cái thiếu thiếu một thân kiếm khí, Quang Minh chính đại, là Thanh trúc phong nội sơn thứ 26. Là ma bệnh đối thủ nhưng là nội sơn thứ 25. Theo lý thuyết hai người này đều là tại hai người bọn họ cùng Phong Tiểu Hàn đến trước đó, bài vị hạng chót hai vị. Hà Tích Nu nhìn xem hai cái này sân đấu võ, có chút chờ mong. Hai vị này tân tấn nội sơn đệ tử rõ ràng không phải người bình thường, lên núi vào trước cửa liền sớm đã bắt đầu trang nghiêm tu hành, chỉ là không biết bọn hắn thực lực cụ thể như thế nào vừa lúc ở trận luận võ này bên trong xác nhận một chút Lữ nên phong mỉm cười đối với vị nào thiếu niên không mình hành lễ khe cười nói tiểu sinh Lữ nên phong thiếu lễ thiếu niên kia cầm kiếm hoàn lễ thấy hắn một thân ăn mặc tiểu thư sinh liền hỏi ngươi đọc qua rất nhiều sách Lữ nên phong khiêm tốn nói ra chỉ là nhìn qua một chút không gọi được rất nhiều thiếu niên khe gật đầu nói nghiêm túc ta gần nhất cũng tại nhìn một ít sách nhưng rất nhiều nơi nhìn không hiểu lắm đến lúc đó còn xin ngươi giúp đỡ chút chỉ giáo một hai đây không phải lấy lòng mà là thật tâm thỉnh giáo lưỡng nên phong nói ra nếu như ta giúp người ta có thể được chỗ tốt gì đâu thiếu niên suy nghĩ một chút, nói ra, ngươi muốn cái gì? lưỡng nên phong khỏe miệng ý cười sâu hơn, nói ra, mọi người đều biết ta thích kết giao bằng hữu, nếu như ta có thể giúp được ta ngươi, vậy ngươi liền làm bằng hữu của ta thế nào? thiếu niên cảm thấy bút chướng này không tính thua thiệt, liền nói ra, tốt ta, chỉ là ta nhìn sách có chút ít chú ý. hắn các sư huynh ngày bình thường đều chuyên cần tại tu hành, có rất ít thế gian có thể cùng hắn đọc sách, hơn nữa hắn nhìn sách thật sự rất ít lưu ý, những cái kia xuất chúng nội sơn các đệ tử cũng có rất ít người có thể giúp hắn giải thích. lưỡng nên phong trong tay quả xếp soát vừa mở, trong tay hơi lắc, nói ra, thật là khéo ta cũng ưa thích niên cứu chút lạnh cửa, ngươi ta có thể trao đổi một chút. Thiếu niên kia lại lần nữa thi lễ, nói ra, ta gọi tần cô tinh nhập môn so ngươi sớm, liền xin ngươi đi trước tiến chiêu đi. Lưỡng nên phong điều vận nguyên khí đi xuyên kinh mạch ở giữa, cười nói, vậy ta sẽ không khách khí. Sau một khắc, hắn quạt xếp hợp lại, coi đây là kiếm, hướng về kia thiếu niên đâm tới. Hắn nan quạt chính là tinh thiết gian đúc, độ cứng không thuộc về một thanh bảo kiếm, dùng quạt xếp làm kiếm người có rất nhiều, nhưng phần lớn đều là dùng huyễn kỹ làm chủ, nhưng hắn vẫn tương đối là thủ Tần cô tinh sắc mặt biến hóa, trường kiếm ra khỏi vỏ hành tại trước ngực, liền thấy quạt xếp đụng vào trên thân kiếm. Phát ra đường một tiếng, Tần Cô Tinh lui về phía sau nửa bước, hổ khẩu hơi tê tê, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hối hận. Lữ Nên Phong kiếm liền như là như gió kéo dài không ngừng, chính là Trường Minh tông phong vân kiếm pháp, xuất ra phía sau kiếm thế thao thao bất tuyệt, liên miên cung dứt, nhưng nhường tâm hắn sinh hối hận cũng không phải kiếm pháp này. Quan sát kiếm, ngươi thế mà lại có loại bảo bối này. Tần Cô Tinh một bên thi triển phòng ngự kiếm, một bên cười khổ nói, sớm biết liền không cho ngươi động thủ trước, cỡng chiếm thế công. Lữ Nên Phong trên tay cũng không phải thông thường cây quạt, mà là một thanh kiếm. Thì triển kiếm chiêu thời điểm kiếm khí sẽ tự động tại phiến kiếm phía trước hội tụ một đường, uyển thực chất yếu, liền như là thật sự giải kiếm đồng dạng. Hơn nữa thân kiếm là từ kiếm khí tạo thành, rất khó dùng nhìn bằng mắt thường đến. Tần Cô Tinh dù sao cũng là Nội Sơn đệ tử, từ có chỗ hơn người, trường kiếm ở trong tay của hắn giống như sơ nhạc, phong ngự cực kỳ chặt chẽ cẩn thận, phong tuy mạnh mẽ, lại có thể nào thổi bay lại sơn. Lượng Liên Phong mặc dù ở tạm tự phòng, cũng rất khó khăn thủ thắng. Bên này, ma bệnh cùng vị kia thứ 25 Nội Sơn đệ tử cũng lẫn nhau thi lễ. Cái kia vị đệ tử gặp ma bệnh một bộ bệnh nặng tại người, tùy thời sẽ ngã xuống, có chút lo lắng cho hắn nói ra, sư đệ, nếu như thân thể ngươi quả thực ôm việc gì, có thể chờ hết bệnh, lại khiêu chiến cái khác nội sơn đệ tử đến để thăng hạng. Ma bệnh nghe vậy ho khan càng thêm lợi hại, ho khan là như thế tê tâm liệt phế, nghe để cho người ta vẫn cứ kinh hãi, liền thấy hắn khoát tay liễu liễu. nói ra, không có gì đáng ngại, ta ngã bệnh cùng ta muốn luận võ là hai chuyện khác nhau, sư minh cứ việc kiên tâm, không cần thiết lưu thủ. Ma bệnh trong đôi mắt lóe lên đạo không dễ dàng phát giác tinh quang, trầm giọng nói ra, không phải vậy, sư minh bởi vì khinh địch mà bại rơi, chẳng phải là hối hận không kịp. đây cái kia vị đệ tử lắc đầu. Không biết hắn là từ nơi đó gửi tin tới Tâm, liền nói ra, Mời sư đệ đi trước tiến chiêu đi. Thật không biết các ngươi là học của ai cái này tât xấu, nhận vì người khác nhỏ hơn ngươi liền muốn nhường ra tiên cơ, gặp mặt lao tiền bối liền muốn nhường bên trên ba chiêu. Ma Bệnh lấy ra hồ lô nhấp một hấp dược chấp, thở dài nói, cứ như vậy nơi nào còn có chính ngươi trước tiên cơ hội xuất thủ, cái này lễ tiết thật cần phải sửa đổi một chút. Liền thấy Ma Bệnh từ phía sau rút ra một cái sắc bén đoạn kiếm, một đạo kiếm quang lập tức chiếu sáng trong sân, liền thấy thanh đoạn kiếm này bên trên tử quang vần quanh, sắc bén vô song, nhất định là một thanh bảo kiếm chém sắt như chém bùn. Cái kia vị đệ tử sắc mặt đại biến, vội vàng bày ra phòng ngự tư thế, đồng thời hai chân kéo căng, tùy thời chuẩn bị mở ra thân pháp tránh né công kích. Người xem lơ nhìn, rõ ràng là để cho ta trước tiên xuất kiếm như thế nào tại ta trước đó bày ra tư thế. Chẳng lẽ là sợ ta trôi kiếm này? Ma bệnh lúc đầu, thở hổn hển, phản phất mấy câu nói đó đã hết sạch hắn tất cả khí lực, nói ra, "Thôi được, vậy ta liền nhường một chút ngươi đi." Liền thấy hắn lại lấy ra vỏ kiếm, thu kiếm vào vỏ hậu chiêu cầm kiếm chôi, nghiêng cổ hỏi, "Ta như thế đánh với ngươi, ngươi còn sợ sao?" Đệ tử kia cảm thấy mình bị vũ nhục, nói ra Khách sư thuốc tổ đã từng nói, kiếm khách ở giữa thắng bại cùng kiếm bản thân không quan hệ. Sư đệ cứ việc toàn lực tiến công, nếu ta thua rồi chỉ có thể nói là tài nghệ không bằng người, cùng binh khí không hề quan hệ. Chớ, một phần vạn mới vừa lên tới liền đem kiếm của ngươi cho chặt đứt, người khác nên nói ta ủy vào bảo kiếm chi phong khinh người đó thế, cũng không hẳn đẹp. Ma bệnh cũng không có đoạn kiếm ra khỏi vỏ ý tứ, nói ra, hơn nữa theo như lời ngươi nói, ta nếu lần này ngăn địch thất bại, cũng cùng ta lấy kiếm vỏ ngăn địch đồng thời không quan hệ, chỉ có thể nói tu vi không đủ thôi. Một cái tài nghệ không bằng người, một cái là tu vi không đủ, nghe mặc dù không sai bị lắm nhưng trong đó thâm ý lại khác rất xa, cái này cũng biểu lộ hai người đối với thực lực hai chữ nhận thức trên lệnh. Tên đệ tử kia suy nghĩ một chút, cũng đem vỏ kiếm gỡ xuống bộ ở trên kiếm, cầm trong tay chui kiếm ngăn địch. Ma bệnh đoạn kiếm vung lên, vừa cười vừa nói, dạng này đánh với ta, ngươi nhất định phải thua. Liên thấy hắn kiếm lên phương đông, đoạn kiếm trong tay giống như một vòng hạo nhật, đã chìm vào đường chân trời Thái Dương Tựa Hồ lại lần nữa dâng lên, cực nóng khí tức kinh khủng đập vào mặt Bột Tên đệ tử kia trường kiếm như rồng, muốn phá vỡ mưa gió, thôi động vô số đám mây hướng về Thái Dương bao phủ đi qua, thế muốn che kỵ quan vi. Hà Tích nu khẽ gật đầu. Hai người kia kiếm pháp đều tạo nghệ không cạn, nghĩ đến vào núi phía trước tu hành đều cực kỳ khắc khổ, hơn nữa Viêm Tính Đô rất có cá tính, tương lai tất có phiên thành tựu, tại đây trưởng mình tông chiếm một châu ngồi riêng. Nội sơn các đệ tử thi triển cơ hồ đều là kinh thiên động địa cường đại kiếm chiêu, kiếm ý mang theo dị tượng tràn ngập toàn bộ thi kiếm lâm, trong lúc nhất thời trong rừng trúc quang hoa vô cùng. Nội ngoại hai núi đệ tử cho thấy thực lực để cho nàng hết sức hài lòng, mà lại rất là tự hào, thử hỏi cái khác Chư Phong có cái nào tại Tỷ Võ thời điểm sẽ có như vậy chói lóa mắt tràn diện. Nàng nhiên lòng có cảm giác phát trong hiện trường kiếm ý mang theo dị tượng tựa hồ có trong nháy mắt như vậy sinh ra dao động, sau đó lại lần nữa khôi phục nguyên dạng. Hơn nữa cái này dao động tất cả đều là bởi vì một người mà lên. Cương đại chiêu thức đều là cao nhân tiền bối căn cứ vào đối với thiên đạo cảm ngộ sáng tạo, trong đó mỗi một cái nhìn như động tác dư thừa đều đầy ngầm thâm ý, thi triển ra có thể có thể lôi kéo thiên địa linh khí vận chuyển, từ thang dị tượng. Nhưng sinh ra cảnh tượng kỳ dị như vậy là có thể bị áp chế, tỉ như một vị ngoại sơn đệ tử đang thi triển quang mang vạn trượng kiếm pháp lúc, Trần Phong đứng ở một bên, như vậy sinh ra kiếm quang liền sẽ không chói mắt như vậy cái này chính là cường giả đối với bốn phía khí tức hoàn mỹ phù hợp thời điểm mang tới áp chế như vậy đến cùng là ai vậy mà có thể để cho nhiều đệ tử như vậy cùng xuất kiếm sinh ra dị tượng phát sinh dao động Hà Tích Nu quay đầu nhìn sang liền thấy Phong tiểu Hàn cầm một cái đùi gà một bên đạp một vừa nhìn đám người lật võ những cái kia cường đại kiếm khí nhường thân thể của hắn tự sinh phản lực chính là dạng này sinh ra kiếm ý dao động thí kiếm lâm dị tượng chuyện này chỉ phát sinh tại ngắn ngủi một cái chớp mắt hơn nữa ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ liền Lâm nghĩa tùng cùng những cái kia bên ngoài sơn trưởng lão cũng không có phát giác được nàng nhìn mình thân sư đệ trong mắt lập loè chút không do ý vị qua mang Chương 32: Xuất kiếm như gió. Chân trời trời chiều đã triệt để chìm vào đường chân trời bên trong, thì kiếm lâm bên trong sớm đã treo lên rất nhiều đèn lồng, nhiều luận võ tiến hành thuận lợi. Nội sơn chúng đệ tử xếp hạng tương cận thực lực đều rất tiếp cận, thuần dung chiến lực mà nói chỉ sẵn sẵn với nhau. Chỗ những cái này sân đấu võ đệ tử luận võ, có rất nhiều muốn kéo dài rất lâu mới có thể điểm số thắng bại, giống như Bạch thuật nói tới như vậy, tu vi tương tự, nhục thân bản lực giống nhau, liền muốn nhìn nguyên khí hùng hậu trình độ, nguyên khí bắt nguồn từ mỗi ngày tính toán ngà linh. Mỗi gõ khí hải u phủ đại môn một chút, nguyên khí liền sẽ chậm trọng một phần, chiến đấu bên tính chất cũng sẽ sau đó tăng thêm bây giờ còn chưa phân ra thắng bại các đệ tử so là trong ngày thường tu hành khắc khổ trình độ lưỡng niên phong cùng ma bệnh tuần tự thắng được bọn hắn hai vị đối thủ tu vi so sánh với lần trước luận võ đã tiến rất xa chỉ tiếp gặp hai cái này dị loại lưỡng niên phong nhìn thấy phong tiểu hàn cuối cùng xuất hiện tiến lên chào hỏi tiểu hàn ngươi đến tuột cùng đi nơi nào ta kém chút cho là ngươi sẽ không tới chứ phong tiểu hàn không để ý đến hắn kinh ngạc nhìn những đệ tử kia luận võ tinh thần thức hải bên trong ầm ầm sóng dậy vạn trượng kim mang không ngừng khắc lục xuống những chiêu thức kia đồng thời bắt đầu diễn hóa trong đó ý cảnh thôi diễn chiêu thức vận khí con đường trận luận võ này đối với phong tiểu hàn tới nói không khác một hồi thỉnh yến vô số đệ tử ở phía trên thi triển tuyệt học đều bị hắn phục chế Ma bệnh bắt đầu cho là hắn bị những dị tượng này trấn nhiếp đạo tâm bất ổn mới có thể thất lễ lưỡng nên phong cười cười cũng không hề để ý cùng hắn đứng xóm vai nhìn về phía giữa sân tỷ võ các đệ tử những người này bên trong sẽ có người thành vì bọn họ hạ chẳng tỷ võ đối thủ vì lẽ đó thừa cơ nhiều quan sát một chút cũng sẽ chiếm lấy chút tiên cơ đến lúc cuối cùng một hồi luận võ sắp xong thời điểm hai vị nội sơn đệ tử đã mềm mềm có gắp ngã xuống đất hai người bọn họ cũng đã nguyên khí khô kiệt tiêu hao hết khí lực Bây giờ thắng bại liền xem ai có thể trước tiên đứng lên. La Nguyên khí khô kiệt, thể lực hao hết thời điểm, so đấu chính là ý chí. Liền thấy một vị đệ tử lấy kiếm sửa đất, gắng gượng cơ thể, thử nghiệm đứng lên, quan chiến các đệ tử ngưng trợ, mong mọi người thắng sinh ra. Một vị khác đệ tử hai tay chống đất, chậm rãi đứng dậy. Sau cùng hai người gần như đồng thời đứng lên, nhưng cuối cùng có người chậm một đường, trong sân bên ngoài sơn trường lao thở dài, hai người đã bất lực tái chiến, liền ngay cả đứng đều cực kỳ miễn mỏi. Thế là tiến lên một bước, nói ra, luận võ kết thúc, người thắng, lệ vô quỳnh. Kết quả vừa ra, hai người nhất thời hướng về sau ngã xuống bên ngoài sơn trưởng lão liền vội vàng lấy ra trở về phục đan dược cho hai người ăn bảo trong đám người buộc phát ra kịch liệt tiếng vỗ tay vì người thắng chúc mừng cũng vì kẻ thất bại ý chí kiên cường chiết phục hai viên đan dược này đầy đủ chân quý đối với giai đoạn hiện tại hai mà nói sau khi uống có thể trong thời gian rất ngắn khôi phục nguyên khí chỉ cần tĩnh tọa một lát liền có thể đem dược lực tăng ra hai người phục dụng đan dược phía sau tinh thần chấn động lẫn nhau thi lễ trong mắt đều có khâm phục chi tỉnh nhưng chúng nội sơn đệ tử làm sơ điều chỉnh sau đó chính là trận thứ hai luận võ 16 vị thắng được Nội Sơn đệ tử sẽ tại 8 cái sân đấu võ tiến hành so đấu, không tham dự cuộc tỷ thí này, nội ngoại hai núi đệ tử đều chú ý lấy một cuộc tỷ thí. Đó chính là Phong Tiểu Hàn cùng Nội Sơn bảng thứ 8 Lý Tiếu Phàm làm võ. Phong Tiểu Hàn hôm qua sáng sớm liền bắt đầu tắm rửa dương quang mãi đến mặt trời chiều ngã về tây, lại cùng với linh trùng kêu khẽ vào đêm, thẳng đến hôm nay sáng sớm, Kiếm ý đã tích xúc đến một cái trình độ khủng bố, chỉ nhìn bên hông hắn kiếm gãy bên trên phảng phất bao trùm một tầng như thực chất quang mang liền biết. Lý Tiếu Phàm nhìn xem chuôi này kiếm gãy, không biết vì sao có chút cảm giác kinh hãi. Dùng phong Tiểu Hàn giai đoạn hiện tại tu vi Không bản dù thế nào tích xúc kiếm ý cũng sẽ không mạnh đến quá đáng, bởi vì hắn nắm giữ không được, cương ép thi triển siêu việt tự thân năng lực chịu đựng kiếm chỉ có thể phản thương chính mình. Nhưng Lý Tiếu Phàm bây giờ trong lòng phảng phất có một thanh âm vang lên, đổi lại thường ngày, thanh âm này nói cho hắn biết toàn lực ứng phó, hoặc là cùng hắn nói nhất thiết phải. Đó là hắn thân là người tu hành giác quan thứ 6, hắn vô cùng tin tưởng cảm giác của mình, bởi vì nó rất ít khi sai. Nhưng bây giờ hắn có chút hoài nghi cảm giác của mình rồi, bởi vì cái thanh âm kia nhường hắn mau trốn. Theo lý thuyết Phong Tiểu Hàn nhập môn trường Minh Sơn môn, coi như trước đó tại giã ngoại trui luyện lợi hại hơn nữa cũng không cách nào cùng hắn sánh ngang, nhưng đáy lòng của hắn chính là sinh ra ý nghĩ như vậy, không hề có đạo lý. Hai người lẫn nhau sau khi hành lễ, đứng tại sân hai bên xa nhìn nhau từ xa. Ngươi rất đáng sợ, so ta đối chiến bất luận kẻ nào còn còn đáng sợ hơn. Đây là trực giác, mặc dù ta không muốn tin tưởng chuyện này, nhưng trực giác của ta luôn luôn rất chính xác. Lý Tiếu Phàm suy nghĩ một chút, lại bổ sung, "Còn nữa, ta đối với ngươi và ở tử chúc viên một chuyện cũng không quan tâm." Phong Tiểu Hàn khẽ gật đầu. Đang lúc Lý Tiếu Phàm lại muốn nói gì thời điểm, Trợ thấy trong không khí có một cỗ vừa dày vừa nặng mùi máu tanh tràn ngập ra, để cho người ta trong lòng sinh ra sợ hãi, phiền muộn muốn nói. Phong Tiểu Hàn trong tay kiếm gãy đột nhiên hướng về phía trước nhất chạm, mạnh mẽ kiếm khí phá vỡ gió đêm lực về phía Lệ Vô Bình. Kiếm khí là nguyên khí mượn nhờ mũi kiếm hoặc tự thân kiếm đạo tu vi kích phát ra khí nhận, sắc bén vô song, mà kiếm ý nhưng là kiếm cùng người ở giữa cảm ứng, cũng là kiếm khách đối với kiếm đạo lý giải cùng cảm nội chỗ này sinh một loại ý niệm, có thể hướng đối thủ thể hiện ra ý chí của mình, đoạt người tâm phách, chu tâm kiếm kiếm ý chính là bắt nguồn ở đây. Theo Phong Tiểu Hàn, như là đã hành lễ xong rồi, cần gì phải nhiều lời trực tiếp động thủ là được. Nhưng rơi đang quan chiến đệ tử trong mắt, cũng là tương tự với đánh lén hành động, trong đám người không nhịn được phát ra chân thực hư thanh, có người thậm chí chửi ầm lên. Lý Tiếu Phàm quả thật bị đánh trở tay không kịp, nhưng đội vàng phía dưới cũng vận khí nguyên khí, một kiếm chém vào đạo kia cường đại kiếm khí phía trên. Kiếm cùng kiếm khí chạm vào nhau, phát ra một tiếng lơi mát sắc mình chói hai âm thanh, Lệ Vô Quỳnh lui lại mấy bước, đang muốn thi triển một đời sở học, cùng Phong Tiểu Hàn một phân cao thấp thời điểm. Nhưng sau một khắc, đầy trời hung tàn máu kiếm từ không trung rơi xuống, phong hắn. Chu Tâm kiếm Đại phong tiểu hàn cường đại kiếm ý trước mặt, liên đạo tâm một mảnh thanh minh lý tiêu phạm đều có một lát thất thần. nhưng chính là này nháy mắt thời gian, phong tiểu hàn thân thể uốn lẹo, kiếm gậy vũ động ở giữa những cái kia kiếm ý hóa thành hai tòa vách núi đứng sóng vai, phản phất là bị thiên ngoại một kiếm chém thành hai khúc núi cao tạo thành một đạo khe núi, trong khe núi dòng nước xiết rung tiến. buổi trưa cùng bạch đại bàn tử giao thủ chiến bại họ ngô ngoại sơn đệ tử thấy cảnh này sắc mặt biến đổi lớn. sơn thủy bát kiếm, bắc giáp sơn thủy kiếm, phong tiểu hàn một kiếm này có thể nói là hết bắc giáp sơn thủy kiếm tinh túy, ảo diệu trong đó không thể giải thích. Thanh lượng kiếm quang trong lúc đó rực rỡ hào quang, Lý Tiếu Phàm thét dài một tiếng, hai chân đập lên mặt đất vậy mà xuống mồ ba phần, trường kiếm dựng thẳng tại trước ngực, liền như là dòng nước bên trong đổ xuất một khối nham thạch, mặc cho thủy thế lại tật cũng không thể dung chuyển. Làm một kiếm này kiếm thế suy yếu thời điểm, Lý Tiếu Phàm trong mắt lóe lên đạo tinh quang, trường kiếm vũ động, cơ thể bốn phía đều tràn đầy cường đại kiếm khí. Chiêu này gọi là Dạ Chiến Bắc Phương, thi triển lúc lại tại bốn phía tạo thành một ngọn gió tưởng, giống như lúc bằng sắt, không chỉ có phòng ngự cực mạnh hơn nữa lực công kích cũng 10 phần lớn. Chiêu này mười phần nổi danh, có rất nhiều người tu hành biết dùng cơ hồ tất cả vũ khí cũng có thể đem nó thi triển đi ra, nhưng vẫn là dùng kiếm phòng ngự nhất là viên mãn, hiệu quả cũng đứng đầu rõ rệt. Nhưng lúc này, lại có một đạo kiếm quang nổi lên, giống như trên chín tầng trời tinh hà rủ xuống, thẳng xuống dưới 3000 thước. Lư Châu Sơn thủy kiếm. Quan chiến trong đám người lại lần nữa nhấc lên trận kinh hô, liền Lâm Nghĩa Tùng cùng Hà Tích Nhu đều có chút biến sắc. Tiểu tử này đến tuột cùng làm sao học được những cái này kiếm pháp? Lâu Tính vua cảm thụ được trên sân cường đại kiếm ý, hơi hơi như mày, mặt không biểu tình, kỳ thực trong lòng đã nhấc lên sao lớn. Chương 33, Cô Khâu Sơn thủy kiếm chu tâm kiếm. Phong tiểu hàn cái này hai kiếm cho Lý Tiếu Phạm tạo thành áp lực cực lớn, cường đại chu tâm kiếm ý nhường trong lòng mọi người đều bị kín một tầng bóng ma. Sư phó dạy hắn chu tâm kiếm mới mấy ngày, thế mà liền có thể ứng dụng tại trong thực chiến. Hà Tích Nu càng là chấn kinh, tâm nói, chẳng thể trách sư phó cùng tam trưởng lão đều đối với hắn có lòng tin như vậy. Những thứ khác sân đấu võ cũng bị dị tượng bên này hấp dẫn, tạm thời ngừng thế công. Cổ Sơn xem như Lâu Thính Vũ đối thủ, nhìn xem bên kia sân đấu võ, ánh mắt phức tạp, nói ra, hắn không sai. Lâu Thính Vũ nói bổ sung, rất không tệ. Cổ Sơn hơi hơi nhũ mày hỏi, vì lẽ đó. Vì lẽ đó ta càng phải hạ gục hắn. Lâu thính vũ chiến tư đã hạ, Phong Tiểu Hàn đã nhận, như vậy hai người nhất định phải chiến một hồi không thể. Lý Tiếu Phạm dù sao cũng là Hóa Linh cảnh viên mãn, nguyên khí ngưng thực trầm trọng, một tay dạ chiến bắt phương vậy mà quả thực là đem lưu Châu Sơn thủy kiếm gánh xuống dưới, nhưng nguyên khí cũng tiêu hao không ít. Phong Tiểu Hàn dù cho thiên tư hơn người, lại phải vạn diễn kim mang tẩy lễ, nhưng suy cho cùng mới Hóa Linh trung phẩm, liên tiếp thi triển chu tâm kiếm, sơn thủy bắt kiếm cái này cường đại kiếm pháp, nguyên khí thu phát tốc độ theo không kịp, vì lẽ đó vốn nên tiếp nối chiêu tiếp theo không có cách nào thi triển đi ra, chỉ có thể lùi về phía sau mấy bước. Lý Tiếu Phàm gặp thế công tạm nghỉ, cuối cùng có cơ hội thở dốc, nhìn chăm chăm Phong Tiểu Hàn, thầm nghĩ nguy hiểm thật. Nếu như hắn dùng không phải kiếm gãy, vừa rồi cái này xong thế công cũng có thể còn muốn chịu chút nội thương. Hắn liếc nhìn bên chân cái kia mảnh trắng đoan góc áo, cho dù hắn vừa rồi dạ chiến bắt phương phòng ngự kín không kẽ hở, có thể xưng hoàn mỹ, nhưng vẫn như cũng bị đối phương chém dụng một chéo áo. Điều này nói do cái gì? Kiếm đạo của ngươi tu vi tại trên ta. Lý Tiếu Phàm sắc mặt trắng nhận nói ra, ngươi đến cùng là cái dạng gì quái thai? Phong Tiểu Hàn một kích thất thủ, trong lòng biết lại làm đột nhiên tập kích cũng mất đi cướp chiếm tiền cơ hiệu quả, liền không nóng nảy thế công. Quái thai. Ta là lần đầu tiên nghe được cái từ này, nhưng ta đối với cái từ này đại biểu ý tứ từ không xa là gì. Hắn suy nghĩ một chút, nói ra, trước đó ta sinh hoạt cái chỗ kia không có ai, vì lẽ đó ta chính là quái thai. Bây giờ ta tới nơi này, bởi vì nơi này không từng có qua thở nhỏ cùng yêu thú là định người, vì lẽ đó ta vẫn cái quái thai. Phong Tiểu Hàn cười cười, tay phải khẽ động, tiếp tục nói, ta vẫn luôn là cái quái thai, như vậy không bản trên người ta phát sinh cái gì để cho người ta cảm thấy ngạc nhiên sự tình, các người đều không nên cảm thấy ngạc nhiên mới đúng. Nụ cười của hắn rất thuần khiết thật, giống như là tử trúc viên trong kia mảnh thảo trong đất nào đó khỏa tiểu thảo. Hắn mà nói cũng rất lạnh nhạt, phảng phất tại tố nói cái gì không đáng chú ý sự tình. Lý Tiếu Phàm chú ý tới, động tác của hắn cũng rất bình thường, tay phải hướng về phía trước vung lên, năm ngón tay khẽ nhét, kiếm gãy liền bị hắn ném ra ngoài, phản phất tại ven đường hiện đoá hoa dại, đem chơi chán sau đó tiện tay ném vào sân cốc. Nhưng chính là như thế một cái động tác đơn giản, lại làm cho hắn đồng tử bỗng nhiên co lại. Lâm Nghĩa tung một trường bước lui đối thủ, sờ sờ cái, Lâm bầm câu gì, nhưng không có ai nghe rõ. Hà Tích Nu hít sâu một hơi, thiên về quá mức. Lâu Tính Vũ tiếp lấy cổ Sơn một kiếm, nhưng hô hấp bắt đầu trở nên có chút gấp rút. Quan chiến các đệ tử tựa hồ biết thứ gì, nhưng trong lòng vẫn cảm giác mơ mịt. Cho hai người làm trọng tài bên ngoài sơn trưởng lão ngừng thở, nhìn chằm chằm chuôi này kiếm gãy. Cho đến trước mắt, Phong Tiểu Hàn uy lực lớn nhất kiếm pháp là Sơn Thủy Bát Kiếm, Phong Lôi Kiếm, Uyển Khâu Kiếm Pháp. Mọi người đều biết, Sơn Thủy Bát Kiếm bên trong có uy lực cực lớn kiếm pháp, như lưu Châu Sơn Thủy Kiếm, cũng có cực kỳ kiếm pháp tinh diệu, như Bắc Giáp Sơn Thủy Kiếm, nhưng cũng có cực kỳ bình thường kiếm, một kiếm này lấy ý tại đại đường bên ngoài kinh thành một tòa tiểu gò núi, Sơn Thủy mặc dù thanh tú, nhưng cực kỳ bình thường đồng thời không có bất kỳ cái gì cảnh ý có thể tìm ra. Bình thường đến phong tiểu hàn tại bất luận cái gì sơn thủy trí bên trong đều không có tìm được liên quan tới nó ghi chép. là công nhận khó lớn nhất, uy lực cũng rất yếu kiếm pháp một trong. Bởi vì trên kiếm phủ không có ghi chép chiêu kiếm của nó, chỉ có vận khí con đường. Bởi vì phong cảnh nơi đó chỉ có một dòng suối nhỏ, một rừng cây, một tòa tiểu gò núi, bình thường đến tương tự cảnh quan khắp nơi đều có. Nhưng phong tiểu hàn bằng vào vạn diễn thần thông lại học xong một kiếm này, độc khâu sơn thủy kiếm chỗ bất phàm chính là ở nó vô cùng bình thường. vì lẽ đó một kiếm này sử xuất thời điểm không có bất kỳ cái gì dị tượng, không có kiếm ý không có kiếm khí, không có thứ gì. Phảng phất ngoan đồng cầm nhanh cây, đối người mù khoa tay. Nhưng thử nghĩ một vị có thể hủy thiên diện địa đại cường giả, giữa lúc giơ tay nhấc chân đều không bàn mà hợp thiên địa trí lý, hợp đạo trời, cái này là cảnh giới cỡ nào, động tác bình thường bên trong lại có bao nhiêu không tầm thường. Bởi vì phong tiểu hàn một kiếm này quá mức bình thường, bình thường đến khắp nơi có thể thấy được, không có có bất cứ khả năng uy hiếp gì. Giống như là hắn tiện tay ném đi cái rát rưởi, nhưng lý tiểu phàm lại mở ra thân pháp, hướng về sau càng mở, kiếm ngay cắm rơi trên mặt đất, thậm chí không có cắm vào thổ nhưỡng, chỉ là bình nằm trên mặt đất. Lý Tiếu Phàm xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trầm giọng nói: "Độc Khâu Sơn Thủy Kiếm." Hắn vừa dứt lời, quan chiến các đệ tử liền kinh ngạc phát hiện, trôi này kiếm gây biến mất rồi, chỉ để lại một đống phân tiết, bị muộn gió thổi qua nhẹ nhàng liền phiêu tán mà đi, tại ánh đèn chiếu xuống lần lần lấp loé, giống như cổ tinh. Đó là, phấn sắt. Một vị lanh mắt đệ tử hít vào một ngụm khí lạnh, hắn chưa từng thấy loại kiếm pháp này, thế mà đem kiếm bản thân đều ép thành bụi phấn, như bị nó đánh trúng lời nói, hậu quả kia. Lý Tiếu Phàm nhìn xem Phong Tiểu Hàn, nói ra: "Ta trước đây cảm giác là đúng, ngươi quả nhiên rất nguy hiểm." Phong Tiểu Hàn lắc đầu, tâm nói: một kiếm này quả nhiên rất khó. trên kiếm phủ không có kiếm chiêu, bất luận là bổ, chém, đâm, gọt, chẳng đơn giản như vậy động tác cũng không có. cái gì kiếm hội không có kiếm chiêu, kiếm dùng ra sao mới có thể không cần kiếm chiêu? đương nhiên là ném ra. ném ra kiếm không ở trong tay, nơi nào cần dùng đến kiếm chiêu? tất cả kiếm ý cùng kiếm khí đều đều ẩn vào thân kiếm, uy về tự nhiên, vì lẽ đó bình thường, không ai có thể phát giác được. như vậy kiếm coi như là hiệu quả thần kỳ đi nữa như thế nào đả thương người, nhưng chính là bởi vì một kiếm này rất khó, mà hắn biết dùng vì lẽ đó cho đối thủ tạo thành rung động thật lớn cùng với áp lực trong lòng, Lý Tiếu Phạm lúc này liền cảm thấy phảng phất trong lòng treo một thanh kiếm, bất cứ lúc nào cũng sẽ chém xuống. Hà Tích Nu nhìn về phía Trần Phong chỗ ở phương hướng, tâm nói: kiếm chạm tâm thần, đoạt người tâm phách, tan rã tâm trí. cử động như vậy cũng coi như là chu tâm kiếm đi. Trong bầu trời đêm quần tinh lấp lóe, trăng sáng nô lên cao, thí kiếm lâm trúc đèn lây nhẹ, đám người kinh hãi. Phong Tiểu Hàn kỳ thực chỉ là nghĩ thử một lần thôi, không nghĩ tới sẽ có hiệu quả như vậy. Nói ra, từ hiệu quả đến xem, ta càng muốn xưng nó chu tâm kiếm, mà không phải là sơn thủy kiếm. Lý Tiếu Phàm gật gật đầu, nói ra, có lý, chúng ta tiếp tục đi. Phong Tiểu Hàn lúc này đã không còn kiếm, trên hai tay thăng ra một tầng sương lạnh, nói ra, không phải là tiếp tục, vừa rồi chỉ là làm nóng người, bây giờ vừa mới qua bắt đầu. Lý Tiếu Phàm trường kiếm huy sái, kiếm khí khuấy động, thổi bay khắp nơi trên đất bụi trần, liền dừng trúc ở giữa cỏ nhỏ đều bị đe không ngẩng đầu được lên. Phong Tiểu Hàn dưới chân cỏ nhỏ bị hắn trưởng lực bên trong ngẩn chứa hàn khí đóng băng, trải qua kiếm khí thổi, liền hóa làm mảnh vụn tiêu tan. Đông Hàn trưởng trong các đệ tử rất nhanh liền có người nhận ra môn này chữ pháp lại người đưa ra nghi vấn, Đông Hàn trưởng là âm hàn nhất mạch bình thường võ học, có như tu luyện tinh thâm nữa cũng không đến nỗi này, giá lạnh á trường 34, thì lang. Cái kia vị đệ tử nói sẽ ra vấn đề về sau, liền nhìn về phía đứng ở trong đám người những cái kia Nội Sơn đệ tử, bọn họ đều là tại thượng vòng trong tỉ thí chiến bại người. Nội Sơn các đệ tử lắc đầu, nhìn về phía đồng dạng quan chiến bên ngoài sơn trưởng lão, bọn hắn là trọng tài, bởi vì trận này chỉ cần 16 vị trọng tài, vì lẽ đó bọn hắn có thể nghỉ một chút, quan sát luật võ. Nội Sơn các trưởng lão nhìn nhau, cũng lắc đầu. Bọn hắn cũng không biết, cái này Phong tiểu Hàn quá thần kỳ. Phản phất tại trong bụng mẹ liền bắt đầu lượm kiếm, thi triển ra kiếm pháp hết tinh túy trong đó, thậm chí trong đó càng tinh diệu hơn chỗ cũng bị bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Mà lúc này Đông Hàn trưởng lực lại cũng bị hắn tu luyện đến đại thành cảnh giới. Phong Tiểu Hàn không có cảm giác được hắn cho mọi người mang tới chân kinh, thể xác tinh thần đều đắm chìm trong trận luận võ này bên trong, trường pháp sâu nghiêm, thế công dày đặc, môn này Đông Hàn trưởng pháp cũng không phải đẳng cấp cao nhất võ học, chỉ là khí đi kỳ kinh âm mạch, thể hiện ra khí tức rét lạnh thôi. Tại Trường Minh Tông trong hàng đệ tử, đem môn này trưởng pháp luyện đến chỗ tận cùng thuộc về Trường Hồng Phong Lương Tung. Phong Tiểu Hàn vạn diễn thần thông cảm thấy môn này trưởng pháp còn có có thể hoàn thiện chỗ, liền tại môn này trưởng pháp trên cơ sở, căn cứ vào hắn tự thân điều kiện lại tiến hành sáng tạo. Mặc dù vẫn là khí đi kỳ kinh mạch, nhưng ở chiêu thức cùng cảnh ý bên trên đã không bàn mà hợp thiên đạo, thi triển đi ra từ có dị tượng. Dùng tay không ứng phó kiếm chiêu, là chuyện rất khó, bởi vì bất luận là phạm vi công kích hay là binh khí lực công kích, đều có chênh lệch nhất định. Nhưng Phong Tiểu Hàn trời sinh thần lực, đông hàn trưởng cảnh ý lấy từ man hoang vực rất đậm, thi triển đi ra phía sau toàn bộ sân đấu võ đều bị kín một tầng hàn ý, vậy mà không thua tại kiếm pháp của đối phương. Song phương ngươi tới ta đi. Trường lực cùng kiếm khí đụng vào nhau, phát ra phốc phốc cẩm thanh, bộc phát khí kình cũng đánh tan hai người bên chân bụi đất. Hai người cứ như vậy đấu rất lâu, trong lúc nhất thời lại lâm vào cục diện dằn co. Thoạt nhìn Lý sư đệ rất có ưu thế. Lúc này Lâm nghĩa tùng đánh bại đối thủ, cùng vị sư đệ kia cùng đi đến quan trọng chiến trường, nhìn xem hai người luận võ cảm thán một câu. Vị tiên nội sơn đệ tử cũng gật gật đầu, nói ra, đúng vậy a. Những cái tiên ngoại sơn đệ tử không rõ nội tình, hỏi, thỉnh giáo hai vị sư minh, hai người bọn họ rõ ràng lực lượng tương đương, hai vị sao cho rằng là Lý sư huynh chiếm thượng phong? Lâu Thính Vũ không biết từ nơi nào xông ra, ông kiếm, thản nhiên nói, Lý Tiếu phạm tu vi tại phong tiểu hàn phía trên, nguyên khí tự nhiên càng thêm kéo dài, sau một quan thời gian phong tiểu hàn nguyên khí khô kiệt, hắn tự nhiên sẽ chiếm được phong. Vị Tiên Nội Sơn đệ tử gật gật đầu, nói ra, huống chi phong sư đệ trước đó còn dùng mấy chiêu cực kỳ cường đại kiếm pháp, nguyên khí chắc chắn tiêu hao rất nhiều. Bất quá hắn vậy mà làm tới mức này, không hổ là quan môn đệ tử. Lâu Thính Vũ nghe hắn đối với phong tiểu hàn khích lệ nhíu như mày, có chút không vui. Lâm Nghĩa Tùng híp mắt mắt thấy Lâu Thính vũ, nhiên lông mày nhíu lại, tại Lôn hai hắn hỏi, ngươi đột phá? Lâu Thính Vũ khẽ gật đầu. Lý Tiếu Phàm hét lớn một tiếng, kiếm quang chiếu sáng sân đấu võ, trên bầu trời hiện lên một vệ tước sát chi ý. Trọng tài bên ngoài sơn trưởng lão nhẹ gật đầu. Chiêu này là Lý Tiếu Phàm mạnh nhất kiếm pháp, gọi Long sát kiếm. Phong Tiểu Hàn trong lòng căng thẳng, một kiếm này rất mạnh, thanh thế mặc dù không có Lưu Châu Sơn Thủy kiếm rung động, nhưng kiếm quang ngưng thực, uy lực đã không tại hắn biết bất kỳ kiếm pháp nào phía dưới. Càng quan trọng chính là Lý Tiếu Phàm tu vi cao hơn hắn ra một đoạn, như vậy kiếm pháp lực sát thương cùng tốc độ công kích tự nhiên sẽ cao hơn càng nhanh. Nhìn xem đâm thẳng mà đến một kiếm, đi tới thế giới loài người sau Phong Tiểu Hàn lần thứ nhất cảm thấy có chút bất lực, hoặc là hối hận. Sớm biết liền không đem kiếm gây bức, nói như vậy đón lấy một kiếm này còn có thể dễ dàng điểm. Phong Tiểu Hàn tản mắt ra đầy trời hung tàn máu tanh kiếm ý, đem những cái kia kiếm ý ngưng kết đến một chỗ, dùng cánh tay phải làm kiếm, kiếm lên phương đông, trong huy sái trong đó tự có phong lôi từng cơn thanh âm. Chính là tốc độ nhanh nhất phong lôi kiếm pháp. Chỉ bất quá lần này hắn không phải nên chiến, mà là chạy trốn. Phong lôi kiếm ý cực kỳ bá đạo, thông minh đến cực điểm, đường đường chính chính, đại có quang minh lỗi lạc cảm giác. Vì lẽ đó trong một kiếm này hàm ẩn phong lôi, thế đi cực nhanh, mang theo Phong Tiểu Hàn cơ thể trực tiếp bay ra ngoài. Long sát kiếm thuộc về cường sát kiếm pháp một loại, thẳng tiến không lùi, uy lực vô tận, nhưng tốc độ so với Phong Tiểu Hàn lại như cũ chậm thêm vài phần, chỉ lao đi hắn ra thu áo khoác một góc. Nhưng Phong Tiểu Hàn vẫn như cũng bị kiếm khí của hắn gây thương tích, xương sườn chỗ xuất hiện một đạo dấu vết mờ mờ, không có chảy máu. Lý Tiếu Phàm trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hắn biết mình kiếm khí mạnh bao nhiêu, nếu như bị sát qua tuyệt đối sẽ không ngừng chảy máu, hơn nữa kiếm khí sẽ theo huyết đục xâm nhập, đem vết thương biến thành sâu hơn. Theo lý thuyết không có bị long cắt kiếm khí làm bị thương thì thôi, một khi bị bị thương, dù chỉ là bị một sợi tóc cỡ như vậy kiếm khí, đều sẽ tạo thành kinh khủng thương tích. Nhưng trên người Phong Tiểu Hàn lại chỉ là lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ, thậm chí có khả năng liền cùng lông tơ cũng không có chặt được. Tại khi luận võ vận dụng dạng này tràn ngập sát ý kiếm pháp sắc thực không tốt, không phù hợp luận võ hai chữ, nhưng hắn biết Phong Tiểu Hàn nhất định sẽ có biện pháp né tránh, chỉ là không nghĩ tới biết dùng phương thức như vậy. Phong lôi kiếm uy lực rất lớn, tốc độ rất nhanh, đồng dạng tiêu hao nguyên khí cũng là 10 phần khổng lồ. Hắn vốn là có ý tiêu hao nguyên khí của hắn, không nghĩ tới hắn thế mà chính mình liền dùng hết kiếm pháp như vậy, cái này chính hợp tâm ý của hắn. Xem ra ngươi quả nhiên vẫn là không có thích hứng người tu hành phương thức chiến đấu a, chỉ biết sư tử vô thọ đạo lý nhưng lại không biết đem ánh mắt thả lâu dài chút. Lý Tiếu Phàm cười cười nói ra, nguyên khí của ngươi còn thừa lại bao nhiêu? Còn có thể thi triển mấy chiêu trường pháp hoặc là phong lôi kiếm. Phong Tiểu Hàn suy nghĩ một chút nói ra, còn thừa lại một điểm, có thể lại thi triển hai lần cường kiếm. Đây đã đến phân thắng bại thời điểm đi. Lý Tiếu Phàm chớ mắt nhìn, có chút khó tin mà hỏi, ừ, nhưng ngươi thế mà lại hỏi ra vấn đề này, chẳng lẽ ngươi không cùng người tu hành chiến đấu qua sao? Cho đến tận này còn không có, bởi vì không người nào nguyện ý cùng ta luận bàn. Phong Tiểu Hàn nói ra, ta đi tới văn minh thế giới về sau duy nhất chiến đấu chính là trên trường Hồng Phong cùng yêu thú chém giết nơi đó các đệ tử đối với ta rất tốt nhưng cũng không có đồng ý đánh nhau với ta thì cầu Lý Tiếu Phạm liễm vui cười nói ra xem ra ngươi không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu ít nhất không cùng người tu hành giao thủ qua vì lẽ đó ngươi không có nhìn thấu sách lược của ta cái này khiến ta cảm thấy có chút thắng mà không võ Phong Tiểu Hàn không nói gì nhưng trầm mặc đồng thời không có nghĩa là hết hy vọng hắn đã sớm nhìn thấu đối phương sách lược hắn biết rõ chính mình trong lúc nhất thời không làm gì được Lý Tiểu Phàm hơn nữa đối phương có ý tiêu hao nguyên khí của mình vì lẽ đó hắn đã nghĩ tới một cái kế hoạch Hắn muốn tiến hành một hồi đi săn. Chỉ bất quá mục đích một lần này là sống bắt hoặc là làm thương nặng đối phương, mà trận này đi săn cho ngấu Chốt nhất ở chỗ hắn có thể hay không nắm giữ tốt trong nháy mắt đó cơ hội. Tại cơ hội này xuất hiện trước đó, hắn cần phải làm là theo đối phương ý nghĩ đường đi xuống, đem nguyên khí dùng hết. Lực lượng tương đương yêu thú ở giữa chém giết chính là đang chờ xem ai huyết dịch trước tiên chạy khô, cùng trận luận võ này rất giống nhau, Lý Tiếu Phàm một mực chờ đợi nguyên khí của hắn hao hết một khắc này. Nhưng Phong Tiểu Hàn cũng có phương pháp của mình. Man Hoang vực có một loại yêu thú, là thế giới loài người không có vì lẽ đó bọn nó không có co danh tự nhưng phong tiểu hàn nguyện ý gọi bọn nó thì lang thú bởi vì vì bọn nó dùng lang làm thức ăn là hắn bội phục nhất kẻ săn mồi một trong Mùa thu tốc sát có thể kích phát lang tộc tham lam cùng bạo ngược dục vọng bất kỳ cái gì yêu thú đều muốn trốn tránh nhưng loại này thì lang thú có thể nhẹ nhõm giết chết bọn nó bọn nó sẽ đem mình trôn ở thổ nhượng bên trong lộ ra trên sống lưng cái kia sắc bén cốt thứ cốt thứ bên trên có một cái lỗ nhỏ thì lang thú có thể chế ngự máu của mình từ nơi đó chảy ra lang bị mùi máu tươi hấp dẫn đến đây liếm láp, bọn nó biết thổ nhượng dưới co yêu thú Cho nên sẽ dự định hút khô đối phương huyết dịch sau lại đem nó đảo ra ăn hết. Làm Lang cũng lại hút hạ tiện dịch thời điểm, liền sẽ tưởng rằng nó tiên huyết hao hết, mất đi năng lực chiến đấu, liền thả xuống lòng phòng bị, dự định đối với thổ nhưỡng ở dưới thì lang thú phát động công kích. Nhưng thì lang thú mặc dù bị phong tiểu hàn bội phục, chính là bởi vì bọn nó dù là đã không còn huyết dịch, vẫn như cũ có thể sống sót, thậm chí chiến đấu. Tại lang khởi xướng tấn công một chớp mắt kia, thì lang thú liền sẽ phá đất mà lên, dùng có thứ cắm vào lang cổ, đem nó giết chết. Bọn nó rất thông minh, sẽ không trêu chọc đạn sói, sẽ chỉ đi săn cô lang. Phong Tiểu Hàn cần phải làm là thành vì một con thú lang thú, thả ra tự thân nguyên khí, làm cho đối phương cho là mình lại không còn sức đánh trả. Làm Lý Tiếu Phạm xác nhận điểm này dây lắc kia, chính là Phong Tiểu Hàn đánh bại đối thủ một khắc này. Chương 35, nhân loại dễ dàng nhất bị săn thú con ngồi. Thì lang thú săn lang chôn mấu chốt ở chỗ mất đi huyết dịch vẫn như cũ có lực công kích cường đại. Phong Tiểu Hàn đã từng khoác lên da sói, thắt cổ một cái Thì lang thú, nhưng cũng không có biết được loại năng lực thần kỳ này đến tuột cùng là nguyên lý gì. Lý Tiếu Phàm nhìn xem trưởng lực trục mềm mại Phong Tiểu Hàn, tâm nói, liền nhanh hơn, chỉ thiếu một chút hắn liền nguyên khí tiêu hao hết rồi. Người tu hành cơ hồ tất cả công pháp đều là căn cứ vào nguyên khí mới có thể thi triển, dựa vào tinh thần lực cũng chính là thần thức tấn công kỳ lạ pháp môn cực kỳ hiếm thấy, Trường Minh Tông tất cả trong tảng thư các cũng không có như vậy pháp môn. Cho nên khi người tu hành nguyên khí hao hết lúc, so với người bình thường cũng cường không đi nơi nào. Tại người quan chiến nhóm nhóm xem ra, Phong Tiểu Hàn tại Lý Tiếu Phạm liên tiếp không ngừng dưới thế công, muốn giành được một chút phần thắng, cũng chỉ có thể thi triển cường đại võ học cùng đối phương một chiều phân thắng thua. Thoạt nhìn Phong Tiểu Hàn cũng dự định làm như thế, liền thấy hắn năm ngón tay trái khép lại, trường duyên như đao. Một vẻ thê thảm ý lạnh xuất hiện tại chúng nhân trong lòng phía trên. Lý Tiếu Phàm tay phải cầm kiếm hành ở trước ngực, tay trái phụ ở sau lưng, dự định lại lần nữa thi triển ra dạng chiến bắt phương thức, chỉ cần có thể tiếp lấy một chiêu này, như vậy sự tình phía sau thì dễ làm hơn nhiều. Hơn nữa Phong Tiểu Hàn bây giờ trong tay không có binh khí, tuy tiện đánh vào kiếm thế của hắn bên trong sẽ chỉ đả thương chính mình, vì lẽ đó hắn cho là mình đã thắng. Bên ngoài sân tất cả mọi người biết một chiêu này là Phong Tiểu Hàn thả ra thắng bại thủ, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm tay trái của hắn, chuẩn bị nhìn một chút cái này cho đám người mang đến quá nhiều khiếp sợ thiếu niên sẽ thi triển ra dạng gì công pháp đột nhiên, một vị ánh sáng đột nhiên xuất hiện, chiếu sáng thi kiếm lâm, thẳng đến bầu trời đêm, kỳ quang huy thậm chí lớn át đời sao. Tia sáng kia lạ như thế thuần túy, như thế đạm nhiên, vì lẽ đó càng lộ ra đáng sợ. Quan chiến mọi người thấy đạo này đột ngột ánh sáng, cảm thấy hai mắt hơi có chút nói noí. Lý Tiếu Phàm vội vàng thi triển ra dạ chiến Bắc phương, hắn không có cảm giác được bất luận cái gì sắc ý, nhưng tia sáng kia xuất hiện thời điểm lại làm cho trong lòng hắn du lên, tâm thần lại cũng bị đạo ánh sáng này chấn nhiếp, có trong nháy mắt thất thần. Đạo ánh sáng này, nói chính xác hơn là một vệt ánh đau. Hắn tại trường Hồng Phong trong tàng thư cắt nhìn mấy quyển Dao Quyết, lương tung lại đem một chút cảm nộ cùng ý nghĩ nói cho hắn nghe. Dao chính là binh bên trong hoàng giả, bá đạo tấn mãnh, đơn giản lại trực tiếp. Lúc này hắn lấy tay vì Dao, uy lực tuy có yếu bất nhưng lại càng thêm cấp tốc, hơn nữa ủy vào vạn diễn thần thông lĩnh hội, Dao pháp cảnh ý lại không dám chút nào. Lý Tiếu phàm thất thần một cái chớp mắt, khiến cho Dạ Chiến bắt Phương kiếm thế chậm một chút, tiếp đó bị đạo này tấn mãnh vô cùng Dao quang chém bảo, Dao khí cùng kiếm khí chạm vào nhau, phát ra một hồi sắc bén âm thanh, liền làm trọng tài bên ngoài sơn trưởng lão đều chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một vệt ánh sáng phóng lên trời. Tiếp đó chỉ nghe thấy đạo này âm thanh chói tai, nhường bên ngoài sân những cái kia tu vi yếu một ít đệ tử đều bị kín lột hai. Lý Tiếu Phàm kiếm thế bị cái này đạo ánh đao cường ngạnh ngắt lời, tay phải cầm kiếm nằm ngang ở trước ngực, bàn tay trái dán ở trên thân kiếm, vận khởi toàn thân nguyên khí đi ngăn cản cái này đạo ánh đao. Đây là. Hà Tích Nhu khiếp sợ nhìn xem sân đấu võ, há to cái miệng nhỏ, không thể tin nói ra, Trường Hồng Phong Lương sư huynh Kình Thiên Nhất Đao. Kình Thiên Nhất Đao nghe nói là xuất từ phương Bắc thảo nguyên nào đó bộ lạc một vị tiền bối. Một đao Kình Thiên, thẳng bức trời xanh mây trắng, nội trạng thảo nguyên của phong. Lương Tung có cơ duyên học xong một đao này, tiếp đó hắn lại nói cho Phong Tiểu Hàn nghe. Vì lẽ đó Phong Tiểu Hàn mới dùng, hắn giống như thi triển Độc Khâu Sơn Thủy Kiếm thời điểm như thế, chỉ là nghĩ thử xem đao pháp này. Kết quả tự nhiên làm hắn hết sức hài lòng, chỉ là dùng trưởng vì đao thi triển đao quang mặc dù ý cảnh cố tại, uy lực lại yếu đi rất nhiều. Lý Tiếu Phàm dùng tự thân kiếm đạo tu vi và tinh xảo nguyên khí đem đao tiên sinh sinh mẫn diệt, sau đó mới thở dài một hơi, nhìn xem hắn nói ra, lần này, ngươi không có nguyên khí à? Phong Tiểu hai tay rủ xuống, thở hỗn hển, lộ ra cực kỳ mỏi mệt chỉ là lặng lặng nhìn hắn, không nói gì. Lý Tiếu Phạm Trường kiếm trở vào bao, nói ra, nhận vua đi, dùng thắng thua mà tính. Lâm Nhĩ Tùng vũ vô miệng, Lâu tính Vũ sắc mặt tông trầm, Hà Tích Nu phát ra khẽ than thở một tiếng. Quan chiến các đệ tử giữ im lặng, nhưng ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong tràn đầy khâm phục thần sắc. Bạch Đại Bàn Tử vớt vớt híp lại con mắt, đối với giữa sân giơ ngón tay cái lên, nói ra, ghen gớm, nhận vua đi. Lý Tiếu Phạm nói lần nữa, thông qua ánh mắt cùng ngữ khí có thể thấy được, hắn không biết nói lần thứ ba cuộc tỷ thí này để cho người ta mở rộng tầm mắt, tinh xảo võ học, hiếm thấy kiếm pháp, thậm chí liền truyền kỳ đao pháp đều xuất hiện. Chỉ là dù là cho tới bây giờ Song phương cũng không có chịu khá lớn thương tích, cũng đều có thể đứng ở nơi đó. Dựa theo tỷ võ quy tắc, Phong Tiểu Hàn bây giờ còn chưa có thua. Mặc dù tại đám người quan chiến cùng trọng tài trong mắt xem ra hắn đã thua. Phong Tiểu Hàn hai tay nắm quyền, dự ngực, sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, đây là nguyên khí hao hết biểu hiện. Liên thấy hắn nhẹ nhàng thở dài, tiếp đó lộ ra vui cười, theo đường cong miệng dần dần bị lớn, hắn cuối cùng bật cười. Lý Tiếu Phàm sầm mặt lại. Mặc dù không biết hắn tại cười cái gì, nhưng cảm thấy mình bị vũ nhục, hướng về hắn một trường đánh ra, một trường này không phải võ học, càng không có thần kỳ dị tượng, chỉ là ẩn chứa nguyên khí tiện tay một cái thôi. Hắn thấy, Phong Tiểu Hàn mất nguyên khí, cùng bình thường đoán thể cảnh người tu hành không kém bao nhiêu, căn bản không tiếp nổi một trường này. Nhưng Phong Tiểu Hàn nhìn xem hắn vỗ tới một trường, vui cười càng sâu, tiếng cười càng thêm phải mở, thậm chí có chút phong khoáng. Trong lúc mọi người tưởng rằng cái này đứa nhà quê có phải điên rồi hay không thời điểm, hắn nắm chặt năm đấm, hướng về kia một trường hung hăng đập tới. Phong tiểu Hàn trời sinh thần lực, thân thủ nhã nhẹ, không có tu hành thời điểm liền có thể tiện tay một quyền đập bay yêu thú tuyết lang. Đối với hắn mà nói khai bia đá vụn đều là bình thường việc nhỏ. Hơn nữa đi qua kim quang tẩy lễ, thân thể của hắn càng thêm nhẹ nhàng, sức mạnh biến thành tập trung. Hắn vẫn luôn tại chờ giờ khắc này, chờ lấy ly tiểu phàm thu kiếm vào vỏ, tiếp đó thả xuống lòng phòng bị giờ khắc này. Giống như ngày ấy thực khách cư bên trong, hắn đối với lâu tính vũ bên người ngoại sơn đệ tử nói như vậy. Nhân loại, thật là ta đã thấy dễ dàng nhất bị săn thú sinh vật, vẫn là câu nói kia, sư tử vỗ thò cũng dùng toàn lực tại bất cứ lúc nào khinh thường một vị kinh lịch man hoang vực bốn mùa diễn tấu sống sót người đều là một chuyện cực kỳ ngu xuẩn phong tiểu hàn một quyền này không có nguyên khí gia trì nhưng lại cuốn lấy gió lốc đánh vào lý Tiếu phàm trên lòng bàn tay gọn gàng không chút do dự giống như thỉ lang thu đối với lang phát khởi một kích chí mạng lý Tiếu phàm chỉ cảm thấy đầu tiên là kình phong đập vào mặt tiếp đó một luồng tràn trề cự lực cùng mãnh liệt đau đớn từ trong lòng bàn tay truyền đến hắn bị một quyền này đánh liên tục lùi lại bị đau thu tay lại nhưng phong tiểu hàn không buông tha lấn người tiến lên đối với hắn quyền cướp đối mặt Hắn theo bản năng muốn dương mở sơn môn quyền pháp phòng ngự, nhưng ở phong tiểu hàn thiết quyền trước mặt lại không dùng được. Đây không phải một loại nào đó cường đại võ học, không không bàn mà hợp thiên đạo trí lý, chỉ là dã man nhất năm đấm, liền như là chợ bữa lưu manh đánh nhau đồng dạng. Rất trường thay gai mắt, nhưng hiệu quả so bất luận cái gì cường đại pháp môn đều mưa lớn. Thu hồi kiếm lý tiếu phàm bị hắn ngăn chặn đánh một trận, tại tràn ngập thuần túy sức mạnh thiết quyền trước mặt, đã sớm lịch tối thể cựu trọng lục thân dán chắc vô cùng chính hắn chỉ có bị trà đã phân. Phong Tiểu hàn một quyền đánh vào trên bụng của hắn, nhường thân thể của hắn đều bay vọt lên trời. Tiếp đó lại một tay nắm lấy cổ của hắn hung hăng vùng trên mặt đất, chỉ nghe đụng một tiếng bụi đất tung bay. Ta đã sớm nhìn thấu sách lược của ngươi, ngươi một mực đang tiêu hao ta, mấy người nguyên khí của ta hao hết, mà ta cũng tại trở, Mấy người ngươi cho rằng sách lược thành công thời điểm. Phong Tiểu hàn một bên động thủ, vừa nói, ta chưa bao giờ thấy qua hao hết con ngùi khí lực về sau, lại đem cơ bắp lỏng xuống, kẻ săn mồi, ngươi còn chưa tại ta sinh hoạt địa phương sinh tồn kinh nghiệm, vì lẽ đó không có nhìn thấu kế hoạch của ta, cái này khiến ta cảm thấy có chút thắng mà không võ. Hắn nói ra như kiếm. Từng từ đâm thẳng vào tim gan, cái này cũng là chu tâm kiếm. Lý Tiếu Phạm ngoại trừ đau đớn trên thân thể, khiếp sợ trong lòng bên ngoài, còn cảm giác đến trên mặt nóng hừng hực, giống như bị cái nào sơn dã thôn phụ quất một cái tát tựa như. Hắn ngã trên mặt đất, phong tiểu hàn một cước đặt qua. Lý Tiếu Phạm dù sao cũng là hóa linh đỉnh phong cao thủ, thời khắc mấu chốt vận khởi nguyên khí hướng bên cạnh lộn một vòng, lộ ra mười phần chất vật. Vang một tiếng, thổ địa bị hắn sinh sinh bước ra một cái hố, vùi đất khói động mà lên. Lý Tiếu gắng gượng đứng dậy, miệng tràn ra tiên huyết, rõ ràng bị thương rất nặng. Hắn rất hối hận chính mình vì sao tại sắp thắng lợi thời điểm kinh địch, lại để cho mình lâm vào hiểm cảnh như vậy. Hắn muốn rút kiếm, nhưng xuất kiếm ba tốc, mắt lạnh kiếm quang vừa mới sáng lên liền bị đối phương đoạt đi, giống rắc rời một dạng bị hắn vứt qua một bên. Quan chiến các đệ tử thậm chí quên mất hô hấp, từ vào sơn môn bắt đầu, cho đến ngày nay chưa bao giờ thấy qua rút kiếm thời điểm bị người khác thanh kiếm cướp đi sự tình, thậm chí đều chưa nghe nói qua. Đây không phải Lý Tiếu Phàm suy yếu đến liền kiếm đều cầm không được, mà là phong tiểu Hàn khí lực đã đạt đến một loại khó có thể tin tình cảnh. Đám người bên thai vang lên bạch đại bản tử câu nói kia. Cảnh giới giống nhau thời điểm dựa vào nguyên khí, Nguyên khí hùng hậu chỉnh độ nhất trí, liền muốn nhìn man lực. Phong Tiểu Hàn, mạnh nhất không phải kiếm, mà là nhục thân bản lực. Bởi vì hắn từ nhỏ đã dựa vào cái này tại Man Hoang vực sinh tồn. Chương 36, cả nhà ngươi đều khó nhịn. Trận này luận võ không có ai vì người thắng gieo họ, cũng không có người an ủi thất bại đệ tử, chỉ có một ít đệ tử luôn quống tay chân đem Lý Tiểu phạm từ trong hố đẩy ra ngoài, đút đồ ăn đang dược, cho hắn quá độ nguyên khí hóa khai dược lực tới áp chế thương thế. Thí kiếm lâm bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió lay động lá trúc gì rào âm thanh, cũng dễ nghe côn trùng vang. Bên ngoại sơn trưởng lão nhìn xem hố đất công chính tại Ho ra máu Lý Tiểu phạm, khóe miệng nhẹ nhàng co quắp, nói ra, "Người thắng, Phong Tiểu Hàn." Phong Tiểu Hàn nợ nụ cười, đó là đi săn sau khi thành công vui sướng, chê bữa con người thời điểm khoái cảm nhường hắn thể sắc tinh thần vui vẻ. Hắn bộ dạng đám người, từ trên mặt của bọn hắn đã qua, sau cùng như ngừng lại Lâu Tĩnh Vũ trên thân. Lâu Tĩnh Vũ cũng đang nhìn hắn, hai người bốn mắt đối lập, trong đôi mắt nổi lên mênh mông chiến ý, giống như phong lôi loài sáng. Lâm Nghĩa Tùng cảm thấy người thấy ăn Tết mới có mùi thuốc mà. 16 trang luận võ dùng thắng thua mà tính, Nội Sơn Bát Cường đã tuyển ra Chỉ là trên bảng xếp hạng tên người có biến hóa rất lớn, Lữ Ninh Phong, Ma Bệnh, Phong Tiểu Hàn, vị này ba cái đệ tử mới nhập môn lần thứ nhất luận võ liền tiến vào bát cường, đem rất nhiều người đều vứt ở sau lưng, mà Lâu Thính Vũ tu vi tình tiến, lại như cùng đánh đòn cảnh cáo, nhường các sư huynh đệ càng hạ quyết tâm, muốn khắc khổ tu hành. Đây chính là thanh trúc phong tỷ võ mục đích thật sự. Những cái kia thất bại đệ tử 10 phần nào não, nếu là ngày bình thường tu hành thời điểm lại khắc khổ một chút, có lẽ liền có thể thắng đối phương. Lâm Nhiễu Tùng, Bạch Văn, Lữ Ninh Phong, Phong Tiểu Hàn, Ma Bệnh, Đông Phương Hàn, Lâu Thính Vũ, Khúc Tiếu Cái này tám vị đệ tử tiến vào nội sơn Bắc Cường, ngày mai tham gia luận võ, quyết ra bắt Cường đệ nhất, thu được khiêu chiến thủ tịch đệ tử Hà Tích Nhu tư cách. Tuổi tác lớn nhất bên ngoài sơn trưởng lão tuyên bố, ngày mai buổi trưa vẫn là tại nơi này tiến hành luận võ, thỉnh tám vị đệ tử không đến chế, bằng không coi là bỏ quyền. Chúng đệ tử gật đầu lên tiếng, tiếp đó liên tản đồng thời còn tại thảo luận kịch liệt hôm nay tình hình chiến đấu. Phong Tiểu Hàn đối với đã thắng được lư nên phong cùng ma bệnh nhẹ gật đầu, sau đó rời đi Thí kiếm Lâm. Bạch Văn muốn tìm Hà Tích Nhu trò chuyện, lại phát hiện đối phương chẳng biết lúc nào đã rời đi. Trần Phong lặng lặng nghe bên ngoài núi trưởng lão giảng thuật. Trong lòng bùi ngùi mãi thôi, thở dài nói, không hổ là cái địa phương quỷ quái kia đi ra ngoài thiếu niên, loại trình độ này đệ tử căn bản không làm gì được hắn. Hắn đã nghĩ tới chính mình thở thiếu thời không để ý sư trưởng cảnh cáo, độc thân sông man hoang vực thời gian, những cái kia đáng sợ yêu thú, đại thụ che trời phía dưới giấu giếm sát cơ nhường hắn đến nay đều lòng còn sợ hãi. Nhất niệm đọc lời chào mừng, hắn không nhịn được thở dài, nói ra, ngày mai trở đầu, hắn liền muốn cùng Lâu Thính Vũ đối mặt đi. Vị tiêu bên ngoài sơn trưởng lão gật gật đầu, trầm ngâm chốc lát về sau, nói ra, Lâu Thính Vũ đã đột phá, chỉ kém đem thần thức thông qua u phủ đại môn liền có thể thành tựu động ngũ cảnh giới. Phong Tiểu Hàn dù cho thần lực kinh người, chỉ sợ cũng sẽ bị đánh trọng thương. Hàn thấy, Phong Tiểu Hàn nhập môn không đến một tháng liền có thể thi triển ra vô số cường đại pháp môn, hơn nữa tại nguyên khí khô kiệt phía dưới đánh bại Lý Tiếu Phạm, đã là kinh thế hai tụ Nhưng kỳ tích sẽ không vẫn luôn có, đạo u cảnh đã có thể sơ bộ cảm giác ứng thiên địa chi lực, cùng hóa linh cảnh có khác nhau trời vực biến hóa, ở giữa chỗ kỳ diệu không thể giải thích. Trần Phong cười cười, nói ra, vì lẽ đó ngươi muốn nói cái gì? Phong Tiểu Hàn là hiếm có kinh thế kỳ tài, chịu chút ngăn trở cũng là tốt, chỉ là lâu vũ mục đích cũng là đem hắn cho phía đi. Bên ngoài Sơn Trưởng lao nói ra cái này có thể vạn vạn không không được, mời ngài hạ lệnh nhường hắn ước thúc một chút chính mình. Thôi giao huấn phong tiểu hàn một chút hạ giận thì cũng tôi đi, không thể làm quá quá mức. Không phải vậy tổ trưởng lão bên kia cũng không tiện bằng giao. Trần Phong suy nghĩ một chút, vừa cười vừa nói, hôm qua ta thu vào trường hồng phong tin tức, ngươi biết nhị trưởng lão là nói như thế nào sao? Bên ngoài sơn trưởng lão hơi kinh ngạc, hỏi, nhị trưởng lão nói cái gì? hắn nói để cho ta hướm thúc một chút phong tiểu hàn. Lâu Thính Vũ dù nói thế nào cũng là trưởng môn cháu ruột, chúng ta tốt hiền chất, đợi một thời gian nhất định thành đại khí, nhưng nếu là bị tiểu hàn sơ ý một chút cho xử lý cũng không hẳn đẹp. Trần Phong vừa cười vừa nói hơn nữa lao già kia lại còn nói nếu như tiểu hàn về sau còn dám phạm sai lầm lại lần nữa phạt hắn đi trường thường phong hắn nhất định thật tốt dạy bảo tiểu tử này ê bên ngoài sơn trưởng lão có chút im lặng đây là náo cái kia ra trần phong cười lão hôn đảng kia rõ ràng muốn cướp người tất nhiên liền hắn đều nhìn như vậy bên trong tiểu hàn vậy ngươi còn có cái gì không yên lòng bên ngoài sơn trưởng lão có chút đau đầu bất kể thế nào nhìn phong tiểu hàn tỷ số thắng đều hết sức xa vời cao mày nói nhưng hắn mới hóa linh lâu thính vũ thế nhưng là nửa bước động ngũ cô hủ động ngũ rất mạnh sao nửa bước động ngũ có gì đặc biệt hơn người Trần Phong lắc đầu, nhìn xem hắn nói ra, suy nghĩ của ngươi đã cứng ngắc, tu vi và kinh nghiệm cũng không có nghĩa là chiến lược. Theo ta thấy ngày mai rất có đáng xem, các ngươi không cho phép đứng tay. Bên ngoài sơn trưởng lão thở dài, không khuyên nữa giới, quay người rời đi. Phong tiểu hàn đứng tại trên thềm đá, nhìn xem cuối tử trúc viên, có chút do dự, không biết là hắn là đến đó ngủ, hay là trở về tìm Lương Ninh Phong. Hắn cảm thấy Lương Ninh Phong giường quá mềm, trên chăn hun thảo vị quá thơm, ngủ không có cảm giác an toàn. Hắn rất không thích, chuẩn xác mà nói là rất không quen loại cảm giác này không quen đổ vật thật sự rất không thoải mái ngày ấy hắn căn bản không có ngủ ngon liền ngay cả luận võ phía trước một đêm đều không có ngủ hắn tại tử trúc viên giường là gỗ thật chế tạo ngăn cách trên mặt đất khí lạnh đồng thời còn giữ vững độ cứng càng quan trọng chính là hắn toàn bộ da sàn đều tại nơi đó phong tiểu hàn tham thảm thở dài có chút đau đầu nhìn về phía mặt trăng lẩm bẩm nói thế giới loài người đến tột cùng ở đâu ra nhiều như vậy đáng chết quý củ, cũng không phải là muốn giết nàng ta chỉ là vô ý thức cử chỉ thôi liền thấy chân trời mặt trăng bị một vệt mây trôi che khuất nhường ban đêm càng thêm đen như mực còn tốt nay dạ tinh thần rực rỡ tiếp lấy tinh quang có thể miễn cưỡng quan sát. Muốn đi vào liền mau đi vào, chặt ở đây tính toán chuyện gì xảy ra. Một thanh âm đột ngột vang lên, thanh âm kia như chim hoàng anh giống như dễ nghe em tai, nhu mị giống như là một đoàn đông vải như hoa, làm say lòng người. Phong Tiểu Hàn quên quá khứ, liền thấy Hà Tích nu chẳng biết lúc nào đứng ở sau lưng chính mình, đang mặt không thay đổi nhìn mình. Một màn này nhường Phong Tiểu Hàn nhíu mày, nàng đến tột cùng lúc nào đến gần nơi này, hắn vậy mà không có chút phát hiện nào. Mà lời của nàng cũng đồng dạng nhường Phong Tiểu Hàn cảm thấy kinh ngạc. Ta có thể vào rồi. Lúc nào có người nói qua ngươi không thể đi vào. Người không tức giận. Ta nói qua ta tức giận sao? Cái kia sắc mặt của ngươi làm sao còn khó nhìn như vậy? Ta bây giờ có chút tức giận. Ê, Phong Tiểu Hàn 10 phần im lặng, trong lòng như có một ngàn con yêu thú chính đang lao nhanh. Nữ nhân thật là trên thế giới khó khăn nhất phỏng đoán sinh vật, chính mình rõ ràng mạo phạm thậm chí có thể nói vô lễ với nàng, nhưng nàng lại không phải nói mình không có lại sinh khí, lúc này mới mới vừa qua thời gian của một câu nói, nàng bây giờ lại bắt đầu tức giận. Phong Tiểu Hàn cảm thấy đầu góc có chút trăn mạch, nàng đến cùng là muốn loại nào? Cái gọi là người không biết không trách, Phong Tiểu Hàn giống như con yêu thú, căn bản không có nhân loại nam nữ quan niệm, đừng nói là vô ý thức tự động, coi như là cố ý cái kia động cơ của hắn cũng nhất định thuần khiết giống thằng ngu, vì lẽ đó tại ở sâu trong nội tâm tiểu nu nhi đã không còn trách hắn rồi, nhưng dù sao mình là nữ cũng nên thận trọng một chút, ít nhất mặt ngoài sẽ không dễ dàng như vậy tha thứ nàng, nhưng cái này bất mãn đều là giả bộ, trên mặt mặt không biểu tình là nàng không biết nên bày ra biểu tình gì, trong mắt thiêu đốt lên cũng không phải tức giận, càng nhiều hơn chính là ý xấu hổ, cùng hắn vẫn như cũ đứng ở nơi đó hỏi một chút ngu ngốc vấn đề sinh ra nổi nóng, nhất là khi hắn nói xong câu nói kia sau đó hà tích nu trong mắt hỏa diễm càng hơn, sắc mặt càng thêm âm trầm, liền gió đêm đều trở nên có chút sấm sỉm. Cái này đứa nhà quê lại còn nói chính mình có coi. Cũng không nhìn nhìn ngươi cái kia thân áo ra thú rách nát váy, ngươi mới khó coi đây, cả nhà ngươi đều khó nhìn. Chương 37, làm kiếm. Ta nhìn ngươi hay là chờ trở về. Hà Tích Nhu hận hận nói một câu, tiếp đó hỏi, ngươi còn sự ở đây làm gì? Nhanh để cho ta đi qua. Phong Tiểu Hàn lúc này trong đầu chính là một đoàn tương hồ căn bản vốn không biết xảy ra chuyện gì, trong lúc nhất thời lại ngẩn người tại chỗ. Hà Tích Nhu đẩy hắn ra, đập mạnh lấy chân nhỏ, nhanh chân đi đến tự trúc viện trước cửa, đẩy ra viên phía sau cửa suy nghĩ một chút, lại quay đầu hỏi, ngươi nha đến cùng có vào hay không tới? Phong Tiểu Hàn hít một hơi thật sâu, cơ hội chính là một đường chạy chậm, đi thẳng vào Tử Trúc Viện, chỉ sợ người sư tỷ này lại lần nữa thay đổi chủ ý nữ nhân tính tình khó lường, thực sự là phiền phức. Cho ta chiêu một đống, cựu gia không nói, còn chung quy củ ta nhốt thực khách cư, đáng sợ. Phong Tiểu Hàn tự giam mình ở trong phòng, thở dài nói, Trường Minh Tông quy củ cũng là phiền phức, không phải vậy liền hắn có thể trực tiếp giết chết những tên kia xong hết mọi chuyện. Tiếp đó hắn nghĩ tới, nếu như Trường Minh Tông có thể tùy ý chấm giết, như vậy hắn có thể sớm đã bị toàn bộ phong đệ tử ngay cả tay chôn sống rồi. Xem như vậy không cho phép giết người không cho phép đấu nhau quy củ hay là rất ý nghĩa nhưng chợt hắn lại nghĩ tới, muốn là có thể giết người, chính mình trực tiếp giết chết Hà Tích Nu ha không thanh tĩnh. Cửa phòng bên ngoài, Hà Tích Nu đứng tại tử trúc dưới, nhìn xem bị lá trúc cắt có chút loang lổ người quang. Phấn điêu ngọc chắc nắm tay nhỏ nắm. Tiểu hôn đàn này, cùng bản cô nương ở tại một cái viện đã là trời ban hưng phúc, nơi nào thăng ra cái này rất nhiều lời oán giận. Hà Tích Nu suy nghĩ có chút lây nhẹ để lồng, rơi vào trầm tư. Không phải liền là vài câu lời oán giận sao? Chính mình lúc nào sẽ bởi vì loại chuyện này tức giận? Nàng lắc đầu, dù sao cũng là thợ nhỏ tu hành thiếu nữ, tâm cảnh hòa hợp, rất nhanh liền đem tất cả cảm xúc toàn bộ áp chế xuống trong lòng một mảnh tinh minh. Ngày mai chính là tỷ võ ngày cuối cùng, cũng là Phong Tiểu Hàn cùng Lâu Thính Vũ giao chiến thời điểm, bên cạnh hắn đã không còn kiếm, một thân công lực nhiều nhất chỉ phát huy ra năm thành. Vì lẽ đó hắn muốn lần nữa chú tâm bày ra một hồi đi săn. Dù là không có kiếm nơi tay, hắn cũng vẫn là man hoang vực bên trong am hiểu nhất đi săn cùng chém giết kẻ săn mồi. Mục đích của hắn là muốn đánh cho tàn Phi ta, cảnh giới lại cao hơn ta ra không ít, nhưng nhìn ta hôm nay phát huy thực lực mang cho khiếp sợ của bọn hắn, ngày mai hắn tất nhiên sẽ càng cẩn thận e dè hơn, đoạn sẽ không ngay từ đầu liền mở ra cường ngạnh chính diện chém giết, hắn chọn chậm đợi thời cơ nhìn chuẩn cơ hội cho ta một kích chí mạng. Lâu Thính Vũ đứng ở trước cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời rực rỡ, kiếm liền treo ở bên hông, thủ đắp lên trên chuôi kiếm, dùng ngón tay trò nhẹ nhàng động. Thanh Phong Minh nguyệt bên trong, ẩn ẩn truyền đến linh trùng gáy gọi, làm cho tâm thần người thanh tĩnh, có thể nói là chậm tư thời điểm tốt. xa xa trong rừng trúc thỉnh thoảng thoáng hiện mấy đạo kiếm quang, những thứ kia là hôm nay chiến bại đệ tử đang dùng công, tranh thủ sớm ngày vượt qua đánh bại chính mình người kia. Lâu Thính Vũ mắt sáng như lúa, chỉ nhìn kiếm quang lưu chuyển liền biết là loại nào kiếm pháp, người thi triển phải trang lĩnh nội trong đó chân lý. Nhưng hắn vẫn không có có tâm tư đi lời bình những cái kia kiếm văng, bởi vì hắn lúc này đang tại thôi diễn ngày mai luân võ. Nguyên bản đối với việc này bên trong, hắn muốn dùng thực lực cường đại trực tiếp nghiền ép đối thủ, nhưng tại mọi người nhìn lại Phong Tiểu Hàn triển lộ cường đại kiếm đạo tu vi, cũng giống như siêu nhân lực lượng, cơ thể đã là đủ làm bất luận người nào đối thủ, vì lẽ đó hắn sẽ không thắng đến rất dễ dàng. Nhưng tu vi của hắn kỳ thực sớm đã tiến bộ, chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời có thể nhường thần thức xuyên qua ưu phủ lại môn, thành tựu động ngũ cảnh giới. Dạng này lại đem hắn cùng với Phong Tiểu Hàn ở giữa chênh lệch kéo ra. Thậm chí hai người khoảng cách trên lệnh càng xa, vì lẽ đó sự tình đồng thời không có thay đổi. Chuyện này trừ một chút tu vi cường đại bên ngoài sơn trưởng lão nhìn ra bên ngoài, chỉ có Lâm Nghĩa Tùng một người biết được. Ngày mai Phong Tiểu Hàn định sẽ cho rằng ta cũng sẽ mở ra tiêu hao chiến, đợi hắn thể lực tiêu hao sạch sẽ hoặc lộ ra sơ hở phía sau mới hạ thủ. Lâu Thính Vũ híp mắt, sắc bén như kiếm, nói ra, vì lẽ đó hắn sẽ ở một thời khắc nào đó bên trong đem toàn bộ sức mạnh đều bạo phát đi ra, tranh thủ xáo trộn tiết tấu của ta, để cho ta trong lòng đại loạn. Hắn trở nên mạnh mẽ rồi, hôm nay ta nhìn thấy hắn thời điểm liền cảm thấy có chút không giống. Cùng cảnh vật chung quanh càng thêm hài hòa, có thể là vừa học được một cái cường đại chiêu thức, hoặc là tu vi tiến thêm một bước. Ngoài cửa sổ trong bóng đêm muộn gió chợt nổi lên, thổi vào trong phòng, An ủi đứng dậy ở dưới da thú một góc, tựa như ngày ấy Tuyết Lang đi tới sơn đông trước, lạnh gió lay động khối kia cũ kỹ da màn. Phong Tiểu Hàn tâm nói, ta lực lượng mạnh nhất đến từ vạn diễn thần thông, quen thuộc nhất phương thức chiến đấu là đánh lén săn giết, ngày mai cần phải nghĩ cái biện pháp nhường hắn lộ ra chút sơ hở, tiếp đó một kích toàn lực, bị thương nặng hắn mới là thượng sách. Bây giờ quan trọng nhất là, hắn đã không còn kiếm, không biết sẽ chọn dùng phương thức gì tiến công. Lâu Thính Vũ nhìn về phía mênh mông bóng đêm, đầu ngón tay tại trên chuôi kiếm gõ càng lúc càng nhanh, dần dần giống như giọt mưa rơi thẳng. Phong Tiểu Hàn bên này, nhưng là duỗi lưng một cái, nhưng trong mắt tinh mang lại lập loè quan huy, tâm nói, đã không còn kiếm, tay không tất sát lực công kích của ta mặc dù yếu thêm vài phần, nhưng ta từ nhỏ tay không đi săn, chém giết đủ loại yêu thú, vì lẽ đó cái này đối ta mà nói đồng thời không là vấn đề. Tiếp theo, hắn lại cầm trong ngực cái kia vót nhọn bạc côn, đây là kèm theo hắn nhiều năm tiếp thân sự vật, gặp phải huyền vi thú như thế con mỗi lúc, nó chắc là có thể đóng vai trọng yếu nhất nhân vật. Năm đó, có thể Phong Tiểu Hàn cảm thấy an tâm. Đánh đâu thắng đó vẫn như cũ. Bên cạnh trong phòng, Hà Tích Nhu đang lấy nước sạch lau kiếm, thân kiếm nhỏ hẹp, lại sáng tỏ vô cùng, sắc bén bên trong lộ ra một cỗ thanh tú, là đem nữ tử kiếm. Nàng xem thấy mến yêu bảo kiếm, ung dung thở dài, nói ra, quan sư huynh bên kia còn không có truyền đến tin tức, cũng không biết kiếm phải trăng nút thành, thật là khiến lòng người cấp bách. Dưới cái nhìn của nàng, có kiếm cùng không có kiếm hoàn toàn chính là hai khái niệm, đối với kiếm khách mà nói cho dù là trôi kiếm nơi tay cũng có thể thi triển ra ngập trời kiếm ý, dù cho kiếm uy lực phải yếu hơn không ít, nhưng vẫn so không có kiếm môn tới cường đại. Phong Tiểu Hàn ở bên này trong phòng đông nhiên hai mắt tỏa sáng, lông mày nhíu lại, đi tới ngoài phòng, nhìn xem cả vườn bóng đêm như vẽ, Nguyệt Quang Thanh lệ động lòng người, nghĩ thầm, ta thật là đần, tất nhiên không có kiếm không bằng chính mình tạo một cái, thiệt tòi ta còn lấy không có kiếm tình huống thiết kế đi săn. Hắn tiến vào đi tới Tử Trúc Viện buổi chiều đầu tiên ở cái kia hỏa nhà bếp, hắn ở nơi đó tủ để bắt bên trong tìm đến một cái dao thê. Phong Tiểu Hàn dùng ngón tay dán dán lưỡi dao, cảm thấy coi như sắp bén, có thể sử dụng. Tại Tử Trúc Viện bên ngoài có 3 viên thanh trúc, không biết bao nhiêu tuổi ngược lại Trần Phong năm đó còn là dùng đệ tử thân phận ở tại Tử Trúc viện thời điểm bọn nó liền đã ở đó Phong Tiểu Hàn đứng tại thanh trúc trước đưa tay méo méo tráng kiện nhất cái kia phía trên lập tức xuất hiện một cái rõ ràng vết loóng cái này căn cây trúc cũng không tệ lắm mặc dù so sánh lại sắt kém quá nhiều nhưng ít ra so Trường Hồng Phong thời điểm dùng trúc kiếm mạnh hơn Hà Tích Nhu thu hồi bảo kiếm đang muốn tắt đèn đi ngủ nhưng sau một khắc chỉ nghe đến một tiếng vang thật lớn giống như hắc sơn lão yêu phá đất mà lên cuốn theo núi đá chi thế lất vào trong vườn nàng vội vàng phủ thêm một kiện áo khoác chạy ra phòng ngoài liên thấy phong tiểu hàn khiêng nguyên một căn lớn bằng bắp đùi thanh trúc đứng ở trong vườn cái kia thanh trúc gốc rễ bên trên còn có chút bùn đất hiện nhiên là mới từ trong đất rút ra trúc thân thanh non lục sắc chỗ sâu mơ hồ có thể thấy được một vệt màu tím rõ ràng nếu lại hao tổn tới mấy năm nóng lạnh công lực liền sẽ tiến hóa làm có thể thông linh khí từ trúc đây đây là hà tích nu lông mày nhướng nhẻn nàng cơ hồ mỗi ngày đều sẽ thấy cây này cây trúc tự nhiên biết nó đến từ nơi nào lập tức biến sắc nhìn về phía viên ngoại liền thấy vách tường bên ngoài những cái kia cao lớn thanh trúc đột nhiên cảm giác có chút lẻo bởi vì thiếu đi ở giữa nhất cái kia một gốc nhìn mình đến môi đầu tháng liền sẽ dùng khổ cực thu thập tới hạ xương tới nước thanh trúc bị phong tiểu hàn nộ tận gốc còn tưởng là mặt nàng dùng một cái chém xương dao phay đem cảnh trúc toàn bộ chém nước tiểu nu nhi suýt nữa hôn mê bất tỉnh chương 38, mươi kiếm phong tiểu hàn một đồ an đao hạ xuống trực tiếp đem thanh trúc trẻ tuổi giống như từ chính giữa chém thành hai đoạn hà tích Nhu cắn răng hỏi người đây là ý gì phong tiểu hàn nói nghiêm túc ngày mai luận võ không có kiếm ta dự định tự mình làm một thanh kiếm trúc vì lẽ đó ngươi liền bổ gốc cây này từ chúc. hà tích nu mặt lộ vẻ giận dữ nói ra dùng chân quý như vậy cây trúc phong tiểu hàn nói ra cái này cây trúc so những thứ khác muốn tới rắn chắc chút, cậu tới làm trúc kiếm không thể tốt hơn. nét mặt của hắn vô cùng chân thành, dọn thanh khẩn, căn bản không có ý thức được chính mình phá hủy cái bà mối. Hà Tích Nhu biểu lộ biến rất đặc sắc, giờ khắc này trong lòng của nàng đầy là bi thương, giống như cuối thu phong rơi trường lâm, ánh mắt chỗ sâu đều lộ ra một loại nào đó thâm trầm ý vị. liền thấy nàng đấy mắt cái kia bôi ý vị càng ngày càng sâu nặng, thậm chí ẩn ẩn có thể thấy được vẻ hà quang, giống như là nước trong chén đang tại dần dần tăng thêm, mắt thấy liền yếu dần xuất lai. nhưng trận trong mắt nàng chỗ có cảm xúc đều tiêu thất, nước trong ly trong nháy mắt bốc hơi sạch, chỉ còn lại một mảnh không minh. Hoặc có lẽ tịch diễn. Phong Tiểu Hàn mặc dù phát giác trong mắt nàng khác thường, lại cũng không biết cái kêu ý vị như thế nào. Thế là nói ra, sắc mặt của ngươi như thế nào như thế. Lời mới vừa ra miệng, hắn liền nhớ tới trước đó trên thềm đã sự tình, thế là đem phía sau khó coi hai chữ sinh sinh nuốt trở vào. Hắn liền bận điệu đổi lời nói chuyện, đây. Như thế nào kỳ quái như thế? Hà Tích Nu trầm ngâm chốc lát, lặng lặng nói ra, ta bây giờ rất tức giận, bởi vì ngươi chặt gậy trúc của ta. Phong Tiểu Hàn kỳ quái hỏi, không phải liền làm một cái cây trúc sao? Ngày mai ta đi địa phương khác cho ngươi vài còn tới, bồi thường cho ngươi lừa được. Hà Tích Nhu nghe vậy lông mày níu lại, suýt nữa mắng thành tiếng. Hơi sửa sang lại một cái cảm xúc, nàng chỉ vào trong vườn cái kia vài quặng tử chốc hỏi, ngươi biết đó là cái gì sao? Phong Tiểu Hàn nhìn xem những cái kia trong suốt như ngọc màu tím lá trúc khẽ rung đưa, gật gật đầu, nói ra, đây là hiếm, có bà bối, mỗi ngày lúc hoàng hôn còn có thể phun ra linh khí, coi như tại Man Hoang vực bên trong đều là cực kỳ hiếm thấy. Hà Tích Nhu từ nhỏ ở trên núi tu hành, có thể nói là nông chiều từ bé, dù cho tâm cảnh hòa hợp nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một thiếu nữ, tân tân khổ khổ bồi dưỡng thanh trúc bị hắn bổ tuổi tựa như chém mát, trong lòng có thể nào không bị thương trong lòng của nàng đã bị đè nén quá nhiều cảm xúc những ngày này phẫn nộ bất đắc dĩ đau lòng hơi chảo bất lực mấy người các cảm xúc toàn bộ chồng chất lên nhau vượt qua nàng cái tuổi này thiếu nữ có khả năng tiếp nhận cực hạn phía sau chẳng những không có bộc phát thua đến ngược lại vật cực tất phản đều quy về hư vô lại có chút giếng cạn không sóng ý tứ chỉ là phân bình tĩnh khó tránh khỏi có chút đáng sợ ta mấy năm nay tới mỗi ngày sáng sớm thu thập cam lộ nguyện tích một bình lành nghề tọa công hóa linh chi pháp tinh luyện thành linh thủy đến mỗi đầu tháng liền sẽ dùng cái này bình linh nước tới nước cửa ra vào cái này mấy cây thanh trúc Hà Tích Nu lặng lặng nhìn hắn, thản nhiên nói: Liên tiếp 5 năm, chưa từng từng đứt đoạn. Mắt thấy liền muốn biến thành tử trúc, đến lúc đó có thể thông trong núi linh tú chi khí, giúp ta tu hành. Ngươi hôm nay lấy ra chế kiếm khỏa này thanh trúc, chính là trong đó tình hình sinh trưởng tốt nhất. Theo suy đoán của ta, chỉ cần lại có ba cái nóng lạnh chi công liền có thể triệt để biến thành tử trúc. Nàng nhìn chăm chăm ánh mắt của hắn, trong mắt tựa hồ có một loại nào đó ma lực, lại nhường phong tiểu hàn không rời ánh mắt sang chỗ khác được, chỉ có thể cùng nàng đối mặt. Hà Tích Nu nói ra: Ngươi minh bạch ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì sao? Hắn suy nghĩ một chút, chăm chú hỏi: Ta có phải hay không lại gây hòa rồi? Hà Tích Nhu mặt không thay đổi hỏi ngược lại, ngươi còn biết thêm cái trước lại chứ? "Ê." Phong Tiểu Hàn mang theo dao phay, gãi đầu một cái, hỏi, "Vậy ta làm như thế nào đền bù ngươi?" Trong ngực của hắn còn có một cái thắt lưng ấm, là ngày ấy Trần Phong cho hắn, gọi hắn đi mua mấy món quần áo sạch tiền, bây giờ còn còn lại không ít, đây chính là hắn thứ đáng tiền nhất. Không biết tất cả cho nàng, có thể hay không thường nổi. Hà Tích Nhu không nói gì, vẫn như cũ nhàn nhạt nhìn xem hắn, như cùng ở tại nhìn xem không khí đồng dạng, trong mắt không có bất kỳ cái gì thần sắc bộc lộ, ngược lại nhường Phong Tiểu Hàn không biết nên như thế nào đáp lại loại ánh mắt này. Lúc này gió đêm thổi tới, đã mang theo chút mùa thu ý lệnh, nhường phong tiểu hàn vị này thường xuyên trần chuồn mai phục tại trong tuyết thiếu niên đều lên một thân nổi ra gà. Ngươi không thường nổi, coi như ban toàn thân ngươi ra sản cũng không thường nổi. Nếu như ngươi thật sự ban gan, vậy thì mau chóng trưởng thành. Ta không phải nói tự thân tu vi, mà là thân làm người tu dưỡng. Chuyện này đối với tất cả mọi người tốt. Hà Tích Nhu nói nghiêm túc, hôm nay ngươi chặt ta miến yêu thanh trúc, nhưng ta sẽ không đem ngươi như thế nào, bởi vì ta là sư tỷ của ngươi, không thể nào không che chở ngươi. Nhưng ngươi phải biết, sớm muộn gì ngươi phải xuống núi du lịch, không thể nào trong tử chúc viện ngốc cả một đời nếu như bởi vì sự lô mắng của ngươi chống đối một số nhân vật, tỷ như chặt bọn hắn mến yêu thanh trúc, sẽ chết không có chỗ trôn. Phong Tiểu Hàn ngẩn người, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng nàng ý tứ. Hà Tích Nhu thở dài, nói ra, cùng ngươi làm cái tương tự, nếu là có một cái không hiểu yêu thú chi đạo người bình thường tại man hoang vực bên trong cầu sinh, ngươi cảm thấy hắn có thể sống bao lâu? Phong Tiểu Hàn suy nghĩ một chút, khẳng định nói, vận khí tốt, nhiều nhất nửa canh giờ. Không thông yêu thú chi đạo người, cho dù là Trần Phong cao thủ như vậy cũng sẽ chỉ ở một đợt lại một đợt yêu thú thủy triều phía dưới bị xé thành mà nhỏ. Hà Tích Nhu rõ ràng không nghĩ tới thế mà lại ngắn như vậy hơn nữa nhìn nét mặt của hắn không giống đang nói láo, nhưng lại sẽ không cải biến bản ý của nàng, vì vậy tiếp tục nói ra, như vậy ngươi nhận làm một cái không hiểu nhân gian luân lý yêu thú, tại thế giới loài người lại có thể sống bao lâu? Ta nói qua ta đang tại học tập, nhưng trong mắt của ta tiến độ là 10% phần chậm rãi, còn còn thiếu rất nhiều. Không phải vậy, ngươi hôm nay liền sẽ không trực tiếp chém gậy trúc của ta, mà là sẽ tới trước hỏi ta, lại đi tuyệt trúc. Ngươi đêm hôm đó cũng rất vô lễ, hôm nay khi trở về cũng rất thất lễ, từ trúc viện là ta địa phương, ngươi chặt gậy trúc của ta làm kiếm càng là không có đạo lý. Hà Tích nuốt đầu, nói ra, người sống một đời. Khó khăn nhất chính là đối nhân xử thế hai chữ. Coi như là ta, Lâu Thính Vũ, Lương Sư Minh, Lưu Sư Thị, thậm chí là sư phó thậm chí sư thúc tổ cũng không dám nói bừa người một chữ này làm rất hoàn mỹ. Phong Tiểu Hàn nghe xong hơi cảm thấy có lý, xót sóc, sóc trên tay dao phay, hỏi, vì lẽ đó. Hà Tích Nu nhìn trên mặt đất đã cắt thành hai nửa cây trúc, nói ra, lần này liền bỏ qua ngươi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hà Tích Nu trở lại trong phòng, quan môn phía trước nhớ tới chuyện, nói ra, ngươi tuổi hồ chưa hề leo lên sư thị ta, cái này cũng là không lễ phép. Ngươi nhập môn sớm hơn ta. Ta cũng thừa nhận ngươi xác thực một ít địa phương so với ta mạnh hơn, tỉ như tu dưỡng cùng tâm tính loại hình. Nhưng sinh tử tương bác ngươi đánh không lại ta, vì lẽ đó ta không thừa nhận sư tỷ của ngươi vị trí. Phong Tiểu Hàn nhìn xem nàng, nói ra, đây là nguyên tắc, không phải lệ phép. Hà Tích Nhu cười thần bí, không có nhận lời, sau khi đóng cửa rút đi quần áo, nằm ở trên giường nhìn chằm chằm trần nhà rất lâu. Tiếp đó nàng đem khuôn mặt sâu đậm chôn trong chăn, phát ra cực kỳ trầm muộn tiếng kêu to, tay nhỏ cùng chân ngọc hận hận đấm đá mấy lần cái chén, liền nặng nghề đi ngủ. Phong Tiểu Hàn suy nghĩ lời nàng nói, Lúc đầu cảm thấy rất có đạo lý, cẩn thận một lần vị lại phát hiện trong đầu một đoạn tương hồ, nàng là thế nào đem thoại đề từ chính mình chặt gậy trúc của nàng dẫn tới mình tại thế giới loài người bên trong sống không nổi trong chuyện này. Hắn dùng bàn tay đo ba thước chiều dài, tiếp đó giơ tay chém xuống, chém xuống một đoạn, dùng dao phay cẩn thận trẻ thành kiếm hình dạng. Trúc kiếm đại công cáo thành, cái này một cái tay trúc, đầy đủ làm rất nhiều thanh trúc kiếm rồi. Chương 39, mươi bạch đại bản tử đổ đần hành động. Sáng sớm ngày thứ hai, phong tiểu hàn năm bắt đầu giường, duỗi lưng một cái, nhìn xem trên bàn hơn 10 cây trúc kiếm suy nghĩ một chút đi ra cửa. Đối với hắn mà nói, năm bắt đầu giường là buổi sáng tốt nhất thời gian, bởi vì dáng ngoại yêu thú lúc này đều vừa mới tỉnh lại, cơ bắp lỏng, tinh thần đầy bài, là hắn kiếm ăn thời gian tốt nhất. Hắn lúc ra cửa thần tình lạnh nhạt, phản phất tối hôm qua không có phát sinh gì cả, nhưng thực tế trong lòng nhưng có chút lo sợ. Không biết tối hôm qua Hà Tích Nu có hay không dưới cơn nóng giận nốt thực khách cư, nhường hắn cũng lại ăn không được thơm ngát bánh bao thịt. Khi hắn ngồi vào thực khách cư trước bàn cơm, người ở làm việc vật mang sang 10 lồng như bánh bao thịt lúc, hắn cuối cùng yên lòng, nói, xem ra Hà Tích Nu hay là thật không tệ, ít nhất không ghẻ ta ăn đường. Rất nhanh Phong Tiểu Hàn liền ăn sạch mười vị hấp bánh bao, mang theo con gà quay liền phải trở về tử trúc. Lúc này thời tiết có chút nặng nề, vô tận mây đen đem dương quang che tại sau lưng, trong không khí tràn ngập lên nỗi ý vị. Xem ra hôm nay sẽ có mưa, nhưng mưa rơi cũng không lớn, nhiều nhất chính là hơi mưa. Hắn vừa đi, một bên lầm bẩm, cái kia bộ dáng vừa vặn ứng nguyện khâu kiếm một thước sau cùng cùng sơn thủy bát kiếm kiếm thế, uy lực cũng sẽ tăng lên không ít. Nghĩ tới đây, hắn chợt nghe cách đó không xa truyền đến một hồi la hét tầm âm thanh, liền tột kỳ nhìn qua, liền thấy bạch đại bàn tử chính cùng tại một vị nữ đệ tử sau lưng cười rỡ. Trán nón trên mặt lại còn hiện ra một màn màu đỏ. Nữ đệ tử bất quá 16, 17 tuổi niên kỷ, nhưng dáng người hiểu điệu, có lồi có lõm, chỗ má 10 phần không sai, sinh trưởng xinh đẹp làm người hài lòng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhất là mày liêu phía dưới có một đôi như nước của mùa thu con mắt, gương sáng sáng long lanh. Chẩn Tiên la hét tầm ý âm thanh, chính là nàng cỡ mắng Bạch Đại Bản tử âm thanh. "Bạch thuật, ngươi có thể không thể không cần đi theo ta nữa rồi." Nữ đệ tử cao mày, mặt lộ vẻ không vui, nói ra, "Ngươi vào bên ngoài núi bắt tưởng, mà ta trận đầu luận võ liền bị đánh bại, ngươi tới ta nơi này là thuần tâm lấy lẽ phải không?" Bạch Đại Bản tử gãi đầu một cái, không biết tốt người vì sao tức giận, cấp bách đầu đầy mồ hôi, nhưng cũng chỉ có thể rút khỏi gượng gạo mỉm cười, nói ra, nào có, Tiêu Tiêu sư tỷ nói gì vậy, ta cái kia cùng ngươi dám khoe khoang. Phong Tiểu Tiểu bỉnh lên miệng nhỏ, nhẹ nhàng hừ một tiếng, xoay người rời đi. Bạch Đại bàn tử vội vàng chạy chậm đến đi theo, mới vừa chạy ra mấy bước, chỉ thấy Phong Tiểu Tiểu đống nhiên quay người, dọa hắn nhảy một cái, suýt nữa đụng ở trên người nàng. Phong Tiểu Tiểu chân mày nhíu càng chặt, đầy cõi lòng cảnh cáo ý vị nói ra, không cho ngươi lại theo ta. Bạch Đại bàn tử túi đầu, đứng tại chỗ không nhúc nhích, cũng không nói chuyện. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Phong Tiểu Tiểu lúc này có chút nhớ nhung muốn điên dục vọng, tên mập mạp chết bầm này rốt cuộc là ý gì? Bạch Đại bàn Tử híp mắt, vừa cười vừa nói, "Ta đây không phải nghe nói ngươi tâm tình không tốt, đặc biệt tới rỗ dành sao?" "Tâm tình không tốt? Ngươi con mắt nào trông thấy ta tâm tình không tốt, bạn cô nương hiện tại tâm tình tốt đây." Phong Tiểu Tiểu lườm một cái, hỏi, "Ngươi đã là tới rỗ rảnh, vậy ngươi bây giờ rỗ dành xong không?" "Ê." Bạch Đại bàn Tử gãi đầu một cái, không biết nên như thế nào tiếp lợi này. Hắn nghe nói Phong Tiểu Tiểu hôm qua luận võ ván đầu tiên liền vua, tự giam mình ở trong phòng khóc một đêm, liền lập tức chạy đến tìm nàng nhưng hắn đã đem tất cả thú vị cố sự đều nói cho nàng nghe, đồ chơi thú vị cũng đều lấy ra, vẫn như cũ không thể để cho nàng bắt đầu vui vẻ. thật tình không biết tiểu nữ sinh đang cùng mình giận dỗi thời điểm, chỉ cần nhường chính nàng yên lặng một chút, nghị thông suốt rồi là tốt, dạng này dây dưa sẽ chỉ để nàng càng thêm tâm phiền. ngươi không nói lời nào, đó chính là dỗ dành xong rồi, tất nhiên dỗ dành xong liền mời ngươi không cần đi theo ta nữa rồi. phong tiểu tiểu nhàn nhạt để lại một câu nói, vẩy tay háo bỏ đi. nàng trong ánh mắt ý tứ rất rõ ràng, bạch đại bản tử còn dám với nàng, nàng liền sẽ để hắn mắt. nghe nói ngươi trong lý tưởng người kia sẽ là một thực lực cường đại, tài hoa hơn người anh Tuấn Nam tử. Bạch Đại Bản tử tối đầu, thận trọng nói ra, ta gần nhất đang cố gắng giảm eo, còn đang nhìn chút sách, mỗi đêm đều hóa linh đến đêm kia. Phong Tiểu Tiểu động tác lập tức cứng đờ, quay đầu lại, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi, ngươi có ý tứ gì? Ý của ta là, ta muốn trở thành ngươi nói cái kia hắn. Bạch Đại Bản tử quyết tâm liều mạng, ngược lại ý tứ đều biểu đạt ra ngoài rồi, chẳng bằng lấy dục khí, nói thẳng ra câu nói kia, còn có thể ra vẻ mình đàn ông điểm. Liền thấy hắn nâng cao lồng ngực, nhưng to lớn bụng vẫn như cũ nổi bật đi ra. Nguyên bản như dây nhỏ giống như hiếp con mắt, cũng mở ra chút. Trong mắt tinh mang lập lòe, làm người ta nhìn tới sinh ra sợ hãi, một thân nguyên khí cũng tăng lên tới cực hạn. Hắn nhìn xem Phong Tiểu Tiểu, rất nghiêm túc nói, "Tiêu Tiêu sư tỷ, ta thích người." Lời vừa nói ra, chỉ một thoáng gió nhẹ đột nhiên ngừng, rừng trúc u tĩnh, linh trùng yên lặng, bốn phía đều an tĩnh đáng sợ. Chỉ có thể nghe được hai người thô trọng tiếng hít thở. Trắng mập mạp ngược kịch liệt phập phồng, hắn bây giờ hết sức khẩn trương. Trên trán thậm chí nổi lên mấy giọt mồ hôi. Phong Tiểu Hàn tại cách đó không xa bên dưới rừng trúc, gặm đùi gà, nghiêng cổ nhìn xem một màn này, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Tôi thích, là mấy yêu sự vật, cũng chỉ hy vọng thứ nắm giữ Tại Quách Minh chết lưu lại trong vết tích, đối với ưa thích hai chữ là như vậy giải thích. Phong Tiểu Hàn rất hiếu kỳ, một người thích gì cũng có thể, thích hoa liền ngắt lấy về nhà, ưa thích bánh bao liền mua lại, ưa thích một chỗ phong cảnh liền thường đi nhìn một chút. Nhưng như thế nào thích một người lại muốn như thế nào cho phải? Đánh ngất xịu mang đi, đun sôi ăn hết, hay là không có chuyện gì liền đi nhìn một chút nàng. Phong Tiểu Hàn lắc đầu, tựa hồ phía trước hai lựa chọn đều cực kỳ không thích hợp, cái cuối cùng lại quá phiền phức. Phong Tiểu Tiểu rõ ràng không nghĩ tới sẽ có được câu trả lời này, run lên sau một hồi, nói nghiêm túc, Bạch sư đệ, ngươi là người tốt. Bạch đại bàn tử nghe vậy đầu tiên là vui mừng, sau khi phản ứng lại đáy lòng trầm xuống. Bởi vì câu nói này đằng sau thường thường đều kèm theo câu nói kia. Phong tiểu tiểu nhìn xem hắn nói ra, nhưng mà, chúng ta không thích hợp. Bạch đại bàn tử mặc dù làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn như cũ không thể nào tiếp thu được, vừa rồi nâng lên dũng khí trong khoảnh khắc không còn xuất lại chút gì, vội và nói, nơi nào không thích hợp, ta có thể khắc phục. Phong tiểu tiểu lắc đầu, nói ra, không thích hợp là bởi vì ta không thích ngươi, đây không phải ngươi có thể khắc phục khó khăn, đây là một đạo không thể vượt qua là trời. Ở nhân gian lưu truyền một loại gọi là người tốt tạp thuyết pháp chỉ nữ sinh không chấp nhận ái mộ chính mình nam sinh tọa tình lại cũng không ghét đối phương là người đây chính là thẻ người tốt bị phát thể người tốt nam sinh có chọn từ bỏ bởi vì nữ hải từ lúc nói ra lời này liền cho thấy hai người đã đã không còn bất cứ hy vọng nào nhưng càng nhiều người lại không ý thức được điểm ấy hoặc có lẽ là không muốn tiếp nhận kết quả như vậy vẫn như cũ ôm lấy hy vọng xin ngươi cho ta một cơ hội để cho ta chứng minh ta xứng với ngươi bạch đại bàn tử một lần nữa nhô lên cái eo nghiêm túc nói ta là thật sự yêu thích sư tỷ hơn nữa ta đang cố gắng trở thành một người ưu tú hắn đi tới trường Minh Tông là vì ăn cơm vì học tập chính tông đạo pháp Càng đến ngày nào đó hắn gặp Phong Tiểu Tiểu. Ngày ấy thấy được nàng lần đầu tiên, nàng đối với mình ngoái nhìn nở đủ cười, tỏa ra phong tình vạn trùng, hắn cảm thấy mình tới đây là ứng thượng thiên an bài, muốn hắn tới thủ hộ nữ hải tử này một đời một thế. Vì lẽ đó hắn bắt đầu giảm béo, bắt đầu đọc sách, bắt đầu nghiêm túc tu hành, thanh tất cả tiềm lực đều chọn vẹn khai quẩn ra. Phong Tiểu Tiểu lắc đầu, quay người rời đi. Nàng bóng lưng nhỏ điệu, quần áo đồng bền, huyền như tiên tử. Dù cho hắn lại si tình, không thích chính là không thích, nơi nào sẽ có sẽ có cơ hội. Bạch đại bản tử nhìn xem bóng lưng của nàng, nguyên bản thần tình tuyệt vọng lại lần nữa biến thành kiên định ta nhất định hội xúc động ngươi hắn nắm chặt nắm đấm rời khỏi nơi này hướng về sâu trong rừng trúc đi đến nơi đó là tàng thư lâu phương hướng phong tiểu hàn ngậm đuôi gà cốt, từ trong rừng trúc đi ra phong tiểu tiểu vừa vặn đâm đầu đi tới nhìn thấy hắn lập tức sững sờ chợt gật đầu nói phong sư minh ngươi đến đây lúc nào trận đánh hôm qua thực lực của hắn lấy được thanh trúc phong chúng đệ tử tán thành trong đó tự nhiên cũng bao quát phong tiểu tiểu nàng mới hóa linh hạ phẩm cảnh giới vì lẽ đó tôn hắn một tiếng sư minh ta một mực đều ở nơi này chỉ là các ngươi không có phát hiện thôi. Phong Tiểu Hàn không có chú ý tới trên mặt hắn thoáng qua trong nháy mắt lúng túng, tiếp tục nói: Ta có chút vấn đề muốn thỉnh giáo thỉnh giáo ngươi. Phong Tiểu Tiểu gật gật đầu, nói ra: Sư Minh cứ nói đừng ngại. Hắn tại sao thích ngươi? Ta không biết. Vậy ngươi tại sao không thích hắn? Ta cũng không biết. Vậy hắn tiếp đó sẽ làm như thế nào? Ta vẫn như cũ không biết. Phong Tiểu Tiểu nói liên tục ba cái không biết, nàng không phải đang gạt mà là thật không biết. Cũng không biết Phong Tiểu Hàn có thấy hay không ra điều đấy. Sau một hồi trầm mặc tiếp tục hỏi: Tớ thích người, muốn làm sao? Phong Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút, vừa cười vừa nói: Tớ thích một người, liền muốn che chở hắn chiếu cố hắn đủ tiểu đối tốt với hắn. Phong tiểu hàn còn chưa hiểu, hỏi như thế nào mới tính đối tốt với hắn. Phong tiểu tiểu nói ra, tỷ như thanh tất cả đồ tốt đều lưu cho hắn. Ta xem vừa rồi tình hình của các ngươi, bạch đại bản tử thích ngươi, nhưng hẳn là đến không đến bất luận cái gì hồi báo. Phong tiểu hàn nhìn xem trên tay nửa con gà, trong lòng nghĩ giống đem mình mến yêu bánh bao, ăn thịt đều trắng cho không cho người khác, lại đến không đến bất luận cái gì bất luận cái gì hồi báo. Nói ra, thật là đồ đần hành động. Hắn lắc đầu, tựa hồ tại vì bạch đại bản tử trí thông minh cảm thấy bị hay hướng về từ trúc viện đi đến. Phong Tiểu Điểu nhìn xem biến mất ở đường nhỏ cuối bóng lưng, tâm nói, đến cùng là một cái tại giã ngoại sinh tồn thiếu niên, liền, cái này cũng đều không hiểu, chỉ hy vọng Hà sư tỷ có thể sớm đi dạy dỗ ngươi thế giới loài người những vật này đi. Nàng không biết là. Những lời này của nàng thật sự thành sự thật, trong tương lai một đoạn thời khắc, Phong Tiểu Hàn đã hiểu đến tuột cùng là cái gì sẽ cho người cam tâm tình nguyện biến thành cái kẻ ngu. Nhưng bây giờ, Phong Tiểu Hàn cảm thấy chuyện này thật là đáng sợ. Trở lại từ chúc viện về sau, nhìn thấy Hà Tích Nhu mặt hoàn tất, đang ở trong vườn ăn bánh ngọt đọc sách, liền nói ra, ta hôm nay tiếp xúc đến một kiện rất chuyện kinh khủng. Hà Tích Nhu mày, Không có nghĩ tới tên này thế mà lại chủ động tìm chính mình nói chuyện tiếm, liền theo miệng hỏi, chuyện kinh khủng gì? Phong Tiểu Hàn ăn nói vụ về, cũng không biết phải hình dung như thế nào sự tình vừa rồi, chỉ nói nghiêm túc, ta thấy tận mắt, một nữ thanh khác một người nam biến thành đồ đần, đặc biệt ngốc cái chủng loại kia. Đây, Hà Tích Nhu mà người, lại còn có chuyện như vậy, hỏi, đó là cái gì thần kỳ pháp môn? Phong Tiểu Hàn suy nghĩ một chút, nói ra, đáp ứng nên gọi lửa thích hoặc là cái gì khác, chỉ hy vọng ta sẽ không biến thành như thế. Chương 40, hạ hậu thắng, trà nhất thiếu. Hà Tích Nu nghe không hiểu hắn nói cái gì quỷ. Nàng chỉ biết là buổi trưa sắp tới, hôm nay là tỷ võ ngày cuối cùng, cơ hội chư phong đều sẽ tới chút đệ tử quan sát học tập, thậm chí là hiện trường giao lưu. Cái gọi là hiện trường giao lưu, không ngoài chính là luận bàn một chút, tại trường Minh tông tỷ võ trước đó hiểu rõ chư phong thực lực. Tại tỷ võ chuẩn bị trong lúc đó, chư phong cũng sẽ lần lượt mở ra luận võ. Chúng tham dự tỷ võ đệ tử đều đắm chìm tại cảnh giới của mình chú ý, lần được chú ý Lâu Thính Vũ cùng Phong Tiểu Hàn hai người trở thành hôm nay tỷ võ một xem trọng điểm. Đi thẳng về thẳng Lâu Thính Vũ vương lợi phải phế đến từ Hoang Dã Phong Tiểu Hàn, một vị là tại nội sơn đệ tử trên bảng cao thủ nổi danh một bên là đêm mưa độc đấu huyền vĩ thú bắt giết thổ giáp thử hậu kỳ lạ thiếu niên cố sự này đã theo tỷ võ thời gian gần tới tại trư phong ở giữa truyền ra xích hà phong bên trên lương tung quanh chân ngồi ở nhai bờ nhìn trong chọc lên trước mặt sườn nhỏ bên trong thỉnh thoảng truyền đến rèn sắt thanh âm chỉ là âm thanh khó tránh quá lênh láng chút xuyên thấu nhai ở giữa xương trắng hướng về xa xôi hơn địa phương phân tán bốn phía trong lúc nhất thời rèn sắt âm thanh vang vọng xích hà lâm đã đến giờ tị còn có một cái canh giờ thanh trúc phong luận võ liền muốn bắt đầu lương tung liếc nhìn thái dương phương hướng thấp giọng nói cũng không biết có kịp hay không bên cạnh hắn, có chỉ không tức phụ phục tại một khối ngoan thạch bên trên, đang cắt tỉa màu lưu ly lông vũ. nghe được lời nói của hắn ngẩng đầu lên, khẽ thêu một tiếng phảng phất tại đáp lại. chỉ là không biết lương tung có thể nghe hiểu hay không. quan trưởng không ở đó, ở giữa xưởng nhỏ bên trong, lơ thiết truy dựa theo một loại nào đó tần suất gõ trên tay sắt trên mặt anh tuấn bị hun khói một mảnh đen kịt, trường bào màu tím bên trên cũng đầy là vết bẩn, lộ ra rất là chật vật. Mồ hôi chạy đập vào trong mắt cảm giác nóng hừng hực, nhưng hắn vẫn như cũ mắt nhìn không chấp cái kia đỏ thâm sát, liền mắt cũng không chấp cái nào, thần sắc cực kỳ chuyên chú. phong tiểu hàn kết thúc hóa linh tìm căn dây gai đem trên bản trúc kiếm buộc chung một chỗ khiêng 17 thanh trúc kiếm hướng thí kiếm lâm đi đến lâu tính vũ xét theo kiếm đứng tại một góc thanh trúc dưới cảm thụ được dừng trúc ở giữa ẩm ướt không khí suy nghĩ một chút gãy căn cảnh trúc bẹo ở hồng rời khỏi nơi này thí kiếm lâm là nội ngoại hai núi đệ tử luyện kiếm địa phương lâu dài tích lũy được kiếm khí giữa khu rừng đi xuyên để những người khác chư phong chạy tới quan sát tỉ võ đệ tử đều khâm phục không thôi trong đám người địa phương không đáng chú ý có một cái rất không đáng chú ý thiếu niên hắn ôm chui bình thường thậm chí thẹn nhìn có chút cũ kỹ đau xuyên bẩn tiệu màu nâu đệ tử bảo nơi khỏe mắt đạo kia rất rõ ràng mặt sẹo nhướng cả khuôn mặt đều có vẻ hơi kinh khủng rất khó tưởng tượng dạng này người đi trong đám người lại là như thế không đáng chú ý cho dù là đứng tại quần áo chỉnh tề trong đám đệ tử cũng giống như vậy cách hắn chỗ không xa có vị xuyên đại trường bào màu đỏ thiếu niên nhẹ lay động màu đỏ có xếp giữa lông mày một cỗ tà mỹ yêu ra cảm giác để cho người ta rất không thoải mái cái khác nội ngoại hai núi đệ tử đều cách hắn xa xa nhưng những thiếu nữ kia nhóm lại hai mắt tỏa ánh sáng hắn tiên là trà nhất thiếu là lục trưởng lão quan môn đệ tử tu vi của người này mặc dù không phải thất đại quan môn đệ nhất nhưng chiến lược tuyệt đối là mạnh nhất. Bởi vì hắn đến từ huyết Vân Phong, là nổi danh chiến đấu người điên, trời sinh tính tàn nhẫn yêu chiến, mỗi khi chư phong gia cao thủ đều sẽ mộ danh mà đến, chỉ vì khiêu chiến. Cái khác sáu vị quan môn đệ tử đều cùng hắn đánh qua rất nhiều lần, ở giữa lẫn nhau có thắng bại, nhưng mỗi một lần đều là chiến đến gần mệnh kiệt lực, nguyên khí hao hết mới bằng lòng bỏ qua. Nghe đồng môn sư huynh giảng thuật, những nữ đệ tử kia đều không thể tin há to miệng, rất khó tưởng tượng đẹp như vậy nam tử thế mà lại như thế hung lệ. Trà nhất điếu đi tới ôm đao thiếu niên bên cạnh thân, vừa cười vừa nói, Hạ Hầu thắng sư đệ thực sự là đã lâu không gặp, những ngày này tại Tử Vân Phong mày đào sao? hắn nụ cười này càng lộ vẻ ta mị, giống như là đóa bị hiến máu nhuộn đỏ hoa dại, rất mê hoặc lẳng lơ diễm, thậm chí có chút mỹ cảm, nhường những cái tia nữ đệ tử hô hấp càng gia tăng hơn gấp rút. hạ hầu thắng ôm đau, nghiêng qua hắn một cái, thản nhiên nói, đau không hài, sẽ thành cùn. thanh âm của hắn có chút khàn khàn, ngữ khí rất thâm trầm, giống như là dai gió dầm xương đau khách, để cho người ta có chút cảm giác lòng trơ sót. ta nhớ được tử vân phong có một câu nói, bảo đao phong tử mà lựa ra. cha nhất tiểu quan xếp vừa thu lại, nói ra, nhưng ngươi cũng không có đem điểm này quán triệt đến cùng. hạ hầu thắng nhíu mày, hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi như đao, đao không mài sẽ thành cùn, nhưng dùng đao người không đi ma luyện chính mình, dù cho đao mài sắc bén đi nữa cũng sẽ không thay đổi càng nhanh. Cha nhất tiếu nhìn xem hắn cười nói, ngươi rất lâu không có xuất thủ đi, có phải hay không đi theo ta một hồi? Dừng lại. Hạ hầu thắng ngắt lời hắn, nói ra, ta dù cho có ngốc, cũng sẽ không tại luận voi chuẩn bị trong lúc đó cùng người điên đại chiến một trận. Cha nhất tiếu cũng không tức giận, cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ. Tao mày nói ra, vậy ngươi đổi thân sạch sẽ một chút quần áo có được hay không? Một cô hôi chua mùi vị, người ta chỉ muốn đánh ngươi. Hạ hầu thắng hừ lạnh một tiếng, không nói gì cái này nha chính là không có chuyện gì gây chuyện, mỗi ngày liền nghĩ đánh nhau. Cha nhất tiếu liếc nhìn sát trời, tâm nói, còn có nửa canh giờ, nghe nói lần này thành trúc phong ra rất nhiều hắc mã, có thể mở mang tầm mắt rồi. Hạ hầu thắng nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, tâm nói, nếu là biết mình đang bị người điên này nhớ, sợ rằng dù cho có hắc mã cũng sẽ đem mình làm thành bạch mã. Cha nhất tiếu gặp phải cảm thấy hứng thú người, liền sẽ trở nên mà nói rất nhiều, cười hì hì nói, ta nói, cái kia phong tiểu hàn đến tột cùng là cái lai lịch ra sao? Ta phía trước một hồi hỏi sư phó, hắn lại nói cái gì cũng không chịu nói cho ta biết, ngươi biết được bao nhiêu? Hạ hầu thắng trầm ngâm một chút, nói ra, hắn là thất hắc mã, là tổ trưởng lão du lịch thời điểm mang về. Trước mấy ngày còn bắt trưởng hồng phong thổ giáp thử. Trái nhất tiếu lắc đầu, mang theo thất vọng nói ra, những cái này ta đều biết, nhưng ngươi biết để cho ta cảm thấy hứng thú chính là cái gì? hả Hạ hầu thắng nhíu mày, gia hỏa này mặc dù là chiến đấu của nhân, nhưng có thể bị hắn cảm thấy hứng thú, xác thực đều không phải bình thường mặt hàng. Trái nhất tiếu thần bí nói ra, ngươi biết ta hôm nay tại sao tới nơi này sao? Hạ hầu thắng lắc đầu, có chút không vui nói ra, đừng rựa nước đục thả câu, có chuyện nói thẳng. Ta không đơn thuần là tới quan chiến. Ta vẫn tới bảo đảm Phong Tiểu Hàn. Trà Nhất Tiếu trong mắt tinh quang lóe lên, nhỏ giọng nói ra, ta sẽ không nhường lâu Thính Vũ phế đi Phong Tiểu Hàn, nếu quả như thật đến đó một khắc, ta sẽ xuất thủ cứu hắn. Hạ Hầu tháng cuối cùng dẫn lên hứng thú rồi, hỏi, tại sao? Trà Nhất Tiếu cười nhìn hắn chằm chằm, phảng phất muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra thứ gì, một lúc lâu sau mới lên tiếng, ngươi hiếu kỳ không, nếu là rất hiếu kỳ, văn cầu ta ta sẽ nói cho ngươi biết. Hạ Hầu tháng lạnh rên một tiếng, xoay người liền đi, Trà Nhất Tiếu liền vội vàng kéo hắn, bất đắc dĩ nói, ngươi người này thực sự là vô vị. Liền chê cười đều nói không chừng, nhân sinh của ngươi bên trong chẳng lẽ chỉ có dao sao? Hạ Hầu Thắng mặt không thay đổi nói ra, mắc mớ gì tới ngươi, đến cùng nói hay không? Chá nhất tiếu cười đáp, xem đi, ngươi quả nhiên vẫn là cảm thấy hứng thú. Hắn thấy mình một câu nói tức giận Hạ Hầu Thắng lại muốn rời khỏi, liền thu hồi cười đùa tí tửng, nghiêm túc nói, hắn tiến vào thành trúc phong nội sơn bắt tường. Hắn độc đấu huyền vi thú, dùng trúc kiếm chi lực ép thú triều chi uy, thì tính sao? Hạ Hầu Thắng tự kiềm chế độc ngũ cảnh tu vi, độc giết huyền vi thú mặc dù khó khăn chút, nhưng cũng không phải là không thể nào, hơn nữa nghe nói hắn hay là giải linh hạt chi độc mới đem giết chết trai nhất tiếu trầm giọng nói ra, hắn mới đến bao lâu, ngươi cũng đã nói, hắn là tổ trưởng lão du lịch thời điểm mang về đứa nhà quê, không nói đến hắn tại hoang dã chi địa có thể sống sót, hắn đi tới văn minh thế giới phía sau mới bắt đầu tu hành, ngươi phát hiện có ý tứ địa phương sao? hạ hầu tháng suy xét một phen về sau, hô hấp cũng rồn rập, hắn mới tu hành không đến hai tháng, hóa linh trung phẩm tu vi, nghe nói không thấy sơn thủy kỳ quan, liền có thể dùng thi triển sơn thủy bát kiếm, thậm chí khó khăn nhất chiêu kia đều sẽ sử dụng. trai nhất tiếu trong mắt tinh quang lấp nói ra, đây là cái gì dạng thiên phú, cái này là bực nào thiên tài? So sánh cùng Tiểu Nhu Nhi Kim Ngọc Chi khu so, cũng không kém nơi nào đi. Càng nói càng là hư phấn, nói đến chỗ này, thân thể của hắn thậm chí cũng bắt đầu hơi run lên. Hạ Hầu Thắng hay là nghĩ mãi mà không rõ, hỏi, "Đó cùng ngươi bảo đảm hắn có quan hệ gì?" Trà Nhất Tiếu nhìn thật sâu hắn một cái, không nói gì. Hạ Hầu Thắng cùng hắn mắt lớn trừng mắt nhỏ, tựa hồ cũng không có lĩnh hội thâm ý của hắn. Trà Nhất Tiếu nguyên lai tưởng rằng cùng làm quan môn đệ tử, hắn ít nhất sẽ đối với mình việc cần phải làm lý giải một hai, không nghĩ tới cái này dù một cục cục quả nhiên là đầu gỗ, ngoại trừ cái gì cũng không hiểu. Hắn thở dài, nói ra, Nếu có thể nhường Phong Tiểu Hàn thuận lợi trưởng thành, chờ hắn đến độ ngũ cảnh, ta lại cùng đánh một trận chẳng phải sung sướng. Hạ Hầu thắng lúc đầu, hắn hiểu được rồi, lại cũng không lý giải loại người điên này hành động. Cha Nhất Tiếu đối với dần dần náo nhiệt lên thì kiếm lâm, nói ra, đến lúc đó chỉ cần lâu thính Vũ dám phế đi Phong Tiểu Hàn, ta liền dám xông đi lên trước tiên phế đi hắn. Hắn ngữ khí trầm ổn, thần sắc kiên định, nói ra, dù là những cái kia bên ngoài sơn trưởng lão, sẽ tại sau đó phế đi ta. Chương 41, chờ mong đã lâu là võ. Trà Nhất Tiếu tại phương diện đánh nhau từ trước tới giờ không nói đùa, Hạ Hầu thắng bọn người thấu hiểu rất rõ. Hạ hầu thắng tìm một cái chỗ bóng tối ngồi nghỉ ngơi, trong ngực vẫn như cũ ôm hắn đau sát. chả nhất tiếu trong lúc nhất thời tìm không thấy cái khác nhận biết đệ tử, vì lẽ đó cũng đi theo hắn đi qua ngồi. Hạ hầu thắng khẽ lắc đầu, con hàng này dọc theo đường đi liễu lo không ngừng, giống như Tử Vân Phong bên trên vé sầu, khiến người chán ghét phiền. Buổi trưa đã đến, đầu tiên cạnh tranh là bên ngoài núi bắt cường đệ tử, những đệ tử này tư chất chỉ có thể coi là nhưng thắng tại tu hành khắc khổ, kiếm đạo tinh xảo. Nhất là ngày bình thường hết ăn lại nằm mạch thuật trận đánh hôn qua thành danh. Bạch gia bí truyền hóa linh chi pháp càng là đem hắn tu vi lại đẩy vào một tầng, nhường hắn tại tu vi bên trên có thể sánh ngang nội sơn đệ tử, thành hôm nay tỷ võ tiêu điểm. Ngoại sơn đệ tử tỷ võ tám vị đệ tử tuổi tác cơ bản đều tại 20 tuổi trở lên, càng có hóa linh viên mãn cao thủ, bạch thuật trong đối chiến thua trận, cuối cùng bên ngoài chiến trường lão tổng hợp hắn nặng nghề biểu hiện phán định hắn vì bên ngoài núi đệ tử. Bên ngoài núi luận võ tiến hành đến trung đoạn lúc, Phong Tiểu Hàn, Lâu Thính Vũ bọn người người lần lượt có mặt. Lâu Thính Vũ ở trong sân phát hiện mấy thân ảnh, lập tức ánh mắt càng thêm thâm trầm, thầm nghĩ: Cái khác trừ Phong Nội danh nội sơn đệ tử cơ hồ đều tới, thế mà liền liền cái người điên kia cùng mài đao đầu gỗ cũng có mặt rồi. Phong Tiểu Hàn không nhận ra nhiều người như vậy, nhưng hắn vẫn như cũng phát hiện mấy gương mặt nhìn quen mắt, chính là trường hồng Phong đệ tử. Bọn hắn đều bao vây tại Lưu Phán Phán bên cạnh, không biết vì sao, Trà Nhất Tiếu không có tìm nàng đáp lời, Hà Tích Nhu tới phía sau liền cùng nàng 잡 tay nhỏ, đến sâu trong rừng trúc nói chuyện đi rồi. Lâu Tính Vũ dựa vào một gốc cây trúc, nhắm mắt tính tư, Tích xúc kiếu ý trà nhất tiếu cơ hồ trong nháy mắt liền nhận ra Phong Tiểu Hàn, không phải là bởi vì hắn cùng còn lại nhân khí trạng khớp hợp, mà là da hỏa này quá chắc nhãn liên thấy phong tiểu hàn hôm nay một thân trắng đoan đệ tử bảo tóc cũng không buộc lên rất tùy ý công bố xuống thoạt nhìn có chút tán loạn nhưng càng hút người nhãn cầu hay là bên hông hắn giao thay, cùng trên lưng một bó gậy trúc nói chính xác hơn hẳn là một bó trúc kiếm cha nhất thiếu như mày, nói ra khó khăn mang cái này đứa nhà quê muốn dùng trúc kiếm ngăn địch trúc kiếm thế nào hắn không phải trên trường hồng phong dùng trúc kiếm giết rất nhiều thất lương bạc thương là sao hạ hầu thắng suy nghĩ một chút nói ra bất quá nhắc tới cũng kỳ thân là nội sơn đệ tử làm sao lại không có bảo kiếm phân hạch. coi như không có Hắn đi quản sự đường muốn đem kiếm sắt tới dùng cũng so chúc kiếm mạnh hơn a. Hai người suy nghĩ, có thể là gia hỏa này khác có thần kỳ pháp môn, cần lấy chúc kiếm ngăn địch. Trên thực tế, phong tiểu hàn căn bản không biết quản sự đường đến tột cùng là cái địa phương nào, chỉ biết là quần áo phá, có thể cầm bạc đi thay quần áo xuyên, cũng không biết cũng có thể mua kiếm sắt tới dùng. Lưỡng nên phong cùng ma bệnh cũng phát hiện hắn đến, thế là liền thắng đi lên, cùng hắn câu được câu không nói mà nói. Hai người bọn họ cũng là bắt cường đệ tử, thân là đệ tử mới vô chính bọn họ lại có thể trực tiếp tuyển vào nội sơn, hơn nữa thực lực còn kinh người như thế mọi người nao nao ghé mắt ngoại sơn đệ tử luận võ sau khi kết thúc bạch thuật tan vào khôi phục năng lượng, thất lạc ngồi ở trên một tảng đá gương mặt không cam lòng phong tiểu hàn tiến lên vỗ bả vai của hắn một cái suy nghĩ một chút nói ra trên sách nói thắng bại là chuyện thường bình ra quay đầu ăn nhiều mấy cái bánh bao liền tốt bạch thuật vẻ mặt đau khổ nói ra phong minh đệ có chỗ không biết ta ra sức khổ chiến muốn muốn sông lên bên ngoài núi đệ nhất danh là có nguyên nhân phong tiểu hàn suy nghĩ một chút nói ra ta biết ngươi là vì cái kia gọi tiêu tiêu sư tỷ mặc dù ta không hiểu rõ lắm nhưng ngươi cũng không nên quá thương tâm bạch thuật nghe vậy lập tức sững sờ chợt hoảng sợ nói ngươi nói cái gì tiếng này hét lớn có thể nói là trung khí mọi phần hoàn toàn không có khổ chiến phía sau nguyên khí dấu hiệu khô kiệt dẫn đến vô số người vì thế mà choáng váng bạch đại bàn tử sau khi phản ứng nội vàng kéo qua phong tiểu hàn cánh tay tại lỗ hai hắn nhỏ giọng nói ra ngươi là làm sao mà biết được phong tiểu hàn nói ra sáng hôm nay ta liền ở một bên a chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy ta bạch đại bàn tử lúc đó chỉ lo nói chuyện với phong tiểu tiểu nơi nào cố lấy được bốn phía chúng chi là có thể trốn đi xem náo nhiệt phong tiểu hàn bạch đại tử mặt lộ vẻ lo lắng luôn miệng nói phong huynh đệ chuyện này tuyệt đối không thể đối ngoại tiền giường ngàn vạn giúp ta giấu diếm à Về sau như có cơ hội sẽ làm thâm trạng. Phong Tiểu Hàn nhíu lông mày, nhìn xem hắn lòng nóng như lửa đốt dáng vẻ, bất đắc dĩ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn cảm giác háo mang. Cách đó không xa ma bệnh vội ho một tiếng, rắc hẳn khan giọng hỏi, hai cái này ăn hàng đến tụt cùng là làm cái gì vậy đến cùng đi. Lượng Nên Phong suy nghĩ một chút, lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không biết. Đang lúc Phong Tiểu Hàn còn muốn hỏi hắn vì sao chuyện này không thể nói ra đi lúc, sau một khắc, trầm trọng trung vang tiếng vang lên, quên quần tại thi kiếm lâm bên trong. Bên ngoài sơn trưởng lão tuyên bố, thanh phong nội sơn đệ tử luận võ sắp bắt đầu, tám vị đệ tử thỉnh nhanh chóng ra trận. Phong Tiêu Hàn chỉ có thể thanh những nghi vấn này tồn dưới đáy lòng, dự định sau này lại thỉnh giáo phía dưới lư nên phong. Tám người nhau nhau ra trận, Lâm Nghĩa Tùng đứng tại phía trước nhất, nhìn phía sau những sư đệ này nhóm, vừa cười vừa nói, xem ra năm nay nội sơn đệ tử bảng phải có biến hóa lớn A. Đứng tại bên cạnh hắn khúc tiếu khẽ gật đầu. Thanh Trúc phong ba vị sư đệ mới đến nhóm trực tiếp tiến vào bắt cưỡng, cái này đối với những khác nội sơn đệ tử đã kích cực lớn, nhìn xem ba vị kia tuổi quá trẻ thiếu niên, quan chiến chúng đệ tử trên mặt đều có chút nóng hừng hực bên ngoài sơn trưởng lão nghiêm túc nhìn xem tám người đem tỷ võ quy tắc trọng thân một lần nhất là đầu kia trọng tài hầu ngừng mới thôi không cho phép chống lại không cho phép gây nên đối phương tại liều mạng những lời này là nói cho hai người kia nghe ai cũng biết hôm nay hai người bọn hắn muốn liều mạng rất nhiều ngoại lai đệ tử không rõ thậm chí liền thanh trúc phong bên trên các đệ tử cũng đều không hiểu rõ lắm hai người này ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì có chút ngày ấy tại thực khách cư bên trong mắt thấy toàn bộ đi qua đệ tử đem nguyên nhân nói cho người bên cạnh nghe biết được nguyên do sau người đều là mặt mũi tràn đầy thần sắc của quái liên vì cái này cũng có thể đi mạng đây là cái gì thói đời chết tiệt ta lời tuy như thế nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng đám người đối với giữa hai người luận võ kết quả cảm thấy hứng thú dùng trai nhất tiếu mà nói hai người này đánh nhau lý do mặc dù rất thao đản, nhưng tuyệt đối sẽ là một hồi đặc sắc chém giết những kinh nghiệm kia phong phú địa vị khá cao các đệ tử đều nhấp miếng nước thấm rộng một cái chuẩn bị cho các sư đệ giảng giải khi luận võ thâm ý tám người phân làm bốn trận luận võ ly biệt tại bốn phía mặt cỏ ở giữa mở ra đồng thời phân đất làm ranh giới chỉ cho phép tại quy định này phạm vi bên trong tiến hành tỷ thí lâm nghĩa tung đối chiến đông phương hàn ma bệnh cùng khúc tiếu luận võ bạch văn nhưng là xem như lữ nên phong đối thủ đến nỗi còn lại cái tia tổ dĩ nhiên chính là phong tiểu hàn cùng lâu thính vũ thanh trúc phong chúng đệ tử chờ mong đã lâu quyết đấu sắp bắt đầu hai người đều là kiếm đạo cao thủ phong tiểu hàn càng là kình thiên nhất đau chấn kinh thanh trúc phong lâu thính vũ cùng phong tiểu hàn cắt chạm tại sân đấu võ hai bên hai người bốn mắt nhìn nhau đều thấy được trong mắt đối phương chiến dịch lâu thính vũ gai eo thẳng tắp như kiếm hai mắt sắc bén như kiếm phản phất cả người đều là một thanh kiếm lâu thính vũ cảm thấy trả nhất thiếu trên thân ẩn ẩn tản mát ra khí tức cái kia tràn đầy cảnh cáo ý vị ánh mắt bày tỏ rất rõ ràng hắn không hy vọng chính mình đánh cho tàn phế trước mặt đứa nhà quê. Nhưng trường Minh tông cơ hồ tất cả mọi người biết, Thanh trúc phong có một vị đi thẳng về thẳng lâu Thính vũ, xem không sàng khoái liền muốn đánh, nhìn thuận mắt liền sẽ giao hữu, chuyện quyết định, cho dù là Lâu Thiên Sơn cũng rất khó nhường hắn làm ra thay đổi. Ở trước mặt của hắn, phong tiểu Hàn đem hơn 10 cây trúc kiếm cắm trên mặt đất, cầm trong tay một cái so sánh dài, lại có kiếm khí khóe động mà ra. Lâu Thính Vũ rất bất mãn, vì sao bực này cao siêu thiên phú sẽ rơi tại loại này dã man hạ người trên thân, chẳng lẽ Lao Thiên mắt bị mù sao? Lâu Thính Vũ sắc thực rất nổi danh mà bây giờ mọi người cũng đều nghe qua nói Thanh trúc phong có một vị thiếu niên tại trường Hồng Phong dùng đẩy trời kiếm y ép thú triều chi huy, thiết kế bắt giết tổ giáp thừa hậu, bậc thiên tài này nhân vật có thể nói là cả thế gian hiếm thấy, thanh thế đang tại đầu sóng, duệ không thể đỡ. Lâu thính Vũ nhìn xem hắn nói đến, ta rất chán ghét ngươi, nhưng ta không thể không thừa nhận, ta cũng rất bội phục ngươi, nếu như ngươi có thể ngoan ngoãn chịu thua tiếp đó tự động xuống núi, liền có thể không cần chịu chút đau khổ gia thịt. Ta cũng rất chán ghét ngươi, bởi vì ngươi trước tiên chán ghét ta, nhưng ta cũng không thể không thừa nhận, phế bỏ ngươi, ta cũng chắc chắn phí chút thời gian, thậm chí phải bỏ ra chút đại giới nếu như ngươi theo ta xin lỗi, tiếp đó chịu thua, liền có thể sẽ không bị ta ở dưới con mắt mọi người đánh răng rơi đầy đất. dựa theo di vãng, phong tiểu hàn định chỉ biết một kiếm nhìn sang, căn bản không biết cùng hắn nói nhảm. nhưng hắn hôm nay lại không có làm như thế, nhìn xem hắn nói ra, kỳ thực ngươi đồng thời không ghét ta, ngươi chỉ là ghen ghét ta mới nhập môn chính là quan môn đệ tử. thứ nhất thanh trúc phong đã vào ở tử trúc viện, vì lẽ đó ngươi muốn thông qua đánh bại ta tìm đến cảm giác tồn tại của chính mình. từ sau lúc đó ta lại tại trường hồng phong đại chiến thân thủ, nhờ ngươi càng thêm cảm thấy mình nhỏ bé, biến càng phát kiên định phế đi quyết tâm của ta. Hắn nhìn xem lâu Tính Vũ con mắt, âm thanh to, ngữ khí trầm trọc, thần thái tự nhiên, phản phất là đang giảng giải trong quyển sách nào đó một trường tiết bên trong vô vị cố sự, thế là càng lộ ra chân thực. Đi thẳng về thẳng bốn chữ bất quá là ngươi, vì để cho chính mình lộ ra đặc biệt mà ôm không bông ngụy trong thôi. Hắn nhìn xem lâu Tính Vũ con mắt, từng chữ từng câu nói, ngươi bất quá chỉ là một cái tự cho mình siêu phàm người bình thường thôi, chẳng có gì lê bớm. Phong Tiểu Hàn Lương thẳng tắp, thân thể gây ốm thế mà cho người ta một loại vĩ đại cảm giác, giống như là man hoang vực đỉnh núi kia, cao không thể chạm. Hắn đối thoại thời điểm lấy đạo của người, trả lại cho người Môn tử càng lộ vẻ sắc bén, có thể nói là nói ra như kiếm, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Kiếm chạm tâm thần, cái này cũng là chu tâm kiếm. Chương 42, bán hạ thời điểm mùa mưa hơi lạnh. Lâu thính Vũ sắc mặt lạnh xuống, nói ra, chung quy là cái đứa nhà quê, chỉ biết chỗ tài miệng lưỡi nhanh. Phong Tiểu Hàn suy nghĩ một chút, nói ra, cái kia ngươi chính là cái liền đứa nhà quê đều nói không lại ra hỏa. Lâu thính Vũ không muốn lại cùng hắn tranh luận, cầm trong tay chu kiếm, chỉ hướng Phong Tiểu Hàn, không có như thu thủy kiếm quang, cũng không có kích động kiếm khí, bởi vì hắn kiếm không có ra khỏi vỏ. Ngươi dùng chính là trúc kiếm, ta sẽ không khi dễ ngươi. Hắn lặng lặng nhìn Phong Tiểu Hàn, trong lòng mặc dù rất muốn đánh làm thịt gia hỏa này, nhưng hắn vẫn như cũ lựa chọn làm như thế, ít nhất không muốn tại Vũ Khí Phương diện vượt qua hắn, để tránh luận võ phía sau làm cho đối phương nói mình cầm kiếm kinh người. Cử động như vậy, nhưng chú ý trận luận võ này đám người khẽ gật đầu, cảm thấy kẻ này nhân phẩm thượng giai, rất có thanh trúc phong phong thái. Nhưng trả nhất tiếu lại lắc đầu, thấp giọng nói câu, đạo đức giả. Hạ Hầu Thắng suy nghĩ một chút, không gật đầu, cũng không có lắc đầu. Tại chỗ những cao thủ đều nhìn ra được, Lâu Thính Vũ có chút không giống. Hắn trưởng kiếm không ra, không chỉ là bởi vì quyết đoán cùng công bằng, cũng bởi vì hắn có tuyệt đối tự tin. Phong Tiểu Hàn sẽ không nhận tình của hắn, bởi vì bức tranh đất là giới, có khuôn sáo luận võ vốn cũng không phải là hắn am hiểu chiến đấu, đối phương trưởng kiếm thường lui tới ra khỏi võ cũng chỉ là đối phương tâm lý của mình ăn đuổi, không có quan hệ gì với hắn. Trong bầu trời xám xịt, mây đen bắt đầu chồng chất đứng lên, rừng trúc ở giữa nổi lên nhàn nhạt tầm ý, còn có trận hư khí, người có chuẩn bị đều lấy ra ô giấy dầu, chuẩn bị nên đón lúc nào cũng có thể đến mưa. Một ít tương đối bén nhẹ đệ tử tựa hồ ngửi được một cỗ mùi tanh, giống như là mùi máu, để cho người phiền lòng không nhịn được nhíu nhíu mày. Phong Điểu Hàn chậm rãi nâng lên trúc kiếm, trong sân chu tâm kiếm ý toàn bộ chỉ hướng lâu thính vũ. Phảng phất mới từ trong ngủ mê tỉnh lại ác ma hai mắt huyết tinh mà tàn nhẫn. Lâu thính vũ trưởng kiếm nằm ngang ở trước ngực, giống như là vắt ngang ở trường giang dây sắt, bất kỳ cái gì thuyền cũng không thể thông qua. Phong vân kiếm thức thứ nhất, dây sắt hành giang. Một kiếm này là thủ thức, cũng là hướng đối thủ biểu đạt kính ý thức mở đầu. Phong tiểu hàn gặp qua bộ kiếm pháp kia kiếm phổ, tự nhiên cũng sẽ dùng. Tiếp đó hắn đem chúc kiếm nhẹ bén chỉ hướng thượng thiên, phảng phất muốn thanh những mây đen này đâm thủng, đem kiếm chỉ hướng đại địa, muốn phải thâm nhập trong đó bám sinh Thanh kiếm dựng thẳng ở trước ngực, đỉnh tiên lập địa. Giang sơn kiếm pháp thức thứ nhất, kình thiên ngọc trụ hai người kiếm quét ngang dựng lên hợp tung hành chi thế tất cả lấy phong vân vạn dặm cùng giang sơn như vẽ chi ý vừa lúc là hai bộ khắc chế lẫn nhau kiếm pháp lâu thính vũ ánh mắt khẽ biến nghĩ không ra kiếm pháp như vậy đều để hắn học xong hai người chiêu thức biến đổi hai tay cầm kiếm trường kiếm trong lúc lưu chuyển xẹt qua đường con kỳ dị tiếp đó đụng vào nhau trúc một cùng vỏ kiếm chạm vào nhau cũng không phát ra âm thanh bao lớn va rội giống như gỗ mục va nhau phát ra phước một tiếng vang trầm phong tiểu hàn thối lui mấy bước tay phải truyền đến đau kịch liệt cảm giác kinh ngạc nói ngươi đột phá động cũ rồi lâu thính vũ đứng tại chỗ tay trái phụ ở sau lưng thản nhiên nói. Xem như thế đi, chỉ là thời gian không đủ, thần thức còn không có thông qua ưu phủ. Thần thức thông qua ưu phủ phía sau liền triệt để trở thành động ngũ cảnh, mà tại đột phá động ngũ sau đó trong vài canh giờ là thần thức là hang hái nhất thời điểm, cũng là cảm giác thiên địa vĩ lực thời cơ tốt nhất, hơn nữa chỉ cái này một lần. Nếu hắn nói thời gian này lấy ra luân võ, thật sự là lớn lớn lãng phí. Phong Tiểu Hàn khẽ gật đầu, nói ra, đó chính là nửa bước động u, chỉ là nguyên khí cùng đục thân bản lực lấy được đề thăng, đối với thiên địa chi lực vận dụng rốt đặc càng mai. Lâu Tĩnh Vũ gật gật đầu, bình tĩnh nói, "Ừ, nhưng đã đầy đủ đánh bại ngươi rồi. Không có ai chú ý tới." Hắn phụ ở sau lưng tay nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay hơi trắng bệnh, nhỏ nhẹ run rẩy. Phong Tiểu Hàn sức mạnh thật sự quá lớn. Liên một kiếm này mà thôi, liên để hắn hổ khẩu kịch liệt đau nhức vô cùng, hơn nữa Phong Tiểu Hàn hay là có thể dùng kiếm thế châm ổn kiếm pháp, xem trọng suất kiếm lưu 3 phần khí lực, cũng không sử xuất toàn lực. Nhưng cái này cũng không hề có thể để cho hắn dâng lên thấy ý, bởi vì hắn là Lâu Thính Vũ, là nửa bước động vũ cảnh, đi phiêu miệu linh động con đường, cũng không sử toàn lực. Phong Tiểu Hàn đem trong tay kiếm ném đi, đổi một thanh kiếm. Lâu Thính Vũ kiếm ý tích xúc một lúc lâu, vừa mới kiếm mặc dù không có ra khỏi vỏ, Hắn cũng không sử xuất toàn lực, nhưng vẫn như cũ cuốn lấy vô cùng sắc bén kiếm khí. Trên bầu trời một giọt nước rơi xuống, đập vào nào đó vị đệ tử trên mặt, ngay sau đó liền có dặm rạp chẳng trịt nước nhỏ xuống, bắt đầu rơi ra hơi mưa. Vị thí kiếm lâm, điền bên trên lướt qua một cái mịt mù màu sắc. Từng đó từng đó ô giấy dầu bị chống ra, đám người che mưa con chiến. Phong Tiểu Hàn hít sâu một hơi, trường kiếm múa lên, đẩy trời mưa gió hóa thành thác nước, mang theo hung tàn kiếm ý rơi xuống, trực chỉ lưỡng lên phong. Sơn thủy bắc kiếm. Lưỡng nên phong không dám đó đỡ, chỉ có thể lệ tránh. Nhưng không nghĩ tới Phong tiểu Hàn Thế mà tại Lư Châu Sơn thủy kiếm đằng sau tiếp một chiêu linh thọ tuyển thủy kiếm. Hai chiêu nhìn như không hề quan hệ kiếm pháp hoàn mỹ nối tiếp cùng một chỗ, ngựa Lư Châu kiếm thế thi triển ra, uy lực càng lớn. Nhìn xem đột nhiên hùng vĩ lên kiếm thế, quan chiến tất cả mọi người đều há to miệng. Lữ Nên Phong nói với Bạch Văn, không cần đánh ta liền biết, ta không thắng được ngươi. Bạch Văn nhàn nhạt gật đầu, không nói gì. Nhưng ta vẫn còn muốn đánh với ngươi. Lữ Nên Phong nhìn xem hắn, nói ra, bởi vì nếu như ngươi thắng, văn kê tiếp ngươi liền sẽ chống lại bằng hữu của ta, hắn tu vi yếu một chút, vì lẽ đó ta phải tiêu hao ngươi. Bạch Văn nhìn về phía bên kia sân đấu võ, như mày. Hắn thắng, Vạn Kê tiếp đối thủ là Lâu Thính Vũ hoặc Phong Tiểu Hàn. Ai cũng biết Lương Nên Phong cùng Phong Tiểu Hàn quan hệ, chỉ là hắn tại sao liền dám khẳng định Phong Tiểu Hàn sẽ thắng. Đều nói hai người bọn hắn đang liều mạng, nhưng Lâu sư huynh nói phải phế Tiểu Hàn, vì lẽ đó chỉ sẽ sử xuất toàn lực. Mà Phong Tiểu Hàn tắt thì là nói qua có thể sẽ giết chết đối phương, hắn rất đơn thuần, từ trước tới giờ không nói dối, vì lẽ đó chỉ có hắn sẽ liều mạng. Lương Nên Phong quạt xếp như kiếm, trong huy bộ phong chẳng mưa, nói ra, liều mạng cùng giết chóc là hắn duy nhất am hiểu sự tình hơn nữa toàn lực ứng phó cùng đánh cược tính mệnh có căn bản chính lệ vì lẽ đó ta tin tưởng hắn nhất định sẽ thắng bạch văn suy nghĩ một chút cảm thấy có lý nói ra bây giờ lâu sư đệ đã so với ta mạnh hơn hơn nữa ta chỉ là ghen ghét hắn cùng với nhu sư muội sự tình cũng không có hắn như vậy kiên quyết vì lẽ đó lâu sư đệ không bàn thắng bại ván kế tiếp ta cũng nhất định sẽ thua như vậy người tiêu hao ta còn có ý nghĩa gì đâu bên sân đệ tử sắc mặt biến hóa nghĩ không ra bạch văn đều tự nhận đấu không lại phong tiểu hàn lưỡng nên phong cười cười hướng còn xuất lại hai cái chàng nhìn thoáng qua không nói gì nhưng bạch văn đã hiểu lâm nghĩa tùng nhất định sẽ thắng phía dưới cục cũng giống vậy vì lẽ đó phong tiểu hàn nếu là thật thắng như vậy sau cùng cần muốn lo lắng chính là hắn rồi vì phong tiểu hàn có thể tốt hơn toàn lực ứng phó vì lẽ đó hắn cần phải tiêu hao bạch văn nhường hắn tại hạ cục khi luận võ bị bại càng nhanh các ngươi thật sự chính là hảo bằng hữu a bạch văn bất đắc dĩ nói hoặc có lẽ bạn gây cho đến trước mắt phong tiểu hàn dùng qua ba chiêu sơn thủy kiếm hôm nay hắn cuối cùng dùng hết kiếm thứ tư cần làm hàm tiếp thức thứ hai kiếm chiêu lâu thính vũ không tránh thoát quay người lại xuất kiếm nguyên khí mãnh liệt mà ra càng là dự định chính diện thanh một kiếm này tiếp xuống hắn ẩn ẩn có dự cảm. Cái này đứa nhà quê tựa hồ còn có hậu chiêu, cho nên mới sẽ cứng rắn như vậy muốn muốn đánh gãy kiếm thế của hắn. Lại không nghĩ rằng, Phong tiểu Hàn kiếm còn chưa cùng hắn kiếm đụng nhau, liền thu kiếm quay người lại, sử xuất kiếm thứ 3. Báp giáp sơn thủy kiếm, Long truyền sơn thủy kiếm, Trung sơn huyền dương giang thủy kiếm, Cửu cốc linh khê thủy kiếm, Liên tiếp lục kiếm, lấy ý các phương sơn thủy, thế núi khúc chết quay lại, thủy thế bốn lượn không ngừng. Sơn thủy lục kiếm kiếm thế hoàn mỹ nối tiếp lại với nhau, lại không có một kiếm chân chính tấn công về phía Lâu Thiên vì lẽ đó kiếm thế tích xúc đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Lâu Thính Vũ sắc mặt trắng nhận, thần sắc chuyên chú tới cực điểm, kiếm pháp trong tay cũng tương ứng lấy đối phương mỗi một kiếm, hoặc công hoặc phòng thủ, mặc dù không có đụng vào nhau, nhưng cũng không ai biết hắn có thể hay không đột nhiên bộc phát kiếm ý, vì lẽ đó hắn không dám ung lòng. Cha Nhất Tiếu sắc mặt cổ quái, phản phất tại nhìn xem một cái đồ biến thái, nói ra, tiểu tử này mẹ nó là thần tiên chuyển thế sao? Quan chiến chúng đệ tử, bao quát làm trọng tài bên ngoài sơn trưởng lão đều nhìn chằm chằm trôi này kiếm, trong mắt ngoại trừ chấn Kinh cùng chuyên chú, ẩn ẩn còn có mấy phần chờ mong. Tính cả ngày hôm qua cô khâu sơn thủy kiếm, hắn đã thi triển qua bảy chiêu sơn thủy kiếm rồi. Hắn có thể hay không sử xuất chiêu thứ 8. Liên thấy trôi này trên kiếm trúc tản mát ra một tầng hòa hợp ánh sáng, dùng kiếm thiếu niên tại hơi trong mưa huy kiếm, lộ ra đến vô cùng thần thánh. Thiếu niên sử xuất trong kiếm thế nối tiếp đệ thất kiếm. Sơn thủy bát kiếm sau cùng một kiếm. Thiên sơn băng hồ kiếm. Chương 43, chiến lâu thính vũ. Vùng cực bắc có tòa núi, thiên thiên sơn, cao ngàn trượng. Nhiều năm là trắng tuyết chỗ tích, xa xa nhìn lại liền thấy mênh mông một mảnh, rất rất hùng vĩ. Trên đỉnh núi có tòa hồ, lạnh lẽo tận xương lại cũng không kết băng, bởi vì trên núi có gió, nước theo gió động cái gọi là nước chảy chảy dài không chết chính là như thế. Lâu Thính Vũ nhìn xem chuôi này trúc kiếm, còn có dần dần dung nhập kiếm cảnh Phong Tiểu Hàn. Hít mắt. Làm một kiếm này kiếm thế thi triển xong, Phong Tiểu Hàn liền sẽ mở ra bén nhọn nhất công kích. Hắn biết Phong Tiểu Hàn không sử dụng ra được tiếp xuống cô khâu sơn thủy kiếm. Không một đấu gột nên hồ, không ai có thể dùng một cái tản kiếm thi triển ra cường đại nhất kiếm chiêu. Cho dù là Trần Phong cũng không được. Phong Tiểu Hàn trong tay trúc kiếm đã xuất hiện vết rách, cho dù là đem muốn tiến hóa thành tử trúc trúc kiếm đã 10 phần cứng rắn, nhưng suy cho cùng cùng kiếm sắc vẫn có một đoạn chênh lệch Sơn thủy bắt kiếm ẩn bắt phương sơn thủy chi lực, đối với kiếm tự thân tạo thành áp lực mười phần to lớn. Hắn có thể dùng một thanh trúc kiếm tích xúc thất kiếm đã rất không dễ dàng. Quả nhiên, Phong Điểu Hàn Thiên Sơn Băng Hồ kiếm kiếm thế viên mãn về sau, kích động kiếm khí đem đầy thiên vi mưa gió chém thành hơi nước, che khuất hai người thân ảnh. Mờ mịt bên trong, liền thấy xương mũi mịt mù bên trong xuất hiện một màn màu xanh biết ánh sáng. Sau đó quang mang tiệm thịnh, lại nhuần quan chiến đám người hai mắt thăng ra rất nhiều nhói nhói cảm giác. Bởi vì đó là đạo kiếm quang, là trúc kiếm phát ra kiếm quang. Quan chiến đám người há to miệng, khiếp sợ nhìn xem một màn này. Cái này cũng có thể Phong tiểu Hàn một kiếm đánh ra, mượn chu tâm kiếm ý, cuốn theo sơn thủy chi thế, tựa hồ muốn cắt đứt phiến thiên địa này, lãnh khớp hở hững. Tại hắn xuất kiếm một chớp mắt kia, Lâu Thính Vũ phảng phất tận mắt nhìn thấy sơn phong chập trùng, thủy quang liễm diễm cảnh tượng. Thật là hùng vĩ núi, tuyệt điển tính nước. Lâu Thính Vũ nhìn xem càng ngày càng gần trúc kiếm, tâm nói, tốt một chiêu sơn thủy kiếm. Kiếm trong tay hắn nhẹ nhàng vung lên, tựa hồ là vị sư phụ lên dạy côn, chuẩn bị gõ nghịch học sinh. Bởi vì kiếm tại trong vỏ, vì lẽ đó không có kiếm quang, thế nhưng cô trầm trọng kiếm ý lại làm cho người có chút tinh hãi. Kiếm ý sau khi xuất hiện, trong sân hơi nước đỉnh chỉ rung động, phảng phất cương tại chỗ, dù là gió nhẹ cũng không thể an ủi động chút nào. Một kiếm này chính là quy tắc, là sư phụ cho học sinh định quy củ, vi phạm với liền muốn phạt, trong thiên hạ không người dám trốn lao sư dạy côn, bởi vì đó là không kính, có bộ nhân lý. Phong tiểu hàn sắc mặt biến hóa, tại năm xưa thời kỳ, bất kỳ cái gì chém giết hắn đều có thể ngang ngược sông phá đối phương thế công, nhưng đối mặt một kiếm này lại sinh ra khó khăn mà đối kháng ý niệm. Hắn đã phát giác được một kiếm này tự nhiên mà thành, tránh cũng không thể tránh nhưng phong tiểu hàn căn bản không nghĩ tới muốn trốn, hắn muốn dùng tối cường lạnh, đứng đầu kiên quyết tư thái, chính diện tiếp lại một kiếm này. Bởi vì, hắn hôm nay là tới liều mạng. Hai kiếm gặp nhau, vẫn là phụ một tiếng trầm đục, nhưng gặp nhau thời điểm bộc phát ra khí kình đen hơi nước đều thổi tan, liền hơi mưa đều lắc lư mấy phần. Một thân ảnh thẳng tắc bay ra ngoài, nặng nề rơi trên mặt đất. Đám người dương mắt nhìn lên, liền thấy người kia bạch y tóc đen, một thân kiếm khí, chính là Lâu Tĩnh Vũ. Sơn thủy kiếm là uy lực mạnh mẽ tuyệt chiêu, thất kiếm tể pháp, tăng thêm nhục thể của hắn bản lực, là đủ khai bia đá vụt. Lâu Tĩnh Vũ thời khắc mấu chốt mở ra thân pháp, nhờ vậy mới không có rơi ra giới ngoại, nhưng cũng thụ chút thương. Hắn đứng dậy, lau khô máu tươi trên khóe miệng, lay động cổ tay gầy gò. Hắn áo bào bị bùn đất nhiễm bẩn, tóc cũng xoa xuống, lộ ra mười phần chật vật. Phong Tiểu Hàn đứng tại chỗ, hô trọng thở hỗn hện, nhưng hắn tình huống kỳ thực cũng không tốt gì, tại hiệp này bên trong hắn bị nội thương, may mắn đi qua kim quang sau thử thách đục thân trở nên càng thêm rắn chắc, không phải vậy lúc này hắn rất có thể đã ngã xuống đất không dậy nổi rồi. Liên thấy sắc mặt của hắn trở nên có chút yếu ớt, tiếp đó bắt đầu biến tím, sau đó lại biến thành hồng nhạt, biến đổi mấy lần sắc mặt sau đó. Hắn oa, khạc ra một búng máu. Bên ngoài sân tiếng kinh hô liên tục vang lên, nghĩ không ra vừa rồi va chạm thế mà nhường hắn bị thương nặng như vậy. Phun ra ứ huyết về sau, Phong Tiểu Hàn sắc mặt rõ ràng tốt lên rất nhiều. Lần trước chịu thương nặng như vậy hay là mấy năm trước đó, khi đó ta bị yêu thú Tuyết Hùng đánh một trường. Hắn nhìn xem lầu nghe gió, nói nghiêm túc, ghê vớm. Lâu Tính Vũ thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng đã cực kỳ chấn kinh, không chỉ là vừa mới từ cổ tay ở giữa truyền đến vĩ lực. Càng bởi vì đối phương thế mà chỉ là bị nội thương không nhẹ, dựa theo suy đoán của hắn, dùng hóa linh trung phẩm tu vi đón lấy một kiếm này ít nhất cũng sẽ ngã xuống đất không dậy nổi, thậm chí trực tiếp kế cũng có thể. Phong Tiểu Hàn quẹt miệng xứng, cảm thụ được trong miệng lâu ngày không gặp mùi máu, trong mắt chất xạ ra vẻ hưng phấn. Hắn ném đi trong tay đã gãy mất kiếm, lại cầm một cái nắm ở trong tay. Phong Tiểu Hàn đứng tại hơi trong mưa, thần sắc rất bình tĩnh, thậm chí có chút lãnh mạc, giống như thi triển sơn thủy kiếm thời điểm như thế. Nhưng lâu thính vũ lại thấy được ti chút xíu khác biệt. Hắn biến càng có lòng tin, hơn nữa cường đại hơn. Phong Tiểu Hàn bị Quách Minh chết phát hiện trước đó, chưa bao giờ có thời gian giải không tại sinh tử biên giới tuyến bên trên rèn luyện thời khắc. Đi tới thanh trúc phong gần 2 tháng, ngoại trừ Huyền Vũ Tràng đêm đó, căn bản chưa từng có khảo nghiệm sinh tử. Hắn bắt đầu tiếp nhận bản minh lễ, ẩn tàng Hùng tàn bản tính. Thế cho nên có khi hắn thậm chí hoài nghi mình, có phải hay không đã quên mất loại cảm giác này? Hôm nay hắn thụ thường, thổ huyết, ngũ tạng kịch liệt đau nhức, vì lẽ đó tìm về cái loại cảm giác này. Hắn hiện tại lại là cái kia ngang dọc man hoang vực đáng sợ thợ săn. Lâu Thính Vũ năm trường kiếm, đón hơi mưa, hướng hắn đi tới, ánh mắt tiến tĩnh. Phong Tiểu hàn cũng hướng hắn đi tới, chỉ là bước chân rất lớn, rất nhanh, khỏe miệng còn khẽ nở nụ cười ý. Ngay sau đó hắn hét lớn một tiếng, tiếp đó chạy, như mánh hổ xuống núi hung hăng nào về phía đối phương. Lâu Thính Vũ quay người lại xuất kiếm, kiếm khí lăng liệt. Phong Tiểu Hán tùy ý kiếm khí cắt vỡ ra thịt của mình, trong lòng kiếm ý túc sát kiếm khí năng rộng mang theo khí thế một đi không trở lại một kiếm bổ về phía hắn đứng tại trong mưa quan chiến lý Tiếu phàm đồng tử co lại long sát kiếm đây là tuyệt sát chi kiếm tạo thành ngoại thương tuyệt đối kinh khủng đang cùng lý Tiếu phàm giao thủ qua về sau hắn liền học xong chiêu này vạn diễn thần thông thậm chí nhường phong tiểu hàn tại một kiếm này bên trên tạo nghệ so lý Tiếu phàm sâu hơn trúc kiếm cùng vỏ kiếm lại lần nữa đụng vào nhau lâu thính vui chỉ có thể đó đỡ bởi vì tốc độ của đối phương quá nhanh nhanh đến nhường hắn có chút trở tay không kịp kiếm mặc dù đụng vào nhau tiếp đó ngừng lại nhưng kiếm khí đồng thời không có đình chỉ vẫn như cũ chạm rơi vào hai trên thân thể người. Hai người vừa chạm liền tách ra, đều tại trên người của đối phương lưu lại kinh khủng vết máu. Phong Tiểu hàn vết thương muốn nhiều một chút, nhưng lâu thính vũ chúng chính là long sát kiếm khí, vì lẽ đó vết thương sâu hơn, đổ máu càng nhiều. Hai người kiếm không ngừng trang cùng một chỗ, không còn sử xuất tinh diệu kiếm chiêu, liền hợp thiên đạo kiếm pháp sinh ra tiếng động lạ cũng không có. Bên ngoài sân những cái kia nội sơn các đệ tử cho những người khác phân tích, giảng giải trong đó thâm ý nhưng hai người kiếm pháp đều rất đoan, lâu thính vũ trong kiếm chính bình thản, có tuyệt đối tỉnh táo, Phong Tiểu hàn nhưng là càng ngày càng dữ giản, không để ý nguyên khí tiêu hao. Mỗi một kiếm đều là toàn lực ứng phó. Ở trong đó sinh ra biến số, có khi nhường thân là người ngoài cuộc đệ tử cũng có chút xem không rõ, chỉ có thể thỉnh giáo rảnh rỗi bên ngoài sơn trường lão. Chương 44, Chiến lâu Thính Vũ 2. Hai người kiếm không ngừng đụng vào nhau, nhưng mỗi va chạm mấy lần, Phong Tiểu Hàn liền sẽ nhảy ra lấy một cái khắc chui chúc kiếm. Lâu Thính Vũ cũng không truy kích, cầm kiếm đứng ở trong mưa gió, lặng lặng chờ chờ đối phương đột kích, thật là tiêu sái. Đồng thời, vỏ kiếm của hắn cũng xuất hiện hư hại vết tích, trong lúc đó thậm chí ẩn ẩn có thể thấy được sáng như tuyết phong mang. Thừa dịp Phong Tiểu Hàn lại lần nữa lấy kiếm thời điểm, Lâu Thính Vũ ánh mắt rơi vào bên hông hắn, con mắt nửa hiếp bên trong thoáng qua đạo tinh mang. Hiện tại hắn còn có ba thanh trúc kiếm, khi cái này chút trúc kiếm cũng bị bẻ gãy sau đó, có biết dùng hay không cái này giao phay nên chiến. Hôm qua bên trong hắn một đao kinh diễm tứ toạn, đạo kia phóng lên trời đạo quang, cho dù là Lâu Thính Vũ cũng không dám kinh thị. Phong Tiểu hàn hô hấp bắt đầu biến thông ngắn, rõ ràng tại vừa rồi giao phong bên trong, đối với nguyên khí trong cơ thể tiêu hao không nhỏ. Hắn nhìn xem hơi trong mưa Lâu Thính Vũ, trong mắt không có lo lắng, có chỉ là ánh mắt hư phấn. Phong Tiểu Hán nắm trúc kiếm, suy nghĩ một chút, lại cầm lấy một thanh trúc kiếm. Bên ngoài sân những cái kia giấy vàng dưới ô dù dâng lên một hồi nhẹ uy âm thanh. Hà Tích Nhu chẳng biết lúc nào cùng Lưu Phán Phán đi tới bên sân, quan sát luống võ, trong tay tất cả nắm lấy một thanh thanh tú khả ai ô giấy dầu. Đây là Song Ngư kiếm. Hà Tích Nhu thân là Thanh trúc phong thủ tịch đệ tử, tự nhiên biết cái tư thế này ý vị như thế nào, mang theo kinh ngạc nói, Lưu Phán Phán không biết Song Ngư kiếm pháp, nhưng từ Hà Tích Nhu thần sắc bên trên liền có thể nhìn ra, cái này kiếm pháp không đơn giản. Bên kia sâu trong rừng trúc, thực khách cư tay cầm môi vô thanh vô tức xuất hiện ở đây, vẫn như cũ ôm cái tia cơm, xa xa nhìn qua hai tay cầm kiếm phong tiểu hàn phát ra một tiếng thở dài lẩm bẩm nói song ngư kiếm à, thật sự đã lâu không gặp phong tiểu hàn song kiếm lượn vòng giống như âm dương hai cá thành thái cực chi thế lưu chuyển trước người kiếm tay trái thuộc bạc kiếm trong tay phải thuần dương các đời đồng hồ âm dương lưỡng cực giữa lẫn nhau lẫn nhau đủ đắp huyền diệu vô song hắn nhìn xem lâu thính vũ nói ra không sai biệt lắm ừ không sai biệt lắm lâu thính vũ gật gật đầu biểu thị đồng ý trầm mặc một lát phía sau hỏi 10 chiêu phong tiểu hàn suy nghĩ một chút lắc đầu nói ra 15 chiêu hai người bọn họ đối thoại nhìn như vô li đầu nhưng bên ngoài sân các đệ tử đều nghe rõ Phong Tiểu Hàn còn lại nguyên khí chỉ có thể chống đỡ một hồi, vì lẽ đó hắn tính toán kế tiếp mấy hiệp bên trong quyết thắng thua. Lâu Thính Vũ nói muốn trong vòng 10 chiêu thấy rõ ràng, mà Phong Tiểu Hàn nói cho mình còn có thể chống đỡ 15 chiêu. Nhưng không biết vì sao, đáy lòng của mọi người thăng ra một cái cảm giác kỳ quái, cái này đứa nhà quê không phải là đang nói mình còn có thể chống đỡ mấy chiêu, mà là sẽ ở bao nhiêu chiêu bên trong xử lý đối phương. Vậy thì 13 chiêu đi. Lâu Thính Vũ cấp ra cuối cùng con số. Phong Tiểu Hàn hít sâu một hơi, cơ bắp trầm rãi lắng xuống, trước đó dâng lên bảng chiến ý cùng cảm giác hưng phấn cũng tận số bình tĩnh lại. Chém giết cần loại này phấn khởi cảm giác, nhưng thợ săn lại không cần, hơn nữa không thể biến phấn khởi, bởi vì bọn hắn cần phải tĩnh táo tự hỏi, mới có thể hoàn thành đi săn kế hoạch, hơn nữa hương phấn thời điểm tản ra mùi là đối con mồi lớn nhất cảnh cáo. Phong Tiểu Hàn dương mắt nhìn hướng u tối phía chân trời, ánh mắt trong vắt an bình, đó là man hoang vực phương hướng. Mình đã đi tới thế giới loài người sắp 2 tháng rồi, tính toán thời gian, bên kia băng phong vạn dặm mùa đông cũng đã đi qua, sắp cơ tứ phía mùa xuân sắp đến. Làm khí hậu bắt đầu biến lúc, các thực vật đem tại lúc cực đoan phá đất mà lên, mọc dễ nảy mầm, tiếp đó kết quả Trong mấy ngày nắng nguyệt liền sẽ trưởng thành vì đại thụ che trời, bao trùm toàn bộ man hoang vực. Lúc này, linh trưởng tương tự yêu thú liền bắt đầu giữa khu rừng ngang ngược. Đó là hắn sinh tồn 12 năm địa phương bị quái. Hôm nay hắn tại vẫn như cũ người xa lạ tương tự thế giới bên trong cùng người chiến đấu. Cái này có phải là cái gọi là thời gian thâm thoát, hoặc là thời điểm cảnh biến thiên loại hình? Đáy mắt của hắn hiện ra một vẻ buồn vô cớ. Lâu thính vũ nhìn xem cái màn này nao nao, không có nghĩ đến cái này đứa nhà quê còn sẽ có loại vẻ mặt này, đó là hồi ức sao? Sau một khắc, ánh mắt của hắn mắt càng chặt giống như mũi kiếm, nhìn chầm chầm trước mặt thiếu niên bởi vì phong tiểu hàn thu hồi ánh mắt, hắn bất quá ngẩng đầu nhìn một chút một phương hướng nào đó mà thôi, nhưng đang nhìn về ở giữa lại phán phất đổi người. phong tiểu hàn tiếng hít thở dần dần bình ổn, tiếp đó liền yếu, mãi đến im lặng. nhưng hắn cũng không phải chết rồi, mà là dựa theo một loại nào đó huyền ảo quy luật bắt đầu chế ngự hô hấp, nhường tiếng hít thở cùng khí tức cùng hơi mưa dung hợp là một, tiếp đó theo gió tản đi. hắn xuyên màu trắng đệ từ bào, tại ảm đạm dưới bầu trời nên mười phần chói mắt, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác hư ảo, phán phất bản thân hắn cũng không tại nơi đó. cái này khiến lâu thính vũ hơi kinh ngạc, đây rốt cuộc là phương pháp gì, lại có thể dung nhập giữa thiên địa? bên ngoài núi các trưởng lão nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương không hiểu. Cùng Thiên địa tương dung, tuyệt không phải thời gian sớm chiều, là băng kiếp cảnh cao thủ ít nhất trải qua qua mấy chục năm khổ tu mới có thể làm được huyền thông. Tất nhiên không phải loại này huyền diệu pháp môn, như vậy cái này lại là cái gì? Phong Tiểu Hàn không để ý đến khiếp sợ của bọn hắn, toàn thân toàn ý đem chính mình đắm chìm tại ý cảnh như thế này bên trong, đây là hắn lúc săn thú che giấu mình biện pháp. Yêu thú đều là cực kỳ nhạy cảm sinh vật, đối với nguy hiểm có trời sinh trực giác hắn có khi sẽ đem chính mình chôn ở trong đất mấy ngày lâu, chỉ vì phục kích có thể sẽ đi ngang qua con mũi, bộ này hô hấp biện pháp không có người dạy cho hắn, tựa hồ trời sinh liễn sẽ. phong tiểu hàn lẳng lặng nhìn lâu thính vũ, nói ra, tới đi. hắn tiến vào loại trạng thái này cần mấy hơi thời gian, lâu thính vũ rất đại độ không có thừa dịp khe hở tiến công, cái này tất nhiên là đẹp đến mức nên tàn dương, nhưng rơi vào một ít người trong mắt lại bất quá là một cái chế cười. theo phong tiểu hàn đây là ngu xuẩn, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi mới là vương đạo. trai nhất thiếu miệng lên ti khinh thường ý cười, nhẹ nhàng nói, đạo đức giả, cổ hủ, khó thành đại khí. Lâu Thính Vũ dưới chân ở trong bùn đất nhẹ nhàng điểm một cái, trường kiếm trực chỉ Phong Tiểu Hàn nút trái. Kiếm chưa đến, kiếm ý đi trước. Cảm nhận được đập vào mặt sắc bén kiếm khí, Phong Tiểu Hàn ánh mắt trở nên càng thêm tinh mịch, trong đó lộ ra cùng niên kỳ không hợp trơ ổn. Nhìn xem dần dần biến lớn vỏ kiếm nhạy bén bộ, Phong Tiểu Hàn sắc mặt bình tĩnh, chậm đợi trường kiếm đột kích. Như vậy, đi săn bắt đầu. Hai đạo kiếm khí phảng phất nào đó hai vận mệnh con người giống như đan vào một chỗ, rất đột ngột xuất hiện tại trong sân, hướng về Lâu Thính Vũ bao phủ mà đi. Hai đạo kiếm khí cùng Lâu Thính Vũ kiếm khí chạm vào nhau thời điểm liền hóa thành vô hình lâu thính vũ dù sao cũng là nửa bước đầu u loại này đi lại tại nguyên khí mà hình thành khí nhận phong tiểu hàn tự nhiên không phải là đối thủ của hắn nhưng hai đạo kiếm khí tại trước khi biến mất lại trở thành một vòng tròn giống như âm dương hai cá lưu chuyển thành thái cực chi thế càng đem kiếm khí của đối phương cũng tiêu hao không ít song nữ kiếm vốn là lấy yếu thắng mạnh kiếm phong tiểu hàn lúc trước những cái kia kém chạm vào nhau lúc đã bị nội thương hắn có thể tình cảm tích cảm giác đến tạm khí chịu chấn thời điểm mang tới đau đớn nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng động tác của hắn chỉ là nguyên khí vận chuyển trì trệ rất nhiều lâu vua cũng không thèm để ý bởi vì chính mình một kiếm này cũng không phải lấy kiếm khí làm chủ cường đại sát kiếm trước đó những cái kia va chạm giữa hai người tu vi chênh lệch bị phong tiểu hàn dùng cường hãn nhục thân bản lực cường đi bù đắp đổi lại người bên ngoài chỉ sợ sớm bị đánh bại phong tiểu hàn hai thanh trúc kiếm xẹt qua hai đạo vòng tròn cuốn về phía lâu thính vũ lâu thính vũ trầm tâm tinh ý tiếp đó vỏ kiếm địa phương hư hại phát ra nhàn nhạt quang hảo cái này không rất mạnh kiếm pháp lại cho người ta một loại mười phần cường cảm giác các bách, bởi vì một kiếm này tụ tập động cao thủ toàn bộ kiếm ý là lâu thính vũ khổ tu hơn 10 năm kiếm đạo thể hiện Phong Tiểu Hàn như thế nào thiên tài cũng không thể bù đắp trên lệnh về cảnh giới. Nhưng vạn diễn thần thông có thể, trong thức hải của hắn nhấc lên cự sóng gió lớn, vô số đạo kim quang đang đang diễn hóa một kiếm này, thanh một kiếm này tất cả chi tiết cùng cảnh ý toàn bộ thôi diễn tinh tưởng thậm chí nhường Phong Tiểu Hàn đối với một kiếm này lĩnh hội so với đối phương sâu hơn. Nhưng cái này dù sao cũng là lâu thính vũ kiếm, nguyên khí hùng hậu, kiếm ý đều có tới gần viên mãn dấu hiệu, toàn bộ kiếm thế bồng nhiên tự nhiên không thể trốn tránh. Phong Tiểu Hán song kiếm hợp bích, đồng thời tiến công, phân công hắn trái ngược phải, Chúc kiếm tại vỏ kiếm hai bên gặp qua, càng là không để ý đâm đầu vào kiếm trực tiếp bày ra đồng quy vu tận tư thế. Lâu tính vũ dáng người tương đối cao, cánh tay cũng so với trường, nói theo tiếp tục như vậy, vỏ kiếm sẽ mặc thấu thân thể của hắn, mà trúc kiếm cũng sẽ cắm vào đối phương lồng ngực. Hắn vốn chính là liệu mạng.